giống như là huyết tượng lại như là cái này thật là một cây vốn chính là rắn độc biến thành quân trượng nếu như tô luân ở chỗ này tất nhiên liền có thể nhận ra ma pháp sư này chính là thiên thần vi diện lĩnh đội cái đó cấp tám thánh giáo quân trái kéo ô chủ tù cái này lao ma pháp sư trên thân ẩn giật lấy thần linh lực lượng nghiệp tụng s o n g da dê trong quyển t r ụ c chú ngữ h ắ n trầm thấp thả ra triệu hoán ngữ đ i ệ u gọt gọn hết u y duệ lắng nghe ta triệu hoán tuân theo khế ước mà đến đây đi chỉ một thoáng ma pháp tháp giống như là tín hiệu máy quyết đại đem cái t i ê huyền ảo chú văn quyết tàn qua mấy giờ đồng hồ sau đó chân trời đã hiện lên màu trắng bạc bình minh sắp tới nhưng trên mặt biển như cũng là một mảnh đen kịt các ma pháp sư cũng phát hiện cầu vồng đ ả o phụ cận sao động lũ quái vật biển tại trong bất chi bất giác gan tính xuống phản thất có cái gì đại khủng bố tồn tại chậm rãi lại gần đến trên mặt biển khắp nơi đều trôi nổi lấy chiến thuyền m ả n h vỡ âm u bên trong một cái cũng không quá cao lớn bóng dáng tại trên mặt biển chập chờn ép hình quy tích chậm rãi t r ư ớ c qua những ma pháp sư kia tựa hồ sớm biết có cái gì sẽ đi vào thảm cho nên liền tại bên ngoài doanh trại để dành một cái thông đạo bóng người kia rời đi mặt nước che đậy bên trên một cái áo bào đen trực tiếp hướng lấy cao nhất cái kia chối ngồi ma pháp tháp đi qua trong dan tuần tra ma pháp sư đều lấy được mệnh lệnh tất cả mọi người đối với cái này thần bí người từ bên ngoài đến đều mảnh mặt làm ngơ ánh mắt tránh không kịp nàng cứ như vậy xuyên ngang toàn bộ doanh đ g h i ệ p nhưng cũng trẻ tuổi có ma pháp sư nhẫn không được hiếu kỳ len lén l i ế c một cái chính là một tích tắc này vậy người trẻ tuổi kêu ma pháp sư trên mặt hiện lên lau một cái kinh diễm có thể một màn quỷ dị cũng phát sinh con ngươi của hắn trong nháy mắt liền mất quang trạch thay đổi đến cho ám phát trắng giống như là nham thạch đ ồ n dạng sau đó đá này hóa nguyền dụa thần tốc q u y t tán bất quá hai hơi thời gian h ắ n kể cả trên thân pháp bảo cùng má trượng đều hoàn toàn biến thành tắng đá trọng tâm không vững điều k h ắ c đá đương đương ngã xuống đất loảng xoảng vỡ vụn thành một đám đá vụn còn lại ma pháp sư nhìn thấy màn q u ỷ dị này nhẫn không được cùng nhau nuốt miệng thủy nhưng không ai dám nên nói cái gì càng không dám đi nhìn trộm thần bí kia người đến người áo choàng cứ như vậy một đường đi tới tòa tháp pháp sư nàng vén áo choàng biểu tình lộ ra bán thần huyết mạch cái kia có n g ạ m ạ trong doanh trại ánh l ử a chiếu dọi xuống một cái bóng phản chiếu ở ma pháp tháp bên trên đây là một cái tư thái ana đà tư nữ nhân nhưng nàng đầu bên trên lại rúng động lít nha lít nhít giữ tợn tóc rắn xem đến da đầu người tê dại đây là một cái cao giai tóc rắn nữ yêu nàng nhìn ma pháp tháp đại môn lạnh lùng nói đạo nhân loại nói ra mục đích của ngươi lúc này tôi trù thủ đi cầm trong tay hoàng kim x à trượng đi ra hắn nhắm chặt hai mắt chỉ có cái chán xuất hiện một chỉ hư hảo thụ đ ồ n g nhìn chằm chằm nữ yêu đạo ta muốn dùng quyền trượng cùng gọt gọn bộ tộc làm một cái giao dịch ta cho ngươi quyền trượng ngươi chỉ dẫn chúng ta tìm tới mỉ mỉ chi tuyển tóc rắn nữ yêu nhìn lấy trong tay hắn hoàng kim x à trượng giống như cực kỳ khát vọng đầu đầy tóc rắn trong nháy mắt sôi trào lên từng cái mở ra màu đỏ tươi miệm lớn lộ ra g ữ tận độc nha nàng đáp trở lại cái kia là độc nhãn cự nhân l ta có thể có chỉ d ẫ người các n qua. ta Nhưng đừng hy vọng chúng ta gọt gọn hy gọt tộc bộ sẽ, nhọn nhọn, là sẽ làm cho n g ư ơ i c h và nơi này tất cả mọi người rơi vào địa ngục nói lấy các nàng đầu đầy tóc rắn đều cũng đi theo gào thét một đầu đầu của mình cơ thể dãy rủa muốn bắn ra lại bị trở về kéo nếu như không là dài tại đầu bên trên bọn chúng sợ là đã xông ra ngoài c ắ n xé lên địch nhân trước mắt tới đối mặt kinh khủng như vậy một màn ôi chù tu lại không chút nào dị sắc đạo ta chịu vĩ đại thần minh chỉ dẫn ngươi nên hiểu rõ ta không sợ hái chút nào tử vong thần minh tóc rắn nữ yêu nhìn lấy hắn trên thân hiện lên thần thánh ánh sáng trắng cùng ngạch bên trong thụ đồng sắt mặt trong nháy mắt bóng dâm nặng nhưng trầm ngâm một trong nháy mắt nàng cũng lui làm cho đạo ta sẽ hết sức rất đại lực mức độ trợ giúp các ngươi lấy được phải dựa vào gần hòn đảo kia ôi c h tu lạnh lùng đạo khế đất thành lập tóc rắn nữ yêu tr trong không khí tràn ngập mang theo một cỗ không được miêu tả ý chí ma pháp không ổn định lại nhìn một cái ma pháp thắp bên trong tấm kia r a d ề quyển chụp bên trên hoàn toàn mới chú văn đã hoàn toàn sáng lên tóc rắn nữ yêu lạnh r ê n một tiếng cầm lấy cái viên kia hoàng kim quần trượng quay đầu liền rời đi sáng sớm hôm sau tô luân về tới vĩnh dạ hào bên trên tối hôm qua cùng nạ gạ tộc trao đổi đến mười phần quai trá tô luân lấy được hắn gấp thiếu các loại tình báo nhưng hiện tại nạ gạ tộc đã không còn nhiều ít tộc nhân cũng không thể cho bình minh đoàn mang tới trong chiến lược duy trì chỉ có tối hôm qua cái đó gọi t ặ n thiếu nữ tóc vàng đi theo đám bọn hắ nạ g ạ tộc là không có mặc quần áo thói quen nhưng tại nhân loại thuyền bên trên luôn luôn trần trung quy là không quá tốt t ạ c thù cũng xuyên bên trên tô lân u đưa cho hắn quần áo một nhóm ba người trở lại trên bông thời điểm vừa vặn thuyền bên trên đang dùng bữa sáng tô lân u cùng trên bông mọi người chào hỏi đi tới nhà hàng nhìn lấy tô lân u tới một đám bình minh đoàn mọi người rối rít mở miệng chào hỏi nhưng mọi người ánh mắt càng là tò mò nhìn tô lân u bên người thiếu nữ tóc vàng kia chuyện tối ngày hôm qua tất cả mọi người nghe nói tất cả mọi người đối với trong truyền thuyết mỹ nhân ngư cảm thấy hứng thú vô cùng chị dồ càng là trực tiếp trêu trọng đạo nhà tô lân các ngươi làm sao còn mang về một cái tiểu cô đương tô luân giới thiệu đạo vị này là tắc t h ừ a nạ gạ tộc chiến sĩ phía sau thời gian sẽ là ta bọn họ bình minh đoàn dẫn đường tắc t h ừ a cũng hiểu rõ là tại giới thiệu nàng cũng dùng có chút c h ú t chắc lộ anh tiếng thông dụng đạo mọi người tốt ta gọi tắc t h ừ a nhưng bị bên trên ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm nàng cũng cảm giác đến có chút xấu hổ nạ gạ tộc có mạnh vô cùng n ô n ngữ năng lực học tập đêm qua nghe lấy tô luân cùng trưởng lao trò chuyện tắc thứ liền đã học được rất nhiều lộ anh tiếng thông dụng lần này nàng tới làm dẫn đường chính là bởi vì nàng cũng sẽ long tri quốc nhân loại tiếng thông dụng mọi người lấy thì là lâm thời đồng、bạn. rồi dít lộ ra nụ cười thân thiện trong miệng cũng la hét hoan nghênh lời nói tặc thư có chút thụ s ủ n g nhược kinh nét mặt có chút c â u n ệ c h ỉ d ồ càng là thoải mái gọi đạo tặc thư tới ngồi ở đây nghe lấy lời này tặc thư nhìn thoáng qua bên người tô lân u ánh mắt có chút hơi thấp t h ỏ g tô lân u chỗ nào không biết nàng là bị c h ỉ d ồ sát khí trên người do sợ giới thiệu đạo cái kết là c h ỉ d ồ tỷ chúng ta bình minh đoàn đoàn trưởng về sau quen n g ư ờ i liền biết nàng rất dễ chung sống tặc thư nghe lấy biểu tình hơi có chút dị dạng nhưng cũng biết nhân loại lễ tiết bên trong được mời là biểu thị tình hữu nghị tô lân dẫn cái này tặc thư ngồi ở bàn ăn bên、trên. vị này nạ gạ tộc thiếu nữ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy phong phú bữa sáng các loại xinh đẹp thức ăn làm cho nàng hoa mắt ngoại trừ đồ hải sản còn có mùi thơm bốn phía bánh mì nướng pho mát rượu ngon cùng một ít chưa từng thấy trái cây so sánh chỉ ăn cá chính bọn họ đây quả thực rất phong phú lọ lộ, lộ tạ tối hôm qua ngủ đến rất nặng không nhìn thấy nạ gạ tộc nhân bị bắt một màn hiện tại nàng chấp chấp mắt thận trọng quan sát bên người tạ thưa nhận không được kinh hô đạo hoa tạ thưa ngươi thật tốt xinh đẹp a tạ thú thấp thoáng nghe hiểu đáp trở lại cảm tạ nhưng nàng cảm giác được bản thân chỉ là nạ gạ tộc trình độ bình dân cũng không tính đến đ lọ lộ, lộ tạ cũng rất nhiệt tình cho t ạ t t h a trong mâm tràn đầy các món ăn ngon bình minh đoàn tất cả mọi người rất nhiệt tình đối với cái này xinh đẹp nạ gạ tộc tiểu cô nương không người xa lạ rất nhanh cũng liền quen thuộc lên tô luân cũng khó phải cùng đồng bạn một lần ăn sáng chung hắn đ ê m tối hôm qua lấy được tình báo đa số giảng cho mọi người nghe chi rô số mười chín ba z thứ tư x đồ dạ chúng bình minh đoàn cao tầng cũng rối rít mở miệng thương nghị bọn họ cũng đối với tô luân kế hoạch bày tỏ tán đồng vùng biện này quá nguy hiểm trước đi vương quốc loài người xem xem tình huống là lựa chọn tốt nhất mọi người ăn qua điểm tâm lọ lộ tạ cùng thạ ni h liền mang theo t ạ t thua tại thuyền bên trên thang quan tô luân thì là cùng c h ị dộ bọn họ tiếp tục nghiên cứu thảo luận săn dòng kế hoạch tỉ mỉ ta hỏi qua ngoại trừ chúng ta cái này phụ cận hải trình khá là t h i ệ n chưa tới đi h ư ớ n g tây hướng bắc đều là biển sâu khu nơi đó biển sâu cự yêu vô cùng nhiều hơn nữa còn có rất nhiều phi hành á long bọn chúng sẽ tập kích đảm nhiệm dị quốc vương thuyền chỉ hôm qua pháo kích đem vùng biển này phụ cận dẫn nổ tình huống hiện tại chúng ta tạm thời cũng không thể đi hướng bắc có một chối ngồi nhân loại thành trì vừa vặn chúng ta cũng trước tiên có thể nghe một cái đầu kia lam long thực lực sinh vật biển bàn đến cùng biển thủy triều sâu thành có quan hệ trực tiếp càng la biển sâu hải yêu nhắc nhở lại càng lớn vùng biển này hải yêu so lúc trước vĩnh dạ chi hải càng nhiều càng mạnh lớn càng kinh khủng nạ g ạ tộc đối với phụ cận vùng biển này vô cùng dài xác định biển sâu khu có một ít chiến l ự c có thể so với cự long biển sâu cự yêu hôm qua vì phá hủy địch nhân t h u ề n biển bình minh đoàn lựa chọn pháo kích động tinh khổng lồ cũng bởi vậy dẫn động một ít biển sâu quái vật tùy tiện đi thuyền bình minh đoàn đoàn diệt khả năng rất lớn nhưng cái này vốn liền trong kế hoạch một vòng tôi luôn muốn dùng những thứ kia hải yêu cho thiên thần vi diện người tạo thành phiền phức thậm chí đem những người kia vây tại cầu vồng trên đ ả o thuyền hải tặc số lượng có hạn lại vòng vải nhìn chằm chằm quái vật những ma pháp sư kia cho dù có thể tại cầu vồng đ ả o đứng vững cước cũng không dám tùy tiện rời cảng có thể dù sao pháo kích kế hoạch sẽ hạn chế thiên thần tộc hàng hải lại hạn chế không bình minh đoàn đ ổ i thanh đồng dạng đoàn hải tặc mắt xuống còn thật là nửa bước khó đi nhưng tôi luôn lại có thể trực tiếp đem vĩnh giả hào nhét vào tiểu hư không giới thuấn di rời đi p h i ế khu vực này lại thả ra tới mọi người cũng cảm giác đến tôi luôn kế hoạch này hoàn toàn không có vấn đề vậy mà liền trò chuy tôi luôn giống như là phát hiện cái gì một trận đột nhiên một tiếng nhẹ đê ồ chị dô hỏi thế nào tôi luôn nhữ mày không giải đạo ta lưu lại dự cảnh cho thấy thiên thần vi diện những người kia giống như xuất hành nghe nói như thế một bên b à d ẹ t nghi ngờ lẩm bẩm một câu làm sao sẽ a biết do đạo hưu nguy hiểm trí mạng còn dám rời cảng cái này cùng bọn họ lúc trước thảo luận ra tình huống hoàn toàn khác nhau tôi luôn lập tức tuấn di qua xác nhận tình huống này đám ma pháp s ư kia quả thực đã lên thuyền chuẩn bị viễn hành lại trở về tôi luôn đem tình huống nói một lần suy nghĩ đạo nhìn rằng dốc thiên thần vi diện người đối với vùng biển này cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả với lại còn nắm giữ một ít chúng ta không biết thủ đoạn tình huống này rất khác thường nếu như đối phương không là đi chịu chết đại khái tỷ số chính là thật có năm chắc tư tư cũng tan thành đạo thiên thần vi diện người nếu hiểu rõ m ỉ m ỉ chi tuyển tại phiến hải vực có một ít thủ đoạn khác cũng nói đến qua vậy mà địch nhân cái này không bấm sáo lộ ra bài cử động lại làm cho bình minh đoàn làm khó đ ồ giả phân tích đạo vạn người pháp đoàn tuy mạnh nhưng cũng không đủ dùng tại vùng biển này n g n g n ư ợ c những người kia nếu dám rời càng tất nhiên là có niềm tin chắc chắn Ta thấy thể tránh, bất ta trên Ta thấy ta thận trọng. qua cảm có có cách có cho hoặc công kích. cũng kích có Có lúc chính chúng cảng. cảm chúng giảm phải làm hôm làm mới họ hại pháo hắn phòng. họ yêu đến đạo, để đã đề đầu đến bọn bọn bọn dẫn bên lẽ là lẽ, là gì vì rời Số ừ cái này nói chuyện mọi người cũng cảm giác đến có lý đều rơi vào trầm tư đuổi đi lên quả thực không là một cái lựa chọn tốt tô luân bảo toàn tính mạng năng lực là mạnh có thể cũng không tự đại đến biết rõ đạo đối phương bố trí bấy dập còn dám đuổi theo trình độ suy nghĩ tô luân thần xác lại đột nhiên buông lỏng lại nói chúng ta vẫn là theo chiếu kế hoạch ban đầu làm việc A, không cần phải để ý đến bọn họ mọi người nghe lấy r ồ i g i í t nhìn đến tôi luôn giải thích đạo có lẽ không là cái gì bấy dập chỉ là những người k i a n ê n là nhận lấy thiên thần vi diện thần giai chỉ thị nhất định phải mau sớm tìm tới m ỉ m ỉ chi t u y ể n mà thôi tại thần minh trong mắt nhân loại cái này loại sinh vật cấp thấp tính mạng cũng không trọng yếu như vậy trái lại chính có liên tục không ngừng bổ sung dừng một chút hắn lại nói với lại những người kia hiện tại hoàn hảo thuyền tối đa chỉ đủ một cái vạn người pháp đoàn rời cảng từ nơi này đi qua con ngựa kia móng đảo cho dù là hết thể thuận lợi đều muốn cái lớn nửa tháng thời gian Và lại, bên kia cực kỳ nguy hiểm cái này vạn người đoàn không thấy đến có thể còn sống qua chúng ta không cần thiết đi theo đi đồ dạ làm bình minh đoàn kỹ thuật duy trì trong n g á y mắt nghĩ tới cái gì đạo tô luân ngươi là muốn nói cho bọn hắn tới mấy phát nguyên tố ký hiệu đạ tháo tô luân ý vị sâu dài cười một tiếng đạo ừ bởi vì đồ dạ gia nhập d u y ê n cớ xuất hiện trong tay bình minh đoàn thế nhưng có một ít mạ phạ phòng thí nghiệm cấp bậc hắc khoa kỹ tỉ như phóng xạ nguyên tố ký hiệu tạ đạn phối hợp một ít đặc thù dụng cụ có thể cực xa cự ly giám sát chiến hạm địch mục tiêu một đường lưu xuống dấu vết cái này không là ma pháp Cũng không phải luyện kỹ i thuật gần như có thể lừa gạt được hiện nay đã biết đảm nhiệm gì trái lại chính xác thủ đoạn bọn họ căn bản không cần đi theo đi cũng có thể tinh tường hiểu rõ đối phương vạn nhất đối phương đoàn diện còn có thể hiểu rõ thuyền chìm địa phương vạn nhất đối phương thật thành công nhích tới gần cái kia phiến hải vực tô luân còn có thể lại không gian thuấn di qua không đến nỗi địa đồ một mảnh đen một đầu thuấn di vào nguy hiểm gì địa phương n g h e được kế hoạch này tất cả mọi người cảm giác đến có thể thực hiện không quá lâu một vành đạn pháo lần nữa hướng lấy cầu vồng đào đánh qua lựa đạn tuy mạnh có thể lại cũng không làm bị thương những thứ kia bị các ma pháp sư bảo vệ chặt chẽ hạc thuyền thế nhưng người ấy cũng không biết đạn pháo bên trong sen lẫn một ít đặc thù nguyên tố đã ký hiệu ở thân tàu bên trên đây là ngay cả lộ anh quân đội cũng không biết h ắ c khoa kỹ những thứ kia hải tặc cùng thiên thần vi diện người liền càng không biết theo chiếu kế hoạch ban đầu chấp hành tô i l u ô n đem vĩnh dạ hào thu vào tiểu hư không giới sau đó lựa chọn t ạ t l u ộ t chỉ điểm an toàn tuyến đường một đường thuấn di mấy trăm trong biển tới nhân loại đất nước phía nam nhất một tòa thành trợ hạ lan tạ thành truyền thuyết đã từng long tri quốc có chín lớn vương quốc loài người tạ thành nhưng nhiều như thế tuệ đã h ơ đi chỉ còn lại có ba cái vạn ý á, á kẹt nói sắt cùng ngân long vương quốc hạt l ã n tạ thành cũng là ngân long vương quốc vùng cực nam thành thị một chỗ ngồi chỉ có mười mấy vạn người thành nhỏ nhưng dùng nạ gạ tộc nói tòa này nhân loại thành thị chính là đầu kia thiểm điện lam long giống ăn thịt khu vực săn b á n tôi luôn bọn họ dự định tới đây trước xem xem xác nhận một cái đầu kia lam long thực lực ở thời lê sơ thịnh thế ta có gì tiết với thời gian thịnh thế không quá lâu qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này ngươi sẽ làm gì đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy m a n hai hậu. sinh, chiến Luân đấu Tô tiên từng láo long nói người đã từng cùng sư đã cự q Như vậy muốn như thế nào thế vậy m ớ có thể điều á n h b ạ một đầu long đâu? Đệ nhất muốn mở nhất thổ tức cùng long trào thể đầu đâu? Đệ đến được đệ đ lần nếu cự cự cùng sức lực lớn, đệ nhị nếu có thể rách ngự. long long long lớn, long gánh nhị nát phòng、ngữ. Hai i kiện cũng rất khó Y sa áp tức sĩ trong bút ký có nói long l ầ n có gần như hoàn mỹ phòng ngự p h ù văn với lại long ngữ ma pháp cũng gần như thần thuật uy năng thậm chí viễn siêu cao hơn một cấp gia i vị lớn các loại thuật thức sở dĩ thông thường mà nói một đầu cấp bảy cự long cho dù là cấp tám chức nghiệp cũng rất khó chiến thắng nha với lại ta gặp phải còn chỉ là một đầu cùng á n n i ệ m cự long căn ù cùng n chân chính long khác biệt vẫn là vô cùng lớn. g cự khác c là biệt vô cứ nạ gạ tộc tình báo tới xem đầu kia thiểm điện lam long huyết mạch độ tinh khiết cực cao không có chính xác chiến lược tham khảo lúc trước tùy tiện động thủ cũng không là rất nhớ phương pháp tô luân cùng chỉ dỗ nhàn nhã đi giữa khu rừng đường nhỏ bên trên một bên tiểu tùy tùng lò lộ tạ trong miệng cũng nhàn rỗi không ngừng trở thành đồ long dũng sĩ là các loại trong thần thoại truyền thuyết người mạo hiểm trung lý tưởng cự long đại biểu thế gian mạnh nhất sinh vật chỉ có cường đại nhất dũng sĩ mới có thể chiến thắng cự long lò lộ tạ vị này tiểu kiếm pháo khoáng cũng có một săn rồng ngọc tưởng ngay mới vừa rồi bọn họ t u ấ n di đến trong cánh rừng rầm này bình minh đoàn những người khác liền lưu lại vĩnh dạ hào bên trên quen thuộc hải vừa phụ cận tình huống chuẩn bị nên đón khả năng sẽ tới săn rồng cuộc chiến tô luân thì là cùng chị dỗ lên bờ mang lên dẫn đường tắt dự định nghe nóng g một cái tình báo lọ lộ, lộ tạ rảnh rỗi không được cũng đi theo bốn người đi không bao lâu liền nhìn thấy một chỗ ngồi xây dựa lưng vào núi thành trì lối kiến trúc rất đặc biệt thật cao màu trắng tường thành đem chọn tòa thành trì đều vây quanh lên trong thành phố kiến trúc rất dày đặc nhưng không cao lớn có sơn hồng sắt nóc nhà giống như là t ư n g đoá t ư n g đoá cây nâm phòng tại đỉnh núi bên trên mới có một chỗi ngồi màu xanh ngọc đỉnh nhọn tòa thành cùng lỗ anh mạ p h ả hai đại đế quốc bất đồng trong tòa thành thị này xem không đến nhận c h ứ c gì hơi nước ống khói bầu trời một mảnh xanh thẳm nhiều đá mây trắng nội thành chỉ có khói bếp l ử a lờ còn có giống như là tiệm thợ rèn yên hoa khí tạ thủ chỉ lấy tòa thành chi kia giới thiệu đạo cái này là ạt lan tạ thành nội thành có rất nhiều phi long kỵ sĩ bọn họ đối với ta bọn họ nạ gạ tộc không là rất hữu hảo nói lấy nàng ánh mắt nhìn về phía tô lân u tựa hồ muốn nhắc nhở cái gì mang bản thân vào thành có lẽ sẽ có phiền phức từ đêm qua nhận thức đến hiện tại tạ thủ mới phát hiện còn không biết tô lân sức chiến đấu như gì tuy rằng nàng cũng hiểu rõ có thể thông qua vĩnh giả chi hải khẳng định rất lợi hại nhưng tại nạ gạ tộc trong mắt cái này hạt lan g tạ thành phi long cấp kỵ sĩ cũng rất lợi hại không chờ tô luân nói chuyện lọ lộ tạ kéo tạ thu cánh tay cười đạo yên tâm đi tô luân tiên sinh cùng ta sư phụ đều siêu cấp lợi hại ạ tạ thu nghe lấy cũng không nói chuyện nàng cũng không thể chuẩn xác lý giải cái kia siêu cấp lợi hại khái niệm tô luân cũng không giải thích thêm cười cười mặc dù không có xem thường lòng tri quốc dân bản địa ý tứ nhưng thực lực của hắn bây giờ quả thực không dễ dàng gặp được đối thủ hắn càng hiếu kỳ mới vừa nghe được một chữ ngữ hỏi phi lòng k� Đúng thế. Một loại chúng ó mỏng m n a long A-long tộc huyết t mạch h ma thú, tại v ù biển này r ấ ta nhiều. Long chi quốc có thuần long truyền thống, các kỵ sĩ dùng có thể phục tủng cường chi thể phục đại quốc có các có kỵ sĩ l làm o n n g v i hiện quang. ta Chúng h tại chỗ cái này tam đại vương quốc một trong ngân long vương quốc vương thất liền có một đầu mạnh vô cùng thần thánh ngân long bảo hộ tôi luôn nghe lấy một nghĩ càng t o mò hơn sở dĩ nhân loại nơi này cùng l o n g tộc quan hệ cũng không tệ lắm cũng không là trái lại quan hệ còn rất ác liệt tắt tôi lắc đầu đạo con rồng bạc kia vẫn là bởi vì đã từ nghìn năm trước ngân long vương quốc trong vương tộc một vị xuất sắc long kỵ sĩ nguyên nhân lưu lại vương đô long kỵ sĩ sau khi chết đầu kia thần thánh ngân long tiếp tục che chở cái này vương quốc nghìn năm nếu như không có nó tên nhân loại này đất nước khả năng đã sớm bị diệt cự long t u ổ i thọ du d à i có thể sống mấy nghìn năm hơn m ư ờ i nghìn năm rất bình thường thô l u ô n nghe lấy như có điều suy nghĩ một bên chỉ rổ cũng có chút hăng hái lạng trở xuống văn tạ thu lại nói tiếp đạo truyền thuyết tại viễn cổ long chi quốc thời đại cự long quả thực cùng nhân loại ở trung cực kỳ tốt thời điểm đó có rất mạnh lớn cỡ nào long kỵ sĩ cũng lưu truyền xuống tới rất nhiều lòng cùng người truyền thuyết nhưng từ một ít thời điểm lên nhân loại thay đổi đến không mạnh như vậy lớn hơn cục diện này liền cả biến nên chính là tô luân tiên sinh người nói vi diện băng liệt pháp tắc không trọn vẹn về sau nhân loại bên trong đỉnh cấp c ư ờ n g giả cũng càng ngày càng ít có thể phục tùng cự long kỵ sĩ cũng càng ngày càng ít nhưng cự long là ngạo mạn chủng tộc bọn chúng không còn nguyện ý bị đê đặng sinh linh làm t h u c ư ớ i thậm chí cảm thấy đến không có sinh vật gì có thể bao trùm vĩ đại long tộc trì bên trên về sau thì có tà ác trợn n l doanh cự long tô luân hỏi tà ác trợn doanh tà thư lại giải thích đạo đúng à đây là vương quốc loại người bên trong cách nói giống như là đỏ lam xanh đen trắng ngũ sắc long gần như đều địch đối với nhân loại lấy người loại vi thực vật nô dịch nhân loại nhưng giống như là ngân long vàng kim long bảo thạch long gì gì đó bọn chúng lại bảo trì trung lập cũng rất ít bên ngoài biển nhìn thấy bọn chúng thông thường tại phía tây nguy hiểm hải vực nơi sâu xa nghỉ lại chỉ có cứ ít giống như là đầu kia hộ quốc ngân long đồng dạng cùng nhân loại hữu duyên mới sẽ thân cận nhân loại thì ra là vậy tôi luôn ba người vừa nghe lập tức liền giật mình tắt t h u lại nói sở dĩ đầu kia thiểm điện lam long cách tư cách cũng tại nhân loại trong mắt cũng là ác long chỉ là lam long tốc độ phi hành rất nhanh nó danh tự chính là nó phi hành nhanh như thiểm điện mà tới với lại lôi điện long tức không người có thể né tránh vương quốc loại người không làm gì được đến cũng chỉ có thể để mặc cho nó tồn tại nghe được cái này c á c h nói tô luân trong đầu đối với long tộc có sâu hơn hiểu rõ hắn nghĩ tới rồi trong tay mình long kỵ sĩ thuần long bí pháp phía trên phiên dịch ra nội dung có một câu cũng rất chân thực muốn trở thành là long kỵ sĩ ngươi liền đến cũng có, có thể so với cự long chiến lược bốn người đi đi l i ề n đã tới tòa thành trì kia cất xuống thành trì ngoài có một chỗ ngồi cầu treo đây là thông hướng trong thành duy nhất con đường cửa có mấy chục cái mặc ngân giáp vệ binh từng cái kiểm tra vào thành nhân viên tô luân ở cửa thành miệng còn chứng kiến hai đầu nằm ngủ phi long ngoại hình cùng cự long không kém nhiều chỉ là nhỏ rất nhiều lân giáp cũng không như vậy rõ ràng có thể phạm là hưởng điểm cự long huyết mạch ma tú h đều là cung cấp bên trong cường giả thông thường cái này loại cánh thị thần lần là cấp ba h ắ c thiết nhưng có điểm long máu khả năng chính là bệnh ngân hoàng kim cấp ma tú h điểm này có thể từ đi ngang qua những ma tú h kia nhìn ra tới tôi luôn phát hiện phạm là vào thành người làm mạo hiểm giả giáp ra trang phục gần như đều mang theo bản thân vật cưới ma tú h long lân chiến mã titan tinh tinh long tê dân yêu những ma tú này nhìn thấy cái kia hai đầu phi long gần như đều muốn tránh đi long tri quốc dân bản địa không chỉ có thuần long còn thuần dưỡng các loại ma tú cái này tại tô lân u ba cái người từ bên ngoài đến xem tới cũng có phần là mới lạ t ắ t thu nhìn lấy cửa thành vệ binh những mày đạo ồ kỳ quái trước đây đều không sẽ kiểm soát tô lân u nhìn xem cửa thành miệng dán bố cáo nói ra giống như là tại truy nã người nào không ai để ý dù sao loại tình huống này ở nơi đó đều có tô lân u không có ý định đi cầu treo gây phiền thoái hấn thuật sĩ vừa bấm trước mặt liền xuất hiện một cái không gian thông đạo hắn mang theo chỉ rổ ba người trực tiếp thuấn di xuất hiện ở nội thành cư dân trong thành ăn mặc vô cùng nguyên thủy phát tố đều là sợi đay vải thô cùng giáp ra mặc tốt nhất liền những thứ t i ê phi long kỵ sĩ nhưng cũng rất đơn sơ so sánh bên dưới tô lân bọn họ những người ngoại lai này trang phục liền hiện ra quá mức tỉ mỉ cái này loại thô giáp quần áo tô lân cũng không có cái gì tồn kho mấy người chỉ có thể khoác sợi đay t á o choàng đi trong thành đại khái là bởi vì tòa thành này đến gần khu vực nguy hiểm trong thành mạo hiểm giả cũng không phải ít trong thành kiến trúc gấp vô cùng g o n gót ngoại trừ thông hướng lâu đài đường phố có thể thông hành xe ngựa trụ của đạo còn lại đường phố đều vô cùng chật hẹp tương thành nhà đường phố tất cả đều là từ tảng đá xây thành bởi vì không có hợp lý hoạch định thành thị cống thoát nước hệ thống khu dân cư chúng pi là phiêu tán một cốt đánh bọn họ vốn cho rằng lộ anh thôn quê xuống lãnh địa đều đủ rơi ở phía sau lại nhìn một cái nơi này thật là chính là trạng thái nguyên thủy nơi này không có đảm nhiệm gì công nghiệp đường phố bên trên cũng có một ít không nhiều bán hàng rong bán hàng hóa cũng vô cùng đơn giản chính là lương thực trái cây một ít ma thu thịt tô luân bốn người một đường đi một đường nhìn lấy lọ lộ tạ nhìn lấy người đi đường nhỏ giọng kinh hô đạo những người này đều thật mạnh trắng a bọn họ lúc trước ban đầu cho rằng chỉ là cửa thành binh sĩ cùng những thứ kiêm ạ o hiểm g i nhìn lên rất mạnh trắng nhưng sau khi vào thành mới phát hiện cái này cư dân bình thường đồng dạng mạnh phi thường tráng cái k i a nhìn lên giống như là phổ thông n ô n g phụ một cái m ậ phụ p nữ có thể đem mấy trăm cân hàng hóa nhẹ nhõm chứa lên xe một cái bắp thịt quần quận thợ rèn tay không theo ngã mấy tấn trọng long lân m ã cường đi cho nó đánh lên ngựa móng ngựa cho dù là xây dựng thành t ư ờ n g gầy yếu nô lệ cũng có thể gánh lên mấy trăm cân viên đá bước đi như bay mọi người phổ biến cao lớn lại cơ bắp cường tráng một phương thủy thổ nuôi một phương người tô l u â n cảm giác đến vậy đại khái cùng vùng b i ể n này sinh vật to lớn hóa có quan hệ trực tiếp bậc tiến sĩ khả năng sẽ đối với cái hiện tượng này còn có hứng thú mấy người dạo qua một vòng tắt hỏi t ô luôn tiên sinh chúng ta hiện tại muốn đi đâu t ô luôn ngh đạo trước đi một chuyến mạo hiểm giả quán rượu đi trong thành mạo hiểm giả rất nhiều tất nhiên có giải trí giải trí địa phương những địa phương kia cũng dễ dàng nghe ngóng thông tin hắn nghĩ lấy trước tiên có thể đi hỏi một chút đá hóa nguyền giụa rực tề cùng đầu kia lam long tình báo vậy mà đi đi thời điểm một đôi nhìn lên chất phát vợ chồng trung niên kéo một cô chứa đầy cây táo xe ngựa từ bên người đi qua nguyên bản cái này không thể bình thường hơn được tôi luôn hơi hơi ghém mắt bởi vì xe ngựa này bên trong thế mà cất giấu mà một người bởi vì chú ý liền nhìn thêm một cái xe ngựa hướng lấy ngoài cửa thành đi qua có thể đột nhiên một đội cưới long lân ngựa vệ binh thần tốc đổi qua đám vệ binh tung người xuống ngựa đưa xe ngựa vẫn lật t ẽ ra một cái đầy mắt hoảng sợ thiếu nữ t ó c vàng cái kia đối với vợ chồng trung niên nhìn lấy sự tình bại lộ uy xuống đất đau khổ cầu khẩn không van cầu đại nhân ngài không cần bắt đi sophie ạ、oh, ốc hát thự tư ngu m g ộ i r a hỏa còn muốn chạy trốn đi người hiểu rõ các ngư ơ i dạng này hành vi sẽ cho vĩ đại thành chủ đại nhân mang tới bao nhiêu người tử vong ạ không van cầu ngài sophie ạ mới m ư ơ i sáu tuổi ạ nếu như không cho hài lòng tế phẩm sẽ cho ta bọn họ ạt lặng tạ thành sẽ mang tới tai nạn c ngay đám vệ binh không để ý hai vợ chồng bỏ lại một túi tiền cưỡng ép đem thiếu nữ bắt đi t ô luôn mấy người xem đến c h o mày lọ lộ tạ càng là lòng đầy căm phẫn tay đã khoác lên trôi đao bên trên giống như là một lời không hợp liền muốn chém người tạ thủ càng là đậu đen rau muốn một câu nhân loại đối với đồng loại của mình đều t à n n h ẫ n như vậy vô luận nhìn như thế nào nay cũng là quý tộc mạnh mẽ lộ thiếu t nữ tiết mục nhưng trước kia đối thoại lại làm cho t ô luôn cùng c h ỉ rỗ trầm tư chờ lấy những vệ binh kia rời đi đứng xem cư dân lúc này mới dám dối dít nghị luận đạo ai đáng tiếc khắc lai、like、đốn nhà nhà đầu kia đầu kia ác long thất tỉnh chỉ có hiến tế thiếu nữ cùng tài bảo cái tia ác long mới sẽ không đem lửa giận vùng tại chúng ta thành thị bên trên lôi đảo đầu kia ác long không là đã ngủ đông mười mấy năm vì sao đột nhiên liền t ỉ n h n g ư ờ i còn không biết ngày hôm qua phía nam không biết phát sinh cái gì tiếng ầm ầm giống như là sét đánh đồng dạng n g ư ờ i không xem kim tiên thành bên trong tới rất nhiều mạo hiểm giả nhà có người suy đoán khả năng là có cái gì di tích bảo vật xuất thế những người kia liền chen chúc mà tới phía sau mấy ngày n g ư ờ i còn càng ngày sẽ càng nhiều bắt không phải là nhà của mình ngươi những cư dân này ngoại trừ nghị luận mấy câu tựa hồ mảy may không cảm giác đến không ổn đây là so lô anh c ả n g cổ xưa l ã n h chúa chế l ã n h chúa có dân trong thuộc địa hết thảy thật t h ú đem những người này đối thoại phương pháp phiên dịch đi ra t ô l u â n ba người vừa nghe mới hiểu rõ là phải đưa đi tế hiến cho đầu kia lam long t ô l u â n n h ĩ non một câu như vậy xem tới sự t ì n h l à bởi vì ta bọn họ lên a hôm qua pháo kích kinh động đến đầu kia lam long lúc này mới có tế hiến xem tới atlant tạ thành người đã không là lần thứ nhất làm như vậy không đánh lại liền hiến tế cấm phẩm điều quy tắc này đối với nhân loại cùng ma thú đều thông dụng một bên chỉ rổ trong mắt nghiêm túc cần dập tay cũng tùy ý phối hợp tại trôi đao bên trên tự nhiên là không s nghĩ nghĩ, quá n h lâu bọn họ đi tới mạo hiểm giả quán rượu nơi này xem như là nội thành địa phương náo nhiệt nhất cho dù hiện tại là lớn ban ngày trong thịu quán cũng ngồi đầy người tiếng người huyên náo atlanta thành thị không lớn mạo hiểm giả quán rượu chính là mạo hiểm công hội do n binh đoàn cũng lại ở chỗ này tuyên bố mạo hiểm treo thưởng chiêu mộ đồng đội t ô luôn bốn người tìm một gian náo nhiệt quán rượu trực tiếp liền đi vào thú tuy rằng sẽ long chi quốc tiếng thông dụng nhưng vẫn là lần thứ nhất tới nhân loại quán rượu hơi có chút không biết làm sao t ô l u â n trái lại quen cửa q u e n đường tuy rằng nghe không hiểu nhưng hắn lại là một cái hợp cách khách uống rượu hắn chỉ lấy bên cạnh cái bàn rượu thủy trực tiếp ném ra hai cái ngân tệ nhiều là tiền đoa người bán rượu tự nhiên cười ha hả đưa tới rượu ngon bốn người liền ngồi ở trong góc vị trí bên trên rượu lên bàn t ô l u â n rót một hơi phát hiện mùi vị lạ thường không sai rượu này phiên dịch đến gọi long rượu mạch là bên này đ ặ sản hắn cùng chi rổ tiểu lượng không kém ông n g cùng ngục liền rót xuống một ly lớn lo lộ, lộ tạ cùng tạ thư liền uống đến t i ề n miệng tỉ mỉ n h ấ p bọn họ vừa uống vừa trò chuyện lấy tạ thư nghiêm thai lắng nghe cũng đem khách uống rượu trong miệng một ít tình báo quan trọng phiên dịch đi ra bọn cựu khách đàm luận tối đa tự nhiên chính là bên cạnh ngày hôm qua dị hưởng sự t ì n h bởi vì bên kia là nguy hiểm hải vực ít có người dám đi đa số là suy đoán thô luân cũng thời khắc quan sát bốn phía bất quá làm cho hắn rất kỳ quái là quán rượu treo thưởng bảng bên trên định đưa lại là một cái vật liệu treo thưởng nhiệm vụ cái kia là vương tộc treo thưởng trọng kim tìm kiếm tử vong chi nước mắt cùng lóng thất quả không chờ hắn hi đám mạo hiểm giả rõ ràng đối với cái đó vương thất hứa hẹn có thể dùng bất kỳ điều kiện gì làm thù lao vật liệu nhiệm vụ còn có hứng thú này đồ đặc lao h u n h vương tộc làm sao tại treo thưởng tìm hai loại vật liệu hộp hát nghe nói là vương hậu b ệ xuống bị ác độc phù thủy thả ra đá hóa nguyên rủa cần g ấ p vật liệu phối trí giải dược cứu mạng đâu a phù thủy cái gì phù thủy có thể tổn thương đến về sau đúng a chính là vị tia đại danh đỉnh đỉnh hải luân hải luân cái đó quốc vương b ậ xuống từ bạn n á vương quốc đoạt lại bạn n á đệ nhất mỹ nữ nàng không là sâu chịu quốc vương bậy ê u thích nga làm sao trở thành phù thủy cũng không là thần miếu tiên tri sớm có tiên đoán nói cái kia là một cái sẽ cho vương quốc mang tới hai nạn phù thủy nàng mỹ lệ làm cho hai nước khiêu lên chiến tranh còn làm cho vương hậu b ệ xuống nhận chịu nguyền rủa thống khổ vương thất chuẩn bị đốt chết nàng cũng không nghĩ người nữ kia vu tựa hồ không e ngại hòa diễm nhận tiêu chết chẳng những không chết trái lại trốn đi hiện tại rơi xuống không rõ ô hát khó trách cửa thành miệng lệnh truy nã ta còn kỳ quái vì sao truy nã một cái nữ nhân xinh đẹp nguyên lai là cái kia vị nói đến nữ nhân xinh đẹp mạo hiểm chúng ta lập tức liền hứng thú thật phiên dịch những người đó tô lân nghe lấy đối với cái gì phù thủy không hứng thú hắn chỉ là không nghĩ đến như thế khéo léo thế mà tài liệu này tựa hồ chính là đá hóa giải rượu phối phương nhưng cũng không ngoài ý muốn kế hoạch ban đầu chính là định cái này ạ t l ã n t ạ thành xem xem không được thì trực tiếp đi vương đô tại lãnh chúa thổ địa sẽ bên trong vương tộc có hết thảy nếu như đá hóa nguyện r u a t h ậ t có giải rượu phối phương bên cạnh không sai là tại người cầm quyền trong tay tặc t h a cũng rất hư n g p h ấ n vừa mới tới liền được mong muốn tình báo nhưng nàng ngay sau đó n h ư mày lại làm có đạo nếu như là cái này hai loại tài liệu cũng rất phiền t o á i ngay cả vương tộc đều lại tìm tự nhiên là hy hữu tài liệu tôi luôn nghe lấy nghi vấn lơ đến h nói ra hỏi đây là hai loại tài liệu gì luận kim t h u ậ t sĩ hiểu rõ các loại vật liệu nhưng bởi vì văn minh khác biệt có thời điểm danh tự sẽ hình thức không giống nhau tiểu hư không giới bên trong vật liệu nhà kho tích tụ thành núi hắn cảm giác được bản thân có lẽ liền có tắt có suy nghĩ nói ra tử vong chi nước mắt là cấp lánh chúa vong linh nước mắt nhưng loại kia cấp bậc tử linh quái vật thông thường là không sẽ rơi lệ bọn chúng một khi nước mắt lại là thế gian thuần túy nhất năng lượng túy đây là phi thường vô cùng hiếm thấy vật liệu vong linh chi nước mắt tô l â n vừa nghe cái này miêu tả hơi một hồi suy nghĩ một lát sau đó trùng hợp phát hiện bản thân giống như thật là có hắn đã từng tại liền lê minh di tích màu trắng tu viện không gian nguyền rủa cầm tới qua một loại vật liệu alins nước mắt chẳng phải là cấp l á n h chúa vong linh nước mắt bất quá không thấy kỹ càng phối phương lúc trước hắn cũng xác định phải trăng vật liệu đặc tính tương đồng không nhiều lời tôi l u â n lần nữa hỏi cái tia long tức quả đâu tắt thứ lại nói ra chính là một loại chỉ sẽ tồn tại cự long trong xào h u y ệ t trái cây loại k i a trái cây tại cự long chỗ ngủ sống dài chỉ ít trăm năm mới sẽ thích hợp nghe đâu long tộc huyết mạch càng tuần long tức quả d ư ợ hiệu mới càng tốt nhà tôi luôn vừa nghe trong đầu trong nháy mắt thoáng qua một ít suy nghĩ có thể giải quyết tóc r á n yêu nữ loại kia tầng diện đá hóa n g u y ê n rửa vật liệu tất nhiên không sẽ tìm thường là hai món đồ này cũng theo lý mà làm quả thực khó tìm không lạ đến vương tộc sẽ treo thưởng nói nói lấy những rượu kia khách bọn họ lại đàm luận lên l o n g tức quả tới ấy các ngươi nói lần này vương tộc treo không hạn mức tối đa treo thưởng cái đó săn bắn long nhân sẽ không sẽ tới ạt lạn tạ、à? ai biết đạo đâu trái lại c h í n h ta nghe nói vương tộc long kỹ quân đoàn gặp qua tới dù sao lôi hải trên đảo đầu kia ác long thế nhưng thuần huyết làm lòng sao huyệt của nó bên trong tám thành có thượng phẩm lòng tức quả hh ắ c ắ cho c dù thật có muốn cầm đến cũng có thể là cho dù là ngồi cơi phi long cũng không chạy khỏi cái kia lam long đuổi g i ế t nó nhanh như t h i ể m điện cho dù ra biển cũng trong nháy mắt liền có thể trở lại xào huyệt không người có thể cầm tới nếu săn bắn long nhân b ả t tổ lộ p h i thêm la tới có lẽ có năng lực g i ế t rơi đầu này ác long đáng tiếc tên kia hành tung bất định làm việc mà từ trước đến nay đều tùy tâm cái gì đại giới đều xin không được ta thu lại phiên dịch những lời đối thoại này hủy diệt t h ô n trang bị kỵ sĩ đoàn thương qua đám mạo hiểm giả nói lên cự long một ít qua lại tô lân trong lòng cũng đại khái đối với cái kia lam long giai vị có phán đoán đánh giá lấy đại khái tỷ số chính là một đầu cấp bảy cự long chiến lược là tại cấp tám chức nghiệp giả định phong chuẩn cấp chín dáng vẻ bởi vì là lôi điện thuộc tính cho nên mới càng khó giải quyết nói như vậy tới rất nhiều có thể là a người khác không thể sự t ì n h hắn lại có thể a tô lân lại nghĩ cái kia ác long nếu như rời đi hang động bản thân chẳng phải có thể đi đi dạo một chuyến như vậy cái gì long tức quả không là thóa tay có thể đến với lại thậm chí có thể đem đầu kia lam long dẫn tới cầu vồng đào đi làm cho những pháp sư đoàn kia bị thương nặng một cái c ó lúc t r ư ớ c tại vua n g ư ờ i l năm đoán n g h i trăm Tô Luân ba mươi mở đ n này kế hoạch này hoàn t n xa tóc t rắn quần trường hai nghìn hai mươi hai nghìn chín mươi bảy tác giả mạnh hậu tôi luôn bốn người liền tại quán rượu trong góc lặng lẽ uống rượu bọn họ cũng cảm giác đến chuyến này tới hạt lan tạ thành rất đáng lấy được rất nhiều mấu chốt tình báo tế tự sẽ tại mấy ngày sau chờ cái k i a ác long lần nữa long ngâm nhắc nhở mọi người mới sẽ đem tài bảo cùng hiến tế thiếu nữ đưa ra trên biển cung cấp cái k i a ác long hưởng dụng tôi luôn bọn họ còn có đầy đủ thời gian đi làm chuẩn bị bất quá trong t i ể u quán lấy được tình báo tuy rằng phong phú nhưng cũng có hạn t ầ n g dưới c h ố t bình dân và mạo hiểm giả là rất khó thu hoạch một ít quá cao cấp tình báo cũng tỉ như cái kia làm cho hoàng hậu chúng đa hóa nguyền r ủ hải lân tôi luôn vừa nghe liền cảm thấy đến trong đó có chuyện ẩn ở bên trong. trong đó tám thành là có cái gì vương thất bê bối loại hình nhận tình nhưng so sánh bọn t i ể u khách trong miệng hưng phấn đ à m luận cái gì b ạ n nghỉ á vương quốc đệ nhất mỹ nữ tô luân càng tò mò hơn là đá hóa nguyền rủa không là tóc rắn nữ yêu năng lực thiên phu à, cái t i a cái gì ngân long quốc hoàng hậu làm sao chúng nguyền rủa với lại cái này đều là thứ yếu trọng yếu là tô luân đã xác định ngân long quốc hoàng phòng quả thực có giải trừ đá hóa phối phương tuy rằng đoán được phối phương vật liệu cần thiết khẳng định rất khó đến nhưng hạn n h ỉ mẫu thân nguyền rủa cũng có rất lớn giải quyết hy vọng không quá lâu bốn người uống rượu rời đi quán rượu bọ dự định trước đi tìm cái chỗ ở chiều muộn th vậy mà mới vừa đi ra quán rượu không bao lâu lọ lộ ta đột nhiên phát hiện cái gì nhìn thoáng qua chị rổ nói ra sư phụ chúng ta giống như bị người chăm chú lên tạ thú vừa nghe hơi có chút khẩn trương đối với nạ gạ tộc mà nói tới nhân loại lãnh địa bị phát hiện cũng không là cái gì tốt kết quả đại khái tỷ số sẽ bị bắt lên nô dịch bán n h a chị rổ lười biếng đáp lại một tiếng hoàn toàn không để ý tô luân đồng dạng mặt không đổi sắc kỳ thật tại lúc trước uống rượu thời điểm liền biết bị chăm chú lên tuy rằng trong quán rượu người mạo hiểm trang điểm đều kỳ kỳ quái quái nhưng bốn người bọn họ tuy rằng trong góc con ăn mặc áo c h à n g cái này trang phục tỉ mỉ xem vẫn là rất kỳ quái bất kể ở nơi đó đều không thiếu những thứ này nghĩ đi thiên môn địa đầu x à trong thành đường phố đều rất hẹp bọn họ đi ra quán rượu đi vào một cái hẻm nhỏ thời điểm đã có thể nghe có người vây chặn đến tiếng bước chân t ô luôn nghĩ nghĩ vẫn là không có dự định tự nhiên đâm ngang hàn ấn thuật sĩ vừa bấm trước người liền xuất hiện ở một cái không gian thông đạo bốn người bước vào gần như chính là cùng một thời gian vừa rồi cái kia trong hẻm nhỏ bảy tám cái tặc mì thử nhãn ra hỏa tại ngõ hẻm hai đầu đụng vào đầu dẫn đầu cái đó chuột tu hèn mọi người gậy nhìn lấy không có một bóng người ngõ hẻm kinh ngạc đạo kỳ quái người tại sao không thấy t ô luôn bốn người cất bước bước ra lại nhìn một cái đã xuất hiện ở mấy con phố đạo ngoại một cái k h á c hẻm nhỏ không người bên trong atlanta thành mạo hiểm giả rất nhiều q u á n t r ọ cũng không thiếu bọn họ đi chưa được mấy bước liền nhìn thấy một gian treo lấy ma thú kỵ sĩ quán trọ chiều bài khách sạn mở ra một gian phòng dự định lâm thời ở một đêm nhưng lại không rất nghĩ cái này lòng c h i quốc hoàn cảnh sống ác liệt như vậy q u á n t r ọ n h ì n lên đã xem như là nội thành thượng đẳng có thể trong phòng ngoại trừ vài tờ giường gỗ những thứ khác đồng bộ thiết bị gần như không có thứ gì cùng lỗ anh khách sạn đứng lên nơi này đơn sơ giống như là c h u ồ ngựa với lại những người trong thành tựa hồ không có tắm quen thuộc quán trọ cũng không có độc lập phòng vệ sinh không nói đến phòng vệ sinh ngay cả như si đều là dùng thùng gỗ khảm tại tảng đ a vách tường thượng cửa sổ lại rất nhỏ không khí lưu thông rất kém cỏi cái này làm cho trong khách sạn trung quy là phiêu giật một cô hỗn hợp mùi lạ trong phòng bốn người nhìn lấy đều nhĩ mày may mà quán trọ đối với tô luân mà nói chính là chuyển sang nơi khác minh tưởng điều kiện kém một điểm cũng không quan trọng lo lộ, lộ tạ trình lý tốt dường chiếu bốn người liền chuẩn bị nghỉ ngơi chị dô rảnh rỗi cực kỳ không thú vị tới quán trọ chính là muôn tán tình tắm kết quả hoàn toàn thất vọng r à n h rỗi ngồi không nửa giờ đồng hồ nàng liền lại đem lên đao treo ở bên hông giống như là nghĩ đến cái gì nét mặt đột nhiên hưng thú đột nhiệt tới cái này thiếu phụ nghiện đánh bạc xoay mặt nói với tô lân tô lân các ngươi nghỉ ngơi đi ta ra ngoài đưa một cái tô lân nghe lấy cũng khóc cười không được chỗ nào không rõ ràng tính tình của nàng mà lọ lộ tạ tên i đệ tử này cũng đoán được sư phụ của mình muốn làm gì hỏi a sư phụ người đi quán đánh bạc nghe đến hiểu bọn họ nói cái gì không c h ỉ dỗ lại mặt đầy q u a n cửa quen mẹo biểu tình những b đạo xem xúc sắc lớn nhỏ cũng không cần nghe đến hiểu người khác nói chuyện tại thuyền thượng trong khoảng thời gian này cũng làm n đánh bạc trung quy cần cùng người xa l ạ đánh cược mới thúc đẩy loại kia quay con toi tài sản khoái cảm không thua gì đánh cược mạng đây là cùng người quen đánh bạc lại như gì đều trải nghiệm không tới tô luân cũng không nhiều lời cười nhắc nhở một câu ừ nhớ đến có chuyện gì không trước đ ộ n g đáo chị dồ thực lực hôm nay đã xem như là đ ỉ n h cấp hạng nhất n ô n ngữ không thông tối đa dứt lấy chút phiền thoái nói không thượng nguy hiểm gì nàng trung Quy là chỉ có như thế điểm giải trí yêu thích chị dồ lơ đếnh nói ra đáp trở lại biết rồi tạ thúc hỏi chị dồ tiểu thư cần ta bồi người vậy lọ lộ, lộ tạ cũng đạo sư phụ muốn ta bồi ngươi đi không không cần nói chuyện thời điểm chị dỗ liền đã đương đương đóng thượng cửa phòng thật vất vả có cái không nhận biết người x o n g bạc nàng cũng không muốn có người q u ấ y dày bản thân đánh bạc hứng thú chị dỗ sau khi đi trong phòng liền an tính xuống tô luân ba người cũng từng người minh tưởng nhập định ngược lại cũng an nhàn có thể điều kiện không dài mới vừa nửa đêm thời điểm bảy tám cái g i a hỏa đã tìm được quán trọ trước cửa lén lén lút lút lần mò đi lên tô luân tùy thời cảm giác đều ngoại phóng chỗ nào không nhận ra mấy tên này chính là lúc trước tại quán rượu chăm chú lên bọn họ nhóm người kia đối với địa đầu xà có thể tìm tới chỗ ở của bọn hắn hắn cũng không ngoài suy đoán chỉ là nhìn lấy bọn người kia rõ ràng đều bỏ qua cho bọn họ một lần còn đến tìm cái chết tô lân biểu tình bên trong cũng không có gì hào sắc mặt người đến c ử a lọ lộ tạ cũng phát hiện nàng nhìn thoáng qua tô lân tựa hồ lại trưng cầu ý kiến phải trăng muốn động thủ tô lân lắc đầu tiếp tục khoanh chân minh tưởng n g h e lấy trong phòng không có động tĩnh người bên ngoài đại khái cho là bọn họ ngủ say cũng cho là bọn họ không phát hiện liền lạc nhiên không một tiếng động lấy r a dụng cụ mở khóa mở ra phòng nhìn lên rõ ràng không là lần thứ nhất làm dạng này câu đương một nhóm người xông vào trong phòng tinh du đèn soi sáng ra vài tờ c h ợ sáng t r ậ tối mặt người dẫn đầu cái đó dâu chuột hồ hèn mọi người gầy cũng hơi kinh ngạc những người này thế mà không ngủ nhưng hắn đột nhiên thay đổi miệng đạo tuần phòng chỗ kiểm tra phòng này mấy người các ngươi là từ lâu tới bởi vì không mặc áo choàng bảy tám cái xâm nhập giả nhìn lấy tắt thuốc cùng lò lộ tạ cái k i a kiểu mị dáng điệu trong mắt cũng hiện lên lau một cái dâm tả tại atlanta thành không có bối cảnh người ngoài tới cũng đều là đợi làm thịt dê béo tắt thuốc còn ý đ ổ nghĩ phiên dịch câu nói này tôi luôn lại lắc đầu không có ý định rông dài lãng phí thời gian chỉ nhàn nhạt đạo nói cho bọn hắn bây giờ rời đi căn phòng nếu không chết hắn hiện tại tinh thần lực cảnh giới xem người bình thường căn bản không cần đối thoại chỉ một cái l i ế c mắt liền biết kẻ khác mục đích như gì cái kia đầy cõi lòng ác ý ánh mắt tô lân chỗ nào không biết bọn người kia là cất giết người cấp của tâm tư lúc trước bỏ qua cho bọn họ một lần hiện tại còn tới hắn cũng cảm giác đến tam phiên hai lần bị người chăm chú lên thật phiền thoái dứt khoát liền định trực tiếp giải quyết cái phiền thoái này cho dù là ta tự h u y ể n chuyển phiên dịch ra câu nói này nhà ta tiên sinh không thích bị người q u ấ y r à y xin các ngươi ra ngoài nếu không chúng ta liền sẽ không khắc khí có thể chính là cái này huyện chuyển k u y ế t bảo làm cho mấy cái địa đầu xà còn cho là bọn họ dễ khi dễ liền cho nên làm là giống như là bị chọc giận đồng dạng đột nhiên rút ra bên hông vũ khí cái kia d â u chuột hầu người gầy gặp tô luân không hề sợ hãi cũng đoán được có thể có chút bản sự nhưng hắn không hề sợ hãi cười lạnh mang ra bản thân hậu trường ha ha ngươi dám trong thành động thủ ta đã nói với ngươi phòng thành vệ phó thống lĩnh là ta cậu em vợ thành chủ đại nhân cũng là có thể chính là lời này còn chưa nói xong bọn họ liền nhìn người trước mắt cái đó còn tại giường thượng minh tưởng nam t ử thân hình đột nhiên tán loạn lại nhìn một cái bảy tám người chưa kịp bất kỳ phản ứng nào tô luân liền đã xuất hiện ở phía sau bọn họ căn phòng mở tối bên trong quỷ dị hát quang lan tràn ra tới âm lanh kinh khủng trong nháy mắt khí tức tràn ngập ra tới chỉ một thoáng hàn mang đâm lưng sinh cơ cực nhanh tại tử thần trước mắt sinh mệnh yếu ớt giống như là một cái d n g dạng tại điểm cuối của sinh mệnh một s á t na mấy cái địa đầu xà hoảng sợ nhìn lại bọn họ hoảng sợ trong ánh mắt chiếu ngược một cái áo choàng lưỡi hai bóng dáng quỷ dị hát quang một trong nháy mắt trôi qua đối phó mấy cái không kém nhiều ba cấp bốn cường đạo bất quá một hơi thời gian tô l â n thu gặt mấy người linh hồn thậm chí không phát ra bất kỳ động tích nào cũng không có trong phòng lưu hạ bất cứ dấu vết gì tiêu hóa mấy người ký ức tôi luân giật mình n h ỉ non tự nói nguyên lai thật là yên tâm có chỗ dựa c h ắ c à. hắn mới hiểu rõ bọn người kia không là xuẩn mà là c ả n dỡ đã quen tại nhóm này địa đầu xà xem tới ở q u á n trọ tự nhiên không là cái gì quý tộc như quả là mạo hiểm giả cùng thương nhân bọn họ ngày thường cũng ư ớ c hiếp đã quen dù sao dẫn đầu cái này người gầy cùng thành chủ thật là có chút ít quan hệ thật lớn chuyện rồi phía sau cũng có người bảo hộ chỉ là tuyệt đối không nghĩ đến sẽ gặp phải hải ngoại tới cường giả so sánh những thứ kia quan hệ bà mấy tại những ký ức kia bên trong tô lân u phát hiện một điểm càng thú vị tình báo cái này atlant tạ thành chủ cũng họ rộ gì gờ bất kể địa phương nào quý tộc tựa hồ không cái gì khác biệt bọn họ ưa thích đem gia tộc mình xa xăm lịch sử thời khắc treo tại bên miệng lấy đó cùng bình dân giai t ầ n g khác biệt sở dĩ mới vừa rồi chóc ký ức bên trong tô lân u cũng biết cái kia bản thành chủ vậy mà liền là đã từng long c h i quốc chín đại vương quốc một trong chán n ạ n vương tộc một cái kéo dài mấy năm trước cổ xưa quý tộc tô lân chi sở dĩ cảm giác đến k é o léo l à bởi vì trước đây lộ anh sáu đại nghị viên một cái liền có rộ dị gờ gia tộc với lại càng tô lân trước đây thu g ặ t ổ chuột lao quái vật kia ký ức về sau phát hiện cái này lòng tri quốc hải vượt địa đồ mới hiểu rõ lộ anh rộ gì gở i a tộc chính là từ bên này qua đi không sẽ chính là đồng nhất m ạ c h r a tô lân trong não thoáng qua một ít suy nghĩ cảm giác đến khả năng thật lớn phàm là đại nhân vật đục dòng họ khả năng c h ậ t thấp với lại vừa rồi người gầy kia trong linh hồn tô lân còn phát hiện một ít thú vị ký ức vậy liền là trong thành chủ phủ có một cái bí mật tàn g b ả o khố q u ý tộc tập quyền lãnh chúa trong tay sẽ có nhiều tài liệu hữu dụng hơn cùng tình báo nghĩ tới đây hắn con ngươi chuyển một cái hướng lấy bên người ta t h ư ợ n cùng ló lộ tạ nói ra ta đi một c h u y ế n phủ thành chủ các người ở chỗ này chờ ta mấy cái du côn là vụng trộm tới chết lạng yên không một tiếng động quán trọ này tạm thời cũng không có vấn đề gì mặc dù có vấn đề cũng vấn đề không lớn lọ lộ, lộ ta khéo l e o lên tiếng t ố t tô lân tiên sinh a n h a nhìn lấy người muốn đi một bên t ạ c thua phản ứng một trong nháy mắt lúc này mới hoàn hồn tô lân nói chuyện nàng vừa rồi thật kinh ngạc đến ngây người mấy cái nhìn qua liền mưu đồ bất chính ra hỏa s ô n g vào tới vốn cho rằng sẽ có một trận kịch chiến không nghĩ như vậy thì lạng yên không một tiếng động kết thúc nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tô lân xuất thủ trong u y ệ t đối k nghĩ cái đó thành i khắc ăn g dung Luân Tô tiên cũng thị n ư tử t h không có đèn đường ban đêm một phiến đen kịt ít có một ít ánh nến chiếu sáng đến ánh sao điểm đêm tàng cái du côn linh hồn không có giá trị gì tình báo bất quá liên quan hạt l ã n tạ tòa thành t r ì này phố lớn ngõ nhỏ trái lại hiểu rõ đến rõ ràng t ô luân một đường thuận di rất nhanh liền đi vào trong thành c h â cao nhất tòa kia lâu đài cổ bên ngoài lâu đài hết thệ đều dùng cao lớn tường thành cùng khu bình dân ngăn cách ra bạch thạch ngoài tường bò đầy lục sắc đằng dây leo t h á p tên thượng có thủ vệ thời khắc chăm sóc tường thành cảm giác một cái không gian kết cấu mặc dù có chút ma pháp dự cảnh thủ đoạn nhưng ở trong mắt t ô luân hình cùng hư bố trí hắn trực tiếp liền thuận di vào mới vừa vừa rời đi vài đầu khíu rác bén nhảy loại chó ma thú liền chạy đến tại chỗ hít hạ không phát hiện gì, gì đó lại đi mở ra tôi luôn không tại trong lâu đài loạn hoàng du mà là trực tiếp thuấn di xuất hiện ở thư phòng cùng bình dân phòng xá đơn sơ bất đồng trong thư phòng trang sức vô cùng hết sức xa hoa các loại kim ngân khí vật khắp nơi thấy rõ còn có cái kia một phòng các loại điện tịch quý tộc cho dù bất học vô thuật cũng sẽ trong thư phòng thu tập các loại thư tịch tôi luôn tùy tiện nhìn lướt qua bởi vì lúc trước thuận tiện tách ra long c h i quốc tiếng thông dụng liếc mắt liền thấy được các loại điện tịch ma thu thuần dưỡng kỹ xảo nghi cổ này hạ văn minh lịch sử chín đại vương quốc rộ gì gỡ đồ lòng dũng sĩ cố sự nhìn thấy cái kia giống nhau lòng văn quý tộc văn trường tô luân liền đã xác định cái này hát lan tạ thành chủ cùng lộ anh đại nghị viên rổ gì g ờ có cùng nguồn gốc người gầy kia du côn cùng thành chủ bà quản gia lao bà có quan hệ thân thích tuy rằng tiếp cận phủ thành chủ ăn cơm nhưng hắn cũng nghĩ đến trong lâu đài tài bảo cho nên mới từ quản gia nơi đó biết trong thư phòng này khả năng có dấu là thành chủ đại nhân mật thất cửa vào trong thư phòng khắp nơi đều có ma pháp bây dập nguyên bản muốn tìm ra cửa vào không dễ dàng nhưng đối với tô luân không gian năng lực mà nói lại rất dễ dàng hắn đem ánh mắt nhìn thấy bàn gỗ từ đàn sau đó thành chủ bức t r a n thượng một cái ăn mặc quý tộc p h ụ sức dâu cá chê Đầu mập tôi h to ra hỏa chính là luôn à thành Tô chủ bạn. k h g những đi hiểu trong h kia diệu tuyệt b cảm giác hạ a sau lối đi t r hơn mười em ở chỗ có một thật lớn không gian nơi đó có hơn mười cái sóng linh hồn nguyên bản cho rằng là ngục giam bí mật gì gì đó nhưng hắn thuấn di qua nhìn một cái lại phát hiện đầy dây màu đỏ tươi trong cái không gian này có một người xương khô lâu xếp thành tế đàn máu thịt đỏ tươi dựng thành tế đàn m a pháp trật văn trong không khí tràn ngập mùi máu tanh cửi bốn phía vách tường thượng chạm trổ một cái giống như là địa ngục các ma quái vật hình tượng mật thất bên trong rõ ràng có thể cảm giác một cố làm người ta buồn nôn nôn mửa hỗn loạn tinh thần lực ba đậu tà thân tế đàn t ô luôn nhìn lấy càng ngày càng q u e n mắt n h ư ớ n g mày chỗ nào còn không rõ ràng cái này thành chủ cũng trong tôi tín ngưỡng một vị tà thần cái kia hơn mười người chính là tà thần tế phẩm chính bị treo tại vách đá thượng từng chút một chạy khô huyết dịch mà bốn phía chất đống khô lâu không biết cái này rộ gì gỡ gia tộc giết hại bao nhiêu bình dân còn cho rằng chỉ là một cái quý tộc bình thường không nghĩ đến cũng còn cất giấu một màn này mặc mà kệ tên kia tín ngưỡng tà thần hình ảnh cái gì vẹn vẹn là hiến tế nhân loại cái này loại cách làm liền thỏa thỏa là tà thần tôi luôn không gấp phá hư trận này phương pháp lần nữa thuấn di mà hạ sau đó liền đi tới một trận ma pháp cửa đá trước nhìn xem cửa đá thượng ma văn hắn một tiếng nhẹ đều, ê ồ còn có không gian cấm chế cửa đá cấm chế quy cách rất cao làm cho người quả thực nhìn ra đã từng vương tộc nội tỉnh tôi luôn mượn nhờ ô độ bộ l o t thời không vòng tròn không gian chi lực trực tiếp thuấn di qua lại nhìn một cái lọt vào trong tầm mắt một phiến vàng bạc l ộ n l ấ y như thế giàu có t ô luôn nhìn lấy đống kia đ ọ n lại thành núi nhỏ vàng bạc tài bảo hơi có chút bất ngờ cũng đối với hạt lãng tạ thành cái này chỉ có mười mấy vạn người thành trì lãnh chúa có một cái nhận thức mới nơi này tài bảo sợ là đem cả tòa thành trì mua rơi mười lần đều đáng giá không nhiều tiền như vậy bất quá t ô luôn đối với những thứ kia thông thường vàng bạc tài bảo không cái gì hứng thú quá lớn hắn đảo mắt đi xem xem những thứ kia vật phẩm đặc biệt thông thường vàng bạc tài vật trưng luộc mã não liền tích tụ ở trên đất đại khái hơn mười dương mà mật thất bên trong còn có một ít giá gỗ nhỏ. phía trên bày ra lấy một ít cao cấp ma hạch bảo thạch tranh hơn thua bi pháp kỵ sĩ hô hấp phương pháp võ kỹ trờ trờ rõ ràng càng thứ đăng giá mà tô luân một cái lại thấy được một cái để đặt tại bắt mắt nhất vị trí hình sợi dài phong ấn cái, hộ. cái hộp cái hộp ư ớ c chừng một thứ hai phía trên có đông đúc giống như là mạ vàng công nghệ phù văn ác tô luân nhìn thấy lớn cảm thấy ngoài ý muốn nói trong lòng đây là thần cấp phong ấn cái hộp thượng phong ấn cao cấp vô cùng với lại rõ ràng là luyện kim hệ thống phong ấn thuật chiêu thức mà không ma pháp cái này long tri quốc còn có luyện kim hệ thống giám định nhìn một cái hiện ra danh tự Phong ấn vương quyền bảo hạc. trong ư ơ n từng long g giải, đã tượng ư n g b ả hạc, cấp huyết ma chú h ma văn n p o ấn, nó văn. chỉ có tộc có chú thể Huyết rổ ra ra. gì gỡ ma tươi Tô mới máu mở l u â n t r o n g l ò n g n h ị non một câu liền hắn chỗ hiểu rõ cái này hệ thống phong ấn phù văn thông thường đều là dùng tới phong ấn một ít vô cùng nguy hiểm đồ vật một cái tượng trưng vương quyền bảo hạc phải dùng tới loại quy cách này phong ấn nhìn lấy cái hộp này hắn lập tức liền đoán đến trong này tám thành là cái gì không được bảo vật mà nhìn lấy cái hộp này vô số năm đều không có được mở ra dị xét ma văn tô lân vừa nghĩ hoặc cái này cùng hắn lúc trước tại linh đôn lấy được cái đó long ngữ ma pháp cái hộp đồng dạng chỉ ít mấy trăm năm không bị người mở ra có thể nếu thành chủ là rộ dị gơ người của gia tộc vì sao không đánh mở nó là mở không ra hay là không thể mở ra tô luân trong lòng đầy là nghi hoặc nhưng rộ dị gơ gia tộc huyết mạch là mở ra phong ấn huyết môi trong tay mình bất chính thật có ổ chuột thi thể tô luân nghĩ lấy thử một chút vạn nhất có biến cố gì bí mật này bảo khố chính là chỗ tốt nhất suy nghĩ cùng một chỗ hắn trực tiếp lấy ra ổ chuột thi thể dùng máu đôi máu bôi lên ở cái hộp t ư ợ n g lại nhìn một cái toàn bộ cái hộp ma văn đều sáng lên thuận lợi vượt q u a tưởng tượng cái hộp mở ra một cái k h ẽ hở giống như cái gì hung hiểm vô cùng vật phẩm muốn hiện thế một cỗ khí tức thần bí đập vào mặt mà tới tô luân thần kinh căng thẳng cao độ đều có thời khắc chuẩn bị tuấn di chạy đường ý định nhưng trên bả vai quạ đại gia vẫn luôn rất bình tĩnh hắn liền luôn luôn tính nhẫn mại nhìn lấy vậy mà dự đoán hỏng b é t cục diện chưa từng xuất hiện cái hộp thuận lợi liền mở ra bên trong cũng là một thanh hoàng kim điều khắc x à trượng trường xà sinh động như thật phiến phiến lân giáp đều rõ ràng thấy rõ rõ ràng không dài một cái quân trượng lại toát ra một loại thanh thần uy nghiêm trí cao không thượng thậm chí còn có từng tia một khí tức nguy hiểm. tôi luôn cảm giác đến đây là mình đã từng thấy tuyệt đẹp nhất hoàng kim điều khắc phẩm lại một giám định cũng vẫn là một cái truyền kỳ vật n g u y ê n rùa mở đỡ x ạ tóc rắn quần trượng phẩm giai truyền kỳ miêu tả vùng đất n g u y ê n rùa đây là thần linh lực lượng đặc tính n g u y ê n rùa xúc tích đại địa chi lực chín nghìn chín trăm chín mươi chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín dùng cái k i a xà trượng có thể kích hoạt đá hóa n g u y ê n rùa dùng không cao hơn vật phẩm pháp tắc bản thân hết thể sinh linh rơi vào đá hóa không nắm giữ c ấ p bậc đại địa pháp tắc người sử dụng sẽ phải chịu nguyền rùa phản vệ đá hóa tự thân Tương giải, đã từng một vị đại luyện kim thuật sĩ m a r tin đức bên trong áo chém giết một đầu thần dai tóc rắn lựa yêu đem nó tóc rắn luyện chế thành chín trôi vương quyền xa trượng giao cho nhân loại chín đại vương quốc quốc vương xa trượng tượng trưng quyền lực cũng tượng trưng gắng sức mức độ làm cho nhân loại có chống lại cự long lực lượng phóng thích tất cả tích xúc năng lượng đại khái tỷ số có thể đá hóa cấp tám cự long có thể đá hóa cấp tám cự long mạnh như vậy tôi luôn nhìn lấy ánh mắt một cái liền thẳng trong lòng huyết dịch đều ẩn ẩn kích động lên bà bối t ô a xa này trượng bởi vì mấy trăm năm chưa dùng qua năng lượng vừa vặt là đấy đến nỗi nguyền r u phản vệ vật này người khác s hoặc thi có thể mảy may không sợ t ô luôn nhìn thấy xà này trượng lập tức nhìn thấy bản thân lại có siêu cấp thủ đoạn công kích hắn cũng không muốn tùy tiện tới dạo chơi thế mà ngẫu nhiên gặp một món đồ như vậy trí bảo nếu là tà thần tín đồ cũng không cái gì hiếu khách tức giận nguyên bản chỉ là nghĩ tới xem xem phải chăng có thể tìm tới đá hóa dược tề tình báo hiện tại xem tới đến là một hồi đạo tặc nhưng chính là mở d ư ơ n g vừa rồi cái k i a m ộ t trong nháy mắt trên bả vai quả đại gia lại r á t một tiếng nhắc nhở gặp nguy hiểm t ô l u n lập tức ý thức được cái này nguy hiểm không là đến từ quân trượng cũng không phải đến từ cái gì thủ vệ mà là bên trong tối tâm bị thứ gì nhìn chăm chú đến sau đó sau khi đi lên đem hơn một mươi cái tế phẩm cứu hạn đem tạ thần tế đàn phá hủy thuận tiện đem cái tia thu tập lực lượng bia đá mất cho vẹn đỏ dạ làm chất dinh dưỡng lại một đường ra ngoài đem thư phòng tất cả điện tịch đều vơ vét không còn lúc này mới lại thả một cây bút triệt để hủy diệt dấu vết chờ trong thành chủ phủ ở mỹ lên cứu hỏa thời điểm tô lân u đã thuấn di trở về quán trọ giống như là chưa bao giờ rời đi đồng dạng nhân vật chính phần đầu gà mở dần t r ư ở n g thành phần sau bá đạo lưu lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống anh em không thích mời t rẽ trái ồ t c g ả tả manh mà Xem lai sau. Nguyên lãn、like、thành thành chủ căn bản cũng không là gì gỡ vương tộc, mà là đã từng vương tộc tôi tới về sau. Xem xong nhật hậu. chủ Lu gì gỡ là là tôi ạt tộc, tộc tớ Tô ký, rồ về đã hắn liền liên tục tại lật lật xem lúc trước từ phủ thành chủ theo tới những điện từ kia sau đó phát hiện một bản cổ đại gia tộc nhật ký sau khi đọc lúc này mới hiểu rõ nguyên lai cái này thành chủ là mác giả chán n ạ n vương tộc trước đây chân chính rộ dị gở vương tộc sau khi chiến bại tận số đào vong đi hải ngoại chính là tôi luôn hiểu rõ lộ anh đế quốc cái kia một chi mà vương tộc một người làm tại đường bên trong trộm đi vương tộc bộ phận bảo vật mới có ngày hôm nay hạt lan g tạ thành chủ cái kia vị tôi tớ cũng đem đoạn trải qua này viết thành nhật ký lưu lại xuống tôi luôn lúc này mới nghĩ thông vì sao cái kia chứa m ở đỡ xạ tóc rắn quyền trượng cái hộp thượng nghìn năm đều không mở ra được qua nguyên lai không là r ỗ gì gở vương tộc huyết duệ căn bản mở không ra tôi luôn có chút hăng hái mà nhìn nhóm này đệ i n tịch một mắt bách hành hắn hiện tại đa tâm đa dụng năng lực đã đến c ự c hạn có thể đồng thời l ậ t ra mấy chục vốn sách đồng thời thần tốc tiêu hóa nội dung trong đó giờ này khắc này q u á n t r ọ trong phòng treo r ầ m rạp chẳng chị t ơ t nhện mấy chục vốn sách đồng thời treo không bên thai còn thỉnh thoảng vang lên lật xem trang sách tiếng xào xạc lộ, lộ ta đã từng thấy một màn này đã cũng không kỳ quái có thể một bên tặc t h u đối với tô luân năng lực này đã xem lên n g ờ i m ặ t đẹp thượng đầy là khó có thể tin nàng vẫn là lần thứ nhất kiến thức đến xem sách còn có thể như vậy nhìn nhưng kinh ngạc về kinh ngạc cũng không p h ả i dày tô luân chuyên chú lật xem những thứ này đ i ệ n tịch tiểu hư không giới hát tiên sinh cũng hỗ trợ tại đọc qua cha tìm một ít cần tình báo dần dần bọn họ đối với long tri quốc lịch sử có thật nhiều nhận biết bất quá đáng t i ế c là bọn họ cũng không có tìm được đảm nhiệm gì liên quan tới đá hóa nguyền r u a phối phương tình báo một đêm không có chuyện gì xảy ra bất giác ngoài cửa sổ đã sáng lên đỉnh núi tòa thành mất trộm bốc cháy atlanta nội thành huyên náo một đêm bất quá bởi vì t ô luân hoàn mỹ lao đi hết thẻ dấu vết cũng không t r e o chọc tới phiền phái gì chỉ là trời sáng thời điểm mới có thành vệ binh tới điều tra quán trọ người từ bên ngoài đến phòng thành vệ người tìm tòi một đêm cũng mệt đại khái cũng cho rằng đạo tặc đã rời đi thành trì tìm kiếm cũng có hoàn toàn chính là biến dạng chiêu thức t ô luân chỉ dùng một điểm tinh thần thoát thức rất dễ dàng liền giấu diễn qua dù sao thời điểm này trời đã sáng rõ cửa thành mở ra lượng lớn bên ngoài tới mạo hiểm giả cùng thương nhân lại tràn vào trong thành trì cũng không từ tìm kiếm đêm qua là một hồi đạo tập tiết kiệm được tô lân quá nhiều phiền phức tòa thành trì này cũng không cái gì đáng đến đi thăm dò chỉ chờ ba ngày sau hiến tế át long tô lân bởi vì cần tiêu hóa những điện tích kia cũng không có ra quán trọ cửa kim thiên dương ánh sáng m ị đường phố thượng đã náo nhiệt lên cùng lúc này trong thành quán rượu đường phố kim long chiếu bạc đây là ạt lang tạ nội thành lớn nhất quán đánh bạc cũng là mạo hiểm giả thích nhất tụ tập địa phương nơi này ở m ý một đêm như cũ tiếng người huyên náo chị rô đã ở chỗ này chặn lại cả đêm giờ này khắc này rộng lớn chiếu bạc trước vị này thiếu phụ nghiện đánh bạc đại mã hoành đao ngồi ở nhà cái vị trí thượng giờ ọ c á này một phòng mấy trăm phòng đồ khác h này nàng trước mắt chất đầy các loại vàng bạc tiền đồng còn có da ma thú mao bảo thạch khôi giáp đao kiếm dao găm vật liệu thậm chí là hai đầu ma thú con non trung bi tất cả có thể từ mạo hiểm giả trên thân lấy ra tới làm làm tiền đánh bạc đồ vật tại nàng nơi này đều có thể hạ chú chị dô thắng một đêm gần như ép khô chiếu bạc nhà cái cùng các loại t ă n g khách cái này loại cùng giữa người xa lạ quay con t h ô i mới là đánh bạc thật niềm vui quán đánh bạc mới tuy rằng hận đến m i ế n răng thế nhưng không làm gì được đến a phía sau lão bản cũng nghĩ trong tối hạ hát thủ liền phái mấy cái tay chân tìm mượn cớ đem chị dô hẹn đến sau đó ngõ hẻm không nói giết người c ấ p tiền c h ỉ ít uy hiếp nàng không cần tiếp tục đánh cược đi xuống vậy mà chẳng những âm mưu không được như ý mấy cái có thể tay không săn giết ba cấp bốn gấu ngựa ma thú tay chân trái lại bị đánh một hồi đánh cho tên người chị dỗ không giết người trái lại lại đưa trở lại tiếp tục đánh c ư c không là bởi vì nàng tính khí thay đổi tốt hơn mà là không muốn hỏng bản thân thật vất vả tìm được đánh bạc chuyện vui như quả giết người cuối cùng về là không thể tiếp tục đánh bạc sau khi trời sáng lại có từ chỗ khác tới mạo hiểm giả vào thành những người này nghe nói có đánh c ư c khách đang đại lý từng cái đều chen chúc mà tới kim long sòng bạc càng ngày càng náo nhiệt chị dỗ như cũ đánh c ư c vẫn khó khăn ngăn cản bên người tiền đánh bạc cũng tích tụ thành núi vậy mà đánh cuộc đánh cuộc đổ khách trong đoàn người lạng yên đi ra một cái đầu đầy thanh trắng thể phách nhìn lên cũng rất to lớn lao đầu tới hắn toàn thân màu xanh áo vải sau đó lưng còn treo móc một cái nón cỏ cầm trong tay một cái bao tương cây gậy trút long chi quốc bên này người đa số là tóc vàng mắt xanh cũng có chút màu nâu sấm màu nâu gì gì đó tóc nhưng mái tóc màu đen cũng rất ít thấy tinh tế nhìn một cái tựa tay áo lộ ra chút ít cho phép ra thịt làn ra thượng có thể nhìn thấy tựa hồ có giống như là hoa anh đ à o hình xăm đồ án lao đầu tựa hồ đánh cuộc với nhau tiền cảm thấy hứng thú vô cùng bởi vì hắn lấy ra tiền đánh b sở dĩ cũng có tư cách ngồi ở vị trí thượng chị d ồ liếc lao đầu một cái giống như cảm giác được cái gì đáy mắt nghiêm túc t r ợ t lóe lên bất quá đối với hai người mà nói giống như đánh bạc mới còn có niềm vui giống như là kỳ phùng địch thủ đọc khách n g ư ờ i tới ta đi đều có thắng thua nhưng bên cạnh những thứ kia đổ khách nhìn lấy lao đầu cũng có thể thắng cũng đi theo hạ chú như quả không người làm bộ song bạc thượng vận khí cũng không sẽ liên tục vào xem một người dần dần chị d ồ sau lương thắng được tài vật cũng càng ngày càng ít mặc dù thua tiền nhưng nàng cũng bất giác đến không vui trái lại có thể làm cho nàng đang đánh cược thượng lấy được đến thú vui cơ càng ngày sẽ t ă n g ít trước mặt lao đầu này chính là một vô cùng hiếm có đối thủ không chỉ là đồ thuật thượng giao phong còn có chỉ có đỉnh cấp kiếm khách mới có thể thể biết phong mang đánh cược cứ như vậy kéo dài đến t r ạ m vạng chị rổ thua nhiều tháng ít dần dần bên người thắng được tiền đánh bạc đều bị lao đầu t h ắ n g qua lao nhân này thì trở thành tối hôm qua chị rổ một đường đại sát tứ phương tán khách bị thắng đến không dám hạ chú cũng chỉ có thể quán đánh bạc mới phái người thượng lại là một trận máu tẩy chị rổ hứng thú chưa giảm nhìn lấy tiền thua đến không sai bị lắm chuẩn bị kêu gọi tô luân đến chợ giúp điểm tiền đánh bạc vậy mà liền thời điểm này có người tới hỏng hứng thú cái kia sau màn lão bản trung quy không thể nhìn hai người này đem quán đánh bạc cho đánh từ bước một đội cưới long lân ngửa kỵ sĩ v ọ t vào huyên thuyên nói một đống đồ khách bọn họ tuy rằng đều mặt đầy không vui ý bị người quáy dày d á n g vẻ nhưng cũng giận mà không dám nói gì tình cảnh trong nháy mắt liền lạnh xuống vậy mà c h ỉ dối lại nghe không hiểu lòng chi q u ố c ngôn ngữ cũng không để ý tới bọn người kia tiếp tục hạ chú thích lao đầu đối diện cũng không hiểu bọn họ hai người liền đều chú ý các nơi tiếp tục đánh cuộc với nhau những kỵ sĩ kia nhìn lấy hai người không phản ứng. ra một trận rút kiếm âm thanh t ừ n g cái đều lộ ra ngay m i n h khí nhìn thấy làm thật tất cả đồ khách trong nháy mắt bị hù dọa lập tức g i à n h ra một phiến đất trống chỉ một thoáng lớn như vậy chiếu b ạ c tiền chỉ còn sót chỉ rổ cùng lao đầu hai người kỵ sĩ thủ lĩnh lần nữa hét to huyên huyên lại nói một trận giống như là lời cảnh cáo bất quá làm cho tất cả mọi người bất ngờ là từng t r u i sắc nhọn lưỡi kiếm chỉ lấy hai người bọn họ nhưng ngay cả lông mày cũng không ngầm đầu nhìn lấy hai người còn không hiểu kỵ sĩ tia thủ lĩnh tức giận thanh đao gác ở lao đầu cái c ủ thượng cuối cùng lao đầu lông mày góc lúc này mới nhắc lên một chút hướng lấy đối diện c h ỉ rổ phiên dịch một câu đạo bọn họ hoài nghi ngươi cùng ta cùng tối hôm qua phụ thành chủ mất trộm có liên quan muốn bắt đi thẩm vấn chị rổ xem thường đáp trở lại phụ thành chủ mất trộm cùng ta có liên quan gì ta ở chỗ này đánh bạc cả đêm tuy rằng nàng hiểu rõ chuyện này là tô luôn làm ra nhưng cùng nàng thật không việc gì à. lão đầu nhún nhún bay cũng có chút ác thú tự dễ đạo ta cũng là ngày hôm nay sớm thượng mới vào thành chị rổ nghe nói như thế không có hiểu những k ỵ sĩ kia trái lại ý vị sâu dài đạo rất khó đến a ở chỗ này còn có thể nghe được lỗ anh tiếng thông dụng lão đầu cười, cười. quả thực ta cũng cảm thấy rất khó có được rõ ràng cái này lai lịch của lao đầu rất thần bí bất quá hai người lại không tại vấn đề này thượng trò chuyện nhiều c h ỉ dồ cái này t h u thần kinh ra hỏa càng để ý cái khác nàng hơi h í p mắt lại nói một câu lao đầu ngươi rất mạnh à. lao đầu hoa dâm lông mạnh mau hơi hơi nhét lên giống như nhìn thấy kinh diễm hậu bối từ trong thâm tâm khen một câu ngươi kiếm đạo cũng rất không tệ nguyên bản kiếm đạo đầu để câu chuyện có thể bọn họ tốt tốt tâm sự nhưng m ắ t hạ rõ ràng không là thời điểm ai nha xem tới thật đánh cược không thành a khó có được gặp được một cái lao đầu như ngươi vậy tốt đối thủ chị rồ móc nhóm miệng đĩu m ô i trách móc một câu bị n g ư ờ i hỏng đánh bạc chuyện vui tâm tình một cái liền hỏng b é t đ ấu mà liền thời điểm này nhóm này kỵ sĩ nhìn lấy hai người chống lệnh bắt một thanh trọng kiếm đột nhiên liền hướng lấy chị ồ c h r ả đến kỵ sĩ là không cho m ạ o phạm bắt giữ có thể giết chết tại chỗ tranh hơn thua bao khỏa lấy trọng kiếm tốc độ cực nhanh s i ê u một tiếng lơi dao âm thanh x é gió mắt gặp thảm án liền muốn phát sinh có thể t i đó làm cho tất cả quần chúng vây xem đều không tưởng tượng được một mán phát sinh ngay lấy âm thanh xe gió chị dô vành thai hơi động một chút nhưng cũng không tránh không né nhưng nàng trong mắt vừa rồi còn ánh mắt đ ố n g nhiên thay đổi đến sắc bén như tia lôi dẫn nàng căn bản không đi xem cái kia chém tới trọng kiếm trên thân phách khí đột nhiên buộc phát ra trong chốc lát một cỗ vô hình khí chàng dùng chị rộ làm trung tâm gợn sóng khuyết tán ra tới phách khí trực tiếp đem lưới dao chắn thân thể một thước bên ngoài trong quán đánh bạc mấy trăm đồ khách cùng nhau bị một cổ kinh khủng sát khí đại ngã nổn n a n g đập đ ầ y đất cho dù là ngoài cửa trên đường phố hơn hai mươi người kỵ sĩ đội ngũ cũng người ngửa ngửa lận vẹn vẹn là phách khí chị rộ một người liền đẻ lại tại tràng vài trăm người chính là khí chàng này phóng ra ngoài trong tất cả mọi người giống như nhìn thấy một đầu tới từ địa ngục sát thần loại kia tử vong dáng lâm cảm giác kinh khủng thật sự rõ ràng bao phủ ở trong lòng mọi người cùng nhau hít vào m ộ t hơi bất giác đã mồ hôi lạnh đầy lưng giờ này khắc này lầu hai chiếu bạc sau màn lao bản đã dọa đến sắc mặt tạm đạm hắn hiểu rõ cô gái này đổ khách là một cái cao thủ vốn cho rằng tìm tới thành vệ quân có thể giải quyết vấn đề không nghĩ cho tới không là cao thủ mà là một vị kinh khủng sát thần lớn như vậy trong sòng bạc chỉ có bàn đối diện áo xanh lao đầu lù lù bất động chỉ một thoáng lớn như vậy sòng bạc lặng ngắt như tờ mọi người ánh mắt cùng nhau nhìn cái đó bên hông không ba cây đao n ữ đồ khách không khỏi k i n h hãi ồ gần như cùng một thời gian q u á n t r ọ tô luân một tiếng nhẹ đề ờ chị rổ khi tức bùng nổ trong n a y mắt hắn liền cảm nhận được c ô này phóng ra ngoài p h é p khí cái này h ạt lan tạ nội thành tuy rằng không cái gì làm cho hắn cảm giác đến xem như là uy hiếp tồn tại có thể cũng không muốn rước lên quá nhiều phiền p h ứ c không do dự tô luân cũng trực tiếp thuấn di qua bốn phía quan cảnh biến đổi hắn đã từ quán trọ gian phòng đi tới trong quán đánh bạc vừa vặn nhìn lấy người ngựa ngựa lật một màn t ô l u â n con mắt thứ nhất nhìn thấy được cùng trị rộ đối với ngồi cái đó áo xanh láo đầu trên thân trong lòng lập tức đạo thật mạnh cấp bảy trở lên chức nghiệp giả nhưng từ linh hồn cường độ không dễ dàng chuẩn xác đoán được thực lực của hắn nhưng nhìn một cái chân nhân khí chất gần như lập tức liền có thể phán đoán l ã o nhân này tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả t ô l u â n còn cho là địch nhân là lao nhân này nhưng lại không cảm nhận được các ý cái này làm cho con người thật kỳ quái hắn dư quan g cũng liếc về lao đầu trong tay trôi này bao tương cây gậy trúc t ư ợ n g căn cứ hắn biết long tri quốc hải vực cũng không có cây trúc loại thực vật này tôi luôn đánh lại mức độ lao đầu kia lao đầu cũng tự nhiên cũng trước tiên xem nhìn thấy hắn nhìn thấy tôi luôn xuất hiện hắn cũng một tiếng nhẹ tê ơ trong miệng n h ỉ non đạo có ý tứ không nghĩ đến gặp được một cái thì thôi còn có một cái có phần thực lực này không lạ đến có thể vượt qua vĩnh dạ biển đen tôi luôn nghe lấy lớn cảm thấy ngoài ý m u ố n lao nhân này cũng là lộ anh tiếng thông dụng mạnh như thế giả tất nhiên không là hạ người vô danh hắn đầu góc cũng đang nhanh chóng suy đoán lao đầu thân phận từ đầu đến cuối tôi luôn ánh mắt đều không rơi tại chiếu bạc những người khác c h i n thân không khí trong phòng thay đổi đến quỷ dị hơn rõ ràng là một trận bắt hành động nhưng mấy cái người bị tình nghi đều mảy may không hiểu kỵ sĩ kia ý tứ không sai mà lúc này một người kỵ sĩ tựa hồ lúc này mới nhận ra lao đầu thân phận giống như là bắt được cứu mạng dân dạng nét mặt hốt hoảng mở miệng đạo bạt tố lộ tiền bối thật xin lỗi bấy g i à y nói lấy nhóm này kỵ sĩ cũng tìm cho mình đến một bậc thang hạ hốt hoảng thối lui ra khỏi quán đánh bạc tô luân nhạy bén bắt được cái đó danh tự trong lòng lập tức liền đối đầu hào liệp long nhân bạt tố lộ phỉ g ạ rồ truyền thuyết có thể đ ộ n thân chém giết cự long tồn tại lao nhân này mạnh như vậy cũng chỉ có vị kia tô l â n cũng không、muốn. cũng đụng p tôi luôn lúc n đầu còn rất ngạc nhiên lao đầu lai lịch nhưng nhìn lấy hắn không muốn cùng lạ lẫm người nói chuyện ý tứ cũng bỏ đi ý nghĩ này chị r u cũng cảm giác đến không còn niềm vui đứng dậy gọi t ô luôn đạo không đến đánh bạc đi hai người đi ra quán đánh bạc không ai có dũng khí cùng tới đi tới hẻm nhỏ không người bên trong tôi luôn hỏi chị rô tỷ vừa rồi lao đầu kia người biết chị rô lắc đầu không biết nhưng cái kia là một vị vô cùng lợi hại kiếm khách chấm ngâm một lát nàng lại bổ sung một câu ừ thậm chí khả năng vượt ra khỏi kiếm thánh cảnh kiếm khách tôi luôn nghe lấy như có điều suy nghĩ đỉnh cấp kiếm khách giảng lỗ anh ngữ bảy tám mươi tuổi hắn tự nhiên trước tiên liền đem suy đoán mục tiêu đặt ở ba mươi năm trước tới vùng biển này hạ sạm đoàn hải tặc thành viên bên trong thượng tôi l u n nghĩ tới cái gì chẳng lẽ là cái kia vị kiếm ma chai dây leo hắn còn chưa có chết đáng tiếc mới vừa rồi không có cơ hội hỏi nhiều hơn mấy câu nếu quả thật hạ sảm trong đoàn cái kia vị đại danh đỉnh đỉnh k i ế m thánh cái này tuyệt đối là một lớn có thể tìm ra trợ lực ca tha hương nộ cố chi còn có thà nghỉ cái này hải tặc vương thân nhi một dạng quan hệ làm sao đều có thể nói một chút bất quá tô luân cũng không rất đi xoan suít cái kia vị tới đây thắng thành là vì đầu kia lam l n g tới phía sau hẳn còn có cơ hội trả mặt tô luân lại hỏi đạo vừa rồi là có phát hiện cái gì hắn hiểu rõ chị rô không sẽ có mấy kị sĩ rút đao rõ ràng là có nguyên nhân khác chị rô giống như bị cái gì không thích sạch sẽ tồn tại chăm chú lên nhưng ta mới vừa một nghĩ động thủ nó lại không thấy t ô lý nghĩ tới tòa thành mật thất bên trong tế đàn suy đoán đạo khả năng là thành chủ cung phụng cái đó không thành khí hậu t à thần đi chị dâu nghe cũng cảm giác đến khả năng là linh đôn t hai biên chiến dịch về sau bọn họ gặp qua đã có thành tựu ngoại thần sở dĩ hiện tại gặp được cũng thì như vậy cùng lúc này một cỗ xe chở tù đang cự li ạt lan g tạ thành hai ba trăm cây số trong rừng rậm hạ trại xe chở tù bị vừa dậy vừa nặng miếng vải đen bao trùm bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ giống như bên trong chứa là cái gì không thấy được ánh sáng đáng sợ hứng thú đống lửa bốc cháy đang lên rừng rực đống lửa thượng nồng đậm canh thị tùng ngục cùng ngục lan lộn nồng đậm mùi thị phiêu giật trong rừng cây một nhóm võ trang đầy đủ kỵ sĩ chính tụ tập tại bên cạnh đống lửa cho dù là dùng c ơ nghỉ ngơi cũng có một đội kỵ sĩ thay phiên lấy trông n o n giả xe trở thủ bên cạnh đống lửa thay phiên nghỉ ngơi các kỵ sĩ cũng rất tò mò nhỏ giọng xì xào bà tán các ngươi nói lần này chúng ta áp tải đến cùng là đại nhân vật gì à, giao tiếp người nói muôn ngàn lần không thể mở ra xem không biết nói không chừng là cái gì nữa yêu bên trong quái vật hình người trái lại chính gọi đường mở ra liền các người có nghĩ tới hay không là gần đây cái đó lệnh truy nã thượng cái t i ê u vị a cái đó pan i á vương quốc đệ nhất m ỹ nữ truyền thuyết dẫn phát hai nước chiến tranh p h ụ thủy、Sweet. bất giác đêm đã sâu một cái đổi ca thi hành nhiệm vụ kỵ sĩ cuối cùng là nhận không được hiếu kỳ vụ trộm vén xe chở tù miếng vải đen một góc trong lòng hắn thể chỉ nhìn một chút liền nghĩ xem xem rốt cuộc là thật đẹp nữ nhân sẽ đem quốc vương bệ hạ đều mê đến thần hồn đ i ê n ngược lại miếng vải đen xốc lên con mắt nhìn vào chính là cái này vụ trộm thắng nhìn hắn nhìn thấy một song xanh lam xinh đẹp con người trong chốc lát kỵ sĩ trong mắt đầy là mây ờ i hắn nhìn thấy một cái thế giới mộng ảo đại khái là bởi vì tà thần tế đàn sợ bại lộ duyên cớ phụ thành chủ mất trộm bốc cháy sự tình trung quy không có não rất lớn trái lại hạt lan tạ thành bởi vì đầu kia lam long từ ngủ đông bên trong thức t ì n h duyên cớ tràn vào càng ngày càng nhiều người từ bên ngoài đến mà người địa phương rất nhiều trái lại đã chạy ra khỏi bên ngoài thành đi tị nạn đầu kia ác long đã tại vùng biển này một hai trăm n ă m các tổ tiên có máu me giao hấn như quả tế phẩm không thể làm cho đầu kia ác long hài lòng nó còn sẽ tới trong thành trì làm ngược một lần ngày thứ ba giữa trưa thời điểm đám mạo hiểm giả tụ tập ở ngoài thành bên vách núi thượng mười tám cái bị kinh hãi đến đẩy mặt nước mắt kiểu yếu thiếu nữ cùng tràn đầy một thuyền tài b ả o bị đẩy vào trong biển cánh buồm thúc đẩy thuyền nhỏ chậm rãi lái vào biển cả Bờ thượng mọi người cùng nhau lặng yên coi đột nhiên một tiếng cao vút tiếng long ngâm từ tại chỗ rất xa vang lên trong đám người t ô luôn nhìn lấy tại chỗ rất xa cái đó bay lên đen điểm ánh mắt khẽ h í p một cái hắn lại nhìn lướt qua bốn phía đ o à n người cũng không nhìn thấy ngày hôm qua thấy qua cái đó thần bí lao đầu mà không đợi bao lâu n g h e đ ư ợ c bình minh đoàn thuyền tới truyền tin thất cái tín hiệu quan sát điểm đồng thời xác nhận l a m long sóng năng lượng tại 221-245 cấp bảy đơn vị khu gian phát t á c tầng diện đại khái tỷ số không có xác nhận không có đột phá cấp tám độ dạ từ mạ phả mang đến tốt nhất năng lượng dụng cụ quan trắc cái này có thể chính xác quan sát xuất sinh vật sóng năng lượng khu gian còn có thể đoán được sinh vật giai vị sai s ó t vô cùng nhỏ số liệu này nói đúng là đầu này cấp bảy l a m long trước mắt năng lượng tràn ra ngoài tương đương với hơn hai trăm bình thường cấp bảy trước nghiệp giả phổ thông ma thu cấp bảy cũng tuy nhiên nhân loại cấp bảy gấp năm ba lần trình độ cái này hơn hai trăm lần cho dù không là cấp tám cự long cái này loại năng lượng trình độ đã khoa trương đến quá mức nhưng chỉ cần không là cấp tám vấn đề liền không lớn nghe được cái này cách nói lại vừa xác nhận tin đồn tô lân u đã xác định đầu này làm lòng chính là cấp bảy hắn trong nháy mắt làm ra quyết định thông chi đạo theo kế hoạch làm việc chuẩn bị s ă n rồng chương năm trăm ba mươi hai bị xã hội đánh dữ dội cự long hai nghìn hai mươi hai n h ì n chín t m ư ơ i chín tác giả m a n h hậu toàn bộ hạt lãng tạ thành mười mấy vạn người tụ tại treo bờ biển các nơi nhìn lấy chiếc kia chứa đầy tế phẩm thuyền nhỏ lái vào biển sâu tình huống bình thường là đầu kia ác long sẽ ăn rơi cái kia mười tám cái thiếu nữ sau đó đem tài bảo cầm tới b ả n thân nương thân hòn đảo đi lên tiếp tục ngủ đông vậy mà liền lúc này cũng không ai hiểu rõ hai nhóm người đang đánh đầu kia ác long chú ý ngoại trừ bình minh đoàn cự ly thành trì ngoài mấy dặm trong rừng rậm một nhóm ngân long vương quốc mấy trăm phi long kỵ sĩ cũng đã sớm chờ đợi đã lâu trong đội ngũ còn có một cái cầm lấy cây gậy trúc lao đầu kỵ sĩ đoàn trưởng nghe lấy cự long đã ra biển quay đầu nhìn về lão đầu nói ra bạn tố lộ tiên sinh trên đảo long tức quả quốc vương b ậ hạ thế tại nhất định đến một hồi chiến đấu đầu kia thiểm điện lam long liền xin nhờ người chém giết xuống. nếu đáp ứng tới lao phu tự nhiên sẽ hết sức nhưng lần này sự t ì n h nói cho vị kia ta nợ nhân tình trả lại kỵ sĩ đoàn trưởng được lời của ngài ta sẽ chuyển lời cho g a r c i a đại nhân lao đầu không nói thêm nữa n g u y ừ n lại lãnh đạm nhìn về phía xa xa thành trì lúc đầu tâm cảnh đã sơm giếng cổ không sóng không biết vì sao hắn trung pi sẽ nghĩ lên hôm qua đang đánh cuộc quán gặp phải cái đó kiếm khách hậu bối cùng đồng bọn của nàng suy tư một lát lao đầu trong mắt giống như hiện lên lao một cái hồi ức thân sắc trong lòng cảm khái một câu đồng bạn a bình minh đoàn mấy ngày này liên tục tại trên biển du tẩu đã đem cái này phụ cận hải vượt tất cả tình huống đều dò xét tinh t ư ờ n g bọn họ tại các nơi trên hoang đảo thiết trí quan sát chặt gác đầu kia lam long chỉ cần rời đi lôi hải đảo đủ xa cự l y bọn họ liền sẽ đem tình báo thời sự báo cáo cho tô luân đầu kia thiểm điện lam long kết t ư cách phi hành động tính vô cùng lớn nó bên người thời khắc kèm thêm đoàn một lôi vân cái kia là lôi hệ pháp tắc độ cao ngưng luyện dấu hiệu răng r ắ c răng rắc không ngừng l ó i lên giống như là g i n g tố tập kích đến vô cùng kinh khủng atlan tá nội thành trong đám người tô luân nhìn thấy cách đến trên dưới một trăm trong biển đều nghe đến để cho người khi trong lòng thầm nhủ một câu không hổ là thuần huyết long tộc a cái này long uy thật đúng khủng bố rõ ràng chỉ là một đầu cấp bảy cự long có thể n ó long uy giống như là gia i vị uy áp đồng dạng cho người một loại ngọn nguồn tự sâu trong linh hồn dùng mình cảm giác tô luân trái lại không việc gì nội thành những t h ứ kia phổ thông phụ nữ trẻ em cùng ma thu cấp thấp đều đã nhiếp nhiếp phát r u n đại khái là ngủ đông hơn mười năm cái này ác long tại không trung ở lại chơi một trận thư g i ã n gân cốt một chút sau đó liền hướng lấy thành trì phương hướng đã bay đến làm long tốc độ cực nhanh giống như là như thiền điện trong máy bộ đàm tô luân đã lấy được cặn kẽ số liệu báo cáo tô luân tiên sinh phi long hiện nay tốc độ phi hành 930 m ba giây còn tại duy trì lâu dài gia tăng lam long đã thông qua số hai điểm quan trắc tốc độ phi hành 1080 g h t m m giây còn tại duy trì lâu dài gia tăng lam long đã thông qua số ba điểm quan trắc tô luân nghe lấy trong máy bộ đàm rồn dập tiếng báo cáo ánh mắt hơi có lại cũng thời khắc nhìn chăm chú chân trời cái đó đen điểm đầu này lôi điện lam long tốc độ quả thực quá nhanh đây là ngoại trừ không gian c h u y ể n v ị gần như bất kỳ thủ đoạn nào đều không có cách gì coi như nhau khoa trương tốc độ đại khái hơn một phút đồng hồ nó liền có thể từ trăm cây số bên ngoại xào huyện tới ạt lãn tạnh tương ứng người ó c ũ n có thể từ này bình thường căn bản không có cách gì thừa chịu loại kia đối mặt cao cấp sinh linh huy áp chính là chốc lát này lúc trước còn tràn đầy phấn khởi ăn dưa còn chúng tuyệt đại đa số đều dọa đến rối rít hướng nội thành chạy đi tô lân u người bên cạnh cũng trong nháy mắt chạy trốn cái không còn một m ả n h hắn lại mặt không thay đổi nhìn lấy thận trọng cảm thụ được rồng thực sự uy trong lòng suy nghĩ đạo cái này long uy cùng phách khí rất tương tự à, đều là sinh linh đối với vạn vật k h ô n g chế bất đồng là long uy là long tộc năng lực thiên phú mà phách khí cần nhân loại bản thân lĩnh ngộ long uy tập kích đến trên người của hắn phách khí cũng dần dần tuân ra đối kháng c ố này áp lực vô hình chính là thời gian trước mắt tô lân u nghe lấy lam long đã qua sau cùng quan sát điểm hắn cũng không dừng lại thêm nữa mà là thuấn di xuất hiện ở lúc trước đã sớm bố trí tốt một chỗ xa cự ly c h u y n vị bên trong trận pháp ấn t h u ậ t sĩ vừa bấm luyện kim trận sáng lên t ô l u â n lần nữa bước ra đã là tại mấy chục cây số bên ngoài trên hoang đảo trên hoang đảo có bình minh các thành viên lúc trước bố trí không gian t o à độ nơi này đã là tiếp cận lối hải đảo gần đây mấy hòn đảo một trong t ô l u â n q u a y đầu nhìn thoáng qua đầu kia lam long đã tại tầm nhìn cuối cái này cự l y muốn trở về trí ít cũng cần ba mươi giây hắn không do dự nữa ảo t h u ậ t h o a n trang đổi thượng toàn thân ma pháp sư trường bảo lại nhìn phía xa lôi minh l ó e lên hòn đảo kia lần nữa t u ấ n di qua bất quá trong nháy mắt t ô luôn liền đã tới cái kia ác long xào h u ệ t cự long sống địa phương thì sẽ không có những sinh vật khác tồn tại không có bất cứ sinh vật nào có thể thời gian dài thừa c h ị u long uy cùng cự long làm hàng xóm cái này cũng thiếu rất nhiều phiến thức bất quá tô luân cũng không dám lơ là cầm trong tay dù đen cảm giác toàn lực ngoại phóng hắn ngừng đầu nhìn một cái giữa bầu trời trong mắt càng xác nhận một ít suy đoán cái này lam long đều rời đi lôi vân còn không tiêu tan quả nhiên đ ả o này bản thân liền có vấn đề lúc trước tô luân liền cân nhắc qua vấn đề này cái kia lam long ở cái này lôi hải đạo quanh năm lôi đình không tiêu tan đây nhất định không bình thường có người suy đoán là lam long tự thân dẫn lôi thiên phú Còn có, có n g tôi luôn hiểu n c rõ cái kia là ác long xảo huyện liền thuấn di qua nhưng không qua bao xa trong không khí đã tràn ngập đậm đà lôi nguyên tố liền làm cho hắn ngừng lại cho dù là phách khí hộ thể cái kia cùng bạo lôi nguyên tố cũng giống là châm đâm lửa đốt đồng dạng thúc đẩy đến toàn thân đều đau tôi luôn trong mày siêu giai phát tắc hắn mình bây giờ nhục thân kháng đồng dạng lôi đ ỉ n h chi lực hoàn toàn không thành vấn đề sở dĩ cái này tuyệt đối không là tự nhiên lôi đ ỉ n h chi lực có thể đạt tới trình độ hắn càng ngày càng xác định bản thân phán đoán cái này trên đảo tất có trọng bảo côn bạo lôi nguyên tố hình thành một lớn phiến ngăn cách mang đổi thành người bình thường còn thật là không có khả năng đến gần lòng xảo bất quá cái này lại khó khăn không ngược lại tô lân u hắn thuật thức ấn vô một cái bốn cấu nguyên tố tượng sắp liền bảo hộ ở bốn phía thân thể phong thủy họa là vũ trụ bốn lớn cơ bản nguyên tố tại luyện kim thuật sĩ trong tay bốn c ỗ tượng sáp hình thành nguyên tố vực trường có thể đồng giá trao đổi ra bất luận cái gì nguyên tố cũng có thể đem mặt khác đảm nhiệm gì nguyên tố tiêu hóa chính là tượng sáp trong nháy mắt nguyên tố hóa trong nháy mắt tô lân u bốn phía c u ầ n bạo lôi nguyên tố lập tức liền bị tượng sáp tiêu hóa biến thành bốn lớn cơ bản nguyên tố duy trì tượng sáp tiêu hao bốn tượng sáp hộ thể tô lân u cứ như vậy một đường thuận lợi đi vào nhưng đi đến hòn đảo trung ương thời điểm thật sự giống như là đi vào một phía anh chấp hải dương bốn phía đầy là một phía anh sáng bạc lấp lóe vậy mà thần kỳ lạ chính giữa có một khối mấy trăm mét vông khu vực giống như là bị hết duyên đồng dạng anh chấp bị ngăn che ra một khối to lớn quay người. đất chống thượng đ ầ y là thành đống vàng bạc tài bảo mà bảo vật trong đống có sâu đầm lõm nhìn lấy chính là một đầu cự long bàn ngủ dấu vết cự long ưa thích thu tập sáng lấp lánh tài bảo tô luân đã sớm không thấy lạ đống tia bảo vật bên trong mặc dù có không ít tinh phẩm cao dai ma hạch gì gì đó nhưng ánh mắt của hắn lại trong nháy mắt liền bị một thanh đoạn rơi màu vàng lôi điện trường mâu hấp dẫn qua một đoạn bể tan cành lôi mâu tương giải trung vị thần khí m ả n h vỡ ẩn chứa siêu cường địa vị cao lôi điện phát tắc nó có thể tụ lại lôi nguyên tố người nắm giữ có thể nắm giữ lôi đỉnh chi lực thần khí mạnh vỡ rất đơn giản giới thiệu nhưng tô luân nhìn l tuy rằng lôi đình chi lực không thể khống chế nhưng những năm nay mạ phả đế quốc bên kia đã sớm có săn bắt tự nhiên lôi đình làm nguồn năng lượng phương pháp trước đây đi tô luân mạ phả hoàng đô cạm thì chồng phi thuyền thượng liền đã từng thấy tận mắt dùng cái này mà sống liệt lôi giả cái này lôi mâu nếu lắp đặt tại bầu trời chiến bảo thượng chẳng phải là một cái duy trì lâu dài nguồn năng lượng khởi nguồn không cần đảm nhiệm gì tốn năng lượng liền có thể duy trì lâu dài hấp dẫn lôi điện đi nơi nào tìm tốt như vậy máy phát điện đối với luyện kim thuật sĩ mà nói nguồn năng lượng liền là thật sự rõ ràng tiền có lôi đình này nhiên liệu trèo trống bất kể là dùng tới chế tác siêu cấp ma năng hỏa pháo vẫn là dùng làm cung cấp năng lượng đều là tuyệt lựa cho tốt tiểu hư không giới có đồ dạ cùng một nhóm mạ phạ đế quốc cao cấp cơ giới sư bọn họ luôn có thể nghĩ ra sử dụng thứ này phương pháp tô l u n nhìn đến đây trong lòng một nóng không nghĩ tới một chuyến còn thu hoạch hắn lại liếc qua bên cạnh nơi đó mọc lấy một gốc cây nhỏ cây thượng treo lấy thất tám quả t ử khí bốc hơi trái cây lôi hệ long tức quả tương giải long tức dựng dục trăm mùa màng mọc r a pháp tắc linh quả ẩn chứa đậm đà tinh nguyên sự sống sau khi phục d ụ n g lôi hệ lực tương tác một trăm chín mươi chín lôi hệ pháp thuật tổn thương sức miễn dịch hai trăm tám mươi tám nhìn lấy trái cây này tô luân trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm vậy đại khái là đá hóa giải dược một trong vật liệu tới tay cự ly thạ nghỉ mẫu thân đá hóa giải trừ cũng tiến hơn một bước cơ hội trước mắt là qua tô luân không dám có đảm nhiệm gì trí hoãn lại cũng không có tùy tiện đi thử nghiệm lấy h hắn rất nhớ đến thuần long bí pháp bên trong liền có một câu k h u y ê n bảo long tộc trí tuệ không thể so tuyệt đại đa số nhân loại thấp không coi nó là thành mã thú nếu không ngươi sẽ trả ra giá cao thảm trọng lúc trước tại người lùn bên trong không gian nguyền r ù a g ặ p phải đầu kia hắc long chỉ là hoán niệm cũng không phải chân chính long tộc tô luân hiện tại phải đối mặt là một đầu chân chính thuần huyết lam long lơ là không được hắn nhắc tay một chiêu hai bộ người mặc pháp sư bảo hoạt thi liền xuất hiện ở bên người một cái cầm lấy phong ấn cái hộ một cái cầm lấy túi liền hướng lấy lôi mâu cùng trái cây đi qua vô cùng thuận lợi một cỗ hoạt thi bị điện rất khét nhưng cũng đem lôi mâu bỏ vào phong ấn cái hộ ngoài ra một cỗ hoạt thi ngay cả cây mang trái cây cùng một chỗ đều hao vào chuyên môn thịnh trang vật liệu trong bao vải bảo b ố i đến tay tô luân sợi tơ kéo một cái mau mau đem hai cái bảo vật nhét vào tiểu hư không giới bất quá bởi vì cầm đi lôi mâu nguyên nhân chính là cùng một thời gian hòn đảo này giữa bầu trời c u ầ n bạo lôi vân đột nhiên liền an tĩnh xuống lôi nguyên tố không còn tụ tập lôi vân trong nháy mắt có tán loạn dấu hiệu cái này biến tiên h động tĩnh vô cùng lớn cho dù là cách đến mấy chục cây số đều nhìn thấy rõ ràng trong máy bộ đàm bình minh đoàn các điểm quan chắc cũng trước tiên liền truyền đến báo cáo tô luân tiên sinh cẩn thận đầu k tốc độ của nó so vừa rồi nhanh hơn đã đạt tới năm năm lần tốc độ âm thanh t ô l u â n mảy may không ngoài ý muốn cái kia lôi long tốc độ mau hơn nữa cũng mau bất quá không gian của hắn c h u y ể n v ị bất quá cầm tới bảo vật về sau hắn cũng không làm muốn chạy trốn n g h e l ờ i ác long theo kế hoạch bay trở lại t ô l u â n dùng máy truyền tin đáp trở lại chỗ có người tiến vào dự định săn g i ế t khu vực chuẩn bị hành động nói lấy hắn cũng chưa kịp đi ống những thứ kia tài bảo chỉ để lại vừa rồi bị đốt cháy c ố thi thể kia sau đó một cái thuần di rời đi lôi hải đảo mấy hơi thở trước atlanta nội thành lam long nhanh giống như là một đầu thiềm điện tại không trung vẽ ra một đầu m à nạ dây nó cũng không nóng này hưởng dụng nhân loại cung phụng cho mình tế phẩm mà là đang bản thân khu vực săn bắn thượng tuần hành nội thành người vây xem nhóm lòng tràn đầy tâm thần bất định chờ mong nhìn lấy ác long ăn hiến tế thiếu nữ nó có thể vừa lòng thỏa ý sau đó trở lại long đảo phiêu tại mặt biển trên thuyền nhỏ các thiếu nữ hầu hết đã bị sợ đến hôn mê qua cho dù còn thanh tỉnh cũng bị long uy dọa đến nhiếp nhiếp phát run chỉ có thể không giúp chờ đợi tử vong có thể không hề có điểm báo trước không biết phát sinh cái gì cái t h ứ ác long đột nhiên một tiếng cực kỳ tức giận long ngâm vang vọng chân trời về sau cũng quay đầu bay trở lại một m à n này tất cả mọi người xem bối rối tất cả mọi người nghe rõ ràng cái kia ác long phẫn nộ ẩn ẩn nhận ra thật giống như có cái gì không được sự tình sắp xảy ra giấu tại các nơi mọi người hai mặt nhìn nhau rồi rít đoán được đấy xảy ra chuyện gì sẽ làm cho cái kia ác long như vậy nổi giận cái kia cái kia ác long làm sao bay trở lại không có tất cả người thật đi lôi hại trên đảo trộm long tức quả đi sợ là chỉ có loại khả năng này cái kia ác long mới sẽ như thế cái này hạ xong tên kia đại thể giết chúng ta cũng hạ ạt lan tạ thành gây ra động tĩnh lớn như vậy hiện tại cho dù là có tế phẩm cái kia ác long giết tiểu tặc kia về sau lần này tất nhiên sẽ đem lửa giận vẫy trong thành mau mau trốn a trong lúc nhất thời lớn như vậy trong thành chỉ tất cả mọi người chen chúc trốn đi bọn họ đã có thể nghĩ đến đầu kia ác long sau khi trở về át lán tạ thành tất nhiên lại biến thành một vùng phế tích mà cùng lúc này biến cô bất thình lình cũng làm cho mai phục ở ngoài thành cái kia đúng không long kỵ cũng ứng phó không kịp bọn họ ban đầu là nghĩ mai phục ở chỗ này chờ ác long đến gần bờ biển ra lại tay đánh lén có liệp long nhân bặt tổ lộ phỉ gạ dỗ lại thêm thượng bọn họ một cái trình biên bay long quân đoàn cho dù là bỏ ra bị thương vong bọn họ cũng có không nhỏ nắm chắc săn rết rơi đầu kia cửa cửa sau đó lại lên đảo tìm kiếm long tức quả kế hoạch này nguyên bản không cái gì chỗ sơ xuất có thể hiện tại đến cùng chuyện gì xảy ra b e n net đoàn t r ư ở n g lôi h ả i đảo bên kia lôi đ ỉ n h tiêu tán làm sao có thể thật chẳng lẽ có người lên đảo tình huống trước mắt không rõ ràng chúng ta an bài trinh sát đã thi đậu đi thăm dò nhìn k ỵ sĩ trong đoàn người cũng đều mười phần không giải tuy rằng tiền thưởng công hội treo kết xù treo thưởng nhưng như quả không là đầu h ó c có vấn đề mạo h i ể m giả là tuyệt đối sẽ đi đánh cái kia ác long chủ ý bởi vì tất cả mọi người hiểu rõ đầu kia lôi điện làm lòng tốc độ phi hành thật nhanh cho dù là thật trộm lấy thứ gì cũng tuyệt đối trốn không rơi không đợi bao lâu thông tin lần nữa chuyển tới đoàn trưởng trước d â y phát trở về t ỉ n h báo mới nhất đầu kia lam long trở về hòn đảo sau đó hướng về phía phía đông nam bay qua đi giống như là lại đuổi người nào nghe nói như thế cái đó gọi bẽn nẹt đoàn trưởng trầm tư một trong nháy mắt hắn chân thực nghĩ không thông trừ bọn họ ra vương thất kỵ sĩ còn có ai dám t r e o chọc đầu kia ác long nhưng hắn cũng rất nhanh liền làm ra quyết đoán giữ nguyên kế hoạch chuẩn bị chiến đấu tuy rằng không biết là ai thượng đảo nhưng cái kia ác long giết chết tiểu tạc kia tất nhiên sẽ lần nữa trở về atlan tạ thành phóng thích lựa giận chúng ta còn có cơ hội Mọi người dối dích đáp, vâng. từ đầu đến cuối bên cạnh xúc tích kiếm khí liệp long nhân bạt tổ lộ đều không nói chuyện hắn cũng đồng ý là có người đi lôi hải đảo cách nói nhưng trong lòng chúng quy lại cảm giác đầu kia ác long không về được cái này rõ ràng là một trận có dự mưu trộm cướp hành động có ngoài ra một nhóm người đồng dạng đánh lại long tức quả chú ý chẳng lẽ là bọn hắn bạt tổ lộ đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua sòng bạc gặp phải hai người trẻ tuổi có thể cũng có chút không dám xác định tuy rằng hắn cảm giác đến hai người rất mạnh nhưng hẳn không có đối phó đầu này cấp bảy lôi điện lam long thực Nỉ non tự nói đạo ô、oh, hát còn suýt nữa quên mất có thể vượt qua vĩnh dạ chi hải bọn họ nhất định còn có một cái ưu tú đoàn thể coi thường hai người trẻ tuổi kia a lam long kết tư kết dùng tốc độ như tia chớp về tới xảo huyệt của mình đầu này ác long phát hiện vàng bạc tài bảo đa số vẫn còn nhưng nó hai cái trí bảo không thấy long tộc không chỉ thực lực cường hãn cứu rắc năng lực cũng cực mạnh nó lập tức liền phân biệt ra được tới tới trên đảo là thất tên tiểu tặc trong đó bốn cái trên thân có thi khí giống như tử linh sinh vật ngoài ra ba tên nhân loại chính là cướp đi bảo vật người â、oh, hát nhìn một cái Bản l o n g còn phát hiện một cỗ tươi mới thi thể đây là vừa rồi cái kia đáng g i ậ n tiểu tặc trộm lấy lôi mâu thời điểm trong đó một cái bị lôi kích tới chết cái kia đ á n g g i ậ n tiểu tặc chờ bản long ăn rơi tiểu tặc kia nhất định phải đi tòa thành trì kia ăn rơi một nghìn loại mới có thể làm cho bản long l ử a g i ậ n tiêu tan đi xuống n ạ o mạn cách tư cách nổi g i ậ n lấy ngút trời mà lên nó giống như là một chùm lôi điện men theo m ụ i vị mánh liệt đổi u mà đi t ô luân tại lôi hải trên đảo đánh cắp hai cái chọc bảo sau đó một đường hướng lấy phía đông nam thuận thuận long bi pháp bên trong có cặn kẽ long tộc tập tính hắn chỗ nào không biết long tộc cứu giác mạnh phi thường mấy trăm cây số phạm vi bên trong đầu kia lam long đều có thể chuẩn xác gửi được thú săn mùi vị tô luân lúc đầu có thể sử dụng cực xa khoảng cách truyền t ố n g chạy ra khỏi cái phạm vi này trực tiếp làm cho cái kia lam long không từ có thể đuổi nhưng hắn không làm như vậy hắn đảo vong phương hướng chính là cầu v ò n g trên đ ả o cái đó thiên thần vi diện pháp sư doanh địa tạm thời một đầu trạng thái thật tốt lại nổi giận bên trong thuần huyết cự long cũng không là tốt treo chọc gắp l ử a bỏ tay người chuyện này vốn chính là trong kế hoạch một vòng sự thật chứng minh tiếp cận c á n bay trung pin là không chạy lại có thể không gian t u ấ n di đặc biệt một cái có y s a ác luyện kim tri tâm có gần như vô cùng linh lực ủng hộ cấp bảy luyện kim thuật sĩ tô luân vì làm cho cái này ác long có thể đổi lên đến còn thỉnh thoảng trong tối phòng ngự thủy hắn lại bị phát hiện về sau một đường t ấ t kinh l o ạ t trốn sau lương t h i ể m điện lam long cũng càng rất càng gần mấy trăm cây số cự ly đối với cái này một người một d ò n g mà nói không mấy phút nữa lộ trình lại nhìn một cái cầu v ò n g trên đảo phòng ngự kết giới đã tại trước mắt tô luân một cái thuận gì, đã tan biến không thấy lam long c á c tư c á c chỗ nào không phát hiện này nhân loại tiểu tạc mục đích cách đến thật xa nó đều gửi được hòn đảo kia thượng có lượng lớn nhân loại khí tức với lại những cái kia nhân loại mùi vị cùng lúc trước trên đảo thi thể mùi vị như lúc đồng dạng nguyên lai còn có đồng bọn n g ư ơ i cho rằng trốn trở về là có thể xuống mạng ừ vĩ đại long tộc cũng không ít tốt trêu chọc lam l o n g trong mắt chỉ có khinh thường làm chỗi sinh vật chóp đỉnh sinh vật nó có thể chưa bao giờ hiểu rõ sợ hãi là cái gì một đám nhân loại còn không đến nối để nó lùi bước cách tư cách hướng về phía ma pháp kết giới mãnh liệt v t qua một hơi thiểm điện l o n g tức liền phun ra qua chỉ một thoáng giữa bầu trời lôi vân dày đặc cái này miệng long tức có thể so với cấp tám ảo thuật cấp ma pháp phô thiên cái địa rơi đập uy năng rất lớn trên mặt biển lập tức có lượng lớn khét cá chết trong nháy mắt lơ lưng lên có thể làm cho k é t tư k é t bất ngờ là bản thân long tức thế mà bị phòng ngự kết giới chặn lại cái này để nó tức giận hơn nó v u cánh túi sông bay hạ một trận khủng bố lôi điện gió báo liền trà s á t lên cùng một thời gian phòng ngự trong kết giới hơn mười chỗi ngồi ma pháp t h á p cũng hiện ra lên chức nghiệp pháp sư quân đoàn có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu thiên thần vi diện các ma pháp sư mấy ngày này tới vẫn luôn tại cùng hấp dẫn tới biển sâu cự yêu chiến đấu bọn họ còn cho rằng đầu này cự long cũng là tới quấy dối tự nhiên một trận quân đoàn ngay cả chiều trái lại kích khống chế khống chế thâu xuất phát ra Các loại o quân đ à sự thật chứng minh cự long tuy rằng thông minh cũng không khả năng lý giải bản thân từ trước đến nay chưa từng thấy tồn tại ở trong mắt cự long vùng biển này nhân loại chính là bọn chúng khu vực săn bắn mà thôi đói bụng tùy thời có thể đi săn giết nhưng trước mặt những ma pháp sư này cũng không là nó lý giải bên trong nhân loại thiên thần vi diện những ma pháp sư này toàn bộ long chi quốc người cũng chưa từng thấy nó lại như gì gặp qua cái kia lam long tuy mạnh có thể mấy cái vạn người pháp đoàn càng mạnh phải biết một cái vạn người pháp đoàn có thể so với cấp chín chiến lược còn có một cái ma pháp danh o đ i ệ m kết quả chính là tô luân chứng kiến đầu này hại vượt bá chủ lam long bị một trận thảm thiết xã hội đánh dữ dội nhưng lam long dù sao là thuần huyết long tộc nó long lân đối với ma pháp gần như có tuyệt đối miễn dịch trong thời gian ngắn bị g i ế t khả năng cũng không lớn với lại tốc độ của nó cực nhanh thật muốn muốn chạy trốn những thứ kia vạn người pháp đoàn muốn đuổi theo là không thể nào đuổi kịp bất quá cái này cũng là t ô l u â n muốn thấy c ụ c diện từ vơi bắt đầu hắn liền suy đoán lam long cùng những thiên thần này vi diện ma pháp sư qua lại không làm gì được đến nhiều nhất đánh lưỡng bại câu thương chính là tốt nhất c ụ c diện cuối cùng cái kia lam long tất nhiên sẽ trốn đi t ô luôn nhìn lấy đánh đến kịch liệt cũng đủ hài lòng những ma pháp sư này tiêu hao nhiều hơn đầu này ác long một ít bình minh đoàn đối phó lên lại càng dễ dàng mấy phân cuối cùng kịch chiến đánh nửa giờ sau cái kêu ác long cuối cùng từ nổi giận bên trong nhận rõ hiện thực vậy nên là nó căn bản không làm gì được đến những thứ kia trốn tại ma pháp trong kết giới nhân loại tuy rằng giết không ít người nhưng nó đã nảy sinh ra ý lui tôi luôn nhìn lấy kế hoạch nửa đoạn trước thành công lần nữa thông chi chỉ dỗ mọi người tất cả mọi người chuẩn bị chặn đường mục tiêu đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình 2 0 2 n 0 9 2 0 t á c giả m a n h hậu thiềm điện lam long cặt cả tại đảo cầu vòng bị một trận đánh cho tên người tuy rằng cũng tạo thành không ít ma pháp sư thương vong nhưng cuối cùng vì gì cái k i a mấy chục ngàn người quân đoàn kết giới không được long tộc ngạo mạn để nó không cam lòng quanh quẩn một chỗ rất lâu nhưng cũng chỉ là tăng thêm chút ít vết thương cuối cùng là chạy trốn tô lân trong tối ăn dưa xem náo nhiệt đồng thời đối với đầu này ác long chiến lược có chuẩn xác khái niệm long tức thiềm điện là còn thương bình quân sóng năng lượng là cấp tám chức nghiệp giả thuật thức tiêu chuẩn đây cơ hồ không có cách gì tránh đi cấp bảy trở xuống không lĩnh ngộ lĩnh vực chức nghiệp giả cơ hội không có chính diện đối chiến tư cách bất quá so sánh lẫn nhau lúc trước g ác d i ễ m quái dị mà lúc đến cái này ác long lang tả tơi lui lúc đi khí thế suy yếu chí ít ba thành cái này đối với tô lân bọn họ những thứ này phía sau màn đ ẩ y tay mà nói là đại lợi tốt nhìn lấy ác long tức đến nổ phổi vỗ cánh bắc đông bay tô lân cũng thuấn di đi theo đi lên trước khi chiến hắn liền phỏng đoán cái này lam long từ đ ả o cầu vòng sau khi trốn đi không ngoài hai con đường hoặc là trở về long đ ả o hoặc là chính là đi ạt lan tạ thành trả thù một lần nhưng cự long tính cách xảo trá Mới vậy ừ a b mà nó không thường nghĩ cái này đầu về xào huyệt trên đường này bình minh đoàn đã sớm chờ đợi đã lâu lam long ca ca một đường hướng bắc phi hành trên người nó lân giáp lúc trước trong chiến đấu cũng tổn thương mấy khối tươi mò vung vãi tại bầu trời nhưng thương thế còn không tính nghiêm trọng tự long năng lực tự khỏi bệnh có thể trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục bị một trận đánh một bụng lửa giận kìm nén không có cách gì phát tiết nó một bên bay một bên hung tợn g h i lấy chờ đi về nghỉ một cái qua mấy ngày nhất định phải lại tới cho những thứ này bạo phạm vĩ đại long tộc nhân loại một cái trầm thống giáo h ấ n có thể liền đột nhiên nó có loại dự cảm xấu cái này ác long còn không nghĩ rõ ràng nguy cơ đến từ nơi nào thời điểm liền nhìn lấy tầm nhìn loại mấy trăm viên hiện ra lấy phủ văn cục sắt hướng lấy nó bay tới tốc độ thật nhanh thậm chí không có nghe được tiếng xe gió đây là cái gì quỷ đồ vật c à cả nghĩ không rõ ràng là cái quái gì khiến cái này cục sắt bay lên dù sao nó căn bản không gặp qua đại pháo loại vật này càng không biết luyện kim đạn pháo sẽ đổ tung nhưng nó cũng bản năng cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ long rực một chấn động đống nhiên dừng thay đổi hướng nó cái kia dương cánh mấy c h ụ c thức cự đại long thân thể tại không trung linh hoạt quay ngược lại phương hướng mới vừa tốt tránh ra đánh tới đạn t h á o ừ bản long thế nhưng lam long là có tiềm điện tốc độ long tộc ác long trong mắt hiện lên vẻ khinh miệt vậy mà chính là nó trong lòng vui mừng còn chưa kịp thu liễm đột nhiên vòng thứ hai đạn đại bác lại tới cái này vòng đạn t h á o giống như là hoàn toàn dự đoán trước nó quỹ t í c bay một cỗ thần bí khả năng tính toán chính xác dự đoán trước nó sẽ thành hướng làm giống như là mình đụng vào đồng dạng đối diện đụng cái chính giữa vành vành vành hai vòng l ử a đạn cho dù lam long cực lực né tránh luyện kim đạn pháo tại giữa không trung nổ bể ra tới đạn phiến cũng hoa lạp lạp giống như là như mưa to cọ rửa ở cái tia toàn thân long lân chi bên trên đặc chế cực kỳ xuyên tấu h đạn luyện kim đơn phiến cực kỳ sắc bén nhưng đập tại cái tia màu xanh trong long lân bên trên cũng chỉ là lóe lên kim loại va chạm ánh lửa nguyên bản một vòng này đạn pháo là tổn thương không đầu này thuần huyết long tộc có thể lúc trước bị vạn người pháp đoàn đánh ra vết thương còn không khép lại một vòng này dày đặt đạn p h i n không ít đều lõm vào bể long lân bên trong đem vết thương kéo đến lớn hơn đạn ph đ ộ c tố c h ơ c h ơ đa trọng phụ ma vật ma song trọng thương đại thể cái kia ác long cũng từng cơn bị đau một tiếng tiếng rồng gầm p h ẫ n nộ vang vọng đất trời thời điểm này nó mới phát hiện mình nghe được bên thai chuyển đến tiếng pháo kích chính là ba ngày trước đem mình từ ngủ đông bên trong đánh thức loại kia sấm rền tiếng động giờ này k h ắ c này tất c ả đột nhiên có loại dự cảm xấu liền đã rơi vào bị loài người từng bước tính toán cấp độ mà lúc này nó chỗ nào không phát hiện sau lưng quen thuộc không gian ba động liên tiếp thoát hiện lúc trước cái đó lên đảo trộm cướp bảo vật tiểu tặc lại đổi tới cùng lúc này mười mấy cây số bên ngoài trên mặt biển một chiếc to lớn buồm đen thuyền buồm chính phiêu tại trên mặt biển mấy trăm cây hỏa pháo hạng pháo miệng chính bốc lên khói trắng trong phòng chỉ huy độ g i ả nghe lấy tô luân cùng các quan sát trạm gác phản hồi trở về thông tin trong nao phi tốc tính toán ác long t o a độ lập tức lại hạ l ệ n h đạo hỏa pháo bổ sung đạn số ba quan trắc khu vực tự động hiệu trình thời khắc chuẩn bị phát s ạ c trên bông thuyền số một ư ơ i chín bà z v ợ tập cùng mấy cái cấp bảy vàng h ả đều mặc vùng núi người lồn rèn kháng phép trang bị cũng chờ đợi đã lâu nhìn lấy chân trời cái kia cấp tốc di động lôi vân xuất hiện số 19 sau lưng hoàng kim thiên sứ cánh chim tuân ra lên đậm đà phong nguyên tố nàng kim xí chấn động s i ê u một tiếng liền tan biến ở trên bông thuyền ngay sau đó bình minh đoàn một đám cao chiến đi theo mánh liệt xuống đến lúc trước là tô luân bị đuổi theo một đường tránh được tới hiện tại là hắn đi theo cái kia lam long một đường đuổi trở lại bay ở phía trước lam long bị mấy vòng l ử a đạn về sau lại đ i ề n tổn thương mới cũng thay đổi đến càng ngày càng cẩn thận nó không giống như là lúc trước đồng dạng lỗ mãng hướng về phía lựa đạn ngọn nguồn vị trí xuống đi mà là thay đổi một cái phương hướng kéo ra t ô l u â n chỗ nào không biết cái này xảo trá cự long là nghĩ tìm một chỗ trước tiên đem hắn cái này theo đôi giả giết rơi quả nhiên như vậy đổi mấy chục cây số về sau cái kia ác long đột nhiên nhảy xoay chuyển phương hướng giết cái hồi mã súng long chưa đến cái kia bùn máu miệng lớn mở miệng chính là một hơi lôi điện long tức phun ra đi ra g i a n g i ắ c một đường to bằng vại nước t h i ể m điện trước mắt liền bổ tới trước mặt t ô l u â n có thể mảy may không dám lơ là cái này có thể so với cấp tám lôi pháp long tức tuy rằng không đánh tan được vạn người pháp đoàn quân đoàn hậu thuẫn cần phải phá vỡ một cái thất giai nghề nghiệp hộ thể lĩnh vực có thể lại rất dễ dàng không chết cũng muốn bị thương nặng nhưng t h i ể m điện nhanh hắn thuấn di nhanh hơn chính là nhìn lấy cái này ác long mở miệng trong nháy mắt tô lân u đã thuấn di ra trăm mét tránh đi cái này một hơi long t ứ c nhưng dù cho như thế ngoài ba trăm thước hắn như cũ cảm nhận được bị c u ồ n g bạo lôi nguyên tố điện giật cảm giác tê dại cái này là đầu này làm l o n g chỗ khó giải quyết nó công kích là phạm vi lớn còn thường phụ thêm tê liệt thi pháp tốc độ gần như thuấn phát rất khó hoàn toàn tránh đi nếu không là tô lân u hôm nay không gian chuyển vị năng lực đã đạt tới đỉnh cao vừa rồi cái kia một cái long tức chính diện phun bên trên cho dù không bị điện giật đến cháy xém hồ tê dại trong nháy mắt cũng đầy đủ cái này ác long bay tới thiếp khuôn mặt một chảo cảm giác tê dại không tính quá c ư ờ n g liệt bởi vì lúc trước tô luân quan sát ác long tại đảo cầu vòng thời điểm liền biết mình còn kém một điểm lôi hệ kháng tính dứt khoát liền ăn một k h ỏ a lôi hệ long tức quả thuận tiện cũng làm cho tiểu hư không giới bên trong c h ỉ rổ cũng ăn một k h ỏ a vừa vặn có thể thêm một m ả n g lớn lôi kháng nhìn lấy muốn chính diện quyết đấu tô luân cũng không lại tránh đánh hàn ấn thuật sĩ vừa bấm thực trang toàn bộ g i i cả người đầy cơ bắp ám linh lực phun trào như nước thủy、chiều. lại nhìn một cái bên người cũng đã xuất hiện bốn cấu nguyên tố tượng sáp bốn nguyên tố tượng sáp thời khắc chuyển đổi bốn phía cồn bạo lôi nguyên tố cái này lại trên diện rộng độ suy yếu đi lôi điện long tức quy năng ác long tập kích đến tôi luôn lĩnh vực mở ra trong tay hắc liêm vụ vụ chính là hai đao chém ra ngoài s i ê u s i ê u hai hạ gọn sóng lóe lên một cái rồi biến mất hào không ngoài suy đoán cái này loại c h ạ m kích đối với cấp tám chức nghiệp giả cũng rất khó phá vỡ cự long mà nói gần như hời hợt l ư i hái trạm kích chỉ tại long lân bên trên lưu lại một ít màu trắng vết cắt trong nháy mắt liền biến mất không thấy liền cái này lam long cắt cả nhìn lấy ác tô luân thủ đoạn công kích chỉ có loại trình độ này trong mắt chỉ có khinh thường trong lòng n ạ o mạn để nó lập tức có ý quyết giết bản long không đánh lại lúc trước cái kia vạn người phát đ o ạ n vẫn không đánh thắng cái này khu khu một cái nhân loại yếu đuối lam long trong nháy mắt xúc tích lôi nguyên tố mặt biển bầu trời trong nháy mắt lôi vân lõe lên lên. phạm vi lớn lôi vân ra chỉ nó mở miệng l o n g tức u y năng so lúc trước lớn hơn sắp xỉ gấp đôi tô luân liên tục né tránh trên thân cũng dần dần có thương thế có thể chỉ cần hắn còn tại cái này lôi vân bao trùn khu vực liền sẽ bị lôi điện tác động đến tựa như là chính hắn con dối giáp hát phạm vi bên trong tô t h lân cũng đồng dạng hấn thuật sĩ vừa bấm giữa bầu trời luyện kim trận sáng lên một cái to lớn giá chữ thập trong nháy mắt sáng lên đón gió gập dài càng ngày càng lớn đảo mắt bao trùm toàn bộ lôi vân khu vực vô số sợi tơ phiêu giật mà hạ từng tôn ánh sáng bạt lấp lánh thạch tượng quỵ cũng xuất hiện ở không trung huyết n ụ c chi khu e ngại lôi điện long tức nhưng con dối cũng không sợ h o a hóa chi ngân thế nhưng so mịt dự càng có càng mạnh ma đạo tính chất thần cấp vật liệu cho dù là lôi điện trực tiếp bổ tại thân thể bên trên bão phát ra đáng sợ sấm trước mưa bão có thể cũng mảy may không làm bị thương con dối bản thể cái này hơn một trăm có đủ thạch tượng quỷ vừa xuất hiện cùng nhau hướng lấy cái kia ác long tụ tập qua thạch tượng quỷ đồng dạng khắc họa rắn chắc hóa thuấn di t h u ậ t thức vô cùng vô tận sợi tơ để bọn chúng bất kể thuấn di đến chỗ nào đều có thể chính xác bị tô luân khống chế đây là kị sĩ xung phong quân đoàn chiến trận đủ để xông nát một cái năm trăm người phát đoàn nhưng lam long nhìn thấy những kim loại này con dối cái kia song giống như là nhân loại đồng dạng trí k h ô n trong mắt không chút nào gợn sóng cho dù chưa từng thấy cái này loại con dối nó chỗ nào không nhìn ra loại trình độ này công kích đối với nó bản thân không có cái uy hiếp gì đông đông đông thạch tượng bị khắc ghi hư không phá giáp tuật thức trọng quyền cùng nhau đánh vào lam long thân thể bên trên phát ra go núi văn vọng nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ cao hai ba mét to lớn thạch tượng quỷ giờ phút này tại cự long trước mắt giống như là tiểu hài t ử đồng dạng nhảy lên mới có thể đánh tới đầu gối của nó cái này một trận luận truy chẳng những không làm bị thương lam long trái lại bị long trào bắt được vài đầu trực tiếp nắm đến báo h ỏ n g loạt vào trong biển chật chật cái này lực lượng thật khoa trương a tô luân nhìn lấy hai mắt hiếp lại trong lòng đối với cự long khủng bố lực lượng cũng cảm khái không thôi không hổ là sinh vật dây xích chóp đỉnh cao cấp sinh linh lực lượng ma pháp phòng ngự đều là đỉnh cấp cự long vẫn thật là không có đảm nhiệm gì rõ ràng được điểm nhìn lấy mười mấy đầu thạch tượng quỷ rơi vào trong biển tô luân mảy may không hoảng hốt vận dụng những khôi lỗi này vốn liền trông cậy và có thể thương tổn được các long vẹn vẹn là kéo dài thời gian mà thôi như quả dựa vào hắn bản thân một người liền có thể làm rơi cái này cự long cái kia đầu này ác long cũng không đáng giá đến để bọn hắn bình minh đoàn phí hết tâm tư t h ắ t cổ tô luân trong não suy nghĩ loay lên lần nữa thuấn di lại tránh đi một hơi long tức cự long tiếp cận năng lực chiến đấu gần như vô địch tô luân cũng không dự định cùng n ó liều liền chỉ là sử dụng thuấn di thủ đoạn các loại da rắn tẩu vị không đợi bao lâu viện quân tới chân trời đột nhiên một đường bóng người vàng nóng thần tốc tập kích đến số mười chín giống như là một sợi chiếu vào bên trong mây đen ánh sáng mặt trời kim quang lập lòe bá đạo ra trận nàng nếu cơ giới chiến thần đội vào đẩy trời sấm chấp m nếu như nói long lân là long tộc phòng ngự ngự thiên phú như vậy trang bị liền là loài người khác lẫn nhau thiên phú số 19 c ũ n g không là huyết đ ụ c chi khu nàng chiến thiên sứ cánh chim là thần cấp tàng thiến phòng ngự trị giá cực cao ự c c vì lần chiến đấu này lại chuyên môn gắn thêm đặc chế lôi hệ kháng phép linh kiện đầu này cấp bảy lam long trong thời gian ngắn cũng rất khó thương nàng phía sau nàng hoàng kim cánh chim khanh khanh rách ra hóa làm đầy trời phi vũ tựa như di động kim loại gió bão hướng về phía lam long mà đi vừa mới tiếp xúc liên tiếp chói hai kim loại sắc nhọn vang dội vang dội toàn bộ bầu trời kim loại cánh chim tần số cao lần công kích tại vảy dòng vết thương bên trên lại cắt đứt ra một đường lại một đường vết máu lam long cặt ca mở miệng chính là l o n g tức phun ra qua có thể nói ngoài ý muốn phát hiện l o n g tức cũng đối với tên nhân loại này không có tác dụng gì số mười chín toàn thân đều là cơ giới tay chân giả cái này ác long tự nhiên là không có cách gì lý giải đây là cái gì tồn tại bất quá l o n g tức không thành ác long cũng linh hoạt tại không t r u n g quần quận đội vào kim loại gió b a o manh liệt sông một c h ả o đụng vào số mười chín cơ giới thân thể bên trên cánh tuy rằng không ngại có thể số mười chín cơ giới thân thể phẩm dai kém rất nhiều thừa lấy sức lực lớn một trào không kịp tránh cánh tay bên trên cũng xuất hiện hơi vặn bèo biến hình bất quá loại trình độ này đối với cơ giới thân thể mà nói tổn thương vấn đề không lớn cánh tay máy không giống là thịt cánh tay dạng kia có yếu đớt huyết nhục thần kinh xương cốt cần chiếu cố hư hao một điểm liền sẽ ảnh hưởng chiến l ự c đối với cơ giới chiến sĩ mà nói cho dù thật đánh hư cũng là đổi cái cánh tay trình độ mà thôi với lại số mười chín nhiệm vụ đã hoàn thành chính là cái này cận thân chiến đấu trong n á y mắt mấy khối có không gian ký hiệu vũ mao đã lặng yên dính vào cự long sau đó lưng lúc trước tại người lùn bên trong không gian nguyền rủa nàng và tô luôn liền dùng qua loại chiến thuật này trước ký hiệu lại đổi giết trốn đều trốn không rơi cơ hội tới Cách đó không đó xa, trong ô Luân thấy cảnh này, ánh thấy mắt u lên. Hắn đột nhiên Hắn hai đột tay mở ra, mở ả thuật h đổi đổ kia giáp, giấu bên bộ bên trên lên lòng dụng sĩ Long Lân áo giáp, cửa tay áo bên trong cũng tay cửa sĩ áo áo một thanh màu đỏ tươi dao Trong một dao màu găm. đỏ cái chớp mắt này khi thế hắn đột nhiên biến đổi phong mang tất lộ ấn thuật sĩ vừa bấm bóng người tán loạn ngay tại chỗ lam l o n g cặp cạ đang cùng số mười chín chiến đấu nhưng dư quang liếc về tô luân trên thân bộ kia long lân khôi giáp thời điểm con ngươi cũng đông nhiên co rụt lại cuối cùng là cảm nhận được uy hiếp nghĩ nghĩ lại nó cảm giác đến đại sự không hay cái này đầu xảo trá ác lòng tơ không do dự chút nào không dám nữa cùng số mười chín giây dưa bản năng liền vô cánh vừa bay một trong nháy mắt ngàn mét có thể bay đến mo hơn nữa nơi nào có định hướng c h u y ể n v ị nhanh t ô l u â n một tay ấ n thuật sĩ vừa bấm thân thể đã men theo cái tia thần tốc c h u y ể n v ị tọa độ thuấn di qua lại nhìn một cái hắn đã xuất hiện tại l o n g lương chi bên trên làm l o n g phát hiện bản thân trên lưng côn trùng toàn thân anh chớp đ ô t nốt nổ v a n g trong chốc lát ngân xả c u ầ n c u ộ n như nước thủy triều tuy rằng l o ngân xả quần quận như nước thủy triều tuy r ằ g đụng chạm một trong nháy mắt kinh khủng long uy giống như là sụp đổ đỉnh núi vang va chạm ở t ô luôn tử vong lĩnh vực chi bên trên tôi luôn nét mặt đ ố n g nhiên r u lên thật là mạnh lao y trong một cái c h ư ớ c mắt này h ắ n tin tưởng cảm nhận được loại kia cao dài sinh linh bệ nghệ chi thế cái kia là ngọn nguồn tự sinh mệnh tầng thứ v u áp giống như đế vương nhìn thấy bình dân loại kia chúa tể cùng bá đạo đây là một đầu thuần huyết tự long thần thoại trung hòa thần tộc đặt song song cao cấp t r ủ n g tộc nếu không tô luân bản thân ngưng tụ tử vong lĩnh vực cũng là từ r ế t chóc bên trong g ộ t rửa mã tới phổ thông cấp bảy tới sợ là đứng cũng không vững bất quá cũng chính là bởi vì cái này một cái t r ớ c mắt bởi bính làm cho tôi luân đối với lĩnh vực của mình bên trong tối tâm có một tầng sâu hơn lý giải những thứ này c à n ngộ chỉ có, có t giống t như là đ ộ n đao đâm vào một khối phá mảnh gỗ tuy rằng hao phi không tiểu lực khí nhưng tô lân một đao kia lại thành công tại long lân bên trên đâm vào một vết thương đ ổ long dao găm bên trên bôi lên có đồ long dược tề cái này loại có thể cản dừng lòng tộc vết thương khép lại dược tề giờ này khắc này phát huy rượu dụng thần kỳ nó làm cho tô lân dao găm càng đâm càng sâu thẳng đến ổn ổn không ngã có t r e o trống cả người hắn liền ổn ổn treo ở l o n g l ư n g chi bên trên ngóc lam long bị đau một tiếng cao vút long lăng vang vọng chân trời nó đột nhiên hướng lấy mặt biển túi sông mà hạ tựa hồ muốn đem tô lân ngã đi xuống có thể tô lân chỗ nào sẽ như nó mong muốn hắn một tay trong nháy mắt ngưng kết t h u ậ t thức hướng lấy l o n g l ư n g vỗ một cái thông linh thuật kịch liệt không gian ba động tuôn ra lên lại nhìn một cái kim loại hàn quang l o n g lánh một đầu to lớn cơ giới bạch tuộc thỉnh lĩnh xuất hiện l o n g l ư n g bên trên cái này là trong khoảng thời gian này vừa đến b á c tiến sĩ cùng mạ phả cơ giới sư bọn họ liên tục tại cải tạo bên trong đầu kia bắc hải cự yêu cờ ra kèn bọn họ dùng hoạt hóa chi ngân hợp kim cùng mạ phả cao cấp nhất cơ giới kỹ thuật chế tạo ra đầu này loại cực lớn cơ giới bạch t u ộ c không cùng đồng dạng cơ giới bạch t u ộ c bất đồng đây là một đầu hư không cơ giới bạch t u ộ c trước đây đại công tức giả phổ bí mật căn cứ thí nghiệm bên trong nghiên cứu qua vô số loại cơ giới m a thú nhưng cuối cùng phát hiện chỉ có bạch t u ộ c là hoàn mỹ nhất cơ giới sinh vật bạch t u ộ c công phòng gồm nhiều mặt xúc t u chức năng phối hợp gần như hoàn mỹ một khi dính bên trên gần như vô giải có thể lúc trước cơ giới bạch t u ộ c cũng có một cái nhược điểm. vậy liền là nó chỉ có thể ở trong nước nhưng trong tay tô lân hắn lại có mới dòng suy nghĩ vậy liền là hư không cơ giới bạch thuộc một loại có thể tại hư không bên trong phủ động cơ giới bạch thuộc hiện nay hạng mục này còn chỉ có trước mặt đầu này bắc hải c ự yêu cùng ít mức độ thí nghiệm sản phẩm tô lân lý tưởng bên trong hình tượng là đến hàng vạn mà tính hư không cơ giới bạch thuộc phô thiên cái địa xuống bất kể bầu trời mặt đất thủy hạ những nơi đi qua địch nhân tận số rào sát ngay thường đối phó đồng dạng thuyền chỉ cái này loại loại cực lớn cơ giới bạch thuộc căn bản dùng không bên trên hiện tại dùng tới dính được cái này cự long không thể tốt hơn nữa tôi luôn trực tiếp đem cơ giới bạch thuộc thông linh ở l o n g lưng bên trên cái k i a tám đầu hơn mười em mở dài xúc tu bên trên vô số rác hút trong nháy mắt liền dính vào l o n g lưng bên trên cơ giới xúc tu bắt đầu phát lực lập tức quấn bên trên cự l o n g cánh hạn chế nó phi hành cái này làm long chi sở dĩ dám quay đầu chiến đấu l i ề n l à vì nó cầm lấy bản thân tốc độ phi hành n h ư thế cho dù không đánh lại cũng có thể tùy thời có thể trốn đi nhưng hiện tại cơ giới bạch thuộc hạn chế cánh của nó cự long m u ố n tránh thoát toàn thân anh chấp lấp lóe muốn đem bạch thuộc điện đi xuống đáng tiếc cơ giới bạch thuộc bị tách ra đau đớn thần kinh sở dĩ cho dù bị đ bạch thuộc cũng không sẽ bởi vì thần kinh phản xạ co lại trở về x ú c t u trái lại chỉ sẽ càng cuốn càng chậm không sẽ rơi xuống đây là cơ giới thiết lập c h í n h tự cơ giới khóa kín mà cơ giới sinh vật a m h i ể u nhất chính là giảo sát đấu sức đầu này cơ giới bạch thuộc tuy rằng không thấy đắc lực mức độ so đầu này cấp bảy cự long lớn nhưng là bởi vì đặc thù g i á c hút dính dính phương thức để nó phát lực tinh chuẩn hơn dính dính phát lực kiểu mẫu làm cho cự long b ỏ toán đến nhận chức gì tiện nghi mà lam lòng cũng bỏi toán h ậ n chức gì tiện nghi mà lam lòng cũng bỏi toán đến nhận chức g n lông lây sắp đổ tô l u n nhìn thấy kế hoạch thành công trong mắt cũng là một vui thành hắn lúc trước đều không phải nghĩ tới mặt khác khống chế thủ đoạn thì như không gian hạn chế nhưng giống như là s ở tệ nịch bàn cờ cùng khủng bố viện bảo tàng tượng sắp loại kia không gian hạn chế trang bị dùng tại đê d a i chức nghiệp giả trên thân còn dễ nói dùng tại cái này loại đỉnh d a i tầng diện chiến đấu đại khái tỷ số sẽ bị cưỡng ép phá hư chẳng những vây khốn không được trái lại trắng mất không bảo vật lại như là không gian pháp thuật tô luân trình độ hiện tại có khống chế không cái này c à n g càng sở dĩ vật lý khống chế chính là lựa chọn tốt nhất lúc trước không lấy ra tới chính là sợ bại lộ hiện tại nếu kế hoạch thành công cũng toàn bộ không lo lắng t ô l u â n một tay vượt lên giơ lên trong tay không gian lỗ đen xuất hiện một cái mang theo bá đạo lôi minh kiếm ý kiếm khách cùng một cái đấu đồng màu đen láo giả cũng trong nháy mắt lao ra tự nhiên là chờ đợi đã lâu c h ỉ dỗ cùng hát tiên sinh lại nhìn một cái cách đó không xa số mười chín về sau cùng bạ d ẹ t mấy người cũng vọt lên tới bình minh đoàn cao chiến bọn họ trong nháy mắt liền gia nhập săn rồng trong chiến đấu cùng chân chính thuần huyết cự long chiến đấu cái này thế nhưng hiếm có chiến đấu trải nghiệm t ô l u â n không phải là không có thủ đoạn khác giết rơi đầu này làm lòng tỷ như g i nợt h ờ i gian nguyền rủa chi cung cùng mới vừa lấy được mỡ đ ợ xạ tóc rắn quần trượng nhưng bọn hắn không chỉ muốn săn giết cái này đầu lôi long còn chỉ có thể là giữ lại hoàn hảo vật liệu cho bằng tiến sĩ nghiên cứu cự long huyết mạch dược thể còn muốn dùng tới luyện chế y sa áp tức sĩ bản thảo bên trong luyện kim thực trang cũng chỉ có thể c ư ờ n g sát bình minh đoàn cao chiến toàn viên tham chiến vùng biển này bên trong sóng biển lật trời b ù n g nổ tựa như tận thế khủng bố động tĩnh chiến, chiến đấu toàn bộ quá trình chiến đấu cơ hồ không có đảm nhiệm gì bất ngờ còn sót lại chỉ còn lại tiêu hao cùng lúc này atlanta nội thành tất cả mọi người lần nữa mở vòng lúc trước những thứ kia bối rối chạy ra khỏi thành đi đám người đột nhiên phát hiện cự long thế mà không trở về trả thù trong thành trì người trái lại bọn họ nghe được ba ngày trước cái kia như sấm rền tiếng động từ phương nam t r n tới những thứ kia lúc trước nghe tin chạy tới đám mạo hiểm giả cũng lúc này mới tình ngộ động tính này không là bảo vật gì xuất thế mà là thành âm chiến đấu thế nhưng dạng gì chiến đấu mới có thể phát ra kinh khủng như vậy động tính vậy mà càng để bọn hắn khiếp sợ còn ở phía sau cái kia tiếng oanh minh về sau bọn họ nhìn thấy chân trời lôi vân đột nhiên dày đặt lên rõ ràng là lam long cặt cả động tính chiến đấu chương năm trăm ba mươi h bốn c h i long quân đoàn hai nghìn càng hai mươi hai trệt nghìn đấu s n g chín đưa tới g trăm c hai mươi tác giả mạnh hậu sự thật chứng minh giá người n g lại khôi ngô đại lược sĩ cũng không cách nào tự quyết kéo rơi dính tại sau đó lưng một tấm giấy nhỏ tôi luôn dùng cơ giới bạch thuộc hạn chế đầu này t h i ể m điện lam long kế hoạch hiệu quả vô cùng tốt bạch thuộc dựa vào nó cái kia đặc thù rác hút cùng bát trào xúc tu liên tục dính tại cự long l ư n g bên trên bất kể nó làm sao cứu sông bay cao va chạm xuống biển kiếm đâm đều không có cách gì vung rơi cơ giới bạch thuộc giống như là cự long trên thân sắt công xiềng đã hoàn toàn quá cứng mất tốc độ ưu thế lam long liền thành thành mọi người tập hỏa mục tiêu hơi phiền phức một điểm chính là da hỏa này da dày thịt béo rất khó phá phòng ngự bất quá lúc trước đảo cầu vòng những thư kia ma pháp quân đoàn đã tiêu hao một đợt bình minh đoàn mọi người đón thêm tay, cũng trang luân t o n g t y có đổ l o này săn giết cự long chiến đấu chỉ có cao giai chức nghiệp giả mới có tư cách tham chiến mà cùng một thời gian cự ly chiến trường hơn mười cây số bên ngoài trên mặt biển vĩnh dạ hào chính phiêu bạt ở nơi đó thời khắc chuẩn bị xảy ra ngoài ý muốn sau đó hỏa lực trợ giúp nhưng rõ ràng không có bất ngờ tất cả mọi người hiểu rõ các đoàn trưởng đã triệt để nắm giữ tiết tấu chiến đấu bọn họ từng cái liền tụ tập tại trên b o n g thuyền nhìn cửa sổ cầm lấy kính viễn vọng quan sát nơi xa trận kia làm cho người nhiệt huyết sôi trào kịch chiến thỉnh thoảng bình luận một lần và chi rô thì thật là lợi hại a nàng lôi minh kiếm khí rất sắc bén thậm chí ngay cả long lân đều có thể phá vỡ thát, tam t giải la sát nữ thật sự giống như là địa ngục sắt thần d á n g lâm đồng dạng quá mạnh mẽ số mười chín tiểu thư chiến đấu p ư ơ n g thức rất y u nhã nàng thật sự giống như là một cái cơ giới thiên sứ và dẹn đội trưởng hư không liệt giáp lĩnh vực cũng thật là lợi hại à, cũng thật là lợ ha ha ha tuy rằng cũng bay ngược ra đi nhưng hắn đã làm mấy vị đội trưởng bên trong bị đánh sau đó rơi thủy tư thế thế đẹp trái nhất các ngươi phát hiện không hát tiên sinh thân pháp thật quỷ dị a cái kia ác long long tức thế mà một lần đều không phun đến hắn cái kia sức quan sát thật là quá kinh khủng ha ha ha tô i l u ô n tiên sinh chiến đấu phương thức thật rất vô lại hắn liền liên tục lóe l ó e l ó e cái kia ác long căn bản không làm gì được hắn vợ tập lao tổ h ú t rất nhiều long huy ế ta nguyên lai cự long cũng giống như nhau a có vết thương liền có thể hút máu ai nha long huyết thế nhưng bảo bối tốt không biết l à mùi vị gì các lao đại đều thật là lợi hại a ta lúc nào mới có thể thay đổi đến mạnh như vậy à tất cả mọi người là lần thứ nhất nhìn thấy trong thần thoại truyền thuyết tự long cho dù cách xa như vậy kinh khủng t i ê u long uy cũng đẻ đến ra đầu người t â y dại nhưng nhìn lấy các đoàn đội trưởng c u n g ác long chiến đấu tất cả mọi người có nhiệt huyết dâng trào giống như lật ra chuyện thần thoại xưa sách thấy tận mắt một trận đồ l o n g dũng sĩ đại chiến ác long sử thi truyền thuyết đây là bực nào phân chấn lòng người hành động vĩ đại cho dù chỉ là chứng kiến cũng là có thể cho t ử tôn hậu đại khoác lắc thần kỳ mạo hiểm kinh nghiệm từ rất bắt đầu đầu này thiểm điện lam long từng bước rơi vào tô l â n kế hoạch thời điểm liền đã quyết định nó kết cục theo lấy thời gian đưa đẩy, một lần ác chiến về sau lam l o n g cặt c ả đã bị hao tổn đến sức cùng lực k i ệ t giờ này khắc này nó toàn thân tại xanh t h ẳ m tinh h ó a long lân đã không còn lúc trước ánh sáng lộng lây loa mắt thay đổi đến làm đau nhức chấm lỗ đặc biệt là long lương bên trên khắp nơi đều là không thể khép lại máu me vết thương tô luân cùng ở tận hóa thân rơi lớn liền nằm sấp tại long lương bên trên một cái dùng huyết phệ một cái dùng răng cắn tìm tới cơ hội bọn họ chính là một hồi điên cuốn hút từ đầu tới quê chiến đấu hai người sợ là hút hơn mấy trăm cân long huyết hai người càng đánh càng mạnh cự long lại càng ngày càng yếu ớt số m ư chi dô hát tiên sinh còn có bạ d ẹ t cùng mấy cái cấp bảy huyết tộc chính diện ứng chiến lại có các loại thời khắc bổ sung con rối xa luân chiến tiêu hao tự long cuối cùng là dần dần không còn dễ rủa khí lực long tức phun ra cũng thay đổi đến hữu khí vô lực huy động cánh tần suất cũng thay đổi đến chậm chạp lung lay sắp đổ nó còn nghĩ hướng phương xa trốn đi có thể tàn tôn khí lực đã không đủ dùng trèo c h ố n g nó càng ngày càng nặng nề thân hình khổng lồ đột nhiên lam l o n g cánh đình chỉ đong đưa tại bầu trời dừng lại một trong nháy mắt sau đó hai mắt nó bên trong hung tàn không còn thân ánh sáng l m đạm cấp tốc liền hướng lấy mặt biện tự do rơi xuống mà hạ thay thế mọi người cùng nhau nới lỏng một hơi thở mạnh khổ chiến lâu như vậy cuối cùng nhìn thấy thu hoạch thời khắc nhưng dù sao là lần thứ nhất săn g i ế t cự long chỉ cần không thấy sương mù xám tô luân cũng không dám lơ là hắn nhìn lấy phi long từ giữa bầu trời rơi xuống liền người không chế cơ giới bạch thuộc đem nó triệt để khóa kín sau đó cấp tốc lấy ra mấy cái loại cực lớn cấm ma cơ giới xiềng xích đem cự long cánh cùng đầu lâu đều khóa lên những thủ đoạn này ra chỉ cho dù xào trá cự long tỉnh lại cũng tuyệt đối không có đảm nhiệm gì lật bản cơ hội chính là làm những thứ này động tác đồng thời giữa bầu trời vô số sợi tơ bệnh thành lưới đem rơi xuống cự long bao khỏa thành một cái cái t ạ m tô luân thu gom sợi tơ bàn tay bên trong lô đen xuất hiện thuận lợi đem chọn đầu cự long đều nhét vào tiểu hư không giới bên trong sinh vật công s ư ở n g bên trong bác tiến sĩ cùng phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu đã chờ đợi đã lâu nhìn lấy cự long bị nhét vào vào, mọi người lập tức bận rộn lên lấy ra máu lấy ra máu lột giáp lột giáp có là các loại dụng cụ có đủ phục vụ bên trên lại đem đầu này lam long luyện chế thành thực trang lúc trước bác tiến sĩ còn cần vật sống hình thức vốn nghiên cứu thuốc biến đổi gen đây là nhất định không thể thiếu một vòng cái này đầu cấp bảy lôi điện lam long cùng trị rộ chức nghiệp đ ặ c tín h độ phù hợp rất cao vốn chính là nàng chuẩn bị nhưng lý luận đi lên nói như quả là thuần huyết cự long lợi nói luận chế được thực trang phẩm dai e rằng sẽ phi thường cao tương ứng dung hợp ngưỡng cửa khẳng định sẽ phi thường h ạ khắc sở dĩ bình thường cấp bảy chức nghiệp giả dung hợp sát xuất thành công sẽ phi thường thấp đối với những người khác mà nói đây đúng là một vấn đề lớn nhưng bình minh đoàn cũng không như thế bởi vì có bằng tiến sĩ vị này sinh vật học cao cấp luyện kim thuật sĩ đã từng tại cựu linh đôn dẫn dắt đoàn đội từ thần gia xa đoạn thiên sứ trái tim bên trong lấy r a huyết dịch luyện chế thành công r a có thể thay đổi tạo nhân loại huyết mạch dít dược t h giống như là trước đây tô luân dung hợp y sa ác luyện kim chi tâm thời điểm chính là bởi vì đã từng huyết thanh sửa đổi qua s a đoạn thiên sứ huyết mạch mới làm cho hắn có thể thuận lợi dung hợp thuốc biến đổi gen là xuất hiện thay mặt luyện kim thuật sĩ một cái tăng cường thực lực cực kỳ trọng yếu đường tắt cũng có thể trực tiếp tăng lên thực trang dung hợp thành công tỷ số nếu là thật có thể luyện chế thành công g a cự long d ư ợ t h đến lúc bình minh đoàn thành viên người người đều có thể bất kể kỹ thuật lý luận vẫn là thiết bị nhân viên hiện tại bình minh đoàn cũng không thiếu hiện tại có bộ hoạch một đầu thuần huyết cự long hết thể điều kiện đầy đủ nghiên cứu chế tạo chất thuốc sự tình gọi giao cho nhân viên kỹ thuật tôi luôn bọn họ những thứ này nhân viên chiến đấu chỉ phụ trách bắt được cũng không cần quan tâm kết thúc chiến đấu mọi người rơi vào trên mặt biển cùng nhau thở hồn hển mấy người nhìn nhau cười một tiếng tuy rằng thành công bộ hoạch cự long nhưng vừa rồi mọi người bị một trận lôi điện lòng tức h gọi từng cái hôi đầu thổ kiểm tóc bay loạn nhìn lên chật vật có khơi hải mà loại trình độ này được nhân phàm là có bất kỳ sai lầm nào không chết cũng tàn thế một trận chiến này hữ hiểm chỉ có chính bọn hắn hiểu rõ một đầu cấp bảy thuần huyết cự long đã như vậy khó chơi có thể nghị cấp tám cấp chín cự long chiến l ự c cái kia như gì khủng bố nhưng cuối cùng là thành công ý nghĩa to lớn không chỉ là săn bắt một đầu lam long còn có chiến đấu thể ngộ cái kia là càng khó hơn đến long tộc cái này loại bá chủ cấp sinh vật cho người huy áp là bất cứ địch nhân nào cũng không thể cho mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều có thể ngộ huyết công tức ở tập vừa rồi no bụng hút long huyết giờ phút này khôi phục hình người về sau trong mắt thần thái sáng láng vi diện thông đạo thành lập thiên thần vi diện địa vị cao pháp tắc tràn vào luyện kim vi diện vị này tại cấp bảy mệt nhọc mấy trăm năm láo và mãi lúc trước liền ẩn ẩn cảm giác có thời cơ đột phá chính là vừa rồi kết thúc chiến đấu trong n g é y mắt nét mặt buông lỏng hắn trong nào linh quan g lóe lên giống như đã bắt được cái đó thời cơ đột nhiên đạo ta ta cảm giác có một chút chắc chắn tiến giai cấp tám thô luân rõ ràng cảm nhận được hắn về khí chất t h u y biến nghe lấy cũng một vui đạo chúc mừng ở tận tiên sinh cái này sống mấy trăm tuổi già và học thức bên bác tuy rằng năm dài nhưng cũng là vô cùng khiêm tốn gần trường lão còn thường xuyên sẽ tại trong đoàn chia sẻ tu hành tâm đắc tán gẫu một ít kỳ quái quái cố sự cũng bởi vậy hắn cùng mọi người quan hệ đều rất chị rổ mấy người nghe vậy cũng nao nhao bày tỏ bày ra chúc mừng v ờ t â m mỉm cười trả lời cấp bảy là đỉnh cấp chức nghiệp giả ngưỡng cửa nhưng về sau lại muốn tiến một bước cũng khó khăn như trèo lên trời vốn cho rằng cuộc đời này liền vây tại cấp tám không nghĩ hôm nay lại có cơ duyên như thế nơi xa vĩnh dạ hào cũng phi nhanh mà đến rồi trên bong thuyền mọi người cơ hai tay kích động gọi đội trưởng bọn họ tô luân mấy người còn tại ngừng lại vừa rồi á c chiến sao động khí tức cũng thuận tiện tán gấu một ít trong chiến đấu c ả n nộ thời điểm này chị rổ nghĩ tới cái gì đột nhiên mở miệng đạo tô luân người có hay không cảm giác đến cái này l o nói chuyện c mấy người khác cũng rối rít nắp lời vừa rồi một lần đắc chiến bình minh đoàn mọi người là lần thứ nhất nhìn thấy chân chính tự long cũng là lần thứ nhất cảm giác chịu long uy nhưng cũng là lần thứ nhất gặp tiến giai cấp bảy sau đó tô lân tất cả chiến lực tô lân bản thân nghe lấy lại hơi có chút kinh ngạc a chúa tể loại phách khí cùng long uy đồng dạng chính hắn trái lại không có cảm giác gì người khác lại đã nhìn ra nhưng bởi vì ai đều không có kinh nghiệm phương diện này không ai có thể nói ra cái loại cảm giác này có cái gì đặc biệt không quá lâu vĩnh dạ hào chạy nhanh tới mọi người nhảy một cái lên thuyền trên bong thuyền có là một trận gieo họ thuyền bè đi lại định kỳ tiếp tục hướng bắc bọn họ dự định đi một chuyến nữa đ ả o lôi hải lúc trước bởi vì đầu kia lôi long nguyên nhân tôi luôn chỉ là cầm lôi mâu cùng lòng tức quả rời đi hòn đảo bên trên còn có lượng lớn tài bạo hiện tại cự long bị bắt lấy được bọn họ cũng có thể không đội không chậm đi trên đảo đem đồ còn dư lại đều chuyển đi cái kia lam long c ậ t cả đã tại cái này hải đảo trăm năm cự long trong xào huyệt nhưng đến chỗ đều là bà bối không chỉ là long tức quả còn có rất nhiều hy hữu vật liệu cho dù là long phân đều là vô cùng hiếm có bà bối tại chỗ khác có thể tìm ra không đến thuần huyết long phân cái này không chỉ là một ít truyền thuyết dược thể phối phương vật liệu cự long cái này loại sinh vật bậc cao phân và nước tiểu khí tức đối với những khác gần như tất cả sinh vật đều có xua tan hiệu quả bôi lên tại thân thuyền bên trên mùi vị làm cho tuyệt đại đa số ma thú hạ yêu không dám đến gần vĩnh dạ hào một đường đón gió còn trên mặt biện phi nhanh bình minh đoàn chính tụ tập tại các đội trưởng bên cạnh nghe lấy bọn họ giảng thuật vừa rồi săn r ồ n g trận chiến tỉ mỉ cũng không đợi bao lâu đột nhiên phòng quan sát bên trên vang lên hét to mọi người cẩn thận hướng tây bắc hướng xuất hiện lượng lớn phi hành mục tiêu đang cột buồn điều tức minh tưởng tô luân nghe được động tĩnh mở mắt ra một cái nhìn này quả nhiên thấy được chân trời có một nhóm phi long hướng bọn họ bay qua tới ngân long vương quốc phi long kỵ sĩ quân đoàn tô luân nhìn thấy long trên lưng những thứ kia áo giáp kỵ sĩ trong lòng lẩm bẩm một câu hắn con ngươi chuyển một cái nghĩ tới lúc trước trong quán rượu treo thưởng lập tức liền đón được chẳng l Cái này hơn m ộ trong ngàn người phi long quân đoàn, chiến cũng mạnh. nghĩ phi Lại đấu sức cực một t t h à n h nhân phi Nhiều như thế hợp h còn được long trùng gặp gà liệp lộ bắt tổ t rộ. ê mắt tại một trùng Trong liền cùng chỗ, không m hợp. là nấy tôi luôn cho ra kết luận sở dĩ chúng ta là trước bọn họ một bước đem lam long cho san giết bất quá cuối cùng v ề là chính bọn hắn khổ chiến sau đó chiến lợi phẩm bất kể người khác cái mục đích gì đều cải biến không sự thật này tất cả mọi người lập tức cảnh giác lên từng môn hỏa pháo nòng pháo cũng chỉ hướng bầu trời xa xa những thứ kia đen điểm thật muốn đối phương ý đổ đến bất t i ệ n bình minh đoàn sẽ cho bọn người kia một cái đau thương giáo hấn những thứ này phi long kỵ sĩ ở trong mắt tô lân có thể so đối phó đầu kia cự long dễ dàng quá nhiều rồi đến n ỗ i cái đó liệp long nhân b ặ n tố lộ giống như không đang bay long lương b ê n trên vĩnh dạ hào tiếp tục hướng lấy đảo lôi hải chạy nhanh đi giữa bầu trời một ngàn nhiều phi long kỵ sĩ bay thật nhanh mà tới đây là ngân long vương quốc vương tộc tinh nhuệ kỳ tích phi long đoàn quân đoàn trưởng gọi bẹn nẹt vỏ giam hy tư là một cái thất giai long kỵ sĩ tọa kỵ cũng là một đầu cấp bảy hỏa diệm á long bọn họ lần này tới ạt lan tạ thành chính là vì tìm kiếm long tức quả cho vương hậu điều chế giải trừ đá hóa nguyền rửa dược t làm long c h i quốc tam đại vương quốc một cái ngân long vương quốc các kỵ sĩ đối với long tộc tập tính vô cùng dài tuy rằng thuần huyết cự long rất ít gặp nhưng không phải không có bị săn giết qua nguyên bản bọn họ đã chế định cặn kẽ săn giết kế hoạch thậm chí mời được liệp long nhân b ạ t tổ lộ nhưng tuyệt đối không nghĩ đến lại có thể có người cũng đồng dạng đánh lấy đầu kia cự long chú ý b è n nẹt lúc đầu nghĩ tại lúc trước chiến đấu thời điểm liền đến xem xem nhưng nghe liệp long nhân b ạ t tổ lộ đề nghị h ắ n m ớ i tại sau khi chiến đấu kết thúc mới đến dù sao bất kể là ai tại người khác săn bắt một đầu cự long trong chiến đấu đường đến gần tất nhiên sẽ bị hiểu lầm thành mưu đồ làm loạn tuy rằng bèn n ẹ t cảm giác được bản thân phi long quân đoàn đã là vương quốc mạnh nhất quân đoàn một cái nhưng bà tô lô nói những thứ kia săn rồng người mạnh phi thường sự thật chứng minh cũng là như thế chiến đấu kéo dài thời gian so dự đoán ngắn quá nhiều nói cách khác những người kia thực lực mạnh phi thường bèn n ẹ t cũng may mắn đồng thời lại cực kỳ n g h i hoặc chỗ nào tới như thế một chúng tường giả nhưng long tức quả bọn họ trí tại nhất định đến cho nên nhất định phải tới một chuyến c ư ờ i đang phi long lưng bên trên quân đoàn tất cả mọi người nhìn phía xa mặt biển trước kia siêu cấp to lớn buồn đen thuyền bụng đều kinh ngạc đến ngây người thân hạm dài đạt mấy trăm mét t r ờ i ạ cho dù là có thể gánh chịu trên vàng người bọn họ còn từ trước đến nay chưa nhìn thấy qua to lớn như vậy thuyền biển long c h i quốc không phải là không có thuyền chỉ là đa số là một ít ăn thủy rất cạn thuyền đáy bằng tại đồng d ạ n g trên biển đi thuyền bắt cá đầy đủ nhưng viễn hành căn bản trải qua không lên sóng to gió lớn không là bọn hắn không muốn tạo thuyền lớn mà là bởi vì không cần thiết trong biển sâu có đem nhân loại xem như thức ăn khủng bố biển sâu c ự yêu rơi c à n g cùng chịu chết không cái gì khác biệt long c h i quốc đã từng chín vương quốc trải g i n g cái này lớn p i ế n hải vực hiện tại chỉ còn lại có ba cái nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hải quái tập kích c lâu lâu bay đến cự n g i li cái, đều đồng n mấy trong biển bên ngoài quân đoàn trưởng bẹn nẹt hạ lệnh phi long quân đoàn xoay quanh bầu trời phái đưa tin binh bên trên trước đến gần t h ư ớ c kia đại hải thuyền bình minh đoàn mọi người có chút hăng hái mà nhìn trên bầu trời những thứ kia phi long ngoại trừ tô luân mấy người tất cả mọi người là lần thứ nhất nhìn thấy long c h i quốc dân bản địa bọn họ cũng mới hiểu rõ ngoại trừ lô anh cùng mạ phạ hai đại đế quốc nguyên lai hải ngoại cũng có nhân loại văn minh thấy một đầu phi long lại gần đến tô lân u bọn họ cũng hiểu rõ đối phương là nghĩ đàm phán mà không phải ẩu đả trên bong thuyền bình minh đoàn mọi người thần sắc lúc này mới tốt rất nhiều phong đại b ắ c bên trong các pháo thủ cũng an nhịn lại kích động nghị thoáng pháo suy nghĩ phi long bên trên cái kia đưa tin binh lớn tiếng hô to chúng ta là ngân long quốc kỳ tích quân đoàn chúng ta bẹn nẹt kỵ sĩ dài các hạ hy vọng cùng các ngươi thuyền dài giao lưu một cái thuyền bên trên mọi người nghe lấy cái này u y ê n thuyền nói đường này từng cái mắt lộ m ở mịt chỉ có tô luân cùng t ạ c thu nghe hiểu t ạ c thu đem ý tư phiên dịch một lần c h ỉ rồ đối với đàm phán gì cũng không hứng thú nhìn thoáng qua bên người tô luân tô luân nhắc lông mày hướng t ạ c thu nói ra để bọn hắn đoàn trưởng tới thuyền lên đi hắn đối với giao lưu không có hứng thú gì nhưng đã hóa giải dược phối phương tại ngân long quốc hoàng tộc trong tay nếu như có thể thông qua cái này đường đi lấy được cũng tiết kiệm rất nhiều phiên p h ư c tặc thu gật gật đầu đem lời này phiên dịch qua cái kêu phi long k�� l ậ phi đầu đầu、so、t long, long tại thiên không lâu, dẫn chung á người i Long liền mang túi h c n sông đã bay xuống tại long kỵ sĩ khống chế tính chất phát đằng cánh vén lên từng đợt cuồng phong cũng ổn ổn đứng tại trên bông thuyền tôi luôn nhìn lấy cái này k h í chất chững t r ạ n g tóc vàng kỵ sĩ đoàn trưởng cũng thầm khen hắn can đảm không sai mang theo bốn người liền giảm đến bèn n ẹ t mấy người cũng rất cảm giác rất mới lạ bọn họ cũng là lần thứ n h ấ t ngồi cười phi long đáp xuống tại một chiếc thuyền biển bên trên với lại cự ly rời quan sát thuyền biển bọn họ trong lòng đã khó mà hình d u n g trong lòng rung động lại nhìn một cái bốn phía những thứ kia hải n g o ạ i người đến hắn cũng lập tức đoán được những người này mạnh phi thường mà làm cho hắn nghi ngờ là trong những người này còn có một vài người thân thể cũng là kim loại quá nhiều vượt ra khỏi nhận biết đồ vật xuất hiện tại trước mặt bèn nẹ cưỡng chế lại trong lòng chấn động gặp mặt đi một người kỵ sĩ lễ nghi kỳ tích quân đoàn bèn nẹt vỏ g i ă m hy tư rất hân hạnh được biết tới từ phương xa bằng hưu đối phương hoàn toàn theo chiếu lễ tiết m à tới bình minh đoàn cũng không tốt lãnh đạo trên b o n g thuyền bố trí ghế ngồi sơ quả hai bên quà gặp mặt mạo hàn huyên mấy câu xác nhận là bình minh đoàn bộ hạch đầu kia lam long về sau bèn nẹ tỏ vẻ ra là khiếp sợ của mình tốt ngạch chúc mừng nhưng hải mọi người tới chuyện lớn như vậy tỉnh hắn một cái quân đoàn trưởng cũng không làm chủ được may mà hắn cũng cảm giác được cái này đoàn bennett liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi các hạ trong tay phải c h ẳ n g có long tức quả t a ý tứ là chúng ta ngân long quốc vương sau đó bệ hạ chúng đá hóa n g u y ê n liền rửa chúng ta quân đoàn lần này tới hạt lan tạ thành chính là vì những thứ kia long tức quả mà tới như quả có thể ta muốn dùng chúng ta có thể cầm ra được điều kiện đổi lấy một quả trái cây đối phương mười phần k h á c h khí tô i luôn nghe lấy chỉ cần một viên cũng trực tiếp đáp đúng thế trong tay của ta có long tức quả không có cái này thẻ đánh bạc rất nhiều điều kiện liền nói không hắn muốn biết phối phương sự tình cũng thăm dò đạo rất không khéo léo chúng ta có bằng hữu cũng chúng đá hóa người l i n rửa cần giải dược Tao ý tứ là ta cung cấp một quả trái cây phải chăng có thể đổi lấy một phần giải dược có hoặc là giải dược phối phương nếu là muốn đổi lấy chất thuốc lời nói e rằng không thể b e n n ẹ t đoàn trưởng lắc đầu hắn biểu tình mười phần làm khó đạo tuy rằng ta không là vũ sư nhưng theo ta được biết đ a hóa nguyên rủa giải dược luyện chế cần vật liệu đều mười phần hiếm thấy long tức quả chỉ là một cái còn có tử linh nước mắt tóc rắn nữ yêu hết u y dịch chờ chờ đều là cực kỳ khó tìm đến vật liệu cho dù là vương thất hiện tại cũng không có xoay sở đủ với lại một phần vật liệu cũng chỉ có thể luyện chế ra một chi dược tệ tôi l u n lúc trước nhìn thấy treo thường sở dĩ cũng không ngoài ý m u ố n đã hóa nguyền rủa dễ dàng như vậy giải trừ liền không là tóc rắn nữ yêu bán thần thiên phú nói lấy ben nét dừng lại một cái lúc này mới đạo đến nỗi phối phương như quả người có thể cho long tức quả ta cảm thấy đến nên là có thể đổi lấy bất quá khả năng cần chư vị phái người và ta cùng một chỗ đi vương đô bởi vì chuyện này t ì n h không là ta một cái quân đoàn trưởng có thể làm quyết định ta nghĩ quốc vương bệ hạ cũng hẳn là rất hoan nghênh chư vị t ô luôn nghe lấy suy nghĩ một trong n h a y mắt liền đáp lại xuống tốt phía tây cổ long chi quốc hải vừa cẩn giấu đi quá nhiều bí mật l i ê n bình minh đoàn hiện tại hiểu rõ điểm này tình báo tùy tiện hành động quá nguy hiểm vừa rồi săn g i ế t đầu kia cấp bảy lam long về sau hắn càng ngày càng cảm giác đến phải cẩn thận trái lại chính cũng không nóng nảy đi một chuyến ngân long v u n Đô, cũng không tệ nghe lấy những thứ này hải n g o ạ i người nguyện ý đi v u n Đô, bẹn nẹt thở phào nhẹ nhõm long tức quả có tin tức manh mối người cũng mời tới cũng có thể cho lên đầu một cái bàn giao thời điểm này tô luân lại nói mạng mọi hỏi một cái quân đoàn trưởng các hạng người biết liệu long nhân bạn tổ lỗ tiên sinh bẹn nẹt nghe lấy cái tên này nổi lòng tôn tính đáp trở lại nhận biết nhưng không cái gì giao tình lần này rõ ràng bạt tổ lộ tiên sinh tới cũng chỉ là phía trên đan bài hiện tại săn rồng kế hoạch không thành hắn đã rời đi n h a tô l u ô n nghe lấy hơi cảm thấy đáng tiếc hắn t r u n g quy cảm giác đến vị tiết liệt long nhân bạt tổ lộ nếu quả thật là hạ sảm đoàn hải tặc may mắn còn sống sót thành viên tuyệt đối có thể cung cấp trợ giúp rất lớn đáng tiếc có để lỡ chỉ hy vọng lần này đi vương đô có thể nghe n ó n g tới t â m tích đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình 2022-09-21 tác giả, manh hậu. Chiếm tại đảo Lôi Hải trên trăm năm, ác long cắt cả thông tin bị chém giết rất ạt tạ đội thành. Trong thành cư dân một quyết ác cái chiếm cứ cả chém chuyển cư cuối cùng giả, long gieo giải Lôi Hải liền đội phiến đảo manh năm nhanh họa đến lãn dân lớn này. hậu, họ, là bị vậy mà tất cả mọi người không biết một cái ăn mặc nón rộng t à n h người thần bí đã thừa dịp đoàn người l ẫ n vào đi qua thành chủ trong lâu đài không quá lâu p h ụ thành chủ trong tầng hầm ngầm thành chủ bạn cùng hắn vợ yêu các gia quyến nguyên bản đang t r ố n trong phòng ngầm dưới đất còn đang chờ ác long ăn tế phẩm rời đi tin tức vậy mà không đợi được tin tức tốt lại chờ tới tin g ữ giờ này khắc này trong tầng hầm ngầm chỉ có hơn m ộ ư ơ i có đủ mặt lộ vẻ hoảng sợ hình người điêu khắc đá chỉ có bạn còn sống vị này thành chủ đại nhân giờ phút này thân thể đã cục bộ biến thành ác ma hình thái cái k i a là hắn cung phụng tà thần mang tới ẩn tàng lực lượng cũng là dựa vào tà thần lực lượng mới để bọn hắn tại atlan tà thành đứng vững vàng mấy trăm năm nhưng dù vậy ở nơi này thần bí người háo choàng trước mắt bạn vẫn không có đảm nhiệm gì sức phản kháng chỉ có thể mặt đầy hoảng sợ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ vị đại nhân này ta rộ dị gỡ g a tộc quả thực có một vương tộc hộp bí mật chuyển thừa xuống nhưng bởi vì đêm trước bảo khố mất trộ bốc cháy không biết bị ai người áo t r à n g nghe nói như thế cái kêu áo t r à n g b ả o bọc trong ánh mắt đột nhiên bắn ra một đường cho ánh sáng bạn còn muốn chạy trốn đi nhưng thân thể đã mắt thường thấy do biến thành sám trắng đá hóa trạng thái mặt khác tôi luôn được mời liền đi theo cái này kỳ tích quân đoàn phi long kỵ sĩ đạp trước đi hướng ngân long quốc vương đô ở cờ lân u tắt hành trình phi long cũng chở không có bao nhiêu người sở dĩ chỉ có hắn cùng chỉ rộ hai người bình minh đoàn những người khác liền tiếp tục đi thuyền dọc theo đường bờ biển hướng bắc lần thứ nhất đón ngồi phi long tôi luôn cảm giác đến có chút mới lạ bất quá nhiều đón ngồi một hồi liền không còn rất nhiều hứng thú á long cùng thuần huyết cự long nhìn lên ngoại hình rất tương tự. nhưng thực lực có một trời một vực khác biệt tựa như là chó sồn cùng sư tử gần như có thể nói là hai cái phẩm loại đại khái là lúc trước mới cùng một đầu cự long chiến đấu qua cái này loại so sánh t r ê n lệch vô cùng rõ ràng bất quá dù sao là long duệ những thứ này phi long cũng so cùng cấp ma thú bình thường chiến lược mạnh mẽ rất nhiều tô l â n nghĩ lấy có cơ hội cho tiểu hư không giới bên trong chiến tranh công xưởng bên trong làm vài đầu hàng mẫu xem xem phải chăng có thể chế ra một ít thỏa mãn đặc thù chiến đấu nhu cầu cơ giới phi long á long buộc phát tốc độ trái lại rất nhanh nhưng là xa cự li phi hành liền bình thường lớn đã lâu đợi đều là tại ngồi khí lưu lướt đi nửa đường còn đến nhiều lần nghỉ ngơi ăn chiều m u ộ n bên trên thông thường cũng không biết phi hành gấp rút lên đường n h ậ t hành cũng liền hai ba ngàn cây số dáng vẻ còn không là rất bình ổn trái lại chính ngồi cưới lên ngoại trừ nhìn lên rất t u ấ n tú nói không bên trên cái gì cảm giác thư thích cái k i a quân đoàn trưởng b ẹ n net nói đi qua vương đô muốn phi hành c h ọ n hai ngày tô luân cũng nhịn quyết tâm tới tại long lưng bên trên minh tưởng nhập định bởi vì lên đường lúc sau đã là buổi chiều không bay bao lâu liền trời tối một đám phi long kỵ sĩ liền rơi xuống một phiến trong rừng rậm phi long các kỵ sĩ đâm danh tại trong danh đ i ệ bốc cháy lên đống lửa ở chung được gần nửa ngày tô lân u cũng mới hiểu rõ những thứ này phi long thuần dưỡng lên cũng thật phệt i m á i chỉ dựa vào đi săn rất khó thỏa mãn phi long quân đoàn tiêu hao chí ít những kỵ sĩ này cần tùy thân mang theo mang lượng lớn giống ăn thịt người có thể bói bụng cũng không thể khiến cái này bay l o n g ma thú bói bụng bên cạnh đống lửa tuy rằng hành quân hết t h ể giản l ư ợ n g nhưng tô lân u hai người cũng nhận nhiệt tình chiêu đ á i các kỵ sĩ trong rừng rậm săn bắt tới một ít long c h i quốc đặc thù ma thú thả tại đống lửa bên trên nướng không bao lâu mùi thơm liền tràn ngập lên tô lân cùng chỉ rỗ hai người chia tới tốt nhất bộ phật p â n bọ cũng cảm giác phải cùng cái này quân đoàn trưởng bẹn r ồ i nói anh dũng khí chất bất phàm cơn ư giả g ở giữa luôn có một ít tiếng nói chung cái này bẹn n ẹ cho hai người ấn tượng không tệ tô luân bởi vì tách ra long c h i quốc tiếng thông dụng giao lưu lên cũng không ngại sau bữa cơm chiều r ộ i danh vô sự bẹn n ẹ cùng hắn mấy cái tướng lĩnh cao cấp bọn thuộc hạ cũng tràn đầy phấn khởi hỏi thăm trong truyền thuyết hải ngoại văn minh tô luân đoàn trưởng các ngươi đến cùng là đến từ một cái dạng gì đất nước ta xem ngươi và đồng bọn của ngươi bọn họ đều vô cùng đặc biệt giống như các ngươi tu hành không là tranh hơn t u a chúng ta là luyện kim thuật sĩ đến từ phía tây nhân loại đế quốc ư đại khái là cùng các ngươi vụ sư không kém hiệu nghiên cứu tự nhiên hết thảy nhưng chúng ta không có thần minh tín ngưỡng chúng ta là một cái đoàn mạo hiểm đến bên này chủ yếu là nghĩ đi cổ lòng c h i quốc tới mạo hiểm cổ lòng c h i quốc di tích ô hát bên kia thế nhưng vô cùng nguy hiểm theo ta được biết bên kia có nhiều vô cùng siêu dài quái vật bèn net đoàn trưởng tình báo của các ngươi thật là cho chúng ta quá lớn trợ giúp ta nói là nếu có hải đồ thì tốt hơn đương nhiên vương đô trong thư viện liền có một ít nhà mạo hiểm bọn họ lưu lại hải đồ như quả các ngươi cần ta có thể đưa ngươi một ít ta nhìn thuyền của các ngươi viên bên trong có một ít là kim loại thân thể chơi ạ trời ạ thần kỳ kim loại cánh tay sao có thể sinh trưởng trong thịt cái t i ê n là cơ giới tay chân giả cũng là luyện kim thuật nhất mạch trí nhánh đám tiền bối liên tục nói vĩnh giả chi hải bên kia hung hiểm vô cùng các ngươi là làm sao qua được hốt hát t a tổ phụ là cái nhà thám hiểm hắn đã từng muốn vượt qua cái kia phiến nguy hiểm hải vực nhưng sau cùng lại mất tích cho chuyện một chút không như vậy xa lạ về sau hai bên nói chuyện trời đất nội dung cũng rộng rãi lên tôi luôn tuy rằng hiểu rõ những thứ này vương tộc kỵ sĩ cũng có nghe ngóng tình báo thành phần nhưng cũng không có gì giấu dếm thông qua nói chuyện h i ế m hắn cũng biết một ít sĩ quan cao cấp mới hiểu rõ việc cơ mật t h như vương đô núi tuyết bên trên đầu kia cấp tám hộ quốc ngân long một ít truyền thuyết còn có cổ long c h i quốc một ít truyền thuyết vậy mà tô lân u cảm giác đến trọng yếu nhất vẫn là vi diện xâm lấn sự tình tình báo này mau sớm làm cho long c h i quốc tam đại vương quốc cao tầng biết được cũng đối với ngăn cản những thứ kia thiên thần vi diện pháp sư hành động càng có lợi hơn nghe được tô lân u quân đoàn trưởng bèn nẹt cũng quá sợ hãi vi diện xâm lấn giống như là địa ngục hỏa sơn xâm lấn dạng kia ừ tô lân gật gật đầu đèn hiểu rõ tình huống đại khái nói một cái lúc trước hắn từ nạ gạ tộc nơi đó thì biết phía đông cổ long c h i quốc trong di tích lòng có một chỗ ngồi liên thông địa ngục núi lửa thỉnh thoảng cũng có địa ngục sinh vật chạy ra tới nguy hại nhân loại sở dĩ những thứ này phi long kỵ sĩ cũng có thể rất nhanh lý giải vi diện xâm lấn khái niệm tô luân một nói tỉ mỉ những kỵ sĩ này bọn họ cũng lập tức cảm nhận được nguy cơ tuy rằng cũng chưa hoàn toàn tin tưởng hắn ngôn luận của một nhà nhưng ít ra tin tức táo chi ngày sau cũng xem như có một ít tình báo chuẩn bị chi cho nên nói nhiều như thế hoàn toàn là bởi vì tô luân suy đoán thiên thần vi diện những người kết như quả hiểu rõ vùng biện này có nhân loại đất nước tồn tại chắc chắc chắn sẽ đ e dù sao bọn họ thuyền b i ể n lúc trước bị bình minh đoàn nổ banh sở dĩ cho dù lại nhiều người c h u y ể n t ô n g đến cũng chỉ có thể vây tại đảo cầu vòng bên trên phải cải biến hiện trạng tất nhiên cần một ít t h u y ể n chỉ nếu như có thể nô dịch tam đại vương quốc thì hoàn toàn đứng vững vàng tại vùng b i ể n này tầm bào góc chân thậm chí tôi luôn lần lần cảm giác đến những ma pháp sư kia hiện nay khả năng đã phát hiện tam đại vương quốc tồn tại đã thử nghiệm thẩm thấu nói chuyện trời đất đầu để câu chuyện nói đến vi diện sầm l ớ n bầu không khí lại càng thay đổi cực kỳ ngưng trọng liên tục sắp gần đến nửa đêm thời điểm bèn l ẹ cũng không quáy giày nữa đem tôi luôn hai người an bài ở tốt nhất trong một cái bất giác đêm đã sâu t ô l u â n cùng chị rỗ đang trong lều vải minh tưởng nghỉ ngơi trong danh o địa có mấy trăm con phi long trong rừng rậm cũng không có cái gì m à thu dám tiếp cận đến sở di rất tiến t ĩ n h có thể đại khái nửa đêm một hai điểm thời điểm t ô l u â n đột nhiên nghe được độc tính trong danh o địa nhiều thêm một ít người tới hắn cũng không mở mắt trong lòng thầm nhủ một câu ổ ầ u nguyên lai là bắt một tù nhân trở về buổi chiều phi hành trên đường thời điểm hắn liền có nhìn thấy t r u y ề n tin dùng diều hâu bay tới cái này kỳ tích quân đoàn giống như là nhận được một cái, cái gì nhiệm vụ bí mật phân một ít người đi địa phương khác mới vừa trở về nhóm người kia chính là những thứ kia buổi chiều rời đi tôi luôn dùng linh hồn cảm giác rất dễ dàng phân biệt ra được tới với lại bọn họ lúc trở về còn mang đến một cái dùng miếng vải đen bảo bọc xe c h ở tù nhìn dán g dấp kỳ tích quân đoàn là phải đem cái này tù phạm cùng một chỗ đưa đến vô đô trong tù xa rõ ràng là cái nhân loại nhưng sóng linh hồn hơi hơi làm cho tôi luôn cảm giác đến có chút dị thường kỳ quái cái này trong tù xa là cái gì tồn tại tôi luôn trong lòng hiếu kỳ cũng liền lưu lại quá lâu ý một cái không phải nói mạnh cỡ nào mà là có điểm ấm lãnh giống như không giống là thuần túy linh hồn nhân loại bên ngoài lều một con hát nha đang theo dõi trong doanh địa hết thạy cộng hưởng tầm nhìn tô lân u cũng rõ ràng nhìn thấy màn này kỳ quái là cái đó xe t r ở tù bị đặt ở trong doanh địa các kỵ sĩ nghiêm phòng tử thủ lại không người đi xốc lên miếng vải đèn xem chút gì đại khái là cái gì bí mật phạm nhân nhưng dù sao cùng bản thân không có quan hệ gì tô lân u cũng không có đi nhiều theo dõi ý tứ quan sát một trận không phát hiện gì thường tô lân u b u ô n g xuống lòng h i ế u kỳ cũng tiếp tục minh tưởng lên bất giác đêm đã sâu đột nhiên chị rồ cũng mở mắt ra n h ữ n mày đạo ta cảm giác giống như đêm nay không đúng lắm tô lân nghe nói như thế cũng mở mắt ra hắm dù đen thận trọng cảm giác một cái nhưng lại không cảm giác đến cái gì trong danh o địa hết thể bình thường các kỵ sĩ thay phiên nghỉ ngơi phi long cũng rất t i ế n tĩnh trong lòng giam người tù phạm kia cũng không có gì động gì nhìn một cái ngủ gà ngủ gật hát nha cái này đại gia cũng không cái gì biểu thị không có bất cứ gì thường nào bất quá tô luân không dám đảm nhiệm gì lơ là Chỉ d ộ là thuần túy hệ chiến đấu trước nghiệp giả nàng đối với nguy cơ năng lực nhận biết không tầm thường hai người liếc nhau một cái cũng không xác nhận cái kia không thích hợp đến cùng chỉ hướng cái gì bị người chăm chú lên một loại thần bí thuật thức chỉ hướng bọn họ thì như bọn toán tô luân trong đầu thoáng qua một hệ l u ệ n suy đoán hai người bọn họ thực lực bây giờ đều đã xem như là đình kim tự tháp cái kia một n ắ m trước nghiệp giả nếu có địch nhân muôn b ó i toán gần như không có khả năng nhưng một khi thật có tất nhiên địa vị rất phiền thoái đại khái là thiên thần vi diện những ma pháp sư kia có cái gì lớn động tác tô luân hai người nghĩ lấy đã nói lên càng nhiều đề phòng vậy mà chính là c h ỉ r ổ mới vừa có cái loại cảm giác này không lâu nàng đột nhiên gấp giọng mở miệng tới không hề có điểm báo trước trong rừng rậm đột nhiên vang lên một tiếng bi thương l o n g âm、Ngốc. cái kia là kỳ tích quân đoàn bố trí ở vòng ngoài á long lính gác giống như là bị quái vật di tập sắt chết thảm trong nháy mắt gà thét gần như cùng một thời gian trong doanh địa mọi người trong nháy mắt phản ứng đến c h ạ m gác h ế t to đạo địch tập chỉ một thoáng doanh trại lớn như vậy trong nháy mắt liền độc lên tô luân cùng c h ỉ r ổ cũng đi ra l ề u vải vừa hay nhìn thấy quân đoàn trưởng bẹn nẹt mặt đầy áy n á y đi đến giải thích đạo xin lỗi q u g i à y hai vị quý khách nghỉ ngơi nhìn dáng dấp là thú chiều tại khu không người trong rừng r ầ m hạ trại thường xuyên cũng sẽ gặp phải hắn vừa nói một bên mang lấy mũ giáp chuẩn bị chiến đấu lại nói các ngươi hai vị tiếp tục nghỉ ngơi liền tốt không cần quá lo lắng chúng ta sẽ xử lý tốt tô luân nghe lấy gật gật đầu cũng không cái gì tốt nhắc nhở những thứ này trước nghiệp kỵ sĩ có trọn vẹn kinh nghiệm chiến đấu gặp nguy hiểm cũng không cần hắn nhiều lời bẹn n ẹ t cũng không nhiều lời bước nhanh đi bản thân phi long bên người xoay người cưỡi bên trên lòng lưng trong nháy mắt dọn ra không mà lên trong danh o địa có một hai ngàn phi long kỵ sĩ một bộ phận đã dọn ra không cái này chiến đấu lực không thể khinh thường tô luân hai người cũng không có tham chiến ý tứ liền tại lều vải bên cạnh bên trên q u a n chiến chiến đấu mười phần kịch liệt trong rừng rậm chuyển đến càng ngày càng khoa trương tiếng chiến đấu dần dần bọn họ cũng phát hiện cái này không là một lần thông thường thú chiều chị rổ tay khoác lên bên hông kiếm bên trên khí cơ ngoại、phóng. nghe bén bắt chuyển tới động tinh chiến đấu trong miệng nỉ non đạo tình huống không quá hay a ha. tô luân cũng gật gật đầu những mảy lâm vào suy tư đột nhiên hắn đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cái đó miếng vải đen bao bọc xe chở tù bên trên chẳng lẽ là hướng về phía người tù phạm tiết tới tô luân trong lòng toát ra cái này suy nghĩ dù sao đồng dạng xe chở tù cũng không cần vương quốc quân đoàn tinh nhuệ áp giải với lại như thế khéo léo mới vừa đưa tới, tới thì ớ i t gặp phải thủ triều tô luân cảm giác đến hắn cùng trị rộ hai người khả năng là nhận lấy dinh hữu nếu như có thể hỗ trợ hắn cũng không để y thuận tay rút một rút nhưng phi long quân đoàn thực lực không yếu thật đến cần khách nhân giúp cấp độ địch nhân e rằng sẽ mạnh đến mức không còn gì để nói tô h luân vẫn là cảm giác đến không xuất thủ tốt nhất vậy mà không như mong muốn l i ê n thời điểm này dị hướng nảy sinh đột nhiên một đường quỷ dị cho ánh sáng chiếu sáng nơi xa bầu trời một góc giữa bầu trời cái tiêm mười mấy đầu còn đang lịch nước cánh phi long trong nháy mắt động tác cứng ắ c ngay cả người mang long biến thành m à u đá vôi trăm mét cao không rơi xuống hoa lạp lạp đá vụn nước ra âm thanh ảnh hưởng triệt toàn bộ doanh đ i ệ tôi luôn cùng c h ị dồ năng lực nhìn ban đêm đều thật tốt bọn họ tin h tưởng nhìn thấy cái này ly kỳ một màn con người bỗng nhiên có dù lại bởi vì bọn hắn cũng không xem rõ ràng cái k i a cho ánh sáng đến cùng là chuyện gì xảy ra cũng giết trong nháy mắt mười mấy đầu cấp năm phi long trong doanh địa cũng có người quát lớn đạo là tóc rắn nữ yêu tất cả mọi người không cần đi xem con mắt của nó tôi luôn nghe lấy cũng rất bất ngờ thế mà gặp được trong truyền thuyết tóc rắn nữ yêu không chút do dự hai người đều hai mắt nhắm nghiền truyền thuyết cùng chi đối diện liền sẽ bị đã hóa nữ yêu bọ chỗ nào không biết lợi hại tha n h ỉ mẫu thân đ i ê u khắc đá hiện tại liền tại tiểu hư không giới loại kia thần thuật cấp bậc đá hóa đến bây giờ vô giải tô lân u cũng không cảm giác được bản thân có bất kỳ thủ đoạn nào có thể ngăn hạ chính là cái này biến cố đột lên về sau vừa rồi còn chiến lược hung mánh phi long quân đoàn lập tức có tan tác chi thế bên hai loại k i a đá vụn âm thanh cũng càng ngày càng đông đúc động tinh chiến đấu càng ngày càng gần tô lân u lập tức ý thức được khả năng tới là một đầu gia vị cao vô cùng tóc rắn nữ yêu thế nhưng bán thần huyết mạch là cùng cự long đồng dạng tồn tại trong thần thoại truyền thuyết định cấp sinh linh tại sao sẽ không sao mà đột kích kích người nào loại doanh địa trong nháy mắt trong đầu hắn một ít đầu mối đột nhiên liền liên lạc lên doanh địa trong tù xa là người nào ngân long quốc vương hậu vì sao sẽ bên trong tóc rắn nữ yêu đá hóa nguyền rủa truy nã hải luân rốt cuộc là người nào tôi luôn cảm giác đến chuyện này giống như dây dưa một loại đại ẩ n thư ký đã có thời khắc chuẩn bị thuấn di chuẩn bị một đầu hư hư thực t h ự gia i vị tóc rắn nữ yêu cũng không là dễ đối phó như vậy không có nắm chắc lúc trước hắn có thể không muốn mạo hiểm vậy mà lòng sinh ý lui cũng không chỉ là bọn hắn xa này phát nữ yêu vừa xuất hiện đ ả mắt liền cho phi long quân đoàn tạo thành c bọn họ cũng căn bản không có cái gì thủ đoạn hữu hiệu đối phó liên thời điểm này một cái ăn mặc áo giáp kỵ sĩ cũng nhắm mắt vội vã mà chạy đến tốc độ nói cực nhanh nói đạo hai vị quý khách đoàn trưởng để cho ta thông chi hai vị chuẩn bị rút lui rời tôi luôn nhớ đến đây là b ẹ n nẹ phó tướng cũng khách khí gật đầu ừ tuy rằng hắn nghĩ đi cũng không cần người khác hỗ trợ nhưng trong lúc nguy cấp b ẹ n nẹ còn nghĩ chiếu cố khách khứa rút lui trước rời cũng xem như hiền hậu trong lúc nhất thời toàn bộ doanh trại phi long c ư i phân thành ba bộ phân quân đoàn trưởng bện nẹ dẫn một đám người tại trước dây chiến đấu một ít người tại chuyển vận xe trở tù còn có một đội người liền định dẫn t ô l u â n bọn họ trốn đi có thể chính là bọn họ còn không c ư ớ i bên trên phi long thời điểm biến cố tái sinh chị rộ giống như là cảm giác được cái gì đột nhiên nét mặt r u lên thật là mạnh kiếm khí hơi chậm một trong nháy mắt tô luân cũng cảm giác được cái kia đột nhiên dáng lâm lạnh vô cùng kiếm khí trong lòng quắt lên một tiếng liệp long nhân bạt tổ lộ phì g à rộ vị này tới chính là một tích tắc này vậy một cô rét lạnh thấu xương bá đạo kiếm khí đột nhiên tại trong rừng r ầ m nổ tung bốn phía không khí đột nhiên hạ nhiệt tô luân thông qua hát nha cộng hưởng tầm nhìn nhìn thấy phiến bông tuyết bay rơi một đao kia kiếm khí từ mấy trăm mét bên ngoài trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc lúc trước còn liên tiếp bại lui dùng sinh mệnh ngăn cản q u á i vật phi long kỵ sĩ quân đoàn trong nháy mắt chân p h ấ n lên tất cả mọi người hiểu rõ cường về tới chị d ộ làm một kiếm thánh chỗ nào không cảm giác đến kiếm khí này nội tình nét mặt vô cùng lạnh thấu xương cảm khái đạo cái này một kiếm đã vượt qua thành cánh a trong truyền thuyết kiếm thần cảnh thật sự có người c h ẳ n g tới kiếm thần tô luân trong lòng cũng hơi hơi một chấn động trong cảm giác cái k i ế liệp long nhân bặt tổ lộ tựa hồ một kiếm liền chém giết đầu kia tóc rắn nự yêu trong rừng rậm vây công doanh trại các ma thú cũng trong nháy mắt giải tán l vừa vặn nhìn phía xa một cái lao đầu đem đơn lưới đao t r ư ở n g đao đem thu vào cây gậy trúc vào đao bên trong tô luân d á m định ra c h u i này giao sắc danh đao trong lòng cảm khái đạo lương công mười hai danh đao bài danh đệ nhị danh kiếm giáp thiết xương hoa khí ngữ thật đúng là vị t i ê a thần đạo không ý nghĩ lưu kiếm thuật đại tông sư kiếm ma hỷ tổ dạ s ạ m rộ a vị này lệnh treo giải thưởng đến bây giờ đều tại đóng quân giã ngoại tiền thưởng công hội treo lấy mà hắn bội đao cũng là đại danh đỉnh đỉnh giáp thiết xương hoa khí n ữ bài danh so chỉ rổ trong tay yêu đao quỷ hoàn trăm mắt tông chính còn cao một vị bởi liệ nhìn lấy hắn một kiếm c h é m giết tóc rắn nựa yêu tô lân u cũng cảm khái đạo thực lực thật là mạnh à. nếu quả thật là phỏng đoán vị k i a kiếm a năm đó hắn bị treo thưởng thời điểm liền đã là cấp bảy tột cùng hiện tại xem tới đã là bước qua cấp tám ngưỡng cửa với lại liền vừa rồi một kiếm kia chị dỗ đều nói vượt ra khỏi thánh cảnh rõ ràng bà tổ lộ hôm nay kiếm đạo tu là đã không biết cao bao nhiêu không quá lâu bà tổ lộ dùng cầm lấy một cái túi vải đem cái đầu kia được vào trong doanh trại phi long cấp kỵ sĩ lúc này mới dám đến gần cái tia phiến chiến đấu khu vực quét sạch chiến trường tô lân cũng đi qua đi tò mò nhìn xem trong truyền th cái kia là một c ô đôi rắn thân thể thi thể không đầu cái cổ chỗ đức còn đang phun trào lấy nóng bỏng huyết dịch kỳ quái là huyết dịch này bên trái là đen bên phải là đỏ dám định nhìn một cái bên trái kịch độc bên phải là có thể chữa trị rất nhiều tận bệnh thuốc hay tô luân cũng cảm khái những thứ này thần thoại thần vật đặc biệt khắp người đều là bà bối mà đoàn trường bẹn n g ẹ t cũng mười phần giải quyết còn chủ động đưa một bình huyết dịch cho hắn khách khí nói là liên lụy bọn họ kém chút rơi vào nguy cảnh tô luân ngược lại không có cảm giác đến cái gì liên lụy dù sao từ đầu đến cuối đối bọn hắn mà nói cũng không nguy hiểm gì lần này đã hóa giải giữa thiếu hụt tóc rắn nữa hắn nhìn lấy bặt tố lộ trao hỏi đạo tiền bối lại gặp mặt bặt tố lộ khẽ gật đầu đại khái cũng biết mình bị nhận ra hiện tại có gặp được tô luân cũng không gấp lôi kéo làm quen thời điểm này quân đoàn trưởng bèn nẹt mặt đầy cảm kích đi đến nói ra bặt tố lộ tiền bối lần này may mắn mà có người nếu không đêm nay liền không xong được rồi người như thế lại ở chỗ này bặt tố lộ đáp trở lại lúc trước ta tại ạt lạn tạ nội thành phát hiện tóc rắn nữ yêu dấu vết một đường truy tung mà tới vừa hay nhìn thấy nó xua đổi ma thú vây công các ngươi nghe nói như thế bèn nẹt kinh ngạc đạo đầu này tóc rắn nữ yêu là từ ạt lạn tạ nội thành tới bà tô lô gật gật đầu lại nói ừ nó giết chết đạt lan tả thành chủ bạn một nhà mười sáu miệng ăn lưu lại một ít dấu vết ta liền đổi tới b e n nẹt mặt đầy không g i ả i hỏi trở lại a tóc rắn nữ yêu vì sao sẽ giết rơi thành chủ bạn bà tô lô lắc đầu c h ầ m ngâm một lát lúc này mới đạo có lẽ cùng các ngươi trong tù xa vị kia có liên quan nghe lấy hai người đối thoại tô l u â n biểu tình không khác có thể trong lòng càng ngày càng cổ quái hắn lúc trước còn cho rằng là bị kỳ tích quân đoàn người d í n h hữu có thể nghe được bà tô lộ trong đầu hắm lập tức toát ra một cái suy nghĩ không sẽ là hướng về phía ta tới a cái tia tóc rắn nữ yêu giết thành chủ bạn vì sao tô luân trong nháy mắt toát ra một cái lớn m ậ t suy đoán bởi vì hôm kia hắn mới từ thành chủ bạn trong bảo khố đánh cắp một cái tóc rắn q u y ề n trượng như thế khéo léo xa này phát nữ yêu đã tới rồi chẳng lẽ là hướng về phía quyền trợ ư n g tới vạn nhất thật là nó có lạnh ư gì hiểu rõ tại ta nơi này xa này phát nữ yêu cùng tù người trong xe có quan hệ gì trong nháy mắt tô luân cảm giác được bản thân giống như trong yên lặng liên lụy vào một cái không được sự kiện lớn bên trong loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển hết lộ tái diễn mời chư vị g h qua chương năm trăm ba mươi sáu luật bản 2 0 2 2 0 9 2 n h t á c giả m a n h hậu liệp long nhân bặt tổ lộ dư quang liếc về cái kia miếng vải đen bao bọc xe trở tù cái kia đáy mắt hai con ngươi đục ngầu lướt qua một vệ suy tư làm đỉnh cấp kiếm khách trực giác làm cho hắn gửi được một số không giống bình thường khí tức nguy hiểm hắn nói thẳng bẹn ngẹ đoàn trưởng ta khuyên các ngươi t r ự chuyến này khả năng sẽ không an ổn bẹn nghe được trên mặt cũng lộ ra ngượng h i u đạo xin lỗi bặt tổ lộ tiên sinh quốc vương bệ hạ có mật lệnh nhất định phải đem nàng còn sống mang trở về vương đô tuy rằng vừa rồi trận chiến kia chết rất nhiều bộ h ạ n h ư n g bọn hắn là vương tộc kỵ sĩ có đối với vương tộc tuyệt đối trung thành sở dĩ cho dù là bọn họ tất cả đều chết trận cũng cảm giác đến không sẽ làm trái vương lệ bà tố lâu nghe lấy biểu tình không chút nào gợn sóng tựa hồ đoán được quốc vương đã bị sắc đẹp sở mê nhưng cái này cùng hắn hoàn toàn không việc gì đạo được rồi tùy các ngươi đó là các ngươi quyết định của mình nói lấy hắn đem cái đó chứa tóc rắn nữ yêu đầu lâu túi vải cũng ném đi ra có mặt đầy phiền phức rời tay biểu tình đạo trở lại nói cho gác x a săn giết tóc rắn nữ yêu từ đây không ai nỡ ai về sau đừng có lại tới phía ta b e n n e t nghe lấy biểu tình cứng đ ở cũng chỉ có thể nhận lấy túi vải đáp trở lại được lời của ngài ta sẽ như thực truyền lời bà tô lộ nói xong lại không có ý định lưu tại doanh địa n g ư ờ i lại liền hướng lấy đen nhánh trong rừng rậm đi qua tô luân vừa nghe hai người cái này lời thoại chỗ nào không đoán được cái này trong tù xa tám thành chính là vị kia hải luân một cái có thể làm cho ngân long quốc quốc vương phát động chiến tranh đều muốn giành được tuyệt thế mỹ nữ tế ti nói là hại nước hại dân cũng không quá đáng có thể tô luân đối với cái này cái gì mỹ nữ không có bất cứ hứng thú gì hắn càng để ý là vừa rồi bị chém giết tóc rắn nữ yêu là tới cấp t ụ vẫn là s ô n g mình tới nhưng suy nghĩ một trong nháy mắt cũng cảm giác đến khả năng có nhưng không lớn cái kia mở đ ợ xạ tóc rắn quyền trượng hiện tại tại tiểu hư không giới bên trong cho dù là có người bói toán tìm vật cũng tuyệt đối không biết vị trí chính xác của nó với lại thực lực bây giờ của hắn thần giai trở xuống tồn tại môn u bói toán sát xuất chúng đều tuyệt đối không cao đại khái tỷ số là chỉ bói toán đến một ít mơ hồ đầu mối bất quá bất kể như gì tôi luôn cảm giác đến lại theo đội ngũ này e rằng vấn đề sẽ phi thường lớn lần này tới là cấp bảy tóc rắn nữ yêu cái kia lần sau、đâu? đi theo đám người này đi e rằng còn sẽ tao nộ cái gì tôi luôn có không gian năng lực tùy thời có thể đi cũng không sợ bị người liên lụy chỉ là sợ vạn nhất thật là chính mình nguyên nhân liên lụy những thứ này phi long kỵ sĩ sẽ không tốt với lại đ a hóa giải rồi phối phương bất quá m ắ t hạ trọng yếu nhất cũng không là mà là khác thật vất và đụng phải nữa vị này ở vô định chỗ liệp long nhân bạc tố lộ lần này để lỡ lần sau cũng không tốt gặp lại hắn còn chưa kịp nói chuyện nhìn lấy người muốn đi một bên chỉ rồ cất bước bên trên trước chủ động mở miệng đạo tiền bối người xin chờ chờ vừa rồi một kiếm tia giống như là lạc ấn sâu khắc sâu ấn trong lòng gặp được mạnh như vậy kiếm đạo tiền bối bất kể như gì cũng đến kiến thức một cái bắt tố lộ quay đầu nhìn thoáng qua chị rổ giống như đoán được cái gì chị rổ tay phối hợp tại trên chỗ kiếm nói thằng đạo ta muốn thỉnh giáo với ngài kiếm đạo nói chuyện thời điểm nàng trên thân xúc tích kiếm ý cũng càng ngày càng đậm đây là đối với kiếm đạo đồng hành lễ tiết cũng là đối với tiền bối báiết chi kính ồ bắt tố lộ không chút nào bất ngờ cũng không che giấu bản thân tán thường đạo người kiếm đạo đã thành thế thỉnh giáo nói không bên trên lời này vừa ra trầm ngâm một trong n h y mắt trong mắt của hắn lộ ra coi chị rổ là thành đầy đủ coi trọng đối thủ nghiêm túc k h ẽ quát một tiếng suất đao đi kiếm khách ở giữa không có nhiều như vậy khách sáo luận bàn chính là tốt nhất giao lưu Tốt. trì thần toàn thân phát soạt một tiếng thanh thể một trăm mắt tông trên trăm mắt mắt, thiên trướng Một giống Ngay đông nhiên run lên, Khanh nhọn vang vang lên, như ngay mảng nhị sắc nhọn.、Lại、nhìn một cái, danh hoàn chính trên trăm con mắt vừa mở mắt, kinh thiên yêu khí bảnh chẳng ra. đau ra vừa ra. đau kia vậy, yêu vỡ vỏ rồ rội rách phách khi khỏi khí sắc sắc sắc buộc cả có cái, đề đó đều đâm kiếm Lại kiếm quỷ là âm mở hai đạo kiếm khí va chạm tại cùng một chỗ cũng là hai người kiếm ý đụng chạm trong nháy mắt buộc phát ra kinh khủng xóm khí kiếm khí vỡ vụn thành vô số tiểu kiếm khí thường trôi kiếm khí gây dao đem bốn phía trong rừng cây một cùng đất bùn gọt thủng trăm làn lỗ ngoài ba trăm thước tô luân nhìn lấy hai mắt khé hít một cái mặc dù có phách khí hộ thể hắn trên thân áo bảo chấn động lợn mở hắn đối với chỉ rộ thực lực tự nhiên lại quá là rõ ràng ánh mắt rơi tại là cái kia l i ệ p long nhân b ạ t tố lộ bên trên trong lòng cảm khái một câu quả nhiên thật mạnh à lúc trước chém giết tóc rắn nữ yêu một kiếm k i a quá nhanh không thấy rõ ràng hiện tại hắn mới hiểu rõ vị này ba mươi năm trước hạ sản đoàn hải t ậ c đệ nhất kiếm khách mạnh mẽ đến có chút ngoại hạng tô lân cũng hơi hiểu kiếm đạo nhưng trước mặt hai người này kiếm đạo đã cao đã tới chưa kiếm thành thực lực căn bản không có cách gì lý giải cấp độ hắn còn như vậy hơn nữa người khác thấy cảnh này trong rừng rậm những thứ kia phi long kị sĩ cùng nhau trận mắt hốc một bọn họ không chút nghi ngờ một đao kia nếu chạm lại bọn họ trên thân tất nhiên là ngay cả người mang long một thanh một đao hai đoạn kiếm khách là trên thân khí sát phạt nồng nhất đích trước n g h i ệ p một cái bất kể trì rổ c ũ n g vẫn là b ạ t tố lộ bọn họ một khi rút đao k h í chẳng giống như châm mũi nhọn phi long phản ứng trực tiếp nhất dù sao là trí tuệ không quá cao ma thú hai đại đ ỉ n h cấp cao thủ bộ phát sát cơ bọn chúng bản năng cảm nhận được nguy cơ giúp cánh chim trong mắt hiện lên đối với tử vong e ngại quân đoàn trưởng bẹn nẹt cũng con ngươi bỗng nhiên co lại thật mạnh hắn hiểu rõ liệp long nhân bạc tố lộ rất mạnh dù sao đây là một vị có thể độc thân săn giết nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến vị kia từ trước đến nay đều không mở miệng nói chuyện c h ỉ rổ tiểu thư cũng, cũng mạnh như thế lúc trước bẹn n ẹ t còn cho rằng đây là một cái cùng bản thân thế lực tương tự cường giả nhưng hiện tại mới hiểu rõ nhìn lầm vừa rồi một đ a m kia hắn không có đảm nhiệm gì lòng tin có thể tiếp không xuống hai bên chỉ thử thăm dò ra một chiêu liền dừng lại một trong nháy mắt bắt tố lộ nhìn lấy c h ỉ rổ trong tay ra khỏi vỏ chăm mắt trường kiếm một tiếng nhẹ đ ề u h ngươi thế mà phục tùng trôi này yêu đao trái lại cơ duyên tốt danh kiếm biết chủ bắt tố lộ chỗ nào không biết một thanh có linh tính danh kiếm cần thực lực và kiếm đạo đều có làm cho danh kiếm đồng ý trôi này danh kiếm đã từng hắn cũng đã gặp qua đáng tiếc không đi con đường bất đồng cũng chưa từng phục tùng nói lấy hắn cũng hoàn toàn rút ra tại cây gậy trúc trong vỏ kiếm tuyết kiếm không vội không trầm đạo ta cái này lao đầu là danh kiếm giáp thiết xương hoa khinh ngữ có thế gian s ắ c nhọn hết sức xúc hình thức lưới mát khí s ắ t phạt người cẩn thận c h ỉ rộ thần sắc nghiêm túc đạo xin chỉ giáo giọng nói vừa dứt bạt t ổ i lộ một đao chẳng hạn chỉ một thoáng giữa bầu trời đ ô n g tuyết bay dương tất cả mọi người cảm giác chịu lớn hơn một loại dép lạnh thấu xương cảm giác giống như hoa tuyết tại khe nói đâm vào cóc tủy nhưng thực tế bên trên, cái này cũng không là vật lý nhiệt độ bên trên hàn ý mà là sắc nhọn chi hàn đau nhói linh hồn tô luân nhìn lấy trôi này hung khí sau đó lưng ẩn ẩn r u lên lao nhân này trong cơ thể giống như là cất giấu một cái viễn cổ hứng thú mà cái kia quái dị sát phạt kiếm ý lại từ một cái đường mảnh lưỡi đao thả ra đi ra lưỡi đao kia sắc nhọn làm cho người nhìn lên giống như là tràn lan hàn quang đều có thể đem người cắt mù đồng dạng dám định nhìn một cái sắc nhọn chín phụ thêm phá giáp đặc hiệu đây là một thanh chuyên môn phá giáp danh kiếm khó trách có thể độc thân săn giết phi long kiếm mạnh mẽ người càng mạnh c h ị dỗ nhìn lấy không có chút nào ý sợ manh liệt sông mà bên trên hai cái tuyệt đỉnh kiếm khách liền tại cái này dừng dày bên trong kịch chiến so tài lên đơn thuần là kiếm kỹ bên trên luật bản không có cảnh giới bên trên u y áp cứ thế tại hai người chiến đấu vô cùng có đủ tính thưởng thức tô luân xem đến trong lòng gọi thẳng đặc sắc trong rừng rậm kiếm khí ngang dọc ánh lửa lấp lóe hai đạo nhân ảnh càng đánh càng xa khen khen khen bên hai thỉnh thoảng truyền tới giờ thuộc về đụng c h ạ m giòn vàng cùng trung điệp không dứt gào thét âm thanh xe g i tô luân cùng một đám phi long kỵ sĩ ở phía xa nhận nhận chân chân nhìn lấy chàng này sợ là đương thế t loại cấp bậc này cường giả chiến đấu cho dù là đứng ngoài quan sát cũng thu hoạch rất nhiều cứ như vậy đánh gần nửa cái giờ đồng hồ trong rừng rậm sao động kiếm khí lúc này mới tiêu tán tô luân cũng nhìn ra bạt tổ lộ không tiếp tục tới doanh trại uy tứ hắn liền dựa vào qua vừa vặn nhìn lấy hai người mới vừa đánh một trận kiếm khách chính ngân lấy kiếm ở trên mặt đất mà ngồi bàn luận cái gì chị r ồ cái chán hút mồ hôi toàn g i ậ t mặt đầy chân thành đạo đa tạ tiền bối dạy bảo tuy rằng nàng trên thân áo bảo có rất nhiều cắt khẩu bình trượt vết nước nhìn lên hơi chật vật nhưng trong mắt nàng tinh mang lại so lúc trước nồng đậm quá nhiều rõ ràng thu hoạch c như cũng một bộ hiền lành ngư khí thích thú đạo nói không bên trên dạy bảo các hạ quá khiêm n h ư ờ n g ngươi là ta gặp qua tại nhất đao lưu kiếm đạo bên trên tạo nghệ sâu nhất kiếm khách khó được nhất là tâm cảnh của ngươi đã đạt kiếm tâm sáng rực cảnh giới còn có ngươi địa ngục đạo kiếm khí rất đặc biệt kiếm tâm sự tinh khiết cũng là ta suốt đời chỗ gặp số một ta tại ngươi tuổi như vậy thời điểm còn đắm chìm tại các loại kỹ xảo truy cầu bên trên ngươi cũng đã tại thánh cảnh bên trong đi ra con đường của mình tưởng thật không phải kiếm ý kiến người tâm là ác là tốt suốt đao liền biết hãn chỗ nào không biết gặp được một cái hiếm có kiếm đạo hở bối chị dầu nghe lấy tán dương biểu tình không vui không buồn ngay sau đó lắc đầu mới vừa rồi luật bàn nàng chỗ nào không phát hiện t r ê n l ệ n h về cảnh giới giống như khoảng cách cái này vẫn là nàng vào kiếm thánh về sau lần thứ nhất tại kiếm đạo bên trên gặp được làm cho nàng có như thế t r ê n l ệ n h kiếm khách chị dầu cũng không biết q u ẹ o cua lau góc c h ầ m ngâm một trong nháy mắt nàng có nói t h ẳ n g hỏi tiền bối ta muốn thỉnh giáo một cái kiếm thánh chi bên trên kiếm đạo là cái gì kiếm thần bắt tố lộ cơ đạo kiếm thần chỉ là một cái người ngoài nghề cách nói mà thôi tuy rằng lão nhân này trong miệm không có dạy bảo ý tứ lại cũng nói lên bản thân kiếm đạo h á n tự hồ nhìn ra cái gì đạo ta tu hành thần đạo không ý nghĩ lưu tinh túy là lực ta dùng lực vào kiếm thánh ba mươi năm trước liền đã cảm giác trời hạ kiếm đạo vô địch tay về sau dần dần mới biết mình cũng lâm vào một cái rừng bước không tiến lên khốn cảnh cái này khốn cảnh mệt nhọc ta mấy chục năm dự tính tôi luôn nghe đến có chút như lọt vào trong sương mù nhưng chị dầu nghe lấy rõ ràng nét mặt r u lên rõ ràng cái này vừa vẫn nói đến nàng trước mắt khốn cảnh nàng hôm nay đã có cái này loại giống nhau như lúc cảm giác kiếm đạo tự hồ đã đi tới đình phòng kiếm ý kiếm ký gì gì đó đã thông hiểu đạt đến rất khó lại có tăng lên trên diện rộng trình độ chính là cái này bình cảnh không để cho nàng hiểu rõ như gì đ ộ t phá cũng không biết từ chỗ nào đ ộ t phá bắt tố lộ rõ ràng có đem mình l ĩ n h ngộ kiếm đạo truyền hạ có nói ra từ ta mười năm trước một đao phá vỡ một đầu thuần huyết cự long long lân về sau cuối cùng đột phá đạo kia bình cảnh kiếm thánh chi bên trên chẳng không chỉ là vật mà là p h á p tắc vật chất chỉ là p h á p tắc ngưng luyện biểu tượng vòng qua phương diện vật chất chạm tại t ầ n g thứ cao hơn p h á p tắc bên trên cái này cần quan sát được một ít tự nhiên quy tắc chi lực liền có thể dùng kiếm trong tay chạm trừ thiên thần ma một câu thức tình người trong động chị rồ nét mặt k h ẽ giật mình ánh mắt run dậy rõ ràng trong lòng mười phần không bình tĩnh cái này rõ ràng chính là chỉ điểm vật này còn không thể nói cho người bình thường nghe bởi vì nói cũng không hiểu chỉ có chị rồ cái này loại vừa vặn ở đó một bình cảnh bên trên đỉnh cấp kiếm khách mới có thể cảm nhận được những lời kia chỉ hướng hư vô mở mịn cảnh giới rõ ràng là cái gì tôi luôn nghe lấy hai người một hỏi một đáp có kéo dài hơn phân nửa giờ đồng hồ tại trong lúc này chị rồ trên thân khí tức chập trùng đến n o tựa hồ chịu những thứ kia chỉ điểm dẫn dắt có phần lớn sau một hồi nên nói cũng đã nói không có thu học trò ý tứ liền chỉ giống là tâm huyết dân trào chỉ điểm m ộ t cái vô cùng có vô đủ tố i ề m lực hậu b i Bạn tố lộ đứng lên tới đưa ra một bản g kiếm phổ nhưng không có dừng lại ý tứ nói ra t ố t xin từ biệt thiên phú của ngươi thật tốt ngày sau tất nhiên trèo lên đỉnh kiếm đạo chi đ ỉ n h như quả thời điểm đó ta vẫn còn cũng kỳ vọng nhìn thấy ngươi đem kiếm đạo đề cao chị dô đứng dậy nhận lấy kiếm phổ cung kính cầm kiếm đi một cái kiếm lễ đa tạ tiền bối chỉ điểm nhìn lấy người muốn đi tôi luôn lúc này mới c h i m lời vội vàng đạo tiền bối chờ chờ hắn trực tiếp hỏi xin hỏi ngươi là trai đằng tiên sinh ư ồ bắt tố lộ nhìn qua a tới nét mặt dàn u a hơi có chút dị dạng cửa hồ đúng ố i với cái t Tô bảo bảo、like、vậy tôi l Tô l u â n lại nói bởi vì hải đồ chúng ta mới biết năm đó hạ sản đoàn hải tặc tới vô cùng tây hải vực với lại sa mờ lam y nhi tử cũng tại chúng ta trên thuyền cho nên mới muốn trưng cầu ý kiến tiền bối phải chăng là trai đ ằ n g tiên sinh thuyền triều dài nhi tử bà ạ tổ lộ nghe lấy rõ ràng sức sở phản ứng đầu tiên chính là gặp được làm quen tên lường gạn có thể nhìn t ô l u â n hai người có không giống lúc này mới biểu tình nghi ngờ nhìn đến t ô l u â n lần nữa đạo đúng thế mẫu thân của thạ ả h i là nạ gạ tộc tế tỷ phở ít nghe lấy t ô l u â n nói ra phở ít cái tên này bà ạ tổ lộ lúc này mới hiểu rõ hắn khả năng lời nói không loa tấm tiêu giả mua trên mặt dần dần lộ ra khó có thể tin ngươi nói là phở ít tiểu thư sinh thuyền trưởng nhi tử t ô luôn gật gật đầu đạo đúng thế thà nghỉ hiện tại chính là ta bọn họ bình minh đoàn hàng hải sĩ hiện tại tại trên thuyền nói lấy hắn có nhấc tay một chiêu tuy rằng cảm giác đến hành động này có chút không lễ phép nhưng cũng chỉ có thể đem thà nghỉ mẫu thân điêu khắc đá phô b à y một cái lại nói p h ờ ý ít phu nhân chúng đá hóa nguyền rủa chúng ta lần này đến trong đó một cái mục đích chính là vì tìm kiếm giải trừ n g u y ê n rủa g i à i dược nhìn thấy người quen bắt tố lô nét mặt cuối cùng có biến hóa kinh hỷ đồng thời xuất hiện thuyền dài cũng thật lưu lại một vóc tử cái tia giống như đoàn một cháy hết lạnh cho bên trong dài ra một cái hy vọng lá non chính hắn sinh mệnh đã đi đến phần cuối nhưng lại nhìn thấy kéo dài đồ vật từ đó về sau thế gian liền không có làm cho hắn cảm giác đến để y bận lòng đồ vật sở dĩ lúc trước sợ là hiểu rõ hai người trước mắt là đến từ cố hương lộ anh đế quốc mạo hiểm giả hắn cũng không có đảm nhiệm gì trời mong hình người trung đường vừa rồi chỉ là gặp được một cái thiên phú tốt hậu bối nhận không được bản thân toàn thân bản thân cứ thế biến mất trên thế gian liền chỉ điểm một hai không nghĩ hiện tại lại có người nói thuyền trường lưu hạ một v ó c tử tô lân cũng nhìn ra bạn tổ lộ nét mặt biến hóa đi thẳng vào vấn đề đạo sở dĩ như quả có thể ta hy vọng lấy được bạn tổ lộ tiền bối một ít trợ giúp ta muốn hiểu rõ trước đây hạ sản đoàn hải tặc đến cùng xảy ra chuyện gì cổ long c h i quốc trong di tích đến cùng có chút nguy hiểm gì nghe nói như thế bạn tổ lộ mới vừa biến hóa biểu tình trong nháy mắt cứng đờ tựa hồ hồi tưởng lên cái gì làm cho hắn khó mà quên được bi thống ký ức trong mày lúc trước đã tại nạ gạ tộc nơi đó đã từng một ít tình báo tô luân chỗ nào không biết nơi đó nguy hiểm có thể chôn vùi hạ sạm đoàn hải tặc cũng có thể chôn vùi bọn họ bình minh nhưng hắn như cũ lắc đầu đạo không chúng ta đi không chỉ là muốn thám hiểm còn một nguyên nhân khác bởi vì vi diện xâm lấn sở dĩ nếu có k ỹ lưỡng hơn tình báo hắn có thể phán đoán đến cùng sẽ gặp phải cái gì không có một cái so trước mặt vị này đã từng đi qua cường giả tốt hơn tin tức nguồn gốc nghe nói như thế bắt tố lộ lại khiếp sợ thậm chí so nghe được chính mình thuyền c h i ề u dài một vóc tử càng khiếp sợ trước đây hạ sam đoàn hải tặc tại các nơi trên thế giới mạo hiểm đi thuyền do t h á m biết vô số hiểm đ ị a bọn họ thậm chí so bất luận kẻ nào đều biết những thứ kia che giấu tại năm tháng đ ổ i bằng bên trong đứt đoạn trong lịch sử đến cùng dấu diếm bí mật gì cái kia thế nhưng văn minh hủy diện cấp thai nạn a hắn nhữ may hỏi vi diện xâm lấn, là phương diện nào? tô h l u â n đạo ừ là thiên thần vi diện nói tới lời nói dài chuyện này còn đến từ lô anh chính biến nói lên chương năm trăm ba mươi bảy hải tặc vương đoàn chân tướng diệt vong hai nghìn hai mươi hai n h ì n chín t hai mươi bốn tác giả m a n h hậu chất lót kệ hoàng hậu làm nữ hoàng sau đó nàng vụng trộm từ lúc mở vi diện thông đạo đúng thế tình huống hiện tại vô cùng tệ hại vi diện thông đạo tại mạ phạ miền nam rẽm bờ l à phổn tỉnh vùng núi tuy rằng mạ phạ đang tập trung quân lực toàn lực chống cự nhưng tình hình chiến đấu cũng không lạc quan chờ đợi vi diện thông đạo ổn định về sau Vị diện k hãng ắ c đ h cấp ư n nghe, nghe lấy tô luân giải thích chuyện đã xảy ra toàn bộ hành trình nét mặt nghiêm trọng hắn tuy rằng là một cái bị truy nã hải tặc nhưng cũng không muốn nhìn thành tựu bản thân luyện kim thuận hủy ở dị giới văn minh trong tay bất quá quá trình thế nào đều đã qua mà vi diện xâm lấn đã trở thành không có cách gì nịch chuyện sự thật bắt tố lô nghe xong n ỉ non tự nói đạo khó trách ta gần đây cảm giác đắc pháp tác hoàn thiện rất nhiều ta còn cho rằng là địa ngục hỏa sơn bên kia có xảy ra trạng hướng thì ra là vậy tô luân nói xong có trực tiếp đạo hiện tại thiên thần vi diện ma pháp sư tại nam bộ đảo cầu vòng phụ cận thành lập một cái truyền thống doanh địa, chính là đã từng nạ gạ tộc nơi ở hiện tại chí ít có mấy chục ngàn người đã qua tới bọn họ muốn tìm mì mì chi tuyển có lẽ còn có một ít mục đích khác sở dĩ ta muốn bắt tố l ộ tiền bối có thể cho ta bọn họ một ít tình báo như quả có thể chúng ta bình minh sẽ tận lực ngăn cản bọn họ đạt thành mục đích bắt tố lô cuối cùng rõ ràng hắn mở miệng nguyên nhân. hỏi sở dĩ lúc trước là các ngươi tại cùng những thứ kia thiên thần vi diện người đang chiến đấu lúc trước hắn cũng nghe đám mạo hiểm giả miêu tả cái kia kỳ quái tiếng động liền suy đoán có khả năng là tiếng pháo kích về sau tại atlanta nội thành gặp được tô luân hai người cũng xác nhận cái này suy nghĩ chỉ là không nghĩ đến bọn họ pháo kích đối tượng không là hải quái mà là vị diện xâm lấn giả tô luân đúng vậy bà tô l ầ u nghe lấy trầm ngâm một lát lúc này mới hỏi ngươi muốn hiểu rõ cái gì tình báo tô luân suy nghĩ muốn biết tình báo quá nhiều nhưng cũng hỏi trước đạo nghe thản t nói ba mươi mấy năm trước hạ sạm đoàn đánh cướp hè hầu tức đội tàu sau đó lấy được đạt dập tộc sinh vật phạ trên thánh ta cần tìm tới cái đó trên thánh bà tô lâu nghe lấy hơi hồi tưởng một trong nháy mắt rõ ràng hiểu rõ ngươi chỉ là cái đó thân cốc bên trên khắc có đạt dập tộc văn lời khấn có thể an thần định hồn thần kỳ ly tô luân vừa nghe cái này miêu tả cái này cùng ngụ tạ nói như lúc đồng dạng lập tức đạo đúng vậy đây là giải quyết tinh thần hắn vật biến dạng khắc thưởng đột phá thần du cảnh thứ trọng yếu nhất hiện tại nhìn một cái thật giống như có đùa ô hát kém chút để quên ly kia dù sao trước đây trên thuyền thế nhưng có quá nhiều kỳ kỳ quái kỳ qu bà tố lộ giống như hồi tưởng lên đoạn kia đã từng cùng đồng bạn mạo hiểm kinh nghiệm cái ly kia cũng là vô số lần ăn cướp bên trong một cái tiểu chiến lợi phẩm bởi vì luyện kim thuật sĩ dùng không cũng liền là tại trong bảo khố hít bụi phổ thông ly mà thôi giống như là dạng kia còn rất nhiều hắn trong mắt hiện lên mê rời khẽ than một tiếng ký ức hiện hiện cùng đồng bạn mạo hiểm kinh nghiệm rõ mồn một trước mắt nhưng cái kia giống như đã là đời trước đã trải qua t ô l u â n xác nhận chén thánh tại quả thực tại hải tặc vương trên thuyền như vậy hắn càng muốn biết thuyền ở nơi nào hắn hỏi bà tố tiền bối có thể hỏi một cái lời nói còn chưa nói xong bà t ố lộ liền đánh đoạn hắn ngựa khí hơi có chút thấy n á y đạo có thể muốn làm cho người thất vọng cái ly kia đại khái không người có thể tìm được tô luân nghe lấy nét mặt trong nháy mắt cũng là cứng đờ bà t ố lộ giống như là hồi tưởng đến cái gì ánh mắt rõ ràng ảm đạm đi xuống giải thích đạo cái ly kia liền tại thánh mạ d ì hào bên trên nhưng đã theo lấy thuyền cùng thuyền trưởng bọn họ bị c u ố n vào vô tận tử linh địa ngục bên trong đi tô luân vừa nghe lâu mày lập tức liền nhữ lên ẩn ẩn cảm giác đến không quá hay bà tô lộ đem con mắt nhìn đến hỏi một câu ngươi không l à muốn biết năm đó sẽ ra chuyện gì ư tô luân gật đầu mặt đầy yên lặng nghe đoạn sau biểu tình bát tổ lộ lông mày g ó c hơi hơi dâng lên hai đầu lông mày tô luôn lúc này mới nhìn thấy giống như là nhìn thấy ba mươi năm nhiều năm trước lệnh truy nã bên trên cái đó anh khí buộc phát kiếm ma hỷ tổ giả s ạ m rộ thời điểm dáng vẻ bát tổ lộ nói ra thời điểm đó chúng ta hạ s ạ m đoàn đã là thế nhân trong miệng hải tặc vương đoàn nói câu không quá khiêm tốn lời nói tại trên biển cả không người là đối thủ của chúng ta cho dù lộ anh đế quốc cũng không làm gì được chúng ta chúng ta giấu chân s o bất luận cái gì hoàng gia mạo hiểm khảo sát đoàn đều xa chúng ta thăm dò vô số hiểm đ i ệ vẽ ra trong tay ngươi tấm kia hạ sản thế giới hải đồ hoàn thành lúc đó trên thế giới vĩ đại nhất nhà mạo hiểm đều chưa từng hoàn thành đường b i ể n vòng quanh thế giới chúng ta đi qua bắc hải đấu qua trong truyền thuyết bắc hải c ự yêu đi qua tây hải vớt ra trong truyền thuyết lọ lợp tỷ dạ hoàng kim thuyền đ á m đi qua nam hải ma quỷ hải vực tìm kiếm được vượt b i ể n đ ấ y chi thành thời điểm đó chúng ta cho rằng có toàn bộ thế giới ì Y, hàng h ả mạo hiểm mang cho họ ta bọn họ mang đến sung s ư n g c h ế đến u cuộc Luân truyền nhiều sáng sống. sự, nghĩa Yên lặng nghe、lấy. Những thứ này ý Thô thứ của cố sự, rất lấy. bây kỳ nhưng từ cái này kinh nghiệm bản thân người nói ra giống như thấy tận mắt một cái truyền kỳ đoàn hải t ạ c huy hoàng thời gian bắt tố lộ tiếp tục đạo về sau chúng ta tại hàng hải mạo hiểm bên trong lấy được một ít cổ đại bản đồ hàng hải hiểu rõ vô cùng tây hải vực khả năng có cổ đại văn minh có chư thần di tích chiến trường có cự long cùng trong thần thoại kỳ kỳ quái quái sinh vật thuyền t r ư ờ n g nói chúng ta đi mạo hiểm đi mọi người nhảy cấm hoan hô sau đó chúng ta mang theo đầy đủ tiếp viện một đường đi về phía tây đi ngang qua vĩnh dạ biển đen đi tới long trí quốc t ô l u n lặng lẽ nghe lấy trong lòng chị còn lại có kính phục khai hoang lạ lấm hải vực là cần g i khí bởi vì ngươi không biết cuối cùng ở nơi đó vẹn vẹn là một ít không người chứng nhận qua cổ đại hải đồ cái tiêu cực kỳ khả năng chính là một tấm không có đường về v ẽ một lượn g hạ sản đoàn lại thành công tới vượt qua vĩnh dạ chi hải đi tới long trí quốc bắt tố lộ ngữ khi không có chút nào thu liễm tự hào cái này vốn chính là thuộc về bọn hắn hạ sản đoàn hải tặc t i ê u ngạo hắn nói ra chúng ta phát hiện bên này còn có nhân loại văn minh tồn tại cũng vui vẻ và phần phát hiện đại lục mới sáng lập đường hàng hải mới đây là bất luận cái gì hàng hải nhà mạo hiểm rất đáng giá cao hứng đủ để ghi vào sử sách hành động vĩ đại chúng ta bốn phía đi thuyền thám hiểm phát hiện rất nhiều cổ đại di tích c ũ n g c u ố i cùng xác định cổ lòng c h i quốc di tích vị trí chúng ta có tốt nhất thuyền trưởng hải dương thai hương hạ s ả m ưu tú nhất hàng hải sĩ gió báo quyến giả a di t y thuật rất tinh x ả o thuyền ý huyết tinh vui thiệt xả tiểu thư tính khí thối làm đồ ăn lại siêu cấp ăn ngon t i ể u quán s o l o m o n chúng ta cùng c ự long chiến đấu qua từng đánh chết ti tan hải quái cũng bị độc nhãn cự nhân truy đổi qua ta và đồng bạn chiến thắng vô số khó khăn tôi luôn nghe được cái kia từng cái tại hải tặc trong vòng như lôi rót h a i danh tự trong ánh mắt cũng đầy là đối với mấy cái này đi trước giả kỳ ý đây là một cái ưu tú bao nhiêu lại cường đại đoàn hải tặc kinh nghiệm của bọn hắn như quả viết đi ra tuyệt đối sẽ là luyện kim vi diện hàng hải lịch bên trên một trang nổi bật nói đến đây bạn tổ l ộ ngữ khí đột nhiên chuyển một cái con ngươi bên trong thần ánh sáng đột nhiên liền ả m đạm lại nói thẳng đến chúng ta tìm được cổ lòng tri quốc kiến thức truyền thuyết kia viễn cổ thần minh chiến đấu vẫn là cổ đại chiến trường mới hiểu rõ nhân loại lực lượng rất nhỏ bé ta đến bây giờ nhờ đến xuyên lấy năm đó nói câu nói kia bên dưới thần minh đều là run dế nghe lấy ngữ khí thay đổi đến trầm trọng tô luân lông mày cũng hơi nhữ lên một bên chị rồ cũng nhìn đến hai người phi thường tò mò trước đây đến cùng xảy ra chuyện gì ai b ắ tại t những thứ kia địa ngục kinh khủng sinh vật trước mắt nhân loại lực lượng hiện ra đến vô cùng tái nhợt vô lực chúng ta đã bị quấn cổ chiến trường bên trong sau một hồi khá lâu hắn mới nói tiếp đạo mà ta bởi vì dung hợp qua thực trang miệng địa ngục cùng tu hủy diệt lĩnh vực để cho ta đúng mục chi khí có nhất định khẳng tính vật biến dạng khác thường triệu chứng nhẹ nhàng nhất mà lúc đó trên thuyền còn có một cái có thể đột phá vi diện truyền thống không gian bảo vật thuyền trưởng cùng đồng bạn đem duy nhất cơ hội sống sót để lại cho ta ta truyền t ố n g đi ra sống xuống kéo dài hơi tàn đến bây giờ tôi luôn nghe được câu chuyện này bất giác cùng c h ỉ dồ quen biết một cái hai người làm sao đều cảm giác đến cái này cùng bọn họ trước đây bị cuốn vào hoàng tuyển chi quốc bên trong rất tương tự à. đồng dạng đều là tử linh thế giới nhiễm hoàng tuyển chi khí đồng dạng không có cách gì rời đi khác biệt chỉ là cái này lòng chi quốc cổ chiến trường quái vật cao hơn dài quá nhiều có thể làm cho hạ sạm đoàn hải t ậ c loại kia đỉnh cấp đoàn đội đoàn diệt quả thực cực kỳ nguy hiểm nhưng cái gọi là địa ngục chi khí hoàng tuyển chi khí kỳ thật bản chất đều là một kiểu chết vong hệ linh lực đối với hôm nay t ô luôn mà nói cũng không xa lạ gì trong đầu hắn một cái nghĩ đến nhiều hơn nữa hiện tại bình minh đoàn so với lúc trước hạ sạm đoàn cũng không yếu thậm chí mạnh hơn nhiều lắm không nói các đoàn viên chiến lược tô lân u tiểu hư không giới bên trong liền có gần như đương thế đối với cao cấp luyện kim kỹ thuật nhân viên chi thức dự trữ nội tình này căn bản không là đồng dạng đoàn đội có thể so sánh với lại bởi vì trải qua hoàng tuyển tri quốc tô lân u càng có thể chuẩn xác thể sẽ bạt tổ lộ miêu tả nguy hiểm cũng có thể chuẩn xác lý giải địa ngục chi khí ăn mòn vật biến dạng khác thường tình huống tô lân bản thân đã từng chính là bị hoàng tuyển chi khí ăn mòn sau đó vật biến dạng khác thường t bắt tố lộ có thể truyền tống đi ra hắn tô lân bản thân tất nhiên cũng có thể cho dù là cả đoàn đội tô lân cũng có thể thu vào tiểu hư không giới sau đó lại cùng một chỗ mang ra khỏi tới sợ hãi là bắt nguồn từ không biết hiện tại hiểu rõ cái tia cổ chiến trường rất nguy hiểm về sau tô lân trái lại thở phào nhạy nhóm liên tình báo trước mắt xem tới những thứ kia siêu d a i quái vật tuy rằng không được địch nhưng chỉ cần chuẩn bị xung phân chưa hẳn là tình thế chắc chắn phải chết bắt tố lộ nói xong bọn họ hạ s á m đoàn kinh nghiệm nhìn lấy t ô luôn hai người biểu tình ngưng trọng nhưng t ự a hồ không bỏ đi muốn đi mạo hiểm tâm tư thời điểm này hắn có sốc lên mình bên trên áo lộ ra nửa người trên tuy rằng tuổi già nhưng thân thể cũng không thấy suy hắn toàn thân tinh trắng màu đồng cổ cơ bắp xem đến thị giác lực trùng kích rất mạnh cánh tay bên trên còn có mảng lớn đỏ xanh hoa anh vào xăm cái tia đầy là vết sẹo làn ra cũng chứng kiến một cái truyền kỳ kiếm khách một đường đi tới chiến tích đột nhiên hắn xoay người qua đi Mười phần quỷ dị là hắn sau đó lưng bên trên dài một tấm kinh khủng mơ hồ mặt người Quỷ này khuôn mặt giống như là vật sống ngửi được người sống khí t ứ c t ấ m kia trên mặt cái mũi còn lay động lập tức liền giữ tật lên nó dùng rằng giống như là muốn tranh thoát làn da c h ó i buộc lao ra tới cắn xé tô lân hai người tô lân hai người xem đến thần sắc hơi hơi khác thường đồng tử biết hết nhìn một cái đại khái liền biết chuyện gì mà quả nhiên đỉnh cấp chức nghiệp giả vật biến dạng khác thường cũng mười phần khủng bố bạn tố lộ trong cơ thể giống như đã nuôi thành một đầu tùy thời có thể cướp đoạt hắn ý chí vật biến dạng khác thường q á i vật đây là hắn thực trang miệm mục bởi Bắt đối với luyện kim thuật sĩ mà nói vật biến dạng khác thường là một cái làm cho người đàm tri sắc biến từ ngữ nhưng hắn đã thấy nhân sinh của mình cuối cùng đồng thời đã đón nhận cái đó kết cục ngữ khí vô cùng lạnh nhạt đạo đáng tiếc ta sống không được bao lâu bằng không thì đối mặt vi diện xâm lấn cũng có thể hết sức một điểm sức mọn t ô luôn nghe lấy trầm ngâm một trong nháy mắt trong đầu đang suy tư cái gì đối với những người khác mà nói loại trình độ này vật biến dạng khác thường quả thực không thể n ị c h nhưng trong bình minh đoàn cũng không là cái gì vô giải vấn đề bác tiến sĩ tại nghiên cứu phương diện này đã rất sâu đồng dạng vật biến dạng khác thường thật không là vấn đề thời điểm này bác t ố lộ cho rằng t ô luôn hai người lộ ra chấn kinh là đối với trong cơ thể mình vật biến dạng khác thường quái vật e ngại lại lộ ra nhẹ nhõm cười cười các ngươi lúc trước săn đầu kia làm loa như quả có thể ta còn muốn trao đổi một ít long huyết dù sao thuần huyết cự lòng vô cùng khó có được mà ta có cần long huyết ứ c chế vật biến dạng khác thường long huyết là cái kia v u sư bí truyền tài liệu chính cái này cũng là hắn liên tục săn giết cự lòng nguyên nhân trọng yếu nhất một cái đương nhiên không có vấn đề một điểm long huyết tự nhiên không cái gì không bỏ được tô lân u một hơi đ á p hạng h hạ. ĩ nghĩ, nghĩ hắn lại nói tiền bối như quả có thể ta cần ngươi vật biến dạng khác thường khu vực một khối huyết nhục bộ phận đồng bọn của ta đối với vật biến dạng khác thường có rất sâu nghiên cứu có lẽ có thể triệt để n ị c h chuyển thân thể ngươi vật biến dạng khác thường có hoặc là nghiên cứu ra ư c chế tể bắt tố còn cho rằng mình nghe lầm hỏi trở lại vật biến dạng khác thường có thể người chuyển đúng vậy tô lân u gật gật đầu nói ra bằng tiến sĩ câu kia thường nói vật biến dạng khác thường bản chất chính là thân thể người không có cách gì thừa chịu dị loại năng lượng đưa đến biến dị mà thôi hiểu rõ bản chất kỳ thật liền có thể giải quyết căn nguyên hắn cũng không tốt giải thích c ả kẽ dù sao bạn tổ l ộ cái thời đại kia người căn bản không có cách gì lý giải sinh vật khoa học kỹ thuật cái này khái niệm nhưng không có năm chắc lúc trước tô lân cũng không chắc chắn nói lấy hắm mấy chi cao cấp vật biến dạng khác thường d ự tề nói ra đây là thông dụng vật biến dạng khác thường d ự tề h ẳ nếu đầu để câu chuyện đã t h ò chuyện bắt tố lâu nguyện ý cung cấp tình báo tô lân cũng không khắc khí hắn lấy ra tấm kia long tri quốc hải vượt hình ảnh nói ra bắt tố lộ tiền bối người đối với long tri quốc rất quen thuộc có thể xin ngài giúp một tay đánh dấu chú thích bản đồ một chút bên trên nguy hiểm khu vực ư bắt tố lộ nhìn lấy hoàn chỉnh như vậy hải đô rõ ràng cũng kinh ngạc một trong nháy mắt nhưng hắn kinh ngạc hơn là cái khác hỏi các ngươi còn dự định đi phía đông mạo hiểm tô luân từ chối cho ý kiến nhún núi bay nói ra tạm thời còn không quyết định nhưng tình báo như quả hiểu rõ đến kỹ lưỡng hơn có niềm tin chắc chắn khả năng vẫn là phải đi xem một chút hiện tại còn khó nói hắn muốn đi một chuyến nữa ngân long vương đô lấy được nhiều hơn nữa tình báo sau đó mới quyết định hơn nữa còn có một cái quyết định bọn họ phải trang rời cả nguyên nhân mấy vậy liền là thiên thần vi diện những ma pháp sư kia tiến độ như quả những người kia trước đi lội lôi, bọn họ bình minh đoàn tự nhiên cũng muốn đi như quả đ o à n diệt bọn họ cũng không nóng n ả y bắt tố l ô nhìn lấy tô luân thái độ hơi hơi cười một tiếng cũng không khuyên nữa nói tuổi trẻ mạo hiểm giả chút d u n g khí này còn là phải có bằng không thì bọn họ cũng đi không đến nơi đây hắn cũng không d i ấ u dếm chỉ lấy hải đồ đem ký ức bên trong những thứ kia đến bây giờ đều chưa từng quên hiểm địa đều ký hiệu đi ra toa kia móng ngựa đảo chúng ta đã từng xa xa thấy qua cái kia là độc nhãn c ử nhân l ã n h đ ị a cái kia phiến hải vực vô cùng nguy hiểm ta nhớ đến hòn đảo này phụ cận có một đầu hồng lòng khả năng là cấp tám các ngươi nhất định phải tránh đi nơi này biển tuyền bên, bên trong có một biển yêu tục nhóm đối phó lên rất khó giải quyết thật muốn tại chỗ khác gặp được nhớ phải dùng dầu hỏa t ô luôn nghe lấy bạn tổ l ộ chỉ lấy hải đô từng chút một nói hắn liền nhận nhận chân chân làm hạ b ú t lục không quá lâu hải đồ bên trên liền ký hiệu trên trăm cái nguy hiểm khu vực có thể nói đã từng hạ sạm đoàn một đường này đi thuyền đi hướng đông qua gần như đều không có an ổn bởi vì vùng biển này bên trong mạnh mẽ quái vật thực ra quá nhiều ngoại trừ cự long gì gì đó đỉnh chuỗi thức ăn đồng dạng chuỗi thức ăn bên trong đê đoàn sinh vật tại chỗ khác cũng là cấp lanh chúa quái vật t ô l u n nghe lấy cái kia từng cái nguy hiểm điểm một đoạn kia đoạn đặc sắc mạo hải đồ ký hiệu hoàn thành một ít nguy hiểm hải dương quái vật tập tính đặc thù chiến lược nhược điểm có thể nhớ bà tội lộ đều nói rất rõ tô luân lấy được quá nhiều tin tức hữu dụng những tin tình báo này là có tiền đều mua không tới chân quý tình báo thậm chí khả năng là sẽ tại then chốt thời khắc cứu mạng thu lên hải đồ tô luân lơ đến nói ra hỏi trong lòng mình một người hiếu kỳ đạo tiền bối người tại long c h i quốc có liệp long nhân s ư ơ n g hảo nhất định săn giết qua rất nhiều cự long a bà tội lộ mặt đầy không đáng nhắc tới biểu tình đạo đa số là một ít tá long mà thôi chân chính thuần huyết cự long ta nhiều như thế năm cũng liền từng giết ba đầu Còn có m ộ tôi ít huyết mạch độ tinh khiết khá cao long tộc, Trái mạch khá khái mấy chục mấy đại lại cao con càng độ đang đi đ long ráng vẻ. n thuần long năng g gặp được cự huyết khả l ạ càng cao. Tôi luôn nghe lấy mắt góc một rút ba đầu còn không nhiều lúc trước đầu kia cấp bảy lam long đều để bọn hắn bình minh đoàn phí hết tâm tư mới săn bắn không đến ba đầu thuần huyết cử long một mình ngươi người giết nhưng rõ ràng này cũng không là trọng điểm tôi luôn nghe lấy hắn nói lời này ô m chờ mong hỏi mạng m ộ i hỏi hạ người trong tay có long tinh như ta ý tứ là ta có thể dùng vật liệu đổi lấy có hoặc là mua sắm có a bắt tố lộ thuận tay liền từ trong chữ vật giới chỉ nhảy ra khỏi hai quả quả đấm lớn phát quang tinh h ạ c h trói lọi rực rỡ tràn lan lấy đậm đà sóng năng lượng một đỏ một xanh giống như là hai quả cực kỳ đại bảo đá tôi l u â n mắt trái lưu quang r g n g r ỡ nhìn lấy giám định ra tới cấp bảy hồng long á long tinh cùng cấp tám lục long á long tinh ánh mắt của hắn liên tục bắt tố lộ rất tùy ý đưa ra tới đạo ta hôm nay đối với tài vật không cái gì nhu cầu những vật này cũng dùng không bên trên người cần đã đưa hai ngư quả tôi luôn xem cái này có thể xương trí bảo long tinh cứ như vậy đưa ra tới cũng đối với cái này lão tiền bối đại khí t i n phục nhưng hắn biểu tình hơi có chút làm k h vẫn là lại lần nữa mở miệng cái đó ta có cái rất mạo mội suy nghĩ như quả có thể ta cần nhiều hơn nữa l o n g tin hắn h nhìn lấy bạt tố lộ rõ ràng s ư n g suốt một chút ánh mắt có giải thích đạo không nói dối ngài ta là một cái khôi lỗi sư ta cần l o n g tin h cái này loại đỉnh cấp hoàn mỹ tinh thể chế tắc năng lượng tinh hạch sở dĩ càng nhiều càng tốt bạt tố lộ nghe lấy giải thích này trái lại đánh giá tôi luôn một cái giống như thật bất ngờ kinh ngạc đạo người là khôi lỗi sư vô luận nhìn như thế nào hắn đều cảm giác đến cái này thể p h á c tất nhiên là một cái hệ cận chiến trước nghiệp giả không nghĩ đến cũng là khôi lỗi sư long tinh quả thực là chế tác cao dài con dối nguồn năng lượng nồng cốt tuyệt dai vật liệu nhưng k h ố i lỗi sư chế tác con dối có mấy khoả không được sao nghe một hơi này là có bao nhiêu muốn bao nhiêu đây là muốn làm nhiều ít con dối ừ tô lân gật gật đầu thuật tay liền gọi ra mấy chục thạch thượng ủy có ngựa khí có phần là bất đắc dĩ đạo ta là quỷ ngẫu sư nhất mạch người truyền t h ừ a sở dĩ cần mức độ rất nhiều ba lạc đặc nhìn lấy lông mày góc bất giác một chút thuật tay liền khống chế mấy chục cỗ khôi lỗi thủ đoạn này có thể không giả được tất nhiên là con dối đại tôn sư người trẻ tuổi này trước nghiệp rất kỳ ba tô lân quả thực có không thể không mở mi hắn hiện tại trong tay quả thực có thật nhiều h ỏ a hóa chi ngân chế t ắ c thạch tự quỷ, chiến tranh công xưởng cũng làm ra rất nhiều căn bản khoản con dối nhưng cao dai khôi lỗi buộc phát thuật thức cần năng lượng c h è o c h ố n g đồng dạng nguồn năng lượng hạch tâm căn bản không có cách gì c h è o c h ố n g cấp sáu trở lên thuật thức sở dĩ tô luôn xuất hiện ở trong tay thạch tượng quỷ con dối tuy rằng nhiều nhưng chân chính có cấp sáu trở lên chiến lược l ắ c đắc không có mấy mà chiến tranh công xưởng hiện tại cơ hồ đã phục hồi như cũ tư sắc nguyên tố chi tâm cái này loại đỉnh cấp nồng cốt lượng lớn bên sản xuất phương pháp nhưng duy nhất thiếu học chính là đầy đủ khi làm chủ vật liệu tinh hạch mà long tinh chính là hoàn mỹ nhất lựa chọn không có một cái. càng cao cấp hơn h ạ c h tâm càng có thể chống đỡ càng cao cấp hơn thuật thức chỉ cần long tinh đầy đủ nhiều tô lân con dối quân đoàn mới sẽ chân chính có hủy thiên diện địa chiến lược bất quá cao cấp vật liệu quả thực rất khó tìm thật vất vả gặp được một cái liệp long nhân tự nhiên là phải mở miệng hỏi một chút nhìn thấy thạch tượng quỷ cái này hoàn mỹ ngoại hình bạn tố lộ tuy rằng chưa từng thấy dạng này con dối nhưng cũng nhìn ra bất phàm thích thú không rứt miệng t u t con dối tô lân lại nói ta hiện tại vật liệu chỗ hồng rất lớn sở dĩ như quả có thể ta muốn đổi lấy người trong tay tất cả long tinh còn có những thứ kia cự lòng ma thú vật liệu gì gì đó như quả có thể Ta đều cần. đương ề u cần. đ nhiên ta sẽ trả ra đầy đủ trao đổi vật phẩm bác tiến sĩ trong phòng thí nghiệm cần đại lượng sinh vật hình thức vốn dùng tới nghiên cứu vùng biển này ti tan huyết mạch cùng cự long huyết mạch tổ hợp gen chỉ có hình thức vốn đầy đủ nhiều tiến độ nghiên cứu mới nhanh hơn chuẩn xác hơn như quả tiếp cận bình minh đoàn bản thân lại săn g i ế t còn không biết thời điểm nào đó đi cự long gì gì đó còn có thể n ộ nhưng không thể cầu hiện tại có sẵn tự nhiên liền tốt nhất rồi phóng nhãn toàn bộ long tri quốc đại khái ngoại trừ tam đại vương quốc vương phòng bạc hố không người có thể so sánh vị này liệp long nhân bạt tổ lộ trong tay loài d ò n vật liệu càng nhiều với lại những tài liệu này là chiến tranh công s ư ở n g nghiên cứu chế tác thực trang khôi lôi đồ tốt chỗ khác mua đều mua không đến người muốn nhiều tài liệu như vậy bắt tố lộ không biết tô lân thực lực nghe lấy lời này biểu tình càng ngày càng kỳ quái lúc trước hắn cảm giác được bản thân xem h i ể u tô lân đây là một cái rất ưu tú người trẻ tuổi nhưng thời khắc này hắn giống như cảm giác đến bản thân hoàn toàn không biết đối mặt một cái dạng gì tồn tại một cái đoàn mạo hiểm mở miệng làm sao lại có một vương quốc cấp vật liệu nhu cầu hắn ẩn ẩn cảm giác đến cái này bình minh đoàn so mình thấy được cùng dự đoán lợi hại hơn rất nhiều a chấn động chấn động chuyện gì mà hot leo top một của tháng thế này t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám nữ long kỵ sĩ hai nghìn hai mươi hai n h ì n chín t hai mươi bốn tác giả m a n h hậu tài liệu cao cấp chín phần mười đều là ra từ đỉnh cấp cao thủ trong tay liệp long nhân bặt tổ lộ phỉ gạ rổ trong chữ vật giới chỉ có làm cho người tuyệt đối đỏ con mắt bà bối ba khỏa thuần huyết long tinh mấy chục khỏa cấp sáu trở lên á long tinh cùng trên trăm khỏa mặt khác cao dai ma thú tinh hạch lại có chính là một ít mua đều không mua được hy hữu vật liệu vẹn vẹn là những tài liệu này cầm tới lộ anh mạ phả hai đại đế quốc đảm nhiệm từng cái cái phòng đấu giá đi đấu giá sợ là có thể mua hạ mấy chi tinh nhuệ nhất hạm đáng tiếc chữ vật giới chỉ có h ạ n mang theo trong người không nhiều tô lân u nói cần những tài liệu này vị lao nhân này cũng đều tận số cầm giả tới bắt tố lộ không ràng buộc tại sinh mệnh cuối cùng cũng không muốn đem những vật này đưa đến trong phần mộ đi tô lân u cũng không trắng chiếm người thiện nghi lấy ra chất đầy mấy cái chữ vật giới chỉ tài vật nhóm vật liệu này ngoài chợ bên trên căn bản không có mua sở dĩ cũng không nói được giá trị như thế nào nhưng rõ ràng thành thái độ độ so giá trị giá quan trọng hơn bắt tố lộ rõ ràng đối với vàng bạc tài vật không có hứng thú nhưng cũng nhận nhìn thấy những thứ kia giao dịch tài bảo hắn mới càng xác định người trẻ tuổi trước mắt kia không là đồng dạ mạo hiểm giả vẹn vẹn phú khả địch quốc tài lực cũng là người ta không thể tưởng tượng nổi l ã o nhân còn nói phía sau nếu có cơ hội lại đem những t h ứ kia gửi tại chỗ khác vật liệu nhờ người cùng nhau đưa tới tô luân tự nhiên may mắn vui hắn đem nhóm này tài liệu chân quý bỏ vào tiểu hư không giới chiến tranh công xưởng cùng bằng tiến sĩ phòng thí nghiệm lập tức liền lại bận rộn lên tô luân cũng không nghĩ đến đêm nay nguyên bản một trận cái k i a kinh tâm động phách đánh lén ban đêm thế mà biến thành như vậy một cái đại cơ duyên gặp được tới bản tố lộ không chỉ có lấy được gấp thiếu mà quý báo tìm báo còn đổi lấy nhiều như thế tài liệu chân quý nói là đổi lấy nhưng thực tế càng nhiều là vị này lão tiền bối nhìn lấy tình phân mặt bên trên đưa tạng nhưng bà tô lô cũng không có lưu lại ý tứ nói xong cũng chuẩn bị muốn rời khỏi tô luân nhìn ra hắn đối với những thứ kia phi long kỵ sĩ rất lạnh lùng nhưng cũng hơi có n g h i hoặc rõ ràng bẹn nẹ đoàn t r ư ở n g rất tốt ở c h u n g liền trực tiếp hỏi một câu tiền bối ngươi và kỳ tích quân đoàn không hợp nhau lắm bà tô lô lắc đầu đạo không là nhằm vào bọn họ mà là vương thất đối với ta có kiến kỵ ta cũng không muốn cùng bọn hắn có nhiều dình h ữ tô l â n vừa nghe lập tức hiểu bà tô lô như vậy cấp tám kiếm thần chiến lược thâm bất khả chắc nói không được toàn bộ lòng chi quốc lại đều không có lại mạnh hơn hắn người làm trí cao vô thượng quốc vương như vậy một cái cao thủ nếu như không vì mình không chế tất nhiên sẽ kiên kỵ cho dù là hắn cùng bản thân kỵ sĩ quen thuộc cũng sẽ dẫn tới nghi kỵ bắt tối lộ cũng không nhiều ý giải thích nhàn vân giá hạt đại hải tặc đối với quyền lợi không bất cứ hứng thú gì hắn nhàn nhạt nói ra những kỵ sĩ này rất không tệ nhưng ngân long quốc vương phòng tiêu sa ngâm giật tính toán không được cái gì tốt quân chủ các ngươi lần này đi vương đô cẩn thận một ít hóa đá dược tề giải dược phối phương tại áo bào trắng vù s ư g a r c i a trong tay m ộ i mội nàng chính là hiện nay ngân lòng quốc quốc vương quy cách lôi tây tám thế vương h ậ u nói đến đây vị này lao kiếm khách giống như là nghĩ đến cái gì ánh mắt có liếc qua nơi xa trong doanh trại đống lửa có nhiều dặn dò một câu các ngươi tốt nhất cẩn thận một điểm cái kia t ù người trong xe khả năng cũng có vấn đề nếu như có thể tốt nhất đừng tìm xe c h ở tù cùng ngành tô lân nghe lấy cũng nét mặt r u lên h ắ n chỗ nào không biết xe c h ở tù khả năng lại vấn đề nhưng người khác còn không biết là khả năng không chỉ là xe trở tù chính hắn cũng có vấn đề hắn hỏi tiền bối cái đó sẽ trở tù đến cùng tình huống gì bắt tố i lộ tựa hồ cũng không muốn nói về vương thất b ắ t quái nhưng nghe t ô l u â n hai người muốn đi v ư ơ n g đô cũng nói thêm vài câu ngươi nên hiểu rõ vương hậu dễ bồ dạ c h ú n g hóa đáng nguyền r ù a hiện tại khắp thế giới tìm kiếm vật liệu phối trí giải dược tin tức đi t ô l u â n gật gật đầu bắt tố i lộ đạo dễ bồ dạ vương hậu là như thế nào chúng n g u y ê n r ù a hiện nay không có tin tức gì lưu truyền ra tới nhưng ngươi nên hiểu rõ quý tộc cho s ế t phàm là, là phong tỏa tin tức tất nhiên là có không thấy được ánh sáng bê bối dừng lại một cái hắn lại nói mà theo ta được biết dễ bồ dạ hoàng hậu tính cách c đã từng bởi vì g h e n t đét tại trong cung đình bộ tranh đấu bên trong nhiều lần đóng vai á m g m ộ i nhân vật mà chính nàng có là vu sư truyền thừa hình gia tộc nhất mạch bản thân vốn chính là một vị tu vi không yếu phù thủy sở trường thuật n g u y ệ n r ù a tôi luôn nghe lấy những thứ này vương tất h bắt q u á i trong lòng nét mặt cũng hơi hơi khắc thường quả nhiên ở nơi đó các quý tộc đều không thiếu những việc này có thể nghe lấy vương hậu là vu sư hắn trong nháy mắt liền hiểu cái gì liền hiện nay tôi luôn biết bên trong hóa đá nguyền rủa liền hai loại đường tắt đệ nhất là bị tóc rắn nữ yêu đệ nhị chính là loại kia có thể thi triển hóa đá chùm sáng mở đỡ xạ tóc rắn quyền trượng bất k cái kia vương hậu chúng nguyền rủa cùng trong tù xa hệ lần có liên quan chuyện này cũng rất vi diệu bà tố l ô nhìn lấy t ô luôn rõ ràng là minh bạch cũng không nhiều lời đạo tất cả những thứ này đều là của ta phỏng đoán mà thôi ta không biết chân tướng sự tình là cái gì cũng không hứng thú đi hiểu rõ chỉ là lúc trước đến gần tù xa thời điểm trực giác để cho ta cảm giác được nguy cơ sở dĩ nhắc nhở các ngươi một câu mà thôi trung quy chi các ngươi cẩn thận là bên trên t ô luôn như có điều suy nghĩ gật gật đầu tứ đa tạ tiền bối nhắc nhở bà tố lộ nói xong đã không còn lại lưu lại hứng thú đạo ta còn muốn đi an bài một ít sự tình qua mấy ngày ta sẽ lại tìm đến ngươi đến lúc như thế nào các ngươi còn muốn đi cổ long c h i quốc di tích ta có lẽ còn có thể cùng các ngươi đi một đoạn hắn nói xong trong nháy mắt liền hướng lấy trong rừng rậm đi qua tô luân nghe lấy một vui cũng không nói thêm nữa tiền bối bảo trọng bắt tố lộ rời đi tô luân cùng c h ỉ r ổ hai người liền không đội không chậm đi trở lại doanh địa dù sao là bọn hắn khác nhân cho dù là phải đi cũng đến cho mời người nói một tiếng tô luân nhìn bên người c h ỉ r ổ toàn thân kiếm y không bị khống chế thỉnh thoảng tràn ra ngoài ẩn ẩn làm cho hắn đều có loại lạnh cả sống lưng cảm giác nguy hiểm cái này vẫn là từ trước đến nay chưa từng thấy tình huống liền hỏi một câu chị dô tỉ ngươi cảm giác thế nào không có chuyện chị dồ hai mắt thần chỉ có chút ít tan rã ngẫu nhiên liếc một cái kiếm trong tay phổ tựa hồ đắm chìm tại một loại huyền diệu trạng thái đốn ngộ bên trong lại nói vừa rồi bắt tố lộ tiền bối dùng thần đạo vô niệm kiếm ý phá cảnh chỉ điểm ta thấy được kiếm thánh bên trên kiếm đạo cái này để cho ta cảm giác vô cùng kỳ diệu nếu như có thể bắt được những thứ kia cảm nộ có lẽ có cơ hội tại cái này loại cao cảnh bên trong đứng vững tôi luôn nghe lấy lúc này mới yên tâm tới đồng thời cũng sợ hai thán phục nộ tính của nàng lúc trước kính tiên sinh liền đánh giá qua chỉ rổ thiên phú kiếm đạo tuyệt đỉnh vừa rồi bặt tổ lộ cũng đã nói lời giống vậy trái lại đang phen này luật bàn tại tô luân nhìn là nửa biết nửa giải nhưng rõ ràng chỉ rổ lĩnh nộ được đồ vật của mình đây là chuyện tốt tô luân cũng không đi nghĩ nhiều trong đầu hắn hồi tưởng lên bặt tổ lộ k h u y ê n bảo ngân long quốc hoàng phòng không là người hiền lành lần này đi vương đô có lẽ không sẽ thuận lợi với lại cái kia trong tù xa hệ lần toàn thân đều là mê a nàng có thể mê đến ngân long quốc vương là chi phát động chiến tranh tất nhiên là tuyệt đẹp nhưng tướng mạo không nói nàng và vương hậu nguyền rủa có quan hệ gì đột nhiên tô luân nghĩ tới cái gì hoàn toàn tỉnh ngộ ồ đúng à gặp chuyện không quyết có thể hỏi một chút sư tỷ a hắn nghĩ lấy không do dự và máy truyền tin hỏi sư tỷ đang bận đ ư ta có chuyện muốn trưng cầu ngươi một cái máy truyền tin đầu kia t r u y ề n đến quen thuộc mà lạnh nhạt trả lời tại ngâm trong b ộ n tám tôi luôn nghe lấy cái này trả lời cũng hiểu rõ nàng t h ô n g thả liền trực tiếp đem lúc trước một ít tình huống cùng bản thân suy đoán nói một lần cái đó ngươi hiểu rõ hóa đá nữ yêu ư ta gặp ở nơi này một ít tình huống tới long tri cúc lúc trước tóc dán nữ yêu đều chỉ là bên trong điện tịch truyền thuyết thần thoại lúc trước hỏi hát tiên sinh cái kia nhà bác học cũng đều không lấy được cái gì tình báo hữu dụng liền muốn hỏi một chút kính tiên sinh cái này gì động kho số liệu cái này hỏi một chút chính mình sư tỷ quả nhiên hiểu rõ kính tiên sinh ảnh trong gương phục chế năng lực làm cho nàng ký ức bên trong bảo tồn gần như tất cả thấy qua tri thức với lại nàng còn có một cái kiến thức rộng bán thần lao cha kính tiên sinh người ý tứ nói người hoài nghi cái đó hề lần c ù n g tóc rắn n ữ yêu bộ tộc có dinh hữu tô luôn nói ra nghi ngờ của mình đúng nếu như là dùng mỡ đờ xạ tóc rắn quyền trượng thi triển hóa đá nguyên rùa như vậy người sử dụng cũng sẽ nhận nguyên rùa phạt vệ nhưng nếu như không là ta liền muốn không thông người nữ kia vương như thế nào bên trong nguyền rủa kính tiên sinh ngay xong đưa ra thứ ba loại khả năng ngươi có nghĩ tới hay không là thuật nguyền rủa mà pháp phản vệ vương hậu bản thân chính là nguyền rủa vũ nữ nàng khả năng bởi vì ghen ghét dùng một ít thuật nguyền rủa sau đó bị c ắ n trả nếu như là tình huống này cái đó hề lần ta muốn đến một khả năng khác phụ thân ta đã từng từng nói với ta một cái liên quan tới b á n t h ầ n huyết mạch thuế biến quá trình truyền thuyết t ô l u n cảm giác đến trong nao giống như thoáng qua một đường linh quang a kính tiên sinh tóc rắn nữ yêu bộ tộc là bản thân huyết mạch bọn chúng là đại đ ị a c h i thần cùng bách yêu cha giao cấu sau đó huyết duệ bởi vì nhiễm trần thế ô h ế sở di cũng không có cầm giữ có bất tử thân thân thể mà phụ thân ta đã từng ở một cái cổ đại di tích trong bích họa thấy qua một ít thượng cổ truyền thuyết nói là tóc rắn nữ yêu tại giai vị đạt tới vi diện giai vị hạn mức tối đa về sau liền sẽ dùng một loại phương pháp lịch i ế p nó sẽ dùng tinh khiết c h i thân ở nhân gian bị chịu chiến tranh sắc dục vọng ghen ghét tàn bạo vũ n ụ n g u y ê n l ủ a chơ chờ vạn điệu khó khăn sau cùng chậm rãi thay đổi đến tà ác thẳng đến bị một cái chân chính dũng sĩ d ế rơi thời điểm đó thì sẽ hoàn toàn cởi ra biến tôi h h hoàng. à tà n nữ t ác mở đỡ sả luôn ẩ nghe ẩn cảm i á c đến n sự t ì giống rồi, như lớn、so、m được sả nữ h o à kính tiên sinh những lời này trong đầu giống như là có một cái dây đem những thứ kia mảnh vỡ tình báo đều sâu chuỗi lên mạnh mẽ lúc trước bà tố lộ cũng đã nói hắn có thể một đao giết đầu kia cấp bảy tóc rắn nữ yêu cũng không là bởi vì hắn so người nữ kia yêu mà là hai bên đều có trong nháy mắt giết chết thực lực của đối phương cái này loại thắng bại thuần túy kinh nghiệm cùng kỹ xảo bên trên phân ra tới cũng đã chiếm đánh lén tiên cơ cái kia hệ lần không sẽ chính là l ị c k i ế p tới tóc rắn nữ yêu nhất tộc nữ hoàng a tôi luôn lần lần cảm giác đến sự tình không hay nhưng càng đi nghĩ tỉ mỉ lại càng thấy đến khả năng là nếu quả thật là hắn phỏng đoán như vậy hết thể suy đoán đều hợp lý a vương hậu rẽ bố dạ thi triển thuật mượt rùa sau đó bị hệ lần phạt vệ bản thân bị hóa đá cái này không vừa vặn là trải qua nguyền r ù a chi k i ế p chiến tranh sắc dục vọng ghen ghét tàn bạo vũ đ ụ nguyền r ù a một cái nhìn này giống như hệ lần trên thân phát sinh sự tình đều đủ tô luân cũng không cảm giác đến đây là t r ù n g hợp lại một m u ố n đạt lan tạ thành bạn bị g i ế t tất nhiên chính là hướng về phía mở đ ợ xạ tóc rắn quyền trượng đi mà hệ lần đi hoàng thất tám thành cũng là hướng về phía quyền trượng đi bởi vì long tri quốc chín đại vương quốc mỗi một vương thất đều có một cái quyền trượng tô luân tuy rằng không biết cái kia tóc rắn quyền trượng đối với hệ lần có cái gì dùng nhưng xuất hiện trong tay hắn liền có một cái hắn ẩn, ẩn cảm giác đến khả năng này là cực kỳ trọng yếu một vòng với lại có thể làm cho bạn tổ lộ loại kia kiếm thần đều ngửi được khí tức nguy hiểm tồn tại cái này hệ lần cho dù không làm ở đỡ x a cũng không xê xích gì nhiều cùng chính mình sư tỷ truyền tin xong về sau tô l u ô n biểu tình liền thay đổi đến mười phần ngưng trọng chị dỗ nhìn lấy cái này biến ảo biểu tình đổi làm nàng nghi ngờ hỏi ngươi thế nào ân cần thăm hỏi đánh bị cắt đứt suy nghĩ tô l u ô n đáy mắt thần sắc cũng thay đổi đến cổ quái than nhỏ một câu sự tỉnh giống như có hơi phiền và nhưng chưa kịp hệ hai người chạy tới doanh địa bên cạnh đống lửa bốc cháy cháy r ừ n rực hông hông ánh lử hai người mới vừa một đi trở về quân đoàn trưởng bẹn nẹt liền đi đến mặt đầy chân thành nói một chút đạo tô luân tiên sinh xin lỗi đêm nay quá yếu n h i ề u hai vị ta mới vừa lấy được mệnh lệnh sáng mai trời sáng thời điểm ta sẽ đem xe c h ở tù đi trước đưa đi vương đô hai vị cứ yên tâm nghỉ ngơi doanh điệu ta đã làm cho lính g á c huyết trương lớn hơn tuần tra phạm vi tuyệt đối sẽ không lại xảy ra ngoài ý mớn ngày mai ta sẽ để cho ta phó tướng johnson cùng các ngươi cùng ả n h chiếu cố không xung quanh thông cảm nhiều hơn không có chuyện công vụ quan trọng tô luân nhìn đối phương tư thế thả đến khắc khí cũng khó mà nói cái gì bẹn nẹt đã làm xong tối đa thỏa thiện áp bài bình phân hai đường không có ý định làm cho hai người bọn họ tiếp tục cùng lấy xe chở tù cái này cũng chấm dứt tôi luôn lo lắng bất quá nhìn lấy cái kia xe chở tù tôi luôn vốn muốn nhắc nhở một câu nhưng lời đến khỏe miệng có nuốt đi xuống người ta hoàng đế đều hạ mật lệnh nói nhất định phải còn sống đem người đưa trở lại bạn t ổ lộ khuyên bảo đ ề u không dùng c a n g khỏi bàn bản thân một ngoại nhân với lại tình huống hiện tại còn rất phức tạp đến cho dù đúng như hắn đoán d ằ n g kia cái này hệ lần chính là một cái lịch kiếp cao dài tóc rắn nự yêu còn nhưng dễ không giết mới thật sự là đại khủng bố giáng lâm vô lịch thiên hạ bán thần tóc rắn nự yêu đến lúc ai có thể ngăn cản. cho dù là hiện tại tô lân u không nói không nắm chắc cho dù là có cũng không dám đọc thủ cái này thật đúng là một khoai lang bằng tay thả chỗ nào đều không đối với may m à cái này k í n h tiên sinh nói hệ lần bị giết lúc trước sẽ không có cái uy hiếp gì còn có một cái xem như là lợi tốt tin tức là trong tủ xa vị kia có lẽ còn không biết mình bại lộ tô lân u cũng đau đầu cái kia như thế nào xử lý nghĩ lấy tìm một cơ hội đem chuyện này tiết lộ cho ngân long quốc vương tộc trái lại đang hiện tại là không thể nói cự ly bình minh đã không mấy giờ đồng hồ tô lân cùng chị dỗ liền tiếp tục tại trong lều vài đợi chi dô tiến nhập lều vải về sau thì hoàn toàn đắm chìm vào loại kia trạng thái đốn ngộ bên trong tô luân cảm giác toàn lực ngoại phóng thời khắc lấy t ủ xa đậu tính may m à cùng dự liệu không kém nhiều rết lui tóc rắn nữ yêu về sau sau nửa đêm liền không còn bất luận cái gì tiếng động một đêm không có chuyện gì xảy ra không quá lâu chân trời liền sáng lên ánh nắng chiều đỏ bên trong trầm tư mặc tưởng tô luân đã nghe được trong doanh địa bận rộn lên các kỵ sĩ đang cho phi long cho ăn đống lửa bên trên bữa sáng trưng sữa bỏ sốt đặc cũng phiêu hương bù phía、Mở. quân đoàn trưởng bẹn nẹ tự t mình gọi lấy bọn thuộc hạ đem tù xa xiềng xích treo đang phi long hạ nhìn lấy liền chuẩn bị đi t r ư ớ c rời tô h luân cũng ẩn ẩn mông lòng ra một hơi đêm nay bên trên cùng xe chở tù đợi tại cùng một chỗ tựa như là tại một k h o a không bom hẹn giờ bên cạnh bên trên đi ngủ bảo đảm không cho phép thời điểm nào đó liền ra lớn yêu thiêu thân chỉ cần những người này đi trước hắn cũng có thể xác định đến cùng là có hay không có người biết trong tay hắn có một viên tóc rắn quyền trượng hô tô h luân thở phào nhẹ nhõm vậy mà không như mong muốn liền tại bối lôi tháp đám người kia đều chuẩn bị nên rời đi trước một khắc trước ngoài ý liệu biến cố vẫn là lại tới một cái nhìn này chân trời còn hiện lên màu xanh trong đám mây một cái đen điệm cấp tốc bay tới tôi luôn con ngươi hơi hơi co giục lại lập tức thấy rõ cái kia là một đầu dáng điệu thần tuấn vân long nhìn đến đây trong lòng hắn lập tức đón được ngân long vương quốc đầu kia hộ quốc ngân long không đúng à cái này cũng quá yếu điểm giống như là đầu cấp sáu hấu long nhưng thần thánh ngân long thế nhưng vô cùng hiếm hoi cự long cho dù là không đầu kia cấp tám hộ quốc ngân long đại khái tỷ số cũng có quan hệ trực tiếp với lại làm cho tô luân kinh ngạc là cái kia long lưng bên trên có một bóng người lại có người phục tùng một đầu tuần huyết cự long một bên chỉ rồ cũng xem đến có chút hăng hái nha vẫn là cái nữ long kỵ sĩ đâu tô luân nhìn lấy trong doanh địa bọn kỵ sĩ phản ứng ẩn ẩn đoán được cô gái này lòng kỵ sĩ thân phận nhưng cũng nhớm mày khí thế hung, hung giống như người tới bất thiện a quả nhiên như vậy không chờ hắn nghĩ nhiều cái kia ngân long liền đã xông giữa bầu trời túi vào xuống long lưng bên trên cái đó ăn mặc đẹp đẽ ao giáp bạc long kỵ sĩ dơ long thương chỉ lấy cái kia xe trở tù hét to long viêm quân đoàn t r ư ở n g bèn lẹ sắc mặt mánh liệt thay đổi hét lớn đạo công chúa điện hạ không được nói lấy hắn trực tiếp xông đi lên dơ cự thuẫn đem cái kia thánh quang long viêm cho làm xuống tuy rằng cái này chỉ là một đầu cấp sáu cự long có thể nó phun ra long tức thế nhưng có thể so với cấp bảy ma pháp thánh quang long hơi thở bèn lẹ chính diện ngăn cản hạ cái này miệm long tức mặc dù có tấm chắn ngay trước có thể toàn thân cũng giống là đốt trọi đồng dạng rất là chật người nữ kia long kỵ sĩ nhìn lấy bị người ngăn cản hạ điều khiển ngân long một cái túi sông k é o cao lần nữa bay bên trên bầu trời nàng mặt đầy k ê u hình đạo bèn net người dám ngăn cản ta bèn net mặt đầy đ ắ n g chát đ á p trở lại công chúa điện hạ đây là bệ hạ hạ lệnh nhất định phải mang về trọng yếu phạm nhân tha thứ thuộc về hạ vì chức trách không thể không mạo phạm công chúa điện hạ nghe được cái này lời thoại tô luân lập tức hiểu rõ người đến là ai quy cách lôi tây tám thế tiểu nữ nhi cái đó dùng mỹ mạo cùng tranh hơn thua thiên phú trắc tuyệt tại ngân long quốc danh tiếng cực lớn bẹt xỉ quy cách lôi tây bất quá nhìn lên có điểm nào kiểu a nữ long k�� cái này g n n căn g kỳ h n g có i tích quân đoàn phi long cấp kỵ sĩ muốn bảo hộ được xe t r ở tù lại không dám ra tay với công chúa chỉ có thể ngạch kháng ben lẹ có thể ngạch kháng long thức cũng không đại biểu mặt khác đê giai kỵ sĩ có thể ngạch kháng chính là cái này một trong n y mắt tô lân cho mày bởi vì hắn xem đến mấy cái bốn năm cái kỵ sĩ bị lòng tức sống sờ s ờ đốt chết trong không khí tràn ngập một cỗ cháy khét vị thịt vị công chúa này còn thật là toàn thân quý tộc bệnh mảy may không đem vương tộc kỵ sĩ khi người xem liên mắt hạ tình huống này b e n lẹ cùng hắn bọn thuộc hạ không dám phản kháng lại không thể làm trái quốc vương mệnh lệnh chỉ có thể t ử thủ xe trở tù cuối cùng kết cục là bị rết rơi, rơi sau đó vị kia công chúa điện hạ đem lại người đốt chết nguyên bản đây là người khác vương tộc sự tình tô lân cũng khó mà nói cái gì hệ bất kể nàng là thay mẫu thân tới tới báo thù vẫn là thay cha tình lý hồng nhan họa t h u y đều cùng bản thân người ngoài này không có đóng nhưng thực tế tình huống là trong tù sa vị kia hiện tại không thể bị rết rơi a thật muốn là tôi luôn đ o á n rằng kia nàng đã chết người ở đây tất cả mọi người phải chết thật muốn loại kia trong thần thoại tà ác m ở đờ xa s u ố t thế sau đó tiếp theo còn sẽ chết không biết bao nhiêu người hiểu rõ cái đồ chơi này cuối cùng là kẻ gây họa nhưng chính là không biết cái kia như thế nào xử lý tôi luôn không muốn quản lại không thể không ống không nói hắn không sẽ trơ mắt nhìn lấy bện mẹt bị rết rơi hắn cần hóa đá dược tể phối phương cùng bản đồ hàng hải còn tại ngân long vương đô Đệ n h tôi n g luôn o n g tức h n ra về s g tuy long sĩ b a phóng lên t rằng i cảm giác đến làng khó thật muốn đối với cái này công chúa đậu thủ cái kia phối phương lại càng không tốt cầm có thể hắn cũng chuẩn bị nhúng tay vậy mà một bên c h ị rộ nhanh hơn nàng tối hôm qua cũng nghe nói đầu đuôi sự t ì n h lại có giữa hai người ăn ý chỗ nào không biết tô lân giờ phút này muốn làm cái gì chị rộ không giúp đau nhưng đột nhiên ánh mắt như điện phách khí ngoại phóng chỉ một thoáng một cổ kinh khủng sát phạt khí tức giống như thực chất hướng về phía cái k i a túi s ô n g xuống ngân long mà đi dù sao chỉ là một đầu cấp sáu ấu long đột nhiên cảm nhận được cỗ này giống như thực chất sắc ý nó trong mắt nạo g mạn trong nháy mắt biến thành kinh hãi túi sông su thế thế cũng bản năng tró tránh cánh một bút lên ngay cả người mang long đã vỡ xuống da một phiến tiếng vỡ vụn vị k i a ăn mặc hoa lệ khôi giáp công chúa điện hạ k é theo thế chó đ ớ p cức cái k i a cổ kinh khủng sát khí không chỉ ảnh hưởng tới c ự lòng cũng làm cho nàng đầu góc một ngộng c h ỉ dồ đối với cái gì công chúa điện hạ hạ thủ cũng không lại nương tay nàng tay lười biếng phối hợp tại trên chuỗi kiếm chật chật lưỡi đối với bên người tô lân u đạo một hồi liền trang làm không biết ta ta đi đánh nàng một trận các người dẫn người trước đi tô lân u vừa nghe địa phương tốt phương pháp a cái này thiếu phụ nghiện đánh bạc ngày thường động thủ quá nhiều đ ộ n n g o nhưng then chốt thời khắc từ trước đến nay đều là đáng tin cậy chấn động chấn động chuyện gì mà hất leo tốt một của tháng thế này nhu sát 2 0 2 2 0 9 2 n h t á c giả m a n h hậu cự long lúc đầu chính là n g ả mạng đầu này ngân long đấu long đi theo vị kia bẹp sĩ công chúa tại ngân long quốc là bị người nâng lấy không người dám trêu chọc b ạ o phạm tồn tại nhưng mới rồi bọn họ thế mà bị người dùng phép khí chấn nhiếp k ế theo thế c h o đỡ cức trái lại không bị thương tích gì nhưng lại làm cho nàng cảm giác đến nhận lấy vũ nhục lớn lao lớn như vậy đều từ trước đến nay không người đối với tự mình nói qua lời nói nặng hiện tại lại có thể có người đối với bạn công chúa đậu thủ bẹp sĩ công chúa từ cái kia chấn nhiếp trạng thái bên trong lấy lại tinh thần tới tự nhiên nổi cơn giận dữ n à n g thẹn quá thành g i ậ n hướng về phía bẹn nẹt cái kia một nhóm vương quốc kỵ sĩ quát lớn đạo dám tập kích bạn công chúa các ngươi còn không đi giết nàng n g h e mệnh lệnh này bẹn nẹt mặt đầy ngượng n h ị u muốn giải thích cái gì công chúa điện hạ hắn muốn giải thích đây là mời đi vương đô hải ngoại lai khách giết không được với lại hắn còn muốn nói là cho dù là bọn hắn kỳ tích quân đoàn muốn ngăn cũng không có thể cản đến được lúc trước gặp qua chỉ r ổ cùng liệp long nhân b ạ t tổ lộ so tài hình tượng hắn chỗ nào không biết vị này căn bản không là thông thường cấp bảy kiếm khách hắn cũng nhìn ra đối phương căn bản không nổi sát tâm nhưng bẹn lẹt cũng hiểu rõ vị này công chúa điện hạ tinh khí mạo p h ạ m nàng cho dù là vương quốc đại thần nói giết liền đến đến giết cho nên mới vô cùng làm khó cùng lúc này c h i dô cũng không luôn chịu cái này cái gì công chúa không chờ những thứ này phi long kỵ sĩ làm khó nàng tay phối hợp tại trôi đao bên trên c ư ớ c hạ mánh liệt một bước không ba một tiếng cả người thân ảnh tán loạn ngay tại chỗ tại trang ngoại trừ tô lân không người thấy rõ ràng nàng động tác mọi người lại nhìn chăm chú thời điểm c h i dô thân ảnh liền đã xuất hiện ở lòng l ư n g bên trên địa ngục lĩnh vực giống như thực chất làm cho người giống như bị đẩy vào địa ngục bên trong trong mắt đầy là quái dị huyết hải vị này bẹt xỉ công chúa nơi nào thấy qua cái này chờ tình cảnh nàng áo giáp hạ làn ra bên trên trong nháy mắt tập đầy mồ hôi lạnh lần thứ nhất cùng tử vong như vậy chi gần vị công chúa này trong đầu hoàn toàn một phiến chỗ trống lúc này mới nhỏ đến lớn bị vô số người tán dương bên trong lớn lên thiên tài long kỵ sĩ thậm chí quên đi cung phòng cận chiến sư phụ dạy tất cả chiến đấu kỹ xảo chi dô cũng quả thực không thật nổi sát tâm nếu không nàng thật muốn, muốn giết người liền đầu này cấp sáu hấu long còn bảo hộ không được vị này trẻ tuổi công chúa nàng vốn muốn trong truyền thuyết long kỵ sĩ còn có thể qua hơn mấy thu có thể nhìn cái này cứng ngắc phản ứng hoàn toàn liền không còn b loại trình độ này đối thủ chỉ có cao như vậy giai vị tại chân chính chém giết bên trong ngay cả mình một đao đều tiếp không hạ nàng thuận tay chém một đao tại cái này bẹt xỉ công chúa áo giáp bên trên lưu lại một đầu dấu vết phách khí rót vào trong nháy mắt liền đem người cho chân t r ò n qua thời điểm này cái t i u ngân long cũng phản ứng đến cấp tốc kéo lên hướng lấy giữa bầu trời đã bay đi lên rất thờ mở dọa long cự long trí thông minh cũng không thấp nó chỗ nào không biết lưng bên trên người này là thật có thể cũng thực có can đảm giết nó ngân long cấp tốc hướng lấy giữa bầu trời kéo lên vị tiêu bẹt xỉ công chúa bởi vì dây cương treo lấy cũng không rơi xuống chị dô một bộ muốn đuổi r ế t tới cùng dáng vẻ đ ạ p không đuổi đi lên ngân long phản ứng cũng rất chân thực càng bay càng nhanh hướng về phương xa chạy trốn nó trong đầu giờ phút này chỉ có một suy nghĩ vậy liền là lưu hạ nhất định sẽ bị tên nhân loại này kiếm khách d t rơi chị dô nhìn lấy cái kia ngân long đ ả o mắt thì trở thành chân trời ánh nắng chiều đỏ bên trong mặt điểm lúc này mới rất vô vị rơi xuống mặt đất hướng về phía máy truyền tin đạo tô luân chính ngươi cùng bọn họ đi v ư ơ n g đô ta kiếm đạo có cảm giác hiểu ra muốn một người đi, đi. mấy cây số bên ngoài trong doanh địa tô luân nhận được truyện tin đáp lại một câu ừ cái này dừng dẫm tuy rằng ma thú nhiều nhưng chỉ dồ thực lực cũng không cần lo lắng lại nhìn một cái trong doanh trại các kỵ sĩ cũng như chút được gánh n ặ o vị này ngạo k i ể u công chúa đi tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm bèn net đoàn trưởng sớm biết tô i l u ô n bọn họ căn bản không có c h â n tướng giết bẹt xỉ công chúa ý tứ hiện tại đánh n g ấ t xỉu đi trái lại là tốt nhất kết quả hắn còn chưa kịp nói chuyện tô i l u ô n liền phủi sạch quan hệ đạo a vị kia chỉ dồ tiểu thư giống như là bạn tổ lộ tiên sinh người quen biết ta cũng không quá quen chính là đường bên trên đ ụ phải ta cũng không biết vì sao nàng muốn tập kích công chúa điện h ạ chi dô lúc đầu liền sẽ không nói long chi quốc tiếng thông dụng liên tục cũng không đều trao đổi qua nàng và bất luận kẻ nào cũng không quen cái này cách nói kỳ thật cũng miễn cưỡng đã nói qua b e n nẹt đoàn trưởng nghe lấy lập tức hiểu ý hắn ấy mắt hiện lên một vệ cảm kích thần ánh sáng lại cũng không tốt nói rõ gật gật đầu đạo ừ ta sẽ như thực hồi báo trong không khí một cỗ cháy k h é t vị bị, bị long tức đốt chết mấy cái huynh đệ kỵ sĩ đoàn tâm tình của mọi người đều không rất tốt nhưng bọn hắn là vương tộc kỵ sĩ trung thành cao hơn hết thảy không ai nên nói cái gì chỉ có một loại yên lặng bất đắc dĩ tô lân cũng đã nhận ra cỗ này kỳ quái bầu không khí bất thường quân chủ tập quyền chế độ hạ chắc chắn sẽ có một ít bất thường d a i tầng quan hệ đã không còn gì để nói thời điểm này sáng sớm kia ánh sáng mặt trời thứ nhất đã chiếu vào trong rừng rậm bầu trời một phiến xanh lam bên hai như cũ có đùng đùng vụn b ạ tâm thanh v a n g dội cái k i a là bên trong đống l ử a chạy mảnh gỗ thiêu hủy thanh â m còn có lúc t r ư ớ c cái k i a thần quang long hơi thở phun ra đốt cháy dấu vết các kỵ sĩ tiếp tục thu thập danh o địa chuẩn bị một lần nữa xuất phát mà lúc này đột nhiên có người hô to đoàn trưởng không tốt phù văn miếng vải đen bị đập vỡ vụn tô luân cũng đi theo mọi người con mắt nhìn qua lúc này mới nhìn thấy cách đó không xa xe chở tù bên trên phủ văn miếng vải đen đã bốc cháy lên ngân long long tức không là bình thường ánh sáng cái kia là gần như có thể đốt hết thẻ thánh quang cái này xe chở tù bên trên phủ văn miếng vải đen có thể cản dừng hết thẻ khí tức tiết ra ngoài tính bền dẻo mười phần nhưng ngăn cản không thánh quang đốt lúc trước bị phun hai lần miếng vải đen đã rất giòn mới vừa bị các k ỵ sĩ treo lên chuẩn bị treo đang phi long bên trên mang đi cũng không muốn rào một cái miếng vải đen trong nháy mắt liền tê liệt bốc cháy mở tới trong tù xa người kia cũng bại lộ đi ra đồng nhất trong n á y mắt bẹn đàn trưởng quát to một tiếng t chính hắn cũng không biết vì sao nhưng mệnh lệnh của cấp trên chính là như vậy tù phạm chuyển vận quá trình bên trong bất luận kẻ nào đều không nhìn trộm dò phạm nhân trong tù xa t ô luôn lúc trước liền cảm giác trong tù xa sóng linh hồn hoàn hảo nghe lấy cũng không dám lơ là nhắm hai mắt lại nhưng cách đó không xa trên nhánh cây hát nha lại cộng hưởng lấy tầm nhìn miếng vải đen xé ra rách bên trong cũng không phải cái gì quái vật kinh khủng mà là một cái lớn màu làm nhạt tế ti váy dài tóc vàng nữ nhân đại khái là bị ánh sáng mặt trời thúc đẩy nàng cũng ngẩm đầu nhìn một cái bụt phía dùng che k u ấ t ngứa ánh mắt hát nha trong mắt cũng phản chiếu lại một tấm mặt chỉ nói ngũ quan đây là một cái cùng vẽn đỏ dạ bất t ư ơ n g bên trên hạ tuyệt sắc mỹ nữ da thị tuyết trắng hào không tì vết nhìn lên không thể bắt bẻ có người vật vô hại nhưng tôi luôn gặp qua quá nhiều mỹ nữ bất kể vẽn đỏ dạ hệ kệ thợ di nạ có hoặc là kính tiên sinh mỹ mạo đều không kém sở di cũng không tính là nhiều kinh diễm nhưng ngoại trừ ngũ quan cái này ánh mắt của nữ nhân lại vô cùng đặc biệt làm cho tôi luôn cho dù là thông qua hát nha tầm nhìn cộng hưởng cũng trong nháy mắt giật mình tốt cặp mắt xinh đẹp thật là cường đại linh hồn lúc trước không cảm dẫn đến nguyên lai là linh hồn của nàng bị phong ấn ở bộ này thể sát bên trong cái h phong thích linh hồn ỉ có cặp cỡ c mắt kia, ra. là này một trong nháy mắt n hắn liền đã xác định vị này tất nhiên chính là kính tiên sinh nói lịch kiếp bên trong mở đỡ xạ nữ hoàng suy nghĩ cùng một chỗ tôi luôn rất lâu không cảm nhận được có thể làm cho hắn mồ hôi lạnh tập lương cảm giác cũng lặng lẽ lẩm bẩm một câu không lạ đến ngân long quốc vương sẽ nàng phát lên chiến tranh còn tốt liền chỉ là trong nháy mắt bèn n ẹ t đoàn trưởng lại lần nữa lấy ra một mảnh bài đen đem chọn cái xe c h ở tù đều che lê n lên tất cả mọi người lúc này mới một lần nữa mở mắt ra tôi luôn nhìn lấy cũng ánh mắt nghiêm trọng cái này h ệ lần giết không được giống như thì hoàn toàn cầm nàng không biện pháp a cái này loại bom hẹ n giờ hắn cũng không dám thế nào cũng khuyên nói không người khác làm thế nào tôi luôn trong lòng chỉ nghĩ tới một kết cục như vậy chẳng lẽ lại cuối cùng chỉ có thể giống như là truyền thuyết đồng dạng t ợ i m luôn luôn g luôn không đến nhận chức gì phương pháp giải quyết cũng chỉ có thể trở mặc liên tiếp ra hai trận bất ngờ kỳ tích quân đoàn cũng không dám lại chỉ hoãn bẹn nẹt đoàn trưởng áp tải xe trở tù đi trước một bước đi qua vương đội ở cờ lơ tát tôi luôn lại là theo chân phó tướng john sơn tiểu đội một đường không đội không chậm hướng lấy phương bắc bay đi ngày thứ hai buổi chiều tôi luôn tiên sinh chúng ta sắp tới đang trước tòa thành chị kia chính lại cờ lơ tát ngồi cưới tại long lưng bên trên minh tưởng tô luân đột nhiên nghe được nhắc nhở lúc này mới mở mắt ra hắn một cái xem qua đi nhìn thấy một tòa xây dựa lưng vào núi bạch thạch thành tường vây lên to lớn thành trì đập vào mi mắt trong thành trì lối kiến trúc cùng lúc trước nhìn thấy hạt lan tạ thành không kém nhiều đông đúc mà thấp bé vì chứa nhiều người hơn cũng bởi vậy thành trì diện tích vô cùng lớn đặc biệt là từ giữa bầu trời nhìn qua quả thực rất chấn động cùng cưới johnson rõ ràng mặt đầy tự hào giới thiệu đạo vương đ ô ở cỡ luân tát đây là tam đại trong vương quốc thành trì lớn nhất được rồi tô luân tiên sinh các ngươi bên kia thành trì lớn ư cũng thật lớn tôi luôn nghe lấy không tốt nói thẳng không nói mà pha loại kia độ cao cơ giới hóa đại thành chính là lỗ anh đế quốc vô cùng nhiều thành thị đều so cái này lớn hơn nhiều lắm ánh mắt quét qua đi khu dân nghèo nhà đều thấp bé nhưng dưới chân núi hoàng cung liền khoáng đạt nổi giận màu trắng mái vòm soát co sân vàng cho dù cách đến thật xa xem bên trên một phiến cũng trắng lệ tôi luôn lại đem ánh mắt hướng nhìn lên thành chị dựa vào là một phiến to lớn dây núi hoàng cung phía sau chính là một tòa cao vút trong m â y xem không đến đỉnh phong núi tuyết giòn sân giới thiệu đạo cái kia là rộ kỳ núi tuyết hộ quốc ngân long liền tại núi tuyết đỉnh núi trong h u y động nếu như vận khí đủ tốt còn có thể nhìn thấy nó tại bầu trời bay lượn bất qua mấy năm mới có một lần tuyệt đại đa số thời điểm nó đều là tại ngủ đông bên trong n h a tô luân nghe lấy liền nhìn thêm một cái cấp tám ngân long đã là đời này bên trên mạnh nhất sinh vật một trong cũng là bởi vì là đầu này ngân long bảo hộ gia đình gờ dạ s ỉ cũng mới có thể ngồi vững vàng vương vị nghìn năm kỳ tích quân đoàn phi long rơi vào ngoài thành vệ thành bên trong đây là vương tộc kỵ sĩ chuyên môn nuôi dưỡng phi long địa phương tô luân nhìn thấy mấy vạn phi long kỵ sĩ cái này ngân long quốc thực lực không yếu tìm n g ư ờ i hỏi một chút bẹn nẹt đoàn trưởng bọn họ tối hôm qua liền mang theo xe chở tủ tới phó quân đoàn trưởng johnson liền mang theo tô luân tại đi tường cao sau đó trong thành trì vương thành nhiều người náo nhiệt tâm ý nhưng nơi này bình dân hết t h ả y đều rất nguyên thủy chính là lúc trước phóng đại bản đạt lan tạ thành cũng không có gì để mắt đi dạo một vòng tô luân bị dẫn đến một cái tiếp đai khách quý cao cấp dịch quán bên trong nghỉ ngơi nói là chờ đợi vương tộc triệu gặp hắn cảm giác đến bẹn nẹt cũng đã đem sự tình cáo chi quốc vương nghĩ lấy chờ cũng không sao dù sao hắn cần hóa đá giải dược phối phương còn tại lui về phía sau kaka cá, vị t i ế áo bảo trắng đại vụ sư ghs không muốn cái này nhất đẳng chính là ba ngày dịch quán bên trong tô lân u từ bên trong trầm tư mặc t ư ở n g tỉnh lại trên mặt lộ ra n g h i hoặc kỳ quái b ẹ n n ẹ thế mà còn không có lộ diện nguyên bản hắn còn nghĩ như thế nào cho vị kia quốc vương bệ hạ huyện c h u y ể n giải thích một cái hệ lần vấn đề cũng không muốn bản thân là suy nghĩ nhiều đợi ba rất khó khăn không chỉ không có lấy được quốc vương triệu gặp ngay cả b ẹ n n ẹ đều không lại lộ mặt thậm chí bất luận cái gì lúc trước thấy qua kỳ tích quân đoàn người cũng không có xuất hiện cái này làm cho tô lân rất kỳ quái lúc trước hẹn tốt tới vương đô bèn mẹ nói sẽ đưa hắn một vài gia tộc chân tàng cổ tịch cùng hải đồ thậm chí còn có thể dẫn tiến hắn đi vương thất quý tộc trong thư viện mượn đọc một ít tư liệu không muốn cái này ba ngày bóng dáng cũng không gặp được tuy rằng tiếp xúc thời gian rất ngắn nhưng tôi luôn cảm giác đến mẹn nẹt là cái rất thủ t í n g người nếu như có chuyện trì hoãn một ngày hai ngày đều có thể lý giải như vậy ngày thứ ba cái này là vấn đề cho dù là không tới cũng nhất định sẽ phái người tới với lại vi diện xâm lấn chuyện nghiêm trọng như vậy tình ngân long quốc vương phòng lại như thế nào xa hoa dâm đãng cũng không nên không có phản ứng gì hiện tại tình huống này tám thành là xảy ra trạng h ư ớ n gì không đạo lý a sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu tô lân u nhìn ngoài cửa sổ mắt lộ suy tư nơi xa náo nhiệt ồn ào náo động đường phố cùng ngày thường không có bất luận cái gì khác biệt hắn ở dịch quán rất cao cấp thông thường là tiếp đãi ngoài ra hai nước sứ thần quý t ộ c quán cái này ba ngày tới hắn chẳng những không bị lãnh đạo còn bị ăn ngon uống sướng hầu hạ xuất hành cũng không bị hạn chế thông báo một tiếng liền sẽ có dịch quán quan viên cẩn thận c h ú đáo an bài xe ngờ cùng t ố i tớ còn có thị nữ x i n h đẹp tiếp thân phục vụ không rõ chi tiết đổi thành những người khác tất nhiên là hoạt sắc sinh hương đẹp hay thời gian thời gian sống uổng sợ cũng không chút nào nhận ra bất quá tô lân không cái gì nhu cầu gần như vẫn luôn tạo minh tưởng sở dĩ hắn mới sẽ càng ngày càng t ì n h tưởng cảm nhận được cái này loại bị lãng quên cảm giác rất không bình thường hắn trung quy cảm giác đến cỗ này bình tĩnh hạ giống như cất giấu cái gì ám lưu dùng máy truyền tin hỏi một cái chị rộ bên kia hết thể bình thường nàng đang đi bộ xuyên ngang ma thú khắp nơi mục nát rừng rậm một đường ma luyện kiếm đạo mà tới mà dùng v ĩ n h dạ hào bên kia cũng nhàn nhã dọc theo đường bờ biển một đường bắc hành tuy rằng gặp được một ít hải quái nhưng đều thuận lợi xử lý xong t ô l u n lại liếc mắt nhìn trong phòng quà đại ra rất yên tĩnh hết thể đều không có bất cứ dị thường nào trong lòng phát sinh một ý nghĩ, chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi nhưng giống như ngoại trừ chờ đợi. tới cái này vương đô ở cờ luân tắt giống như cũng không có gì khác phương pháp cầm tới phối phương nói tới cũng khéo léo l i ệ n tại t ô l u â n đang suy tư thời điểm trong cảm giác h ắ n đột nhiên phát hiện một người lén lén lút lút tiềm nhập dịch quán chi cho nên nói là lén lút là người kia là nằm sấp tại dịch quán đội phòng vệ binh thùng xe cấp độ tiến vào t ô l u â n cảm giác bao trùm toàn bộ dịch quán phụ cận một một khu vực lớn sở dĩ rõ ràng cảm giác được hết thảy đoán được tổ chức nghiệp đạo tặc thực lực rất mạnh a người kia che giấu thủ pháp rất cao minh lựa gạt được binh sĩ một đường liền lạc vào t ô luôn càng không nghĩ đến tên kia cũng trực tiếp từ tường ngoài bên trên hướng lấy gian phòng của mình leo đi lên một thứ đại khái cấp bốn thích khách tô luân cũng không phát giác đến bất cứ uy hiếp gì hắn liền có chút hăng hái mà nhìn cửa sổ mấy hơi sau đó liền nhìn lấy một cái mang lấy mũ t r ù m toàn thân thích khách trang điểm người thoan bạo nàng trực tiếp vén khăn trùng đầu dáng điệu không kém lại là một nữ thích khách nhìn lấy người trong phòng bình tĩnh như vậy thích khách này hiện ra đến cũng hơi kinh ngạc người này phát hiện thích khách vào nhà thế mà không phản ứng không chờ tô luân mở miệm nàng trực tiếp tự giới thiệu đạo ta là bẹn nẹn mội, mội y toa bối nhĩ tô luân vừa nghe cái này mở đầu lập tức ý thức được không hay thận trọng nhìn một cái nữ thích khách này cùng bẹn nẹt quả thực có sáu thất phần tương tự ý gì toa bố i nhĩ nhìn lấy tô luân không phản ứng lại hỏi đạo ngươi là tô luân tiên sinh tô luân nhàn nhạt g ậ t đầu ừ ừ ý gì toa bố i nhĩ c h u n g quy cảm giác đến người trước mắt này lãnh đ ạ m phản ứng rất kỳ quái nhưng cũng lời ít mà ý nhiều nói ra ca ca ta sau khi trở về liền bị giam giữ lên ta cũng không biết vì sao nhưng ta thông qua quan hệ lấy được hắn lôi ra tới lời nhắn hắn để cho ta không cần nói cho bất luận kẻ nào tìm tới ngươi sau đó nhắc nhở ngươi cẩn thận để cho ta cẩn thận tô luân nghe lấy nhứ mày ngược lại cũng không là thật bất ngờ ngươi lai、like、bẹn nẹ bị giam a không lạ đến không lộ mặt thế nhưng vì sao a bởi vì vị k i ê u bẹt xì chuyện của công chúa mà giống như có không đến nỗi y g ì toa bối nhĩ nhìn lấy t ô l u â n là người vừa vội âm thanh đạo tình huống hiện tại không rõ ta cũng không biết phát sinh cái gì nhưng ca ca ta để cho ta nhất định cam đoan an toàn của ngươi dừng một chút nàng lại nói ta nói là ta cảm thấy đến ngươi hiện tại tốt nhất rời đi nơi này tốt nhất tránh đi tất cả mọi người ta mang ngươi rời đi rời đi t ô l u â n nghe lấy lâm vào suy tư hắn tới vương đô ạ cờ luôn tắt là vì hóa đá dược tề phối phương cùng hải đô tới thật muốn đông trốn ít dét những thứ đó làm sao có thể cầm tới hơn nữa hắn muốn đi chỗ nào cần người khác mang t ô luôn nghĩ nghĩ trực tiếp hỏi người hiểu rõ chỗ nào có thể cầm tới hóa đá dược tề giải rửa phối phương ư e gì toa bối nhĩ không biết vì sao như thế cấp bách thời khắc kẻ trước mắt này không chỉ có mảy may không nóng n ả y trái lại còn hỏi một cái như vậy vấn đề k ỳ quái nhưng nàng cũng đáp trở lại cái kia phối phương nghe đâu chỉ có vương đô bảo khố cùng quốc cứ u g á s s i a h ệ h trong tay có nha t ô luôn nghe lấy càng không dự định rời đi e a s toa bối nhĩ nhìn lấy hắn cái này lãnh đạo giống như là việc không liên quan đến mình bộ dạng trong lòng cũng rất là lo lắng đạo ngươi không có ý định cùng ta đi tôi luôn lắc đầu cảm giác được cái gì đạo không còn kịp rồi người đã tới y dì toa bố i n h i nghe lấy lời này thần sắc một bên nàng lúc này mới hậu chi hậu giác nhưng người tại nơi cửa sổ quan sát một cái kinh h ã i đạo không tốt cái kia là gatsi a xe ngựa tôi luôn nghe lấy cũng hơi hơi bất ngờ không sợ hai trái lại vui hỏi chính là cái đó quốc cứu gatsi a hắn n h còn nói người đến thực lực rất mạnh suy đoán là ai không muốn là vị này đúng y dì toa bố nhĩ nói lấy n h ữ mày nghi hoặc đạo kỳ quái hắn vì sao sẽ tới tôi luôn tuy rằng không biết người này tới làm gì bất quá nếu có người tới hết thể bí ẩn cũng liền muốn mở ra hắn nhìn t h o á n g qua cái này tới cho mình báo tin cô gái nói ra ngài đi trước đi ý gì toa bối nhĩ đạo người kia đâu tôi luôn ánh mắt dần dần sâu xa ý vị sâu dài đạo không có chuyện vị kia gassi a đại nhân có lẽ là đến cho ta mang tin tức tới ý gì toa bối nhĩ cảm giác đến khẳng định không đơn giản như vậy nếu không ca ca của mình cũng tuyệt đối không sẽ chuyên môn mang tin đi ra đạo thế nhưng tôi luôn lại xem thường lắc đầu ngăn trở lời khuyên của nàng họ trở lại ca ca ngươi không từng nói với người ta là ai y toa bối nhĩ biểu tình hơi hơi cứng đờ đạo không hạ tại vương đông ngục giam tầng dưới chót căn bản tiếp xúc không đến mang ra ngoài duy nhất tin tức vẫn là để cho ta tới cứu ngươi thời gian cấp bách không kịp thu nàng cho mày được rồi chính ngươi cẩn thận điểm ta trước trốn lên nghe nói như thế tô h luân cũng không nói cái gì thời điểm này y toa bối nhĩ một cái nhẹ nhàng bay vọt l ặ n g yên rời khỏi phòng nàng trong nháy mắt thu liễm khí tức lâm vào tiềm hành trạng thái nếu như không là linh hồn cảm giác vẫn thật là không nhìn ra sơ hở gì tô luân tạp hai mắt khé hít một cái cũng không nói cái gì dịch quán bên ngoài tới một đám người không đợi bao lâu liền vang lên tiếng đập cửa đốc đốc đốc dịch quán tùy tùng giả ở ngoài cửa nhắc nhở đạo vị tiên sinh này gassi a đại nhân tới chơi tô h luân đáp lại một câu mời đến cửa phòng mở ra phô trương rất lớn một nhóm thị vệ cùng nữ hầu vây quanh một cái ăn mặc màu trắng vu sư bảo dâu ca chê thần sắc hung á c nham hiểm người trung niên đi vào một lần giới thiệu vị này chính là vương hậu ca ca vị tiêu đại vu s ư gassi a h các hạ chính là hải ngoại mà tới mạo hiệp giả ta đại biểu bệ hạ cùng ngân long quốc h ư ớ các hạ biểu thị rất thành khẩn hoan nghênh xin lỗi mấy ngày nay hướng bên trong có chuyện gì chậm trễ chậm trễ quý khách b e n l e t đoàn t r ư ở n g đâu làm sao mấy ngày này đều không nhìn thấy còn nói tốt tới vương đô mang ta đi vòng vòng đâu âu hát hắn bị bệ hạ cắt cử một cái mới nhiệm vụ khẩn cấp hiện tại còn chưa kịp trở về đâu n h a b e n l e t đã từng nói với ta một ít tình huống nhưng rõ ràng có một vài vấn đề bệ hạ an bài kẻ hèn cùng các hạ tự mình cầu thông một cái hai người bình thường nói chuyện với nhau mấy câu vị này g a r c i a đại nhân nhìn lấy rất h o a khí có thể cái này vừa thấy mặt hắn liền cho tô luân tới ra vai phủ đầu tô luân bất động thanh sắc nghe lấy mắt trái lưu quang d ạ n ỡ thời điểm này thị nữ cũng đổ ra t r à nước cùng một chỗ rót hai chén từ ấm miệng ra tới cũng không có vấn đề gì biểu hiện là long lân huyết thụ trà nhưng rơi vào trong chén thì trở thành kịch độc trà nước một loại vô sắc vô vị cao cấp kịch độc hạ độc thủ pháp cũng không chút nào sơ hở cái này đổi thành bất kỳ người nào tới e rằng đều muốn lấy đạo trước mặt vị này lão hổ ly mặt đầy cả người lẫn vật nụ cười vô hại n h i ệ t tình c h à o mời đạo ốc hát mau nếm thử đây là chúng ta ngân long quốc đặc sản long lân huyết thụ trà đây chỉ có rổ kỳ đỉnh tuyết sơn bên trên mới có sản xuất giống như long tức quả trần quý c đi hắn ỉ c giống ê u đái rất h c như lại không còn cố kỵ còn có phần là tự ngạ đạo đây là ta hình gia tộc nhất mạch vụ sư truyền thừa độc môn phối phương toàn bộ long tri quốc cũng chỉ có gia tộc bọn ta hiểu rõ dược tệ như thế nào điều phối chương năm trăm bốn mươi phục sát vân long dịch quang trong phòng tô lân u cùng vị kia quốc cựu g a t s i a một hơi tiếp uống một hớp lấy trà trò chuyện một ít dò xét lẫn nhau chủ đề tô lân cũng không thể không thừa nhận kẻ trước mắt này thật sự là người thành đại sự cho dù là tại vương đô cờ lân u t ắ t cái này loại sân nhà nhìn lấy mười phần chắc chín lao già này cũng hiện ra đến hết sức cẩn thận từng ly khuyên bản thân uống cái kia có độc t r à nước với lại còn biểu diễn đến không chút nào sơ hở có thể hắn không biết tô lân u có đồng t ử biết hết cao minh đi nữa hạ độc thủ đoạn trong mắt hắn đều hình cùng hư b ộ trí đối phương giống như lại chờ cái gì tô lân u cũng không n ó n g n ả y hỏi một chút tình báo cũng chờ cái kia nhất kích tất sát cơ hội mà ngoài cửa sổ một chỗ t h á p cao lúc trước hảo tâm để nhắc nhở y toa bố nhị chính đang chú ý dịch quán bên trong hai người mặt đầy mù mịt nàng làm sao không hiểu do gh nhìn lấy tôi luân không chút nào phòng bị liền uống đối phương trả nước n cái này tới cứu người nữ thích khách đám từ xì miệng g i a hỏa này là ngu xuẩn nhà đều nói cho hắn làm cho hắn cẩn thận hắn còn dám cùng gác xi á loại kêu láo hổ ly uống t r à ca ca ta như thế nào sẽ để cho ta tới cứu kẻ như vậy trong phòng giao lưu vẫn đang diễn ra tuy rằng nhìn ra đối phương đã động sát tâm nhưng tôi luân chân thực có chút khó hiểu vương tộc tại sao phải đối với hắn động thủ hắn cảm giác được bản thân là hải ngoại lai khách vừa đưa tới vi diện xâm lấn tin tức không có lý do hỏi cũng không hỏi một cái liền trực tiếp động thủ đi hoàn toàn không động cơ a có thể sự thật chính là lão hồ ly này vừa thấy mặt đã hạ độc bên ngoài khẳng định cũng có cái khác thủ đoạn chẳng lẽ cái đó h a y lần không đúng à nàng l à đến lịch k i ế p không cần như vậy hao tâm tổn trí thủ đoạn giết ta a tô lân trong đầu trung quy cảm giác đến giống như thiếu sót một điểm cái gì then chốt đầu mối vậy mà chính là lúc này ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng cao vút tiếng long n â m tô lân cho dù không là đi xem đều biết đây là vị kia bẹt sĩ công chúa và đầu kia cấp sáu ngân long đã bay đến vị kia ngạo kiều công chúa từ giữa không trung liền xem đi đến trong phòng tô lân liền tòng lông lưng bên trên nhảy một cái mà xuống giật trùng trùng liền xông vào gian phòng g a r c i a nhìn lấy đột nhiên xông vào công chúa mặt đ ầ y khó xử mở miệng đạo công chúa điện hạ vi thần đang cùng hải ngoại quý khách thương nghị chuyện quan trọng người giống như thật sự là một cái n g o à i ý m u ố n b è s ỉ công chúa đánh đoạn lời của l ắ o đầu một thanh long thương chỉ lấy tô lân chất vấn đạo h ố n đản mau nói cùng ngươi cùng nhau cái đó kiếm khách ở đâu cái gì không biết loại kia chuyện ma quỷ nàng mới sẽ không tin tưởng trước đây cái đó đáng giận nữ nhân cũng dám hướng mình đậu t ủ nàng và đồng bạn của nàng liền phải chết tô lân nhìn lấy cách mình đầu chỉ có một thức long thương ánh mắt khẽ hít một cái còn thật là không có chịu qua xã hội đánh dữ dội nữ nhân a. tô lân dư quan g còn đặc biệt bắt được g a r c i a biểu tình lão hồ ly này trong miệng nói là phải ngăn vị công chúa này cái tiêu biểu tình lại là một bộ không có thể vì gì chỉ có thể nhận nàng coi như bất đắc dĩ nói cách khác cái này bẹt xỉ công chúa thật muốn hạ sát thủ lão già này tuyệt đối không sẽ thật xuất thủ ngăn cản l o n g thương mũi thương có tranh hơn thua ba khỏa nhìn lấy một lời không hợp liền lại phải hạ sát thủ ý tứ tô lân cũng khẳng định vị này ngạo kiểu công chúa nâng súng liền nhất định dám đâm đến đây là cô ý khích dẫn ta đậu thủ tô lân lập tức ý thức được cái này ngạo kiểu công chúa khả năng bị người xem như con cờ nhưng đối phương đều chuẩn bị đậu thủ vì sao sẽ cho phép một cái công chúa đi tìm cái chết làm dối trong lòng hắn lập tức đ o á n đạo sở dĩ bọn người kia cũng muốn cho ta mượn chi thủ giết rơi nữ nhân này không cho dù ta không giết nàng nàng hiện tại nếu đã tới đều hẳn phải chết lúc trước tại lô anh thời điểm thường thấy các loại quý tộc giai t ầ n g tranh quyền đoạt lợi chính trị âm mưu chết một người công chúa cũng không cái gì kỳ quái tôi luôn lập tức suy nghĩ minh bạch một ít sự tình như vậy giết cái này bẹ xì công chúa có cái gì hậu quả vương vị tranh vị có thể phục tùng ngân long bẹ xì công chúa quả thực có hy vọng rất lớn ngồi bên trên bảo tòa nhưng cũng không cần thiết mượn bản thân người ngoài này chi thủ t vừa hoặc là g a r c i a là bạn nhì á vương quốc vừa hoặc là a kẹt nói s á t vương quốc gián điệp muốn giao động ngân long quốc ca cơ t ô l u â n trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến cực kỳ nhiều khả năng nhưng động cơ đều không đủ t ô l u â n cảm giác được bản thân cùng long c h i quốc vốn không quen biết đối phương không cần thiết như vậy thiết lập vào gục trừ phi lúc đầu chính là đ ị c h nhân đ ị c h nhân t ô l u â n trong đầu muốn đến muốn đi mắt xuống cũng chỉ có một nhất định phải đưa hắn t ử địa đ ị c h nhân vậy là i ề n l thiên thần vi diện người g a r c i a cùng thiên thần vi diện người có cấu kết đột nhiên trong não linh quang l o ạ lên hắn cuối cùng nghĩ tới cái gì bị bản thân coi nhẹ trọng yếu tỉ mỉ là cái gì cách vị kia công chúa tô l â n trầm ngâm một trong nháy mắt mở miệng hỏi đạo đối diện g a r c i a ta rất hiếu kỳ hạnh gia tộc nhất mạch vụ sư tín ngưỡng là vị kia thần con vị kia bẹt s ỉ công chúa nghe lấy nét mặt xưng ơ sờ bản thân t r a hỏi gia hỏa này giống như không là trả lời chính mình vấn đề này này này bị người bỏ qua nàng mới vừa muốn nổi giận cũng không muốn một bên g a r c i a lại nhàn nhạt đáp trở lại thường các hạ trái lại nhạy bén cũng nhanh như vậy liền phát hiện hai người cứ như vậy phối hợp đối thoại hoàn toàn không để mắt đến trước mặt vị này vương thất công chúa nói tính ngưỡng của chính mình g a r c i a trên mặt hiện hiện cái này một vệ đối với thần linh thành kính vừa nói ra ta h ị n h gia tộc là thiên thần tộc hậu duệ tự nhiên tín ngưỡng là vĩ đại toàn trí toàn n ă n g thần quả là thế tô i l u ô n nghe nói như thế rốt cuộc hiểu rõ gia hỏa này là thiên thần tín đồ khó trách nguyên lai không là cái gì vương quốc ở giữa quyền lợi đấu tranh cũng mà không chỉ là vì mình mà đến mà là thiên thần vi diện những người kia mượn nhờ cái này g a r c i a đã thấm vào ngân long quốc mà cái này ngân long quốc còn có một đầu chiến lược có thể so với cấp chín hộ quốc ngân long không g i rơi liền tuyệt đối không thể triệt để khống chế bọn họ là hướng về phía rổ kỳ núi tuyết bên trên đầu kia cấp tám ngân long đến hôm nay kế hoạch này một đá nhiều chim thật muốn thành công ngân long vương quốc không còn bảo hộ rất dễ dàng liền sẽ trở thành thiên thần vi diện người k h ô n g chế nắm trong tay một cái như vậy đại vương quốc không chỉ có cho thần minh tăng lên tín đồ cái này đối với những thứ kia ma pháp muốn tìm m ỉ m ỉ chi t u y ể n gì gì đó hành động cũng sẽ có lớn trợ lực bất quá cho dù đoán được sự tình tất cả chân tướng tô lân cũng không cảm nhận được quá nhiều cảm giác nguy cơ hắn muốn đi những người này còn lưu không được hắn hắn lại hiểu người trước mắt mà là dùng máy truyền tin hỏi một câu trí dô tỉ người bên kia tình huống gì chị d ô lập tức đáp trở lại có người ngăn ta lại nhìn dán dấp nên cũng có người đi tìm làm phiền ngươi hai người sớm có ăn ý chỗ nào không biết tình huống gì tô h luân v ừ a hỏi có thể giải quyết máy t r u y ề n tin đầu kia t r u y ề n đến chị d ô bất mãn b nữ ngôi trách móc ai n h a bị người coi thường à. cấp tám đều không có đã tới rồi mấy đội cấp bảy lòng kỵ sĩ liền muốn vây giết ta tô h luân nghe lấy cũng không nói thêm nữa chị d ô thực lực không cấp tám đi cũng không dễ dàng bại cùng lúc này cự ly vương đội cờ luân tắt trăm cây số bên ngoài trong núi rừng chị dỗ nhìn lấy cái kia mấy ngàn võ trang đầy đủ phi long kỵ sĩ tụ tập đến mảy may không có phá vòng vây ý tứ trái lại mặt đầy dâng trào chiến ý chính là kết thúc truyền tin cái này trong một cái trước mắt này trước mặt bọn người kia đã bắt đầu sung kích chị dỗ lĩnh vực càng trong nháy mắt ngoại phóng sáu tay thực trang mở dài đều cầm một lưỡi đao h ù n g tướng tất hiện giữa bầu trời trong nháy mắt lôi minh bạo khởi đỏ tía lôi điện đầy trời nổ vang cùng mấy ngày trước bất đồng giờ này khắc này nàng địa ngục lĩnh vực đã giống như là chân chính ngục thế giới rút đao về sau liền là một phiến quỷ dị huyết hồng nàng tự l ầ m b ầ m bọn người kia không sẽ thật cho rằng vây k h ố n ta là được rồi à. chật chật các ngươi chỗ nào hiểu rõ tô luân t i ể u tử lợi hại à. càng là người nhiều hắn m g i càng có thể thoải mái thủ đoạn đâu giọng nói vừa dứt sáu tay la sắt đạp không mà lên lôi minh kiếm khí ngút trời mà lên t ô l u â n lại hỏi một cái vĩnh dạ hào tình huống bên kia đồng dạng bên kia nhìn thấy phi long kỵ sĩ quân đoàn nhưng bình minh đoàn thực lực cũng không yếu không có cấp chín chiến lược ra trận chỗ nào dễ dàng như vậy bị vây dết t ô luôn cáo chi một tiếng cũng không gấp thuấn gì qua đ ư c chú ý vừa xem trở về phòng bên trong hắn cho nên làm không biết hỏi Các hạ đây là gì g ý?、Si、a trong phòng mắt lộ r chỉ có bẹn xỉ công chúa còn không phản ứng đến xảy ra chuyện gì nhưng nàng cũng phát hiện bầu không khí rất cổ quái nàng nhữ mày chất vấn đạo các ngươi đến cùng lại nói cái gì n h ư c ũ không người để ý đến nàng trong phòng hai người trong mắt n à y cũng là một cái hẳn phải chết người tô lân u không muốn cứu cũng không cứu được g a t s i a lão hổ ly này dám đơn độc đến tự nhiên sớm có vạn toàn chuẩn bị với lại thực lực không yếu vừa rồi tô lân u liên tục không tìm được tốt cơ hội đọc thủ sở dĩ hắn lại chờ chờ ra hỏa này giết bẹ xì công chúa một trong nháy mắt mới có cơ hội nhất kích tất sát nhìn lấy không người để ý chính mình vị tiêu ngạo kiểu bẹ xì công chúa trong nháy mắt nổi giận nàng đem lửa dẫn dắt vào tô lân trên thân hướng lấy đầu của hắn một súng liền đâm đi ra tô lân hơi hơi nghiêng đầu một cái nhẹ nhõm tránh ra đối với cái này thật động sát cơ ngạo kiều công chúa hắn cũng không bất luận cái gì nội ý con nhàn nhạt nhắc nhở một câu công chúa đ i ệ n hạ vị này quốc cứu muốn giết ngươi ngươi có thể trốn liền trốn a bất kể bản thân nói không nhắc nhở vị công chúa này đều phải chết bèn xỉ công chúa nghe lấy nét mặt s ư n g sờ một song ngây thơ mắt to nghi hoặc nhìn thoáng qua bên người gassi a nàng tuy rằng n g n g ngược k h ô n g g i ả o ặ c nhìn t h o n g qua b n g ư ờ i gassi a nàng t r o n g ngây mắt liền ý thức được là không đúng ở chỗ nào gassi a cũng có chút bất ngờ tựa hồ cũng không còn tiếp tục giả bộ nữa ý tứ đạo trật r ư ở n g các hạ thật là làm cho người khác thay đổi cách nhìn ta rất hiếu bèn xì công, Bè công chúa nghe h n n cũng không muốn l được đối thoại của hai người trong mắt cuối cùng có hoảng sợ bỗng nhiên liền này sinh ra ý lui nàng nghĩ thoáng miệng triệu hắn trong sân tòa ngân long có thể ghazi、si、ai chỗ nào sẽ làm cho nàng còn sống rời đi gian nhà chính là nàng có dịch bước triệt thoái phía sau ý đồ trong nháy mắt vị này háo bảo trắng v u sư đột nhiên một tiếng quát nhẹ thi của bạo lại nhìn một cái quay một tiếng vị k i u bẹt xỉ công chúa đầu liền nổ thành một đám mưa máu trong phòng trong nháy mắt vọt lên đoàn một đưa tay không thấy được năm ngón x ư ơ n g mù dày đặc cùng lúc này tô lân cũng xuất thủ hắn thừa dịp gassi a động thủ trong nháy mắt tử vong lĩnh vực một trong nháy mắt bộc phát hắn b ắ p cánh tay cầu kết phồng lên ảo thuật biến ảo ra một thanh lớn hát liêm bỗng nhiên liền vung chặt ra ngoài trong sương mù dày đặc gassi a trước một trong nháy mắt còn chấn định tự nhiên có thể xuống một trong nhá trong lòng đông cảm giác hoảng hốt như thế nào sẽ khủng bố như vậy hắn là cấp bảy áo bào trắng vô sư đối mặt bất luận cái gì cùng cấp định nhân hắn đều tự tin có thể có thủ đoạn có thể chiến đấu một lần cũng không muốn mắt xuống bị q u ỷ dị kia lĩnh vực áp chế hắn cũng bị chấn n hiếp là gì sẽ mạnh như vậy không hợp thói thường đáng chết trong tình báo tất cả mọi người nói gọi là chỉ rổ kiếm khách mới đáng chú ý là gì người này cũng mạnh như thế với lại vì sao hắn sẽ không trúng độc không có trúng độc nói cách khác từ vào cửa chén thứ nhất trà bắt đầu đối phương liền đã nhìn ra kế hoạch của mình cái này sao có thể ghsi a trong đầu đều là nghi vấn vẫn là lần đầu tiên gặp được quỷ dị như vậy đối thủ tô lân cũng không cho hắn lẫn nhau hiểu cơ hội hát liêm vù một đao xếp đặt cắt ngang liền đem chọn người chém thành hai đoạn phốc thử một tiếng áo bào cắt đứt âm thanh v a n g lên g a t sĩ a thân thể bị chặn ngang chặn đoạn cắt nơi cửa trong nháy mắt phun t u n g tóe ra lượng lớn lên máu đồng thời một cỗ kịch độc tanh tửi tràn ngập cả nhà bên cạnh hát nha rắt rắt một tiếng kêu gọi tô lân nhìn lấy bỗng nhiên lòng sinh cảnh giác không kịp bộ đao hắn thuấn di bạo lui ra khỏi phòng chính là hắn treo không tại giữa không chung cùng một thời gian lớn như vậy y quán đột nhiên bị một cỗ mạnh m tô luân trái lại không bị ảnh hưởng có thể trong viện đầu kia ngân l o n g ấu l o n g trong nháy mắt liền chết bất đắc kỳ từ ngay tại chỗ nhấn chìm ở trong c h â n a i nơi xa dấu tại tháp cao bên trên ý toa bối nhi đã xem lửa nàng hoàn toàn không xem rõ ràng xảy ra chuyện gì nàng vừa rồi nhìn lấy bẹt xỉ công chúa giận trùng trùng vào còn đang lo lắng cái kia tên ngu xuẩn ăn thiệt thòi còn nghĩ làm ra điểm động tĩnh gì giải vây không nghĩ đến còn chưa kịp nghĩ nhiều cả phòng dịch q u á n liền sụp đổ ở trước mặt ngay cả đầu kia ngân l o n g cũng bị chết ị xạ bẹn như thế sắc mặt trong nháy mắt phát trắng hoàn toàn không rõ ràng xảy ra chuyện gì nhưng nàng hi ngày hôm nay chuyện này sợ là phải xuyên p h á trời b è sĩ công chúa và tọa kỵ của nàng chết tại dịch quán đồng thời đã có người hét to b è sĩ công chúa bị ám sát bắt hung thủ rõ ràng sớm có lập kế hoạch trước thanh em này cùng một chỗ cả tòa vương thành đều chấn động vô số vương đô cấm vệ bắt đầu tập kết thành quần kết đội phi long đã bay bên trên thành thị bên trên không khoa trương nhất là hoàng cung phía sau tòa kia cao không thấy đỉnh núi tuyết bên trên một tiếng bi phẫn tiếng long ngâm vang lên cấp tám cự long a t ô luôn cảm nhận được cái kia cổ ý áp kinh khủng ánh mắt đông nhiên run lên xuất hiện ở loại tình huống này tất cả mọi người sẽ cảm giác đến hắn là hung thủ cái này oan ư ớ c không lưng cũng đến lưng bất quá cũng không quan trọng tô luân nhưng không có thuấn di rời đi hiện trường ý tứ thời gian cấp bách đã đến không được nghĩ nhiều trong tay dù đen một nắm cảm giác được mấy trăm mét bên ngoài đoàn kia di chuyển nhanh trong sóng linh hồn muốn chạy trốn có thể không dễ dàng như vậy vụ sư truyền thừa quả nhiên cũng có chút ít bảo toàn tính mạng năng lực vừa rồi một đao không có g i ế t rơi cái đó gắt xì a làm cho hắn nửa thân thể chạy trốn có thể bị tô luân chăm chú lên địch nhân nơi nào có chạy trốn cơ hội địch nhân thoát ra chi pháp tuy rằng cao minh nhưng sóng linh hồn liên tục bị khóa định lấy tô l â n cũng sát theo thuấn di đi bốn phía quang cảnh biến đổi lại nhìn một cái chỉ có nửa thân thể gác xia quỷ dị trôi nổi tại không trùng chính hướng lấy phía đông nam thuấn di mà đi cho dù đã không còn nửa người dưới hắn cũng liên tiếp c h ấ p động trốn cực kỳ nhanh trong tay vu sư trượng vung lên vừa làm ộ t cỗ tanh tời h t phong thổi lên đáng tiếc không có ngăn cản truy binh nửa phân t ô luôn nhìn lấy r a hỏa này chung quanh thân thể hiện lên không gian ba động trong mắt chỉ có c ở a gằn ngươi lai cũng tinh thông không gian chuẩn bị loại trình độ này thuấn di tại hắn hiện tại trong mắt cùng tiểu nhi thi chạy không khác biệt lại một thuấn di hắn đã xuất hiện ở gác i a bên người làm cho là da hỏa này còn có dư lực phản kháng có thể tại tuyệt đối nghiền ép thực lực trước mắt tô luân vẫn là nhẹ nhõm đem đầu của hắn trả xuống sương mù xám trong nháy mắt hiện hiện tô luân quả quyết tách ra người này ký ức ngươi tách ra gassi a h ị n h linh hồn ngươi lấy được đến hóa đá, đá nguyền rủa giải dược phối phương cùng v u sư chất thuốc luyện chế phương pháp ngươi tách ra lượng lớn v u sư truyền thừa tri thức ngươi giải long c h i quốc một ít việc cơ mật ngươi lấy được một cái tình báo vạn người pháp đoàn vây rết kế hoạch tinh thần lực bốn trăm tám mươi tám tìm voi một cái tô luân không chỉ có toại nguyện cầm tới nguyên vẹn hóa đá phối phương còn hiểu rõ đầu đôi sự tình quá trình cùng hắn lúc trước đoán không kém nhiều thiên thần vi diện ma pháp sư không biết dùng cái gì phương pháp thế mà trước bình minh đoàn một bước đi tới vương đô cờ lô t á c sau đó cùng với hình gia tộc cái này thiên thần tín đồ phối hợp bên trên dây có cái này quyền cao chức trọng quốc cứu gia tộc trợ giúp trong vương thành đã truyền đưa tới một cái vạn người pháp đoàn đồng thời bố trí s o n g ma p h á p tháp một vị thiên thần vi diện thần minh giáng xuống thần dụ hắn cần nơi này tín đồ sở dĩ mới có trận này săn giết kế hoạch liền tình báo trước mắt xem không chỉ là vạn người pháp đoàn còn có h ì n gia tộc cầm đầu mấy gia tộc bọn họ đã có phá vỡ vương quyền năng lực giết tô luân giết bạt tổ lộ chỉ là trong đó hai cái phân đoạn Mục c đ í sau một r lúc lâu tô lân tiêu hóa những tin tình báo kia nhớ mày bọn họ là muốn đem đầu kia ngân long dẫn đi rết rơi bạt tổ lộ vạn người pháp đoàn pi mạnh cũng không thấy đến nhất định có thể làm gì được bạt tổ lộ vị này tuyệt đỉnh kiếm khách chỉ cần không hiểu hắn tùy thời có thể trốn đi nhưng nếu như là một đầu tốc độ phi hành thuần huyết ngân long vậy liền thật là chỗ nào đều chạy không thoát tô luân lúc này mới chợ hiểu khó trách vừa rồi dịch quán sụp đổ rết rơi đầu kia ngân long ấu long thủ đoạn có chút quen thuộc nguyên lai là cố ý lưu xuống bạt tố lộ khí thức chờ lấy ngân long men theo khí thức tìm đi lên đ ồ u mối tô luân muốn đi hỗ trợ giải vây cũng liền có nghĩa là cùng với cấp tám ngân long n ạ c cương chuyện nội dung c ố t chuyện ổn đã en mọi người có thể nhập hố. Trưng tạ tạ rồi c hố n đăng. Ngang. Vương g Các、cư á c c dân thậm chí là trong vương cung vương thất các thành viên cũng đầy khuôn mặt hoảng sợ nhìn lấy bầu trời bọn họ không biết vì sao đầu kia hộ quốc ngân long sẽ có lớn như vậy l ử a giận tô lân cũng là mới hiểu rõ vị tiêu bẹt xỉ công chúa tọa kỵ cấp sáu ấu long chính là núi tuyết bên trên đầu kia ngân long dòng dõi những thứ kia thiên thần vi diện ma pháp sư giết ấu long tự nhiên là phải dẫn đến đầu này thành niên long chính là cái này long ngâm vang lên quanh quần tại trong thành long uy chấn người linh hồn phát r u n ngay lập tức sau đó một cái màu bạc trắng bóng người to lớn từ giữa bầu trời c u i sông mà xuống hướng về phía thành tây phương hướng liền đã bay qua cái kia ngân long giống như là một chùm màu bạc lưu quang trước mắt liền rơi xuống thật là nhanh tô h luân con người bỗng nhiên co r ụ t lại cái này cấp tám ngân long tốc độ phi hành thậm chí so lúc trước tại ạ t l a n t ạ thành gặp phải đầu kia thiểm điện long nhanh hơn cái này không là vật lý tầng diện vũ cánh ngự khí lưu phi hành mà là dùng địa vị cao quan hệ phát tắc giống như là kính tiên sinh dạng kia phát tắc năng lực di chuyển cái này xuống có thể không xong a tô h luân nhìn lấy đầy mắt ngưng loại tốc độ này cho dù là hắn muốn đi cứu người hơi không cẩn thận cũng chết cục có thể so với cấp t r í n áo thuật thánh quang long hơi thở cơ hồ không có thử lỗi cơ hội đụng phải không chết cũng tàn phế nhưng nhìn lấy một màn này tô lân u cũng không do dự hướng lấy cái t i ê u phi long túi sông phương hướng cũng đi theo qua bốn phía quang cảnh biến đổi cái t i ê u ngân long so tô lân u sớm hơn một bước rơi vào nội thành đầu này dương cánh trăm mét k ề n h càng túi sông xuống, xuống giống như là lưu tinh truy lạc động tính khoa trường cực kỳ vẹn vẹn là thân d ò n g bên ngoài thân quanh quần s u thế thế đê vỡ đ è xuống liền đem cái này thành nam lớn phiến kiến trúc ép thành của m ị dòng dõi bị giết đầu này ngân long đã phẫn nộ đến cực hạn giờ phút này chỉ có long tức có thể phát tiết phẫn nộ của nó nó một hơi thánh quang long hơi thở phan ra những thứ kia hoảng sợ cư dân còn không phản ứng đến xảy ra chuyện gì mấy trăm mét d à i đốt nóng chùm sáng đem con đường này trong khu bình dân và kiến trúc trong nháy mắt liền tiêu thành cho t à n cùng lúc này giữa bầu trời trong nháy mắt đ ô n g tuyết bay lẻ một cô ba đạo kiếm ý ngút trời m à lên nhiệt độ chợt hạ hơn mười độ một đường trăm mét trường kiếm khí từ trong một gian phòng chém một cái ra cắt ra kinh khủng kia thánh quang long hơi thở bị phòng trong phế tích một bóng người bạo lui trăm mét rơi vào xa xa trên đường phố chính là liệp long nhân bạt tổ lộ phì gà rồ t ô luôn nhìn cái kia một đạo kiếm khí trong lòng hơi kinh ngạc long tức còn có thể chém ra. loại trình độ này long tức pháp tắc tầng diện cao đến dọn người muốn dựa vào kiếm khí phá vỡ cũng không là nhìn qua đơn giản như vậy tất nhiên là pháp tắc lý giải tầng diện so sánh mức độ hắn cũng rất bất ngờ vị này liệp long nhân đối mặt cấp tám cự long thế mà không chịu thiệt bắt tố lộ rõ ràng giờ phút này cũng không rõ ràng phát sinh t r o mày nhưng cái kia ngân long căn bản không có giải thích cho hắn cơ hội nó ngửi được mùi của hông thủ một hơi long tức về sau túi sông sau đó cấp tốc kéo lên cánh t ạ i trên đường phố phiến lên cắt bay đá chạy cùng ò n g lại nhìn một cái nó vừa mánh liệt vọt đi lên cái kia ngân long tốc độ cực nhanh vũ cánh trong nháy mắt thân ảnh của nó liền tán loạn ở tại chỗ. xa xa bạt tổ lộ rõ ràng sớm có l ắ n trước san rồng nhiều năm hắn tin tưởng c ự long bất luận cái gì tập tính nhưng cái kia ngân long tốc độ chân thực quá nhanh thậm chí hắn ngay cả làm ra nghiêng người tránh đi động tác thời gian cũng không kịp chỉ có thể hoành đao tại trước người một c ô mắt thường có thể thấy được kiếm khí gợn sóng quanh quẩn bên ngoài thân vâng ngân long đón đầu đụng vào bạt tổ lộ trên thân cự long ngoại trừ long tức nó thân thể cường hãn cũng là thế gian rất hung tàn b ì n h khí thanh quan g cùng hoa tuyết khí lạnh hai cỗ năng lượng đụng nhau hai cái va chạm trung tâm bạo phát ra mắt t ư ờ n g có thể thấy được to lớn sóng trúng kích đụng nhau một trong n h y mắt bóng người bay ngược ra ngoài. giống như là một k h o a như đạn pháo trọng trọng đâm la t ạ i trên đường phố vành vành vành liên tiếp đụng thủng mười mấy tòa nhà phong ốc về sau đụng nát một đoạn vừa d à y vừa nặng tưởng thành dương lên đầy trời cho bụi lúc này mới không còn động tĩnh cấp tám thuần huyết cự long chiến l ự c kinh khủng bực nào vẹn vẹn hai cái đối mặt liền đem một cái cấp tám kiếm khách đánh vào xuống hơn mười thước mà là cái này đụng nhau sau khi kết thúc sóng trùng kích lúc này mới chậm chạp đập vào mặt mà đến thổi nơi rất xa xem cuộc chiến tôi l ô n áo bảo bay phất phới hắn nhìn lấy cho mày nhưng cũng hiểu rõ bạn tổ lộ còn sống sóng linh hồn bình ổn vừa rồi va chạm cái kia một trong nháy mắt bà tổ lộ rõ ràng không là bị động bị va chạm mà là chủ động bắn ngược cái này rõ ràng là một loại rất cao minh giảm bất lực kỹ xảo bà tổ lộ thật mạnh a tô l u â n trong lòng n h ỉ non một câu lúc trước bọn họ bình minh đoàn cao chiến cùng một chỗ vây giết một cái cấp tám người giữ của tây hải chi vương mố loạt bọc tần vẫn không cảm giác được đến bao nhiêu lợi hại bây giờ nhìn bà tổ lộ vị này kiếm thần mới hiểu rõ cấp tám chức nghiệp giả ở giữa sức chiến đấu t r a n lệch cũng cực lớn nhưng đầu kia ngân long càng mạnh cái này tốc độ khủng khiếp tô luôn cảm giác đến cho dù là mình thuấn di qua đem bà lộ nhét vào tiểu hư không giới chính là cái này động tác một trong nháy mắt liền đủ để làm cho hắn bỏ mạng loại trình độ này chiến đấu căn bản không có đề ra i c h ứ c nghiệp giả chính diện tham chiến chỗ trống rõ ràng tô luân có thể nhận ra bạn tố lộ không chết long tộc cái kêu bén nhảy khíu g i á c đồng dạng có thể chính là đem người đụng vào lòng đất về sau ngân long không có chút nào thu liễm tức giận nó lần nữa một hơi cánh bỗng nhiên loại lên có thể so với cấp t h n g cụ phong thuật c u ồ n g phong liền gào thét lên chỉ một thoáng trên mặt đất kiến trúc bị c u ầ n phong trừ tận gốc lên vô số người giống như là con kiến đồng dạng bị đẩy trời cởi lên thậm chí có người trực tiếp bị quần phong sẽ rách thành một đá mưa máu tôi luân cũng không muốn cái này cự long cũng còn sẽ như thế một tay cường hãn triệu hoàn cơn lốc lực lượng cho dù là nơi xa đứng xem hắn cũng cảm nhận được phong nhận giống như là cạo xương đồng dạng đông đau có thể nghĩ cái kia trung tâm phong bạo kinh khủng bực nào bắt t ố i lộ rơi xuống đất tường thành phụ cận cắt đá bay loạn bên trong tối t ă m giống như nghe có người k h ẽ quát một tiếng thực trang dài lại nhìn một cái một bóng người mảy may từ bụi bặm tung bay gió bao bên trong đi ra hắn từng bước một đạp tại trong gió giống như đạp ở một đầu vô hình cầu thang bên trên từng bước một tại giữa không chúng đi mảy may không chịu đến cuộn phong ảnh hưởng nơi xa tô luân thấy cảnh này mặt đầy thêm kiến thức biểu tình nói trong lòng cấp truyền thuyết bí kỹ ngự lưu nào không đây là đạp không bộ tối thượng thân pháp có thể dựa vào khống chế khí lưu tự do phủ không bay này g ạn s、si、ì ẹn mạ cả thuật bên trong liền có môn này bí kỹ ghi chép nhưng đòi hỏi cực cao tô luân hiện nay cũng chưa từng nắm giữ không muốn trên người bạn t ổ lộ nhìn thấy vậy mà càng làm cho hắn khiếp sợ còn ở phía sau giờ này khắc này bạn t ổ lộ trên thân áo bảo bị vừa rồi đụng một cái đã vỡ vụn hiện tại bị quần phong xé ra kéo nửa người trên liền hoàn toàn trần chuồng đi ra tay nắm tiếp nhận bắp thịt cuộn làm cho người sợ hai thán phục là hắn trên thân đầy là dạng dỡ kim quan g phủ văn giống như là khắp người long lần bao trùm t ô luôn mắt trái lưu quang loại lên d á m định ra phủ văn này dị tượng là thực trang lớn cảm thấy ngoài ý mớn ý xa ác long văn kim thân thực trang năm đó hạ sản đoàn thế mà cũng hiểu rõ cái kia sách bút ký nội dung hắn cũng không muốn tuyệt đối không nghĩ đến bạn tố lộ cái này thân phủ văn vậy mà liền long văn kim thân vào giờ phút này bạn tố lộ không hề sợ hãi cho dù là đối mặt so với chính mình cảnh giới cao hơn bệnh nhân vị này kiếm thần cũng không sợ hãi lĩnh vực xương hoa dạ tuyết hâm mộ ở giữa hắn vung đao chém ra lĩnh vực mở ra bầu trời vô số xương hoa thì trở thành từng mảnh kiềm khí những thứ này khinh bạc hoa tuyết rơi vào kiến trúc bên trên s ắ c bén giống như là lưỡi lao tùy tiện vẽ ra một đường đạo cắt miệng rơi tại long lân bên trên cũng khanh khen khen giòn vang chém ra một ít tỉ mỉ nhỏ màu trắng dấu vết ngân long hét dài một tiếng lần nữa m a n h liệt sống đến một người một d ò n g lần nữa ác chiến lên tô h luân nhìn lấy rơi tại bên ngoài thân hoa tuyết suy nghĩ và ngàn cấp tám bát h ể nhục thân mạnh kháng tự long quả nhiên c ư n g hãn tại luyện kim thuật sĩ lĩnh vực cấp bảy cùng cấp tám hoàn toàn là hai cái bất đồng chi hắn cũng không nghĩ đến b ạ t tổ lộ cũng mạnh mẽ đến như vậy không hợp t h ó i thưởng xem đến năm đó hạ sạm đoàn hải tặc đoàn diệt về sau vị này cũng có bản thân đại cơ duyên kiếm đạo cảnh giới cao đến khó mà đánh giá cái này ngay lập tức phát sinh hay thay đổi cho nên làm cho tô luân trái lại cảm giác được cứu người cũng không cần như vậy gấp bất quá từ b ạ t tổ lộ chạm đánh bại không ra long lần một khắc đó lên liền đã chú định hắn không dễ dàng như vậy bại nhưng tuyệt đối thắng không húng chi phía sau màn những thứ kia trở lấy mượn đao giết người thiên thần vi diện các pháp sư cũng tuyệt đối không sẽ làm cho hắn còn sống tô luân không g i m tùy tiện xông vào chiến trường nhưng cũng hiểu rõ trung quy cái kia làm chút gì hắn nghĩ nghĩ ấn thuật sĩ vừa bấm hướng lấy nơi xa đầu kia ngân long chuyển ra một đường tinh thần lực đưa tin ngân long các h ạ ta hiểu rõ ngươi có thể nghe hiểu ta đây là một trận âm mưu có người thiết kế muốn phục s á t ngươi những người đó liền trong thành khu đông cung điện tô luân dùng bên trên ngôn ngữ thông biết ma pháp cùng một ít tuần thú sư giao lưu kỹ xảo hắn cảm giác đến cự long loại kia sinh vật bậc cao tám thành nghe đến hiểu với lại cự long tính cách xảo trá nghe được là âm mưu lại như thế nào đều chắc có kiên kỵ tô luân bố trí muốn tốt nhất tình huống chính là đầu này ngân long nghe hiểu hắn tái dẫn đến cái kia vạn người pháp đoàn bên kia nhưng không như mong muốn chính là tinh thần này tin tức truyền đi trong nháy mắt cái kia ngân long ánh mắt đông nhiên thì nhìn đến rõ ràng là nghe hiểu nhưng tôi luôn đánh giá thấp phẫn nộ của nó cùng n g ạ mạn ở trong mắt tự long nhân loại đều là sâu kiến tốt côn trùng cùng trước ngực côn trùng không cái gì khác biệt lúc trước còn bởi vì đã từng là một vị long kỵ sĩ tọa kỵ nó đối với nhân loại còn trong lòng còn có tốt ý nghĩ che chở những nhân loại này vương quốc nghìn năm không muốn hiện tại con cháu của mình bị loài người giết chết nó trong nháy mắt liền đen hóa bất kể là bị thiết kế hại chết vẫn là sát hại này cũng là không có cách gì thay đổi sự thật nhân loại chính là kẻ cầm đầu hết thệ đều hủy diệt đi tô luân nhìn lấy cái tia mắt rồng bên trong âm hàn quang trạch l o a lên trong lòng thầm nói không hay hắn không có chút gì do dự liền thi triển tuấn gì chính là không gian không ổn định mới vừa hiện lên trong n y mắt một hơi thánh quang long hơi thở liền đem hắn tàn ảnh nhân chìm ngay cả mang cả khu phố đều bị bị bỏng đến cháy xém đen long tộc còn thật là không có cách gì câu thông a tô luân trong lòng thầm mắng một tiếng lần nữa linh giáo cự long nạ mạ cho dù thật là âm hưu cái t i ê u ngân long cũng không coi hắn là thành ngang hàng sinh linh cho nên tuyệt đối với không thể nào cùng hắn trở thành cái gì địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu loại quan hệ này t ô luân vừa hạ xuống xuống trên bả vai răng đen rắt rắt một tiếng kêu gọi trong lòng hắn sinh nghi không cảm giác đến nguy hiểm đến từ chỗ nào nhưng cũng bản năng liền lựa chọn thuấn di rời đi tại chỗ vậy mà một đường hắc quang so với hắn thuấn di nhanh hơn chiếu xạ bao trùm hơn phân nửa tòa thành trì t ô luân lại nhìn một cái bản thuộc tính của mình bên trên thình lình nhiều thêm một cái trạng thái đã bị linh hồn khóa chặt hắn mướm mày men theo hắc quang phương hướng nhìn qua Vừa v ặ n liền nhìn lấy hoàng lấy c u n bên ngoài g tính h pháp h á cái áo p tên trên, bên đen bào mấy c sư chính cầm lấy một lấy nguyên ọ n g cách rủa dùng đốt sáng lên. cái tiêu tạ đèn, đèn đối n g c với phạm vi bên trong mục bảo p h o n g thích linh hồn ký hiệu có thể đem mục tiêu linh hồn khóa chặt dùng không cao hơn tự thân linh hồn cường độ mục tiêu linh hồn không thể trốn rời ánh đèn chiếu xạ phạm vi tế luyện về sau có thể dùng cái tia đèn thu lấy bơi lội rời cô hồn g i a trì bản thể linh hồn cường độ không lĩnh ngộ địa vị cao tử vong hệ phát tắc linh hồn chịu ác linh phản phệ người liền rửa hồn bay đèn tắt giết rơi người nắm giữ linh hồn ký hiệu tự động tán loạn tương giải cái này không là một ngọn thông thường ống đèn nó từng là tử vong hệ thần minh cầm tù linh hồn đèn lồng thế mà là vật này tô l â n nhìn lấy công hiệu có chút quen mắt lại nhìn một cái bản thân trong kho hàng không vừa xích s ắ c kia là trước đây từ cựu linh đôn lao ra đến bác hải nhóm hải tặc kia đã từng ám toán qua kính tiên sinh đồ vật thu tại trong kho hàng không có tác dụng gì không muốn hiện tại thế mà vừa gặp được một khối lắp ráp đối phương hiểu rõ hắn có không gian năng lực di chuyển có nhằm vào không gian c h u y ể n v ị thủ đoạn cũng không kỳ quái có thể lúc trước nghĩ lấy có ổ rô b a lọt thời không vòng tròn lại như thế nào hạn chế không gian đều có thể trốn đi chưa từng dự liệu địch nhân lại có linh hồn ký hiệu cái này loại thiên môn thủ đoạn t ô luôn xuất hiện ở trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới một chữ ngữ miêu tả tình cảnh của mình vậy là bắt rụa trong vũ những người kia căn bản không cần tới tìm hắm hồn đang đem trong vương đô tất cả mọi người hạn chế ở nơi này phía sau săn g i ế t cự long chậm rãi lại tìm chính là tô luân muốn muốn chạy trốn thoát ký hiệu thì nhất định phải đến g i ế t rơi cái đó cầm đèn tử linh pháp sư hoặc là bắt rùa trong h ũ hoặc là chính là ôm cây đ ợ i tỏ hai cái đều không là tốt kết quả tô luân bản thân quanh năm đều là tiếp cận trang bị nghiền ép b ị n h nhân hiện tại gặp được đặc t h ù vật nguyền rủa chúng chiêu cũng không cái gì tâm tính không tốt trong n h y mắt hắn đầu góc cao tốc vận chuyển lên tính toán pha cục khả năng hát quan bao trùn bán kính ước chừng mười mấy cây số cũng liền có nghĩa là ta chỉ có thể tại phạm vi này bên trong thuần lớ với lại hắc quan g phạm vi bao trùm còn có thể bị người không chế co lại nhỏ lúc này mới là lớn phiền phức ca ánh đèn phạm vi còn có thể có thể không chế co lại nhỏ hiện tại làm lớn như vậy ngoại trừ muốn bao trùm cả tòa vương đô còn có một tầng nguyên nhân là không dám dứt đến gần bạt tổ l ộ cùng ngân long chiến trường liền sợ bị ác long cùng bạt tổ l ộ chú ý tới sở dĩ bắt tổ l ộ không chết đèn này ánh sáng phạm vi bao trùm tạm thời là không sẽ co lại nhỏ tô luân trong nháy mắt liền nghĩ đến ứng đối kế sách đầu kia ác long nếu không tin người loại như vậy thì đem động tính nào lớn điểm đem thiên thần vi diện các ma pháp sư cũng liên lụy vào đến nếu không thể liên thủ như vậy thì ba bên hôn chế tốt luôn có thể tìm tới cơ hội l i ê n hiện nay xem đến tình huống còn không tính quá tệ chỉ ít những thứ kia thiên thần vi diện người còn không khóa chặt hắn vị trí cũng không quá coi trọng hắn cái này nhỏ nhỏ cấp bảy bản thân cũng liền là một cái đ ổ long cùng rết rơi bạt t ổ lộ bên ngoài nhân tiện mục tiêu nhỏ nhưng hắn đã phong tỏa cái đó k h ô n g chế cấm hồn đăng tử linh pháp sư linh hồn vị trí chỉ cần rết rơi ra hỏa này t ử cục liền tốt phá vỡ tôi luôn muốn đến nơi này thông chi một tiếng bạt tố lộ về sau thân ảnh đã lặng yên tại chỗ biến mất trên đường phố khắp nơi đều là thất kinh đám người b ạ t tổ lộ cùng ngân long động tính chiến đấu khoa trương hết sức giống như là kéo dài cấp tám địa chấn cả tòa thành trì đều tại duy trì lâu dài chấn động bên trong trên đường phố mặt đất khắp nơi đều là giống mạng nhện v ớ i n ư ớ công c trình kiến trúc thành phiến thành phiến sụp đổ những thứ kia vương thất phi long kỵ sĩ vương tộc vệ đội cũng giống là con r ồ i không đầu đồng dạng còn không rõ ràng xảy ra chuyện gì vừa rồi lấy được đưa tin muốn đi dịch quán bắt tập sát bẹt s i công chúa hung thủ nhưng không muốn người không tìm được liền thấy liệp long nhân bắt tổ lộ ủng hộ quốc thần long áp chiến một màn cái này căn bản không là đê giai t r ư c nghiệp giả có thể tham dự chiến đấu nổi giận bên trong cấp tám thuần huyết thánh quang ngân long long uy không sai biệt ngoại phóng chấn áp toàn thành đẻ đến những thứ kia chỉ có mở nhạt long huyết phi long trên mặt đất nhiếp nhiếp phát r u n không có một con rồng có thể bay tại được không tô luân cũng rất thuận lợi liền dựa vào tới gần hoàng cung hắn lúc trước chóc ký ức bên trong g a t s i a cũng cầm lấy quốc c ứ u thân phận tiện lợi đem một chi ngàn người ma pháp đoàn giấu ở hoàng cung tường thành sau đó cái này vốn là lính cấm vệ trụ sở vì phòng ngự hoàng cung bị người tập kích vốn liền mười phần kiên cố tô luân thuấn di đến nhìn một cái giờ phút này đã sáng lên ma pháp cấm chế con trạch tường thành bên, ngoài gạch bên trên một chuôi chu tô luân giám định một cái liền bỏ đi xông vào suy nghĩ đây là một chỗ quân đoàn kết giới lòng đất còn có g i ấ u một tòa ma phát tháp có thể ngăn cản cấp chín pháp thuật định nhân cũng đã sớm tính toán tốt cái tiêu phiến là b ạ t tổ lộ loại trình độ đó cấp tám chức nghiệp giả đến kết giới này cũng có thể trèo trống rất lâu không phá tô luân muốn thuấn di vào trái lại có thể làm được cũng không dùng muốn thuấn di sau khi tiến vào đoán chừng vài phút phát động vô số đã sớm bố trí tốt ma pháp cấm chế bị cáo đến chết húng chi cái đó thánh giáo quân cấp tám ổ trụ tủ còn không lộ mặt nói không chừng đang ở bên trong nhưng nếu như không vào đi tựa hồ lại rét không rơi cái đó từ linh pháp sư bất quá người không thể luyện kim thuật lại có thể tô luân mục đích là giết người nếu kết giới không thể cứng gian sông như vậy thì cùng một chỗ hủy diệt tốt hắn chính mình thủ đoạn mạnh hơn nữa một nghìn lần khả năng đều phá không ra kết giới nhưng hắn có thuốc nổ a dùng hắn q u ả tạc đạn kia thiên tài đệ tử d i y cơ lời nói mà nói trên thế giới liền không có nổ không ra kết giới nếu có vậy liền là đạn dược mức độ không đủ đạn dược sư thích nhất chính là cố định mục tiêu người sẽ chạy ma pháp cấm chế cũng không sẽ thiên thần vi diện những người kia tính toán tốt hết thảy nhưng ngay cả hỏa pháo cũng chưa thấy qua bọn họ chỗ nào hiểu rõ thuốc nổ lợi hại luyện kim có thể sáng tạo kỳ tích làm cho nhân loại có thể nắm giữ viễn siêu bản thân mình khủng bố năng lượng t ô luôn nghĩ tới đây lấy ra nhiều tầng điện bạo nóng nấu chạy t ạ c đạn đây là lúc trước bọn họ vì phá vỡ hoàng gia lộ anh thư viện c ấ m chế giải cờ làm ra thuốc nổ phối phương thử qua p h á cấm hiệu quả rất không tệ t ô luôn liền làm cho chiến tranh công xưởng bên trong lộng một đống dự phòng trước mặt cái này lâm thời xây dựng quân đoàn kết giới cường độ rõ ràng không bằng hoàng gia lộ anh thư viện trước đây một trăm kg liền có thể lại thư viện nổ ra một cái đ ộ n lớn mà t ô luôn thuận tay lấy ra một thùng chính là một ngàn kg đ ồ dạ cùng nhóm tiêu mạ phả cao cấp cơ giới sư bọn họ làm ra cực kỳ tinh vi trang bị nổ đứa ngốc chiêu thức thao tác liền có thể cam đoan thuốc nổ chính xác định hướng đột phá bạo tạc năng lượng số liệu cái gì đã chính xác nhiều ít kg nổ cái gì d a i vị cấm chế địch nhân tình huống không rõ tô lân u cũng không tiết kiệm nghĩ lấy đem người ở bên trong cùng một chỗ cho nổ chết hắn liền đóng đại khái trên trăm thùng thuốc nổ tại tường thành bên ngoài một chỗ phòng xá bên trong bên trong thiên thần vi diện người có lẽ đã phát hiện có người đến gần nhưng không người đi ra bọn họ lấy được nhiệm vụ chính là tử thụ kết giới tuyệt đối không sẽ bên trên bất luận người nào dụ địch chiến thuật không người đến ngăn cản tô lân hắn cũng vừa vặn thuận lợi một trận thao tác mấy hơi sau đó thuốc nổ bố chi xong tô luân thuấn di ra không chút do dự nhấn xuống dẫn b ả o cái nút trong tường thành địch nhân có lẽ đã phát hiện dị thường nhưng tô luân trước sau cũng liền dùng mấy hơi thời gian căn bản không cho bọn hắn thời gian suy tính đợi đến cố này đến m ẫ n c ả n g u y cơ càng ngày càng rõ ràng các ma pháp sư giờ phút này nghĩ tới như c ũ không là chạy ra khỏi đi mà là nghiên g c h ú thích ma lực ra chỉ cách giới tô luân thấy cảnh này cũng cảm giác đến b ấ t đi phiền phức người chạy ra khỏi đến hắn đi giết không chạy ra đến thuốc nổ liền có thể giải quyết vấn đề t h u ố chương nổ p ả n ứng n g hiệu suất so n nhanh g tụ ma pháp h ầ năm như là đẻ trăm bốn mươi hai đi vương thất bảo khố xem xem hoàng cung thành nam tường lại một tiếng vang thật lớn bên trong ngầm vang nổ tung hỏa diễm ngút trời má lên nóng bỏng hỏa diễm trắng đến loáng mắt sóng trùng kích rót vào xuống làm cho cả tòa thành t h ì cùng phía sau núi tuyết đều là một cái rung động â m ầm long như hồng thủy thanh n â m vang lên ngẩng đầu nhìn đi còn có thể nhìn thấy rổ ký núi tuyết hơn mười nghìn năm không thay đổi bạch tuyết đã tán loạn hướng lấy núi xuống quận trào mánh liệt tập kích đến bất quá tinh chuẩn định hướng bạo phá bạo tạc uy năng không chế ở tường thành một đoạn này cũng không có tạo thành bất luận cái gì vô tội thương vong cho dù là tường thành sau đó vương c u n g những kiến trúc kia nhóm cũng không sụp đổ mấy tòa tô l â n nhìn lấy trước mặt nổ ra mấy chục mệ thâm lô lớn lông mày một chọc bạo tạc cùng dự chủ hiệu quả không kém nhiều linh hồn trong cảm giác lúc trước giấu tại cái này mà pháp trong kết giới cái kia chừng một ngàn vật sống sóng linh hồn trong nháy mắt biến mất sương mù sám trái lại lít nha lít nít h phiêu tại phế tích bên trên chuyện đương nhiên hắn tỏa định cái đó t ử linh pháp sư cũng cùng nhau bị nổ chết nhìn lấy bảng bên trên cái đó linh hồn tỏa định mặt trái trạng thái tàn biến tôi l u â n thở phào nhẹ nhõm trước mắt tường thành trong phế tích một phiên c h á y khét khắp nơi đều phả ra khói xanh cái đó ngàn người pháp đoàn ngay cả dẫn bọn hắn chữ vật giới chỉ đều bị sổ đổ nhiệt độ cao cùng năng lượng chấn động làm cho tuyệt đại đa số vật chất đều hóa thành cho tàn một ít kim loại đồ vật cũng đ không phân biệt được bọn chúng lúc trước đến cùng là cái gì hình dáng tô luân không có trì hoãn xông vào phê tích đem linh hồn vừa thu hoạch hắn thu gặt cái đó k h ô n g chế cấm hồn đăng ma pháp sư linh hồn thu hoạch không ít hiếm có tử vong hệ pháp tắc cảm nộ trong lòng cũng bất ngờ đạo ổ cái này t ử linh pháp sư thế mà vẫn là thánh giáo quân một thành viên thánh giáo quân tất nhiên đều là thập đại truyền kỳ tả hữu chiến l ự c còn có một ít năng lực đặc t h ủ cái này gọi hạ giữa hai t từ linh pháp sư lúc đầu rất mạnh siêu cao tử vong hệ pháp tắc lĩnh nộ là tô luân hiện nay gặp qua số một cho dù là đối đầu tô luân muốn giết rơi hắn cũng không dễ dàng cũng xong trí ít địch nhân lại đoạt trở lại cũng dùng không thiếu một hạn chế bản thân không gian chuyển vị trí mạng thủ đoạn tô lân cũng thở phào nhẹ nhõm may mã càng là phẩm chất cao vật nguyền rủa vật liệu càng tốt đồ vật coi như nguyên vẹn tiểu hư không giới bên trong còn có một nhóm sở trường chế tạo vùng núi tộc người lùn còn có lúc trước người lùn kia vương ỵ rồng h i n p o vừa tàn g niệm chế tạo hoạt thi tô lân cảm giác đến đại khái là có thể chữa trị cái này hồn đang nhìn lấy cùng tử vong của hắn hệ năng lực độ phù hợp rất cao hắn cũng đang mong đợi đem hồn đang xích sắt cùng một chỗ khảm nạm bên trên sẽ có cái gì chất biến nguyên bản thiên thần vi diện những ma pháp sư kia kế hoạch chính là sử dụng cái này cấm hồn đang k h ô n g chế khắp thành người bất kể là ai đều khó có khả năng chạy ra khỏi thành trì tại hạn định phạm vi bên trong bọn họ vạn người pháp đoàn chiến l ự c gần như là vô địch kế hoạch này nguyên bản cũng không vấn đề gì đáng tiếc tôi luôn dùng bọn họ nhận biết bên ngoài phương pháp trong thời gian cực ngắn liền rết rơi cái đó khống đèn người đánh những người kia một cái trở tay không kịp nhưng hoàng cung thành tường bạo tạc động tĩnh q u á lớn trong nháy mắt liền hấp dẫn vương đô hạ cờ dọn xạ bên trong lực chú ý của mọi người những thứ kia thiên thần vi diện người lần này chủ yếu là muốn giết đầu kiêng ngân long cùng bạt tô lộ hiện tại a kế hoạch phá sản tự nhiên còn có dự bị kế hoạch gần như cùng một thời gian trong thành đông tây nam bắc các phương hướng sáng lên giống như là hải đăng trùm sáng ma p h á p qua mang nguyên bản cái này thành tường chỗ cũng có một chỗ ma p h á p t h á c tuy rằng bị phá hư nhưng rõ ràng có chuẩn bị dùng tô luân nhìn một cái bộ này thế gặp qua nhiều lần vạn người pháp đoàn động thủ hắn chỗ nào không biết đây là muốn đánh thật lúc trước những thứ kia pháp đoàn còn chuẩn bị cất giấu chờ ngân long giết b ạ t tổ lộ về sau lại cử động tay nhưng hiện tại không còn linh hồn ký hiệu bọn họ cũng chỉ có thể trước thời hạn độc thủ vạn người pháp đoàn vừa lộ khuôn mặt cái kia ngân long rõ ràng cũng có nhận ra trong thành trì đột nhiên bước lên như thế khoa trương ma pháp không ổn định kẻ đần độn đều biết gặp nguy hiểm long tộc không chỉ có n g ạ m ạ càng là xảo trá nó nhớ đến lúc trước có nhân loại nhắc nhở qua nó lần này là có người muốn phục s á t bản thân ngân long lập tức lòng sinh cảnh giác nhưng sự kiêu ngạo của nó để nó không có trước tiên bay cách thành trì mà là tức giận lại quan sát rốt cuộc là người nào sâu kiến dám có ý đồ với tự mình vậy mà chính là cái này chỉ hoan trong nháy mắt ma pháp kết g i ớ i bên trong một vệ sáng cấp tốc hướng về phía ngân long mà đi nhìn lên là sớm có chuẩn bị quả quyết đến làm cho cái kia ngân long tốc độ muốn tránh đã mượn cho dù cực lực trốn tránh vậy cùng chùm sáng vẫn là đâm t r ú n g ngân long bên trái cánh xuyên tấu h ra t ô luôn nhìn lấy ánh mắt co r i ụ c lại quận l à hắn thị lực thật tốt cũng chỉ có thấy được một cái bóng cắt mờ ở sliệp long mâu tương giải đã từng kích lui ác long các người lồn dùng lĩnh hằng chi kim đ o n tạo trôi trường mâu này trên mâu khắc ghi đổ lòng phụ văn lửa dối phù văn cùng tia chấp phù văn nó có làm cho tia chấp tốc độ lửa dối long nhận biết cùng có thể xuyên thấu vảy dòng phá giáp năng lực t ô luôn nhìn lấy giám định ra đến tình báo thơi có chút mắt nóng đồ tốt ta trường m â u này ăn mặc đâm cấp tám ngân l o n g cánh có thể nghĩ nó sắp nhọn có thể chỉ là tại cánh bên trên xuyên qua một cái hố loại thương thế này rõ ràng không liên quan đau khổ nhưng rõ ràng thiên thần tộc những người đó còn có hậu thủ chính là trường m â u này đâm về sau ma pháp quang mang loại lên cái kia nhìn lên giống như là trường mẫu lúc trước uy tích bay khí lưu đột nhiên thực thể hóa biến thành một sợi dây thừng dây thừng kia xuyên thấu long rực trực tiếp liền c u ố n quanh lên tô luân bản thân ma nữa khóc lóc đau khổ sợi tóc chính là cái này loại năng lượng đường m ạ n h chỗ nào không xem rõ ràng xảy ra chuyện gì lại dám định nhìn một cái quả nhiên vừa là một món bảo vật l â y t ê n n y ở kẻ dây dưa tương giải đây là một đầu bị ca tụng là trên thế giới cứng rắn nhất sợi dây tính bền dẻo 999, n i c n viết cổ người lồn dùng mèo tiếng bước chân tảng đá dễ nữ nhân d â u d ị a cá hơi thở gấu cảnh giác chim nước bọn chế tạo thành đây là một đầu chỉ cần ma lực đầy đủ nó liền có thể tùy ý có dãn thần kỳ ma đạo khí thiên thần vi diện những ma pháp sư này bảo bối còn thật không y t a tô luân nhìn lấy hai món bảo vật này lập tức liền cảm thấy đầu kia ngân long ngày hôm nay sợ là nguy trường mâu xuyên thấu long rực sợi dây này lập tức liền đem cánh của nó trói lại cái kia ngân long cũng biết mình chúng tính toán dùng răng bay cao sợi dây kia cũng càng ngày càng dài nhưng đồng thời chính tòa ma pháp tháp tạo thành quân đoàn ma pháp kết giới cũng đồng thời phát lực ma pháp tháp chính là sợi dây mỏ neo điểm phi long muốn chạy tựa như là sau lưng kéo một cả tòa thành trì tự nhiên không có khả năng đó thoát hình ảnh này tựa như câu cá người câu được một đầu cá lớn cũng không nóng này đem cá kéo lên bờ hai bên liền tại rằng cò đ ấ u sức cái này cùng dây t h ừ n g như tô luân d á m định ra đến như vậy có gần như vô giải tính bền dẻo cái kia cấp tám ngân long lực lượng quá khủng bố có thể tại không trung kiếm đâm túi sông lượn vòng các loại hoa chiêu thức phi hành cũng mảy may không có kéo căng chặt dây một dạng dấu hiệu trái lại nó càng đi giữa bầu trời bay đi dây thừng kéo đến càng chặt nó lại càng cố hết sức ngân long phẫn nộ gào thét quay ngược lại phương hướng túi sông mà xuống long tức hướng về phía phía dưới thành trì p h u n ra đi ra đáng tiếc đây là một cái tỉ mỉ bậy kế săn bắn long chiến có thể tùy tiện đem cắt đá bị bỏng thành kết tinh thánh quang long hơi thở hoàn toàn không vì gì cái kia sợi dây với lại long tức phun ra tại quân đoàn kết giới bên trên cũng đồng d ạ n g bị ma pháp kết giới tan giá vào ngân l o n g túi sông bay xuống lại dùng khổng lồ thân rồng đi va chạm trong đó một tòa ma phát tháp nhưng tiếc là động tính tuy rằng lớn cái kia một tầng thật dày tầng màu hổ phách ma pháp thuẫn lại đem vật lý tầng diện sóng trùng kích cũng hoàn toàn làm xuống tuy rằng trong kết giới chết một ít ma pháp sư nhưng kết giới như c ũ hoàn hảo long tức phun ra long trào cũng vô dụng bị sợi dây buộc cánh vừa không có cách gì bay đi Còn trong n g á y mắt ngân long liền rơi vào tất cả thủ đoạn đều không có thể vì gì cấp độ nó là ở chỗ này điền c u ồ n g phun ra long tức dùng rằng giống như là một đầu mắc câu cá lớn chờ đợi kiệt lực về sau chính là ngư dân thu hoạch thời điểm tô luân nhìn lấy cũng không ngoài ý muốn vạn n g ư ờ i pháp đoàn chiến l ự c vốn liền không thể so cấp chín i kém còn có nhiều như thế bảo vật cùng nói trước bố cục đầu này ngân long trúng chiêu cũng là tất nhiên bất quá nhìn dáng dấp trong thời gian ngắn ngân long thể lực cũng không hao tổn mặc kệ những thứ kia thành quân đoàn ma pháp sư cũng chỉ có thể trốn ở trong kết giới chiến đấu cũng không phân được thắng bại hiện tại không còn linh hồn quá chặt tô luân mảy may không hoảng hốt hắn hiện tại muốn đi ai cũng lưu không xuống hắn nhìn lấy trong dãy ruộng ngân long trong lòng còn cầu nguyện đầu này ngạo mạ đại thần lần có thể nhiều chống đỡ sẽ có nó kiềm chế v ạ người n pháp đoàn chủ lực mới không sẽ đến tìm phiền toái với mình bất quá tô lân u cũng không cơ hội lại đi phá hư cái gì mà phát tháp loại kia kế hoạch chỉ có thể dùng một lần lần sau đối phương hiểu do hắn có thủ đoạn này tuyệt đối thành công không được nữa cũng không biết bạt tổ lộ thương thế như thế nào tô lân u suy nghĩ một m u ố n trung quy cảm giác đến thiên thần vi diện những người kia tất nhiên còn có thủ đoạn nhằm vào bạt tổ lộ hắn nghĩ lấy đi nhìn một chút liền hướng lấy lúc trước b ạ t tổ lộ chạy trốn phương hướng thuấn di qua mà một phương diện khác cả tòa thành chỉ cũng dối loạn lên đầu này cự long dù sao là vương quốc hộ quốc thần long hiện tại có người dám can đảm tại vương đô phục s á t ngân long vương tộc đám vệ binh tự nhiên cũng muốn đi giúp ngân long chiến đấu đáng tiếc xa hoa dầm đạn g ô vương lôi tây vương tộc cũng không có bao nhiêu cầm g i ữ lội dùng gassi a gia tộc cầm đầu những thứ kia vương quốc quý tộc cũng sớm đã trong tối đầu phục thiên thần vi diện người những thứ kia ma pháp tháp cũng liền là tại đều đại quý tộc trong tối duy trì xuống mới đến dùng xây thành như vậy vừa đến quý tộc các tư binh cùng vương tộc kỵ sĩ trái lại cũng tại phố lớn ngõ nhỏ sen lẫn trong cùng một chỗ ẩn ẩn có tụ tập vương cung dấu hiệu ngoại trừ tô luân nổ rơi một tòa ma p h á p tháp những thứ khác đều tại thiên thần vi diện ma pháp sư kế hoạch bên trong bên ngoài thành mười mấy cây số một chỗ trong rừng rậm nơi này đang trình diễn một trận á c chiến bà tội lộ tuy rằng chiến lược vô cùng nhưng lúc trước độc thân cùng đầu k i ê ngân n g long chiến đấu cũng bị thương vô cùng trọng giờ này k h ắ c này hắn nửa thân trên ở trần ở trên là tổn thương ngự có một chỗ lõm đây là lúc trước bị lòng trào kích thương lưu xuống nát sương thế cái này làm cho hắn toàn bộ cánh tay trái nửa người đều không có cách gì phát lực nhưng so sánh thương thế càng hỏng bét là thân thể của hắn vật biến dạng khác thường lúc trước vì có thể thu được đến ứng chiến có thể so với cấp chín chiến lược ngân long bắt t ộ lộ thủ đoạn dốc hết một lần khổ chiến mới khó khăn lắm kéo tới cái kia ngân long bị kiềm chế cái này không muốn chạy trốn ra vương đô trên thân vật biến dạng khác thường liền bộc phát hắn lập tức ý thức được bị vu sư người rủa đã từng áo b à o trắng vu sư gassi a hiệp cho hắn áp chế vật biến dạng khác thường phối phương bên trong cũng có lưu ám thủ những người kia muốn dùng vật biến dạng khác thường giết hắn may mắn trong tay có mấy chi tô luân cho vật biến dạng khác thường ước chế t ề sau khi trích vật biến dạng khác thường dấu hiệu thần thật kỳ địa bị á p chế nhưng bà tô l ồ còn chưa kịp vui mừng liền bị một cái năm trăm n g ư ờ i pháp sư đoàn ngăn chặn ác chiến đến hiện tại cùng ngân long đại chiến tinh lực tiêu hao hơn phân nửa còn muốn thời khắc phân một bộ phận đi ước chế vật biến dạng khác thường hiện tại đánh lên cũng có chút lực bất tòng tâm càng húng chi trước mặt cái này năm trăm người đoàn cũng không giống đồng dạng dẫn đầu tuy rằng chỉ là một cái thất dai nhưng bọn hắn giống như là một thể đánh một cái liền p h ả n phất cùng năm trăm cái nhắc khởi động tay vô cùng khó giải quyết bắt tố lộ hiểu rõ cái này là tô luân nói thiên thần vi diện ma pháp sư nhưng cũng là lần thứ nhất kiến thức q u ỷ dị như vậy c á c bảy lần thứ nhất kiến thức ma pháp quân đoàn đao kiếm chém tại cái này sơn vàng làn da ra hỏa trên thân giống như là chém tại kim loại thân thể bên trên khanh khanh văng lửa khắp nơi trái lại có thể chém ra vết thương nhưng bọn hắn cũng hoàn toàn bỏ qua đau xót vết thương càng nhiều chảy máu càng nhiều trái lại chiến lược càng mạnh bắt tố lộ cũng có chút thầm nói không hay lại hao tổn đi xuống hắn liền không có cách gì dựa vào tự thân lực lượng ức chế vật biến dạng khắc thường thời điểm đó cái gì dược tề đều vô dụng vậy mà chính là thời điểm này đột nhiên không gian ba động l ó i lên một bóng người xuất hiện ở phụ cận bạt tổ lộ nhìn lấy lập tức nhận đi ra trước là lòng sinh cảm kích cái này mấu chốt đến giúp hắn cũng chỉ có tô luân nhưng ngay sau đó nhúng mày hắn tuy rằng hiểu rõ tô luân rất mạnh có thể hiện nay cục diện này tới một người căn bản không có cách nào giải quyết vấn đề cũng may mắn bên này động tinh chiến đấu không nhỏ tô luân mới thuận lợi tìm đến hắn vừa qua đến liền chú ý tới bạt tổ lộ sau đó lưng cái tia ngũ q u a n đã hoàn toàn rõ ràng trên thân địa ngục chi khí mắt thường thấy rõ búp hơi đi ra đây là thời khắc đều tại vật biến dạng khác thường biên giới dấu hiệu n tôi luôn ấ y t ống n kim, hiểu rõ đây là thần điện khổ tu sĩ đại khái có thể lý giải là thánh giáo quân dự bị nhân viên mà dẫn đầu là một người đầu chọc láo giả cái này khô gậy đến chỉ có da bọc xương láo đầu trên thân đầy là vết kiếm vết thương dày đặc giống như là vạch cá đồng dạng nhưng bị dị l à người này làn da tựa như là một tầng vỏ đồng mà bị kiếm cắt ra có thể gặp xương cốt lại lại như là hát thiết kim loại cho dù là chạy xuôi trên đất huyết dịch cũng là màu đỏ sậm cho người cảm giác giống như là chạy xuôi chất lòng dị sát không chỉ người dẫn đầu này như vậy sau lưng cái kia năm trăm n g ư ờ i làn da hoặc nhiều hoặc ít đều có bất đồng trình độ sơn và n g sắc tô luân bởi vì lúc trước thu gặt một ít ký ức nhận ra người này thân phận thành giáo quân khổ tu đầu lĩnh p h à m như thế nào phạm chủ nửa bước cấp tám a cũng khổ tu sĩ này thường tu hành chính là tu gân cốt thuộc về cận chiến pháp sư nhất mạch d u n g khổ nạn của mình phổ độ tín đồ bọn họ có cái vô cùng bờ u g e r bị động năng lực gọi là gặp nạn của bạo sau khi bị thương rơi vào trạng thái của bạo nhục thân càng thống khổ sức chiến đấu càng mạnh vô hạn điện ra cho đến chết thậm chí bọn họ tại trạng thái sắp chết xuống thậm chí còn sẽ lấy được đến tiếp cận thần rõ năng lực trong miệng ngâm tụng giả thần con c h i danh sám hối tội lỗi của chính mình lấy được đến thần lực đây là một cái nghe đi lên rất làm cho người không thể tưởng tượng lại quá trình chiến đấu xem cực kỳ bệnh trạng nhưng không thể không thừa nhận mạnh vô cùng năng lực tôi luôn nhìn đến đây mới hiểu rõ bản t ộ lỗ vì sao nhất thời nữa sẽ không bắt lại bọn người kia sinh mệnh lực cực kỳ ư ơ n g lạnh còn có thể quân đoàn hồi máu q u â n thể chia sẻ tổn thương năng lực đặc thù rất khó giết chết một lần tổn thương chia sẻ cho năm trăm n g ư ờ i cũng không có bao nhiêu giết một cái gần như sẽ cùng tại phải đem cái này năm trăm n g ư ờ i đoàn đều giết rơi nhưng bọn hắn công kích lại giống như là năm trăm n g ư ờ i ngưng tụ thành một cái năm đấm khổ quân đoàn tu sĩ cái này loại bờ u g cấp năng lực đ ổ i thành đồng dạng cấp tám còn thật nhất thời nửa sẽ không làm gì được đến chính là quan sát cái này một trong nháy mắt bắt tố lộ vừa là một hơi láo máu phun ra t ô l u n nhìn lấy khí tức dối loạn lao kiếm thần vội và nói bà tô lộ tiền bối ngươi đừng n ú p n í c h tay những người này liền giao cho ta thế nhưng bà tô lâu nghe lấy mướn m ả y trước mặt những địch nhân này thủ đoạn cái đó q u ỷ dị tuyệt đối không là cấp bảy chức nghiệp giả có thể đối phó hắn muốn cho tô luân nhắc nhở một cái cũng cảm giác được bản thân nên rút điểm gấp cái gì nhưng lời nói không cờ ra đã c h ậ m một bước tô luân không giải thích thêm tấn thuận sĩ、si、vừa bấm đầy trời hư không không ổn định hiện hiện chỉ một thoáng p h ù cận tia sang trong nháy mắt thảm đạm lại nhìn một cái lít nha lít n í t quỷ tượng đã hiện, hiện tại giữa không chúng che khuất bầu trời bà tô lâu ngẩm đầu nhìn đi trong nháy mắt trận mắt hốc mồm không phải mấy chục có đủ mà là một ngàn nhiều có đủ làm sao có thể cho dù là con dối đại tông sư cũng không khả năng khống chế nhiều như thế con dối a bắt tố lộ trong mắt đầy là khó có thể tin hắn nhìn lấy những thứ này toàn thân ánh sáng bạc lấp lánh quỷ tượng đá trong n g á y mắt cho rằng tô luân chỉ là làm ra đến bảy trận đồng thời không thấy đến nhất định có thể đồng thời khống chế nhưng xuống một trong n g á y mắt một màn ly kỳ lúc đó diễn ra bắt tố lộ liền nhìn lấy tô luân hai tay cùng sau l ư n g tám tay nện mâu hơi hơi run run t h n g tây một sợi tơ dinh hữu cái kia một ngàn nhiều có đủ quỷ tượng đá con dối cùng nhau đọc lên cái này một ngàn nhiều cỗ khôi lỗi dùng một loại rõ ràng là quân đoàn chiến trận trận hình tập kết khi tức hợp thành một phiến sau đó bọn chúng bắt đầu x u n g kích cái k i a một khỏa khỏa to lớn thiết quyền bên trên cùng nhau hiện lên cặt cả, cả tư không gian băng liệt không ổn định hướng về phía vừa rồi còn mạnh mẽ đâm tới năm trăm n g ư ờ i khổ tu đoàn vượt qua cái này một trong n y mắt giống như nhìn thấy đã từng hoàng gia lộ anh quân đoàn họp thành bảy đàn sung phong ra thế cái này bắt tố lộ ánh mắt rung động trong lòng đã không có cách gì miêu tả bản thân rung động đối phó loại khổ này quân đoàn tu sĩ một người quả thực rất khó vì gì bọn họ hình thành quần thể q u a n hoàn có thần minh bảo hộ cho dù là tô luân tử vong lĩnh vực đều hạn chế cực lớn húng chi mạnh đi nữa công kích cùng phân thành rươi trăm phần tổn thương đều hết sức có hạn khổ quân đoàn tu sĩ cơ hồ không có cái gì khắc chế thủ đoạn nếu như nói có như vậy chỉ có quân đoàn khắc chế quân đoàn tô luân quỷ tượng đá thấp nhất đều có cấp bốn cấp năm chức nghiệp giả chiến l ự c mảy may không thể so những thứ này khổ tu sĩ yếu khổ tu sĩ là kim cương phủ văn thân thể còn có thể hao tổn qua chân chính kim loại thân thể ủy tượng đá kết cấu có thể miễn dịch tuyệt đại đa số vật ma công kích cho dù là năm đấm đánh ra lõm hoặc hóa chi ngân ký ức kim loại đặc tính lập tức liền có thể phục hồi như cũ k h ổ tu sĩ không sợ sinh tử con dối cũng đồng dạng không sợ húng chi tô luân tinh thông thiên thần vi diện các loại quân đoàn chiến trận một t i ê n quân đoàn thất bại cho một cái năm trăm n g ư ờ i quân đoàn đưa trong n g á y mắt quỷ tượng đã quân đoàn hóa làm sắt thép hồng lưu dùng dễ như chở bàn tay chi thế mạnh mẽ đâm tới mà đi đông đông đông không có loại loại ma pháp hai bên đều là cận chiến vật lộn sở trường nắm đấm đụng nhau giống như l à n h ư t r ố n g gõ thanh â m vang vọng b ộ t phía bên cạnh mới vừa còn nghĩ phải rút một tay bạt tổ lộ đã hoàn toàn xem lên người hắn như thế nào cũng không nghĩ đến một cái khôi lỗi sư có thể mạnh đến loại trình độ này đồng thời khống chế một ngàn c ố khôi lỗi còn hiểu đến quân đoàn chiến trận phối hợp hoàn toàn không có sơ hở tỉnh táo gần như tê dại một với lại nhìn lên cái này còn xa không là tô luân hạn mức tối đa trong tay hắn rõ ràng còn có càng nhiều thủ đoạn l ẩ n dấu bắt tố lộ trong lòng nỉ h non tự nói còn thật là xuất sắc người trẻ tuổi a vốn cho rằng một cái chỉ rộ đã hắn gặp được không được thiên phú kiếm khách không muốn cái này tô luân càng đặc biệt trong lúc nhất thời hắn nghĩ tới rồi đã từng là hạ s á m đoàn hải tặc chỉ có cùng trung trí hướng lại ưu tú đồng bạn mới có thể nguyên nhân gom lại cùng một chỗ a nhưng nói lấy nhất không được một hơi màu đỏ tươi huyết dịch phun ra vội vàng ngay tại chỗ khoanh chân mình từng lên tất cả mọi người hiểu rõ khôi lỗi sư duy nhất được điểm chính là bản thể chỉ cần g i ế t rơi bản thể hết thể tự sụp đổ đáng tiếc tô luân cái này quỷ ngẫu sư là không có đoàn bản không có năng lực đặc thù khắc chế không có giai vị áp chế cấp tám trở xuống mạnh hơn nữa đều không ý nghĩa nhân số tại hắn trước mặt cũng không ý nghĩa hiện tại tô luân bảo toàn tính mạng năng lực cấp tám bên dưới muốn giết hắn gần như không có khả năng mà quần tín đồ gặp nạn quần bạo tuy rằng là duy trì lâu dài điện bị động trạng thái thương thế càng trọng càng mạnh nhưng thân thể bản thân tất cả một cái hạn mức tối đa c nhưng g bạo thủy n chung tối đa về sau, c là n ủy tượng chết bất đắc tử. Mà quỷ đá quân đoàn đều là nhiều như vậy số lượng cái kia khổ tu đầu lĩnh phạm như thế nạp cũng ý đồ muốn giết rơi tô lân đáng tiếc chỗ nào dễ dàng như vậy tô lân u không chỉ có con dối mạnh mẽ bản thể hắn chiến lược càng mạnh cuối cùng tô lân u trong thời gian rất ngắn dùng rất quân đoàn chấn áp quân đoàn cái này loại phương thức bình thường thô bạo giải quyết chiến đấu đầy đất thi hại không một may mắn thoát khỏi tô lân u đứng tại thi thể t r o n g đống sau l ư n g tử thần hư ảnh hiện hiện thu gặt rơi cái này nằm t r o n linh hồn hắn trong mắt thần thái sang láng nhóm này khổ tu sĩ luyện thể bí pháp đối với hắn rất nhiều tăng thêm thi thể ngay cả mang chiến lợi phẩm cùng một chỗ được thu vào tiểu hư không giới sợi tơ kéo một cái con dối cũng tận số tan biến nếu như không là đầy đất bừa bãi chiến đấu dấu vết cũng không nhìn ra nơi này mới vừa chết năm trăm n g ư ờ i t ô luôn nghiêng đầu nhìn một cái bắt tố lộ ở phía xa nhắm mắt minh tưởng toàn thân địa ngục chi khí đã nóng này không dứt nét mặt t ẩ n tần dữ tợn t ô luôn chỗ nào không biết đây là muốn vật biến dạng khác thường hắn cũng đã nhìn ra còn có một c ô tương tự thuật nguyền r ù a thần bí ngoại lực đang ra tốc hắn vật biến dạng khác thường hắn không có bất luận cái gì trì hoãn đem người ném vào tiểu hư, cách, tiểu hư không giới bên trong có băng tiến sĩ bọn họ vật biến dạng khác thường hẳn là có thể ư c chế xuống có thể hay không sống xuống đến xem bạt tổ lộ vận khí của mình làm xong tất cả những thứ này t ô luôn lại nhìn xem xa xa vương đô ạ cờ dọn xa giờ này khắc này như cũ có thể nghe được phẫn nộ tiếng long nâm truyền đến chiến đấu rõ ràng còn kịch liệt tiếp đó muốn đi đâu đâu t ô luôn hiếp mắt nhìn lấy bởi vì có ngân long kéo vạn người pháp đoàn chủ lực những người kia cho dù là hiểu rõ thánh khổ quân đoàn tu sĩ bị giết đại khái cũng không ra tay được đến nếu như hiện tại t ô luôn đi quả thực liền an toàn nhưng hắn cảm dẫn đến đây là một cái tốt cơ hội đối phương tính kế hắn một lần không còn trở về giống như cũng không phù hợp tính cách của mình với lại đầu kia ngân long thế nhưng cấp tám thuần huyết cự long a hiện tại cục diện đấu c h u y ề n hắn biến thành xem cuộc chiến hoàng tước có thể thao tác không gian cũng quá nhiều nếu không trước đi ô vương lôi tây vương tộc trong bảo khố xem xem tô luân trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu trên mặt lập tức thần thái s á n g láng hắn thế nhưng hải tặc a ăn cướp gì gì đó thích nhất lúc trước bởi vì là được mời khách nhân còn không có tâm tư này nhưng có thể đoán trước là ngân long một khi bị giết ô vương lôi tây vương t ấ t tất nhiên bị đầy lật toàn bộ quốc vương đều thành là thiên thần vi diện tần quốc vương thế trong bảo khố hết thầy đều sẽ là thiên thần vi diện chiến lợi phẩm đ ị chương nhân, chính là ta. t r ớ c đ năm trăm bốn mươi ba vơ vét bạc hố vương đ ô hạ cờ dọn xạ bầu trời chiến đấu giờ phút này đã đánh vô cùng kịch liệt đầu kia ngân long bị thần kỳ cái đó dây thừng nảy t ê n y ở kẻ dây dưa c h ó i buộc không có cách gì tránh thoát nhưng dù sao là cấp tám thuần huyết tự long hiểu rõ hôm nay hai kiếp khó thoát liều chết cuộc chiến quá khủng bố cho dù thiên thần vi diện những người đó cũng không dám lơ là liền trốn tại phòng ngự trong kết giới cấp chín ma pháp cấp chín cấm chú các loại gọi hai bên cùng với nội thành cái kia chín tòa ma pháp tháp bắt đầu các loại đấu long tức đối với quân đoàn ma pháp cùng bạo năng lượng tại trong thành t r ỉ sôi trào kịch liệt sóng trùng kích đem nội thành kiến trúc thành phiến thành phiến đ ẩ y lên thành sau đó rổ k ỳ núi tuyết bên trên đá vụn cùng tuyết l ở cũng hồng lưu đổ xuống mọi người thất kinh bốn phía lọt trốn khắp nơi đều là một phiến thai nạn c h i cảnh tô lân lần nữa tuấn di trở về trong thành thời điểm tránh đi chiến trường chính đi thẳng tới hoàng cung phụ cận dịch trạng lúc trước ở chỗ này bị ám toán một đợt hắn cũng không bên nơi này còn có một đầu ngân long ấu long thi thể lúc đến thi thể còn tại trong hố không bị xử lý tô lân liền thuận tay thu lên ném vào tiểu hư không giới bên trong sinh vật sở nghiên cứu dùng b ộ t tư tiến sĩ lời nói thuần huyết cự long g e n nghiên cứu cực hạn rất cao dịch quán nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy hoàng cung giờ này khắc này tuyết lợi che giấu vương cung hơn phân nửa định viện bên trong cũng đánh đến mười phần náo nhiệt chung với vương tộc bọn hộ vệ đang cùng những thứ kia đã đ ổ i phục thiên thần vi diện quý tộc các tư binh đắc chiến t ô l u â n không hứng thú đi hiểu cái gì chiến đấu hắn nhìn đúng phương hướng trực tiếp liền thuấn di qua lúc trước c h ó áo bảo trắng vu sừ gassi a hận trí nhớ vị này quốc cứu vừa vặn tin tưởng hoàng cung bảo khố vị trí t ô luôn t ấ n di đến về sau xuất ngân long vương quốc tại mặc dù mới tồn tại bất quá nghìn năm nhưng long chi quốc hải vực thuần long văn minh đã kéo dài cực kỳ nhiều v à n năm chín đại vương quốc hiện tại còn dư ba cái ba cái vương tộc nắm trong tay lấy vùng biển này tuyệt đại đa số chất bảo tô luân cũng rất tò mò bảo khố này bên trong đến cùng có chút cái gì ấn thuật sĩ vừa bấm trước mặt liền xuất hiện một đao vết nứt không gian hắn trực tiếp liền vượt qua những thứ kia về n à o cầm chế tiến nhập bảo khố bên trong lại nhìn một cái mấy ngàn mét vuông trong bảo khố một phiến vàng bạc l ộ lấy quả nhiên nơi nào quý tộc đều rất giàu có a tô luân trong lòng lẩm bẩm một câu không xem long c h i quốc những bình dân này sinh hoạt còn tại nguyên thủy làm nông trạng thái bên trong ăn mặc ngủ n g h ỉ đều rất đơn sơ có thể gờ dạ s ỉ vương tộc lại giàu đến chảy mỡ mắt xuống trong bảo khố các loại b ả o vật tích tụ thành núi bất quá tô luân đối với những thứ kia phổ thông kim ngân khí vật đồng thời không lọt mắt xanh hắn càng để ý là những thứ kia nhìn lên rất đồ vật đặc biệt dù sao gờ dạ s ỉ vương tộc là long kỵ sĩ gia tộc một vào hắn liền t ạ i trong kho hàng nhìn thấy một hàng bảo dưỡng đến bóng loáng long kỵ sĩ trọng giáp còn có long t ư ơ n g hai tay trọng kiếm tấm chắn trơ chờ, chờ các loại giám định là bạch ngân chất lượng trở lên tinh lương chiến giáp và binh khí bộ trang. khoảng chừng hai ba mươi có đủ kỵ sĩ trọng giáp vật này cho dù là tại lỗ anh cũng là đỉnh cấp xa xỉ phẩm một bộ áo giáp tốt không thể làm cho kỵ sĩ chiến lược đề cao mấy cái có thứ tự với lại những thứ này áo giáp bởi vì là long kỵ sĩ áo giáp sở dĩ phụ ma cùng phụ văn g ì gì đó đều có chuyên môn nhằm vào long uy cùng lòng tức thiết kế càng khó xử đến chính là tôi luôn nhìn thấy nhóm này khôi giáp thời điểm ánh mắt của hắn lập tức liền bị trong đó một cỗ cao lớn áo giáp hấp dẫn qua giám định cho thấy là gờ dạ xỉ long kỵ trọng giáp truyền kỳ năm đó gờ dạ xỉ một đời mặc áo giáp tôi luôn nhìn lấy cái này d á m định là truyền kỳ phẩm chất áo giáp trong lòng kinh hỷ bất ngờ không nghĩ gặp phải cái này chờ truyền thuyết bà bối đây là một bộ toàn thân trong giáp nhìn lên thiết giáp vô cùng dày đặc ngự có c dấu đ u ổ i gai hoa quý tộc đồ án hình v ẽ này hiện tại là gia đình g ờ dạ sĩ vương tộc văn t r ư ơ n g tuy rằng trải qua vô số năm tháng nhưng nó như cũng tràn ra ngoài lấy bừng bừng sắc khí cái này thân trọng giáp phụng đ ổ i chủ nhân của nó t r í n h chiến nhiễm long huyết kẻ địch mạnh mẽ tươi máu cùng vô số h a n hồn cho dù là đây là một cỗ không áo giáp làm cho người cũng giống như nhìn thấy một cái uy nghiêm long kị sĩ ăn mặc nó làm cho người có loại khí lạnh bức người cảm giác ngột ngạt mũ giáp kia chữ t bên trong k h e hở tựa hồ có một s o n g gũ linh chi nhãn đang theo dõi cái này xâm nhập b ả o khố lạ lâm khách đến thăm ô thế mà đã có linh tính t ô luôn tin tưởng cảm nhận được áo giáp bên trong cái kia hơi một chút sóng linh hồn cũng cảm giác đến kinh ngạc tựa như là c h ỉ dỗ lương công danh kiếm quỷ hoàn g trăm mắt tông chính tốt binh khí có linh tính cái này áo giáp cũng có t ô luôn nghe nói qua nhưng cũng là lần thứ nhất gặp vui đạo đồ tốt ta hắn chĩa tay thử một chút tuy rằng cầm lên áo giáp bên cạnh thuận cho nhỏ nhưng hắn cánh tay phải bắt thịt quần quận phòng lên hiện ra đến v giống như căn bản không phải là vì nhân loại thiết kế mà là vì người khổng lồ loại kia thiên thần thần lực tồn tại làm cái này còn chỉ là một khối t â m c h á n có thể nghĩ nếu cả có đủ áo giáp đều mặc mang tốt trọng lượng cái kia quá khủng bố năm đó ngân long quốc khai quốc quốc vương gỡ dạ si một đời nếu có thể phục tùng cấp tám ngân long như vậy bản thân hắn tất nhiên cũng có cấp chín thực lực có thể làm cho cấp chín chức nghiệp giả xuyên tại áo giáp trên thân có thể nghĩ nó lực phòng ngự như thế nào kinh người tô lân hôm nay lực lượng trái lại ăn mặc nhưng dùng để chiến đấu lại không được không lạ đến thả tại trong kho hàng hít đùi cái này long kỵ sĩ áo giáp không chỉ có trọng ra người còn trọng chủ đồng dạng chức nghiệp giả hệ lực lượng không có cấp tám gần như không có khả năng mặc chiến đấu tôi luôn cảm thấy c ố này cảm giác nặng nề g h rất sống cứng rắn hiểu rõ cái này khôi giáp linh tính lại bài xích bản thân cái này khôi lỗi sư bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn có thu hoạch vui sướng bình minh đoàn hiện tại đến long c h i quốc mạo hiểm tương lai tất nhiên cùng với c ự long á long chiến đấu nhóm này chiến giáp vừa v ẫ n có thể bổ sung bù các thành viên một ít cao cấp trang bị nhược điểm với lại bạ dẹp cùng hắn đã từng mang tới thần thánh tài quyết quân đoàn đám kia thuộc về xuống đều là hệ lực lượng chức nghiệp giả đặc biệt thích hợp cái này loại trọng giáp tổng thể gạo giáp không được thì dùng luôn có thể tìm tới phù hợp thời điểm tô l u ô n rất khoái trá liền đem áo giáp thu lên ánh mắt lại xem hướng chỗ khác vương thất trong bảo khố bảo vật vô cùng nhiều thông thường vàng bạc tài vật đều trồng trên đất bên trên có đồng thao đinh trong hòn m á o lớn lớn nhỏ nhỏ mấy chục cái dọc theo vách tường còn có từng hàng cái tủ phía trên đều là chân bảo cấp đồ vật tô l u ô n tại cái giá bên trên tìm tới mình muốn một ít cổ long c h i quốc văn hiến cổ tịch còn có cổ đại di vật còn có một ít cổ đại di vật binh khí ma pháp bảo thạch loại hình bất quá không kịp tỉ mỉ xem liền một mạch đều thu lên mà làm cho hắn vui mừng n g i ý mới hắn còn ở một cái phong kín trong hộp tìm được một cái dương long tinh ngân long quốc nghìn năm tích lũy xuống số lượng cũng thực khả quan có thể bị vương thất cất giữ tự nhiên đều là cấp sáu trở lên long tinh tuy rằng đa số là á long long tinh nhưng cái này mấy trăm viên số lượng cũng đầy đủ cho chế ra một nhóm lớn cao dài con dối hạch tâm liên thời điểm này phía ngoài động tĩnh chiến đấu càng ngày càng lớn kịch liệt chấn động làm cho vương thất trong bảo khố cũng giống như là động đất đồng dạng có người đang phá hoại bảo khố cửa t ô l u â n nhận biết một cái động tĩnh lập tức liền đoán được nên là những quý tộc kia tư binh công phá hoàng cung nếu không vương tộc phải vào bảo khố không sẽ phát động những c ả n bẫy kia bất quá trong bảo khố cái gì đã bị chuyển đến không sai b i ệ t lắm t ô l u â n không đi hiểu trên đất những thứ kia tản mát phiền phức n h ạ t k i ế m tệ lần nữa thuần l ớ n gì, thân ảnh đã rời đi bảo khố hắn bụng rộng u lậu nghĩ lấy chờ một hồi những quân phản loạn kia xông vào đến nhìn lấy c h ố n g g i n g bảo khố nên l à như thế nào biểu tình bốn phía quan g cảnh biến đổi t ô l u â n lần nữa về tới dịch quán phụ cận lại nhìn một cái phản quân đã đánh vào hoàng cung nơi sâu xa chiến đấu như c ũ mười phần thảm liệt t ô luôn cầm đầu lại nhìn xem đầu kia ngân long như cũ sinh mệnh lực trần đầy nó cùng vạn người pháp đoàn chiến đấu nhìn lên một lát cũng kết thúc không mà lúc này t ô luôn nghĩ tới cái gì một cái thuấn di xuất hiện vương thành ngục giam hiện tại vương đô hạ cỡ dọn xả hơn phân nửa đều đánh thành phế tích trái lại cái này đặc biệt củng cố ngục giam còn không có nhiều hư hao t ô l u â n tới đây làm u ố n cứu xuống b ẹ n n ẹ t dù sao vị này kỳ tích quân đoàn đoàn trưởng bị bắt cũng không quên kéo lời nhắn làm cho mọi mọi mình đến truyền tin tức tại tỉnh tại lý đều cái k i a cứu giờ này khác này trong ngục giam cũng bạo loạn bên ngoài đại chiến kịch liệt như vậy đám tù nhân tự nhiên cũng muốn tìm cơ trốn đi đám tù nhân giết trong nom chính một đường lọt trốn vương quốc ngục giam tổng cộng xuống bảy tầng xuống có năm tầng t ô luôn hiểu rõ bèn nẹn tại trọng hình phạm tầng giới trực tiếp liền thuấn di đi xuống bốn phía quang cảnh thay đổi đến mờ tối trong không khí tràn ngập ẩm ớt cùng chết chuột m ụ i vị xuống tầng thứ năm là thủy lao nơi này cũng là cấm chế nghiêm mật nhất nhà tù cho dù là phía trên mấy tầng đều lộn xộn nơi này như c ũ bị đóng chặt tô lân một đến liền nhìn thấy bẹn n ẹ t cùng hắn cái kia mấy trăm hào kỳ tích quân đoàn thuộc hạ tại trong nước bẩn mặt đầy rối b ù dáng vẻ những người đó đồng dạng cũng nhìn thấy hắn bẹn n ẹ t rủi rủi con mắt giống như chờ mong bên trong vừa ngoài dự liệu mà kinh ngạc thốt lên một tiếng tô lân tiên sinh có thể nhìn thấy người như vậy càng nói đúng là hắn cho em gái man nhưng ngay sau đó hắn lại vội vàng hỏi bên ngoài ngươi đến cùng phát sinh cái gì t ô l u â n thuận tay huy động hắc liêm hết thảy mở ra phòng giam xiềng xích l ờ i í t mà ý nhiều giải thích đạo g a r c i a cấu kết thiên thần vi diện pháp sư làm phản đã thành ngoại thần tín đồ bọn họ thiết kế giết chết bẹn xì、sì、công chúa và ấu long hiện tại đang vây g i ế t đầu kia hộ quốc thần long a nghe nói như thế bèn n ẹ t cùng kỳ tích quân đoàn mọi người bỗng nhiên biến sắc bọn họ lúc trước còn không biết mình vì sao sẽ bị bắt lên hiện tại vừa nghe lập tức hiểu ngân lai、like、quốc cự gassi a là ngoại thần tín đồ từng cái lòng đầy căm phẫn liền chuẩy xông ra ngoài chiến đấu tôi luôn đem mọi người thả đi ra vừa nhắc nhở một câu hoàng cung hiện tại đã bị phản quân x ô n g phá bên ngoài ma pháp quân đoàn cùng ngân long còn tại đại chiến địa lao này trái lại an toàn nhất bên ngoài loại trình độ đó chiến đấu cấp bảy đi mà lại là phá hôi b ê n n ẹ t chỗ nào không có nghe hiểu lời này đạo đa tạ tô luân tiên sinh nhắc nhở bất quá ta bọn họ là vương tộc kỵ sĩ vì chức trách chúng ta phải cho ra đi n g h e lấy tô luôn gật gật đầu cũng không nói thêm nữa bất kể tình h u gì trung thành đều là rất khó được chất lượng hắn lúc trước không gấp tới cứu người vốn liền không muốn bọn họ đi tham gia hiện tại người cũng cứu được đã không còn gì để nói nhìn lấy kỳ tích quân đoàn đám người này vọt ra khỏi nhà tù tô lân u đầu hóc vừa linh hoạt lên hiện tại vương tộc bảo khố đã cướp sạch không còn còn cho những thứ kia thiên thần vi diện tín đồ lưu lại một ít giải rác tiền su xem như là cho những người kia tạo thành một chút phiền thoái nhưng không lớn hiện tại cục thế nhìn lên nếu như không có bất ngờ đầu kia ngân long bị g i ế t cũng là chuyện sớm hay muộn đến lúc toàn bộ ngân long quốc không thậm chí bạn nhì á cùng á kẹt nói sát hai cái quốc vương cũng sẽ trở thành thiên thần vi diện thất quốc hai họa ngầm vô cùng tô lân có thể không muốn thấy cảnh này h ắ n cảm giác đến kết cục tốt nhất là ngân long cùng thiên thần vi diện những người đó lưỡng bại cầu thương tốt nhất nghĩ lấy một cái thuấn di cho gọi ra đường thổ nguyên tố tượng sáp n g ụ c giam tầng này có nguyên tố gia cố hắn liền thuấn di tìm được dưới đất một cái khe đá bên trong lại dùng tượng sáp đem đất bùn khối đá nguyên tố hóa mang theo bản thân ở trong bùn đất g h é qua vạn người pháp đoàn căn bản không có cách gì chính diện chống lại tôi luôn nghĩ tới biện pháp vẫn là dùng thuốc nổ lúc trước nổ rơi tường thành cái kia một lần đối phương kiến thức thuốc nổ khủng bố tất nhiên có phòng bị m ặ tiểu đất b ê hư không có cơ h giới n bên trong cơ giới sư bọn họ đã lấy đất bùn cùng tầng nham thạch hình thức vốn tính toán ra đến chính xác bạo phá chiều sâu số liệu cùng lượng thuốc theo chiếu hắn bố trí mớn xuống chừng bảy trăm linh thước lắp đặt thuốc nổ cũng có tôi lân hơi hơi Tô nhận biết cũng toàn lực ngoại phóng cũng không nhận ra bất luận cái gì bị người phát hiện dấu hiệu có thể đột nhiên phát sinh ngoài ý mớn trên bả vai quạ đại gia đột nhiên rắc rắc kêu lên một tiếng nhắc nhở có uy hiếp trí mạng đến bị phát hiện tôi lân thần sắc đống nhiên biến đổi cái kêu cảm giác nguy cơ đến thật nhanh lập tức làm cho hắn có loại mồ hôi mau nổ lên cảm giác hắn không chút do dự ấn t h u ậ t sĩ vừa bấm thuận di xuất hiện ở mặt đất chính là trong n g a y mắt tôi luôn liền nhận biết đến bản thân không kịp chịu trở về nguyên tố tượng sắp mất liên hệ hắn xuất hiện ở mặt bên trên chỗ nào không biết mình vừa rồi đã tại tử vong biên giới bên trên đi một lượt vừa rồi cái kia một trong n g a y mắt hắn muốn mang tượng sắp cùng một chỗ đi nhưng rõ ràng cảm giác được lưu tại chỗ tượng sắp linh hồn đều bị đông lạnh được tình huống này tôi luôn hiện tại chỉ có thấy được qua một loại cái kia là liền bị hóa đá bị hóa đá người cũng không có trực tiếp tử vong linh hồn sẽ bị phong ấn tại trong tượng đá mẫu thân của thản nhi chính là như vậy tình huống rõ ràng mới rồi có một cái cao dài tóc rắn nữ yêu xuất thủ thiên thần vi diện những người kia lại có tóc rắn nữ yêu hỗ trợ tô luân cũng cảm giác đến mà có chút khó tin nhưng nghĩ cẩn thận cũng chỉ có tóc rắn nữ yêu mới có thể làm đến loại trình độ kia tóc rắn nữ yêu nhưng là chân chính bán thần huyết mạch m à kỳ thần máu khởi nguồn một cái chính là đại địa c h i thần bọn chúng đối với thổ nguyên tố lực tương tác cùng lý giải không tầm thường hóa đá nguyền rủa chính là thủ đoạn của bọn hắn vừa rồi trên đất xuống chính là bọn chúng sân nhà có thể tóc rắn nữ yêu tuy rằng tại nhân loại trong mắt là yêu ma nhưng chúng nó giống như cự long là hàng thật giá thật bán thần huyết mạch sinh vật làm sao có thể sẽ cùng liên minh loài người t ô l u â n tới k i ị m nghĩ nhiều đã nhắm mắt lại mà hát nha cộng hưởng trong tầm mắt xa xa mặt đất bên trên đột nhiên nổi lên sau đó dần dần hình thành hình người cái kia tóc rắn nữ yêu đổi tới sắc cợt như châm mũi nhọn đâm lưng cái này cảm giác ra đầu tê dại t ô l u â n cảm giác đến mắt xuống vị này sợ là so lúc trước bị bạt tổ lộ chém giết đầu kia cấp bảy tóc rắn nữ yêu càng mạnh lại không có chút gì do dự hắn lần nữa thuận di lại nhìn một cái người đã xuất hiện ở mười mấy cây số bên ngoài bên ngoài thành trong rừng rậm mà giờ k h ắ c này trên bả vai quạ đại gia lại bởi vì nhìn nhiều cái kia tóc rắn n ữ yêu một cái hóa đá nguyền rủa liền từ con mắt của nó mắt thường thấy rõ lan tràn ra đến bất quá đưa trong nháy mắt nó toàn thân bóng loáng phát hắc vũ mau đã biến thành nham thạch vôi màu xám chính là cái này trong trước mắt cái này mập chim đã hoàn toàn biến thành một con tảng đá chim lại cũng đứng không vững liền từ tôi luôn bả vai bên trên rơi xuống dao một tiếng ngã nát thành khối đá mặt đất bên trên hắc khí tán loạn sau đó vừa tụ lại một con hoàn hảo quạ đại gia lại xuống lại mạo hiểm tránh đi hai lần tử vong ngưng thị tôi l u n nhìn phía xa thành trì trong mày cái này xuống có thể phiền chương ó o hoại, a đá phá nữ muốn giống n yêu thủ hộ, h lại muốn phá hoại, giống như mảy may c hội h đều k ô năm trăm bốn mươi bốn lại nổ nội thành ngân long cùng vạn người pháp đoàn chiến đấu nhất thời bán hội kết thúc không mà nội thành lại có một đầu cao dài tóc rắn nữ yêu t ô l u â n hiện tại cũng muốn không đã có cái gì biện pháp có thể giải quyết vấn đề không biết vì sao trong đầu hắn đột nhiên nghĩ đến cái đó một đầu màu tím như thác nước tóc dài cô lương toát ra một cái ý niệm trong đầu nếu hệ kệ tờ di nạ ở chỗ này có lẽ liền có thể giải quyết vấn đề chiêm tinh thuật sĩ năng lực ứng phó hiện tại tình huống này tựa hồ liền lại không quá thích hợp nhưng người ta hiện tại đã là hệ kệ tờ di na đại đế cùng trong trí nhớ nhận biết người bạn kia càng ngày càng xa nghĩ đến một ít cái khác suy nghĩ liền phức tạp t ô luôn lại chập h chợ r ở lưỡi tản ra trong não một cái chớp mắt suy nghĩ hắn không lo lắng nữa trong thành sự tình nhận biết một cái chỉ r ổ không gian t u a độ định hướng chuyển vị thuật thức một ngưng cả người đã tại chỗ biến mất trong cây số bên ngoài một chỗ trên dốc núi t ô luôn lúc đến chiến đấu đã kết thúc đập vào mắt một mảnh hốt đột trong rừng rậm cây một bị phi long phun lửa đốt đến một phiên cháy xém đen bốn phía đều còn có thiêu đốt lên hỏa diễm. trong không khí tràn ngập nồng đậm đốt trọi mùi vị mặt đất khắp nơi đều là lôi minh kiếm khí lưu lại khe rãnh mảnh lớn mảnh lớn gốc cây bên trên có lưu khẩu bình trượt cắt miệng mà kinh khủng hơn là trước mặt đầy đất chân cụ tay đức thịt nát cơ quan nội tạng đầu người bay loạn ấm áp tươi máu từ không trọn vẹn bên trong thi h ả i bên trong chạy xuôi trên mặt đất bên trên đem đại địa đều nhuộm dần thành huyết hồng sắc kiếm khách vốn chính là lòng sát phạt nặng nhất trước nghiệp một cái bọn họ chiến đấu thủ đoạn lại mười phần huyết tinh phàm la át chiến tất nhiên máu chạy thành sông nơi này giống như là mới vừa trải hơn ngàn kỵ sĩ còn có bọn họ phi long tọa kỵ tận số chết thảm ở đây có vài đầu trọng thương chưa chết thấu phi long còn trên đất bên trên dùng rằng kêu gạo bọn chúng trong mắt thỉnh thoảng ngắm hướng xa xa cái đó độc thân kiếm khách trong ánh mắt cũng chỉ còn lại có sợ hãi dần dần cũng không còn khí tước t ô luôn lúc đến trên bầu trời lôi vân vừa v ặ n t ạ n ra phế tích bên trên một phiến bốc hơi huyết sắc hơi nước ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua tầng mây khe hở c h i ế u xuống loại kia thân ở như địa ngục cảm giác gầm trầm tiêu tán khuyết hắn nhìn thấy dựa vào tại một đoạn, đoạn gốc cây bên cạnh bên trên thờ hồn hện ch cánh tay phải thoát ra khỏi rộng lớn kiếm đạo bảo bả vai đều lộ ra đi ra băng vải làm b u ộ c ngực bên trên bị nhiễm đỏ hơn phân nửa có thể nhìn thấy làn da bên trên có mấy đầu sâu đủ thấy xương xuyên qua tổn thương rõ ràng là lòng thương gây nên tô h luân hỏi đầu hơi nhĩu chị dô tỉ người bị thương ừ vấn đề nhỏ chị dô biểu tình nhìn lên không ra mảy may đau đớn lơ đánh đáp trở lại nhóm này phi long quân đoàn bên trong có mấy cái khá là khó giải quyết tồn tại tốn nhiều chút thủ đoạn tô l â n nghe lấy không nói gì chị dô có thể đ ộ n thân giết rơi cái này bên trên ngàn phi long kị sĩ nhưng không có nghĩa là địch nhân không lợi hại kỵ sĩ quân đoàn từ trước đến nay đều có vây r ế t cao dài chiến lược năng lực nghiêm trình huấn luyện phi long kỵ sĩ uy hiếp càng lớn thú n g chi vẫn là có chuẩn bị m à tới vừa rồi quá trình chiến đấu hưng hiểm rõ ràng so với nàng trong miệng hời hợt ngự a khí càng lớn bất quá tô i l u ô n cũng phát hiện c h ỉ dỗ bên ngoài thân còn chưa hoàn toàn thu liễm tịnh kiếm ý rõ ràng cùng mấy ngày trước phân biệt thời điểm không quá giống nhau càng là bá đạo l ệ n h tấu xương mấy ngày này nàng một đường từ rừng núi hoang vắng đi bộ mà đến nhìn lên kiếm đạo bên trên lại có thu hoạch trên đất có hai chi không bình, dự tể, nhìn lên mới vừa bình thường xử lý qua vết thương bất quá cái này thiếu phụ nghiện đánh b cũng chỉ có ngược lại đến chất thuốc trình độ cái này loại có đấu gặm nhấm long thương xuyên qua tổn thương c h ỉ dựa vào dược tề là rất khó thần tốc khép lại t ô luôn nhìn lấy trực tiếp đi tới chị rô bên người giữa ngón tay trong suốt sợi tơ quanh quần trực tiếp liền chạm tới da thịt của nàng bên trên ngón tay đụng chạm vết thương từng tay một sợi tơ thần tốc chui vào trong da thịt đem nó khâu lại lên chị rô cũng mặt đầy yên tâm thoải mái dựa vào ở cọc gỗ bên trên thần kinh căng thẳng lúc này mới nối lòng xuống nàng chậm rãi thở ra một miệng lớn cho khí nàng hỏi người bên kia tình huống thế nào t ô l u n đạo thật phiên một bên xử lý vết thương hãy một bên đem tình huống trước bình thường đều nói một lần chị rổ cũng lặng lẽ ngay lấy không quá lâu kiếm khách bào t ở i ra tô lân rất nhanh liền đem những máu thịt kia lật ra vết thương đều xử lý xong khâu lại về sau lại dùng bên trên khép lại rửa tể vết thương cũng mắt thường thấy rõ dài ra thì mới sợi tơ khâu lại cơ hồ không có dấu vết lại lao lao rồi một cái vết máu trên người lập tức nhìn lên cùng với không bị thương thời điểm vậy tôi luân bên trên xuống kiểm tra một cái không lại nhìn thấy vết thương thỏa mãn bên trên xuống gỗ vỗ t ố t chị dỗ lường hắn một cái n h ữ u m ô i trách móc đạo này đường may liền tốt tốt đường may không tay máy tay chân trong miệng tuy rằng đậu đen rau muống có thể cũng không ngăn cản cái k i a mặn theo tay giống như là đã tập mãi thành thói quen tôi luân n é t miệng cười một tiếng băng vải buộc ngực đã nhiễm tơi máu nhấp múa cảm giác làm cho người rất thoải mái chị dỗ đứng lên trực tiếp liền giải khai băng vải một đầu nàng cũng không cấm kỵ tô lân tất tất tốt tốt giải khai băng vải giờ phút này kiếm đạo b à o treo tại bên hông cái này mở giải toàn bộ nửa người trên không chút nào che đậy làm cho cái kia bộ ngực nguy nga bại lộ ở trong không khí ánh sáng mặt trời từ tầng mây bên trong chiếu xuống góc độ vừa vặn là cái kia hơi hơi né người huyện chuyển góc độ tô lân một cái liền có thể nhìn thấy h áo di lê dây rõ ràng là bằng phản bụng còn có cái kia chiến chiến n g u y n g u y tiểu diễn q u a n cảnh hắn không có chút nào thu liêm ánh mắt có chút hăng hái mà nhìn bất kể xem nhiều ít lần trung pi cảm giác đến cái này thiếu phụ nghiện đánh bạc tư thái có một phen đặc bi chị dồ phát hiện cái kia chực bạch ánh mắt n h ư ớ n g con mắt không đi hiểu cũng thành thói quen nàng lại từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một đầu mới băng vải quấn q u a n lên bản thân quấn lên băng vải đến hơi có p h i ề n phức tôi luôn nhìn lấy liền rất chủ động đi tới phía sau nàng đạo tàn g i ngươi chị dồ không có mở miệng cự tuyệt cơ hội liền có một hai tay lại lao xuống một trong n g a y mắt nàng liền phát hiện một ít tế nị xúc cảm mày kiếm khanh n h một chút muốn nên nói cái gì nhưng lại nuốt ở trong miệng giống như là nói cũng vô dụng càng giống là thời gian dần trôi qua không cái gì không hỉ lúc này bầu trời lôi vân đã tán xanh lam bầu trời đoá Đó đoá mây trắng thời gian kinh mạng ánh sáng mặt trời đột nhiên tươi đẹp lên vĩnh dạ hào bên kia tô lân u cũng đã hỏi không có vấn đề gì lớn trước đi vây giết phi long kỵ sĩ tuy rằng nhiều nhưng bọn hắn đồng thời chưa từng thấy hỏa pháo cùng các loại cao xạ tốc độ cận phòng pháo tùy tiện đi tập kích một cái không biết được nhân tự nhiên bị hỏa pháo đánh hôi đầu thổ kiểm với lại vĩnh dạ hào bên trên số m ộ ư ơ i chín bà d ẹ t bọn họ những thứ này cao chiến đều tại còn có một đống mạ phạ cơ giới chiến sĩ vật lộn cũng đại chiếm thượng phong bên kia tình hình chiến đấu cũng không cần cái gì lo lắng không quá lâu tô lân giút chỉ dỗ xử lý vết thương hai người liền lại trở về vương đô ạ cơ dọn xạ bên ngoài thành bọn họ muốn tiếp tục quan chiến xem xem phải chăng có thể khi tìm thấy cơ hội nhúng tay đồng thời cũng quan sát một cái thiên thần vi diện cường giả thủ đoạn bên ngoài thành mười mấy cây số một tòa núi nhỏ chóc đ ỉ n h tô luân cùng t r ỉ r ồ hai người cầm lấy kính viết vọng nhìn xa xa chiến đấu hiện tại nội thành có một đầu cao d i a i tóc rắn n ữ yêu khả năng còn không ngừng cấp bảy cực kỳ nguy hiểm nó nắm giữ cao vô cùng đại địa chi lực tuy tiện đến gần thành chỉ bị phát hiện khả năng rất lớn còn muốn cẩn thận một điểm cái kêu vạn người pháp đoàn dẫn đầu là một cái gọi ổ chủ tù cấp tám thiên thần tộc nhân đã mở toàn năng pháp nhãn hai người vừa nhìn tôi luân liền một bên đem một ít cần phải chú ý tình huống đều nói một lần chị dậu nghe lấy như có điều suy nghĩ hai người nhìn tốt một hồi cũng không nghĩ đến bất luận cái gì thời cơ lợi dụng hiện tại đầu kia ngân long đã đang liều đánh một trận t ử chiến loại kia kinh khủng chiến đấu sóng trùng kích ngay cả cấp tám chức nghiệp giả có thể nhúng tay chỗ c h ố n g đều không nhiều những người khác liền lại càng không nói tại thực lực tuyệt đối trước mắt cái này không làm mưu kế gì có thể thay đổi trình độ nhìn lấy cứ như vậy đi xuống thiên thần vi diện những người kia đại khái tỷ số liền có thể theo chiếu kế hoạch của bọn hắn giải quyết đầu này ngân long sau đó triệt để khống chế ngân long vương quốc tôi luôn nhìn lấy khóa chặt lông mày cũng vẫn luôn không b ô n g lòng xuống cái này cũng không là hắn muốn thấy cục diện vậy mà chính là nhìn một chút thời điểm không tưởng tượng được tình huống đột nhiên phát sinh trong thành trì đánh đến mười phần thảm liệt nhưng đột nhiên vương đô ạ cờ dọn xa ngoại ố hơn mười dặm bên ngoài lại xuất hiện động tinh chiến đấu ô sẽ là ai ở bên kia đánh nhau đâu tôi luôn thông qua hát nha cộng hưởng quan sát tầm nhìn tinh tưởng nhìn thấy hướng tây bắt trong rừng rậm rõ ràng có dấu vết chiến đấu nhưng hắn liền cảm thấy cực kỳ ngoài ý mớn cái này mấu chốt bên trên sẽ là ai đang chiến đấu ai là ai chiến đấu xem vừa rồi cái k i a bùng nổ tranh hơn thua cường độ chí ít là cái cấp bảy kỵ sĩ với lại giống như còn không chỉ một cái vậy mà chính là trong đầu nghi hoặc suy nghĩ mới vừa lên tình cảnh càng quái quỷ liền phát sinh cái này động tĩnh chiến đấu tại hắn mới vừa nhìn thấy có buộc phát manh mối thời điểm đảo mắt liền im bặt mà dừng kết thúc t ô l u â n nhìn lấy con ngươi chuyển một cái lập tức đoán được xảy ra chuyện gì mới vừa bắt đầu liền kết thúc cũng liền là bên trong vùng rừng rậm k i a giao thủ hai bên thực lực t r ê n l ệ n h rất lớn cấp bảy kỵ sĩ đều bị m i u sát có thể làm được điểm này cũng không nhiều không biết là gì tôi luôn lập tức nghĩ tới lúc trước hắn gặp phải đầu kia cao dai tóc rắn nự yêu nhưng nếu quả như thật là tóc rắn nự yêu sẽ là người nào đáng nó đi c h ặ n đường cơ hội trước mắt là qua tôi luôn nghĩ nghĩ đi thẳng đến bên người chị dô đạo chí dô tỷ ta qua xem xem chị dô gật gật đầu một cái thuần di tôi luôn đã xuất hiện ở vừa rồi phát hiện chiến đấu ba động địa phương bất quá hắn không dám tùy tiện đến gần mà là cách mấy cây số liền ngừng lại thậm chí hắn không dám đứng trên mặt đất bên trên liền sử dụng không gian năng lực trôi nổi tại không trung xem trang n phục đây là một nhóm vương tộc kỵ sĩ tản mát tại rừng rậm các nơi bọn họ trang bị hoàn hảo háo giáp từng cái hình thái khác nhau quay đầu nhìn lại tư thế thế giống như là bị cái gì đuổi theo hóa đá khắp khuôn mặt là hoảng sợ giống như nhìn thấy cái gì khủng bố cảnh tượng trong nháy mắt liền bị hóa đá h á c nha lại men theo những thứ kia tượng đá chạy trốn phương hướng đ u ổ i qua quả nhiên thấy được đại bộ đội đây là một cái ước chừng hai trăm người tượng đá nhóm nguyên lai là ngân long quốc quốc vương thế mà trốn ra được t ô l u â n nhìn thấy tượng đá trong nhóm cái đó bị hộ vệ vây quanh m ậ p m ạ n liếc mắt một cái liền nhận ra ra hỏa này là ngân long quốc quốc vương g ờ dạ xỉ t ă n g thế lúc trước phản quân công phá hoàng cung cái này quốc vương bậy xuống thế mà trốn ra được bất quá hiện tại những người này đều bị h ó a đá hệ lần đâu nhìn thấy đám người này t ô luôn đột nhiên ý thức được vì sao cái tia tóc rắn nữ yêu sẽ đuổi theo tới trong đội ngũ không thấy hệ lần hát nha tiếp tục bay về phía trước đi vậy mà chính là lơ đ n g trong nháy mắt giống như đụng vào một cái cho ánh sáng lĩnh vực bên trong qua đại gia phát đ ằ n g lấy cánh trong nháy mắt cứng ngắc lần thứ hai biến thành một con đá chim rơi xuống đất bên trên trong nháy mắt rất bể nhưng cái này một trong nháy mắt tô luân đã thấy rõ trong rừng rậm một cái đầu đầy tóc rắn n ữ yêu chính cùng hệ lần rắn g co đầu kia tóc rắn n ữ yêu thình lình chính là lúc trước trong thành gặp phải đầu kia hư hư thực, thực cấp tám tóc rắn n ư yêu thấy do hát nha hóa đá trước một lần cuối cùng tô l â n trong lòng lớn cảm giác nghi hoặc nguyên lai hệ lần cùng đầu kia tóc rắn n ữ yêu không là cùng một bọn. vừa rồi hát nha cộng hưởng trong tầm mắt hắn rõ ràng nhìn lấy hai bên giống như ở chung phương thức không vui xa xa trong rừng rậm rơi b ể quạ đại gia tử khí một lần nữa tụ lại lần nữa phát đằng cánh đ ã bay lên bất quá lần này nó không từ vừa mới đó phương hướng tiếp tục chịu chết mà là bay vòng về sau bị hóa đá cái kia trong nháy mắt tô luân cũng phát hiện tóc rắn n ữ yêu tựa hồ có một lực điểm vậy l i ề n là nó hóa đá tầm mắt là có một rất nhỏ điểm mù tóc rắn n ữ yêu tầm mắt cực lớn đầu đầy tóc rắn đều có ánh mắt đều là tầm mắt của nó bất phả vi gần như là không chết góc quan sát cái này so với nhân loại cùng bất luận cái gì nhưng t ô l u â n cũng nhạy bén phát hiện vừa rồi những thứ kia tóc rắn kích phát hóa đá tia sáng bao trùm bốn phía thân thể chỉ riêng duy nhất nó sau hót một cái rất nhỏ góc độ phạm vi bên trong nhưng không có bao trùm tóc rắn đầu rắn đều là hướng trước hướng lấy bốn phía không có có thể quay đầu về phía sau t ô l u â n suy đoán khả năng này chính là tóc rắn nữ yêu tầm nhìn điểm mù nói trong lòng thử một lần thì biết hắn cùng hát nha ý niệm lẫn nhau thông nghĩ tới đây liền trực tiếp men theo trong trí nhớ điểm mù phụ cận đã bay qua hát nha bản thân cũng sẽ không gian t h u ấ gì nó không làm cho nữ yêu phát hiện lạc nhiên liền đã bay qua cái này vừa thử nghiệm quả nhiên được rồi hát nha rơi vào tóc rắn nữ yêu sau hót chính đúng một gốc cây bên trên đứng yên vị trí vừa vặn có một hình mùi r ù i cho ánh sáng bao trùm điểm ngủ tuy rằng không lớn nhưng đủ để đặt chân tô luân trong lòng cũng là một vui hắn cảm giác được bản thân khả năng phát hiện một cái cực kỳ trọng yếu nhược điểm với lại hắn cũng phát hiện xa này phát nữ yêu ngoại trừ thị giác cùng đại địa nhận biết vô cùng xuất sắc nhưng nghe cảm giác cứu giác còn kém rất nhiều thậm chí cùng nhân loại bình thường không kém nhiều chỉ là bởi vì quả đại gia là bất từ điều tô luân mới có cơ hội phát hiện cái này nhược điểm đổi thành những người khác căn bản không có thử lỗi cơ hội nhìn thấy nữ yêu trong nháy mắt chính là tử vong ô hát ta thân h c yêu tỉ tỉ người nhớ t thẻ thu hết lên ta người ạ ha ha ha khi người muốn lên người thân yêu em gái thời điểm lịch tiếp có thể chính là thất bại nha đừng trách ta muốn trách thì trách chính n g ư ơ i ai cũng không muốn nhìn thấy một cái đã thức tỉnh huyết mạch chi lực yêu hoàng xuất hiện ờ thật là may mắn n g ư ơ i đến thế giới loài người gặp nạn nếu không ta còn không cơ hội đâu trong cơ thể ngươi thức tỉnh những thứ này chân thần lực lượng đã đưa cho em gái ta đi yên tâm ta sẽ không giết ngươi ngươi con sẽ mất lực lượng tiếp tục khi một cái mỹ lệ nhân loại hát n h a không có toàn c h i c h i nhãn không nhìn ra cái tiêu màu vàng năng lượng là cái gì nhưng bộ này thế tô l u â n chỗ nào không xem rõ ràng xà này phát nữ yêu đang tức đoạt hệ lần trong cơ thể một loại năng lượng tuy rằng không có nghe hiểu bọn chúng nói cái gì nhưng rất rõ ràng cái này một người một yêu rõ ràng là đối địch tô luôn suy đoán hệ lần là lịch kiếp bên trong mợ đỡ xà nữ hoàng tại lịch tiếp quá trình bên trong nàng sẽ mất lực lượng thừa chịu các loại gặp chắc trở sau đó bị người dết rơi thoát đi s á t p h ạ m nhưng bây giờ nhìn tình huống giống như là một cái cấp tám tóc rắn nữ yêu không muốn xem hệ lần trở thành mỡ đờ x a hiện tại nửa đường muốn lấy ra trong nước huyết mạch trong cơ thể lực lượng có lợi ích liền có xung đột có ghen ghét có tranh đoạt cho dù là bản t h ầ n huyết mạch sinh vật bên trong cũng không kỳ quái tôi luôn nhìn lấy trước mặt c ụ c diện này cũng nghĩ thông suốt đây là lục đục hắn lúc này mới muốn rõ ràng nguyên lai、like、lần trước trong rừng rậm cái t i ê tóc rắn nữ yêu tựa hồ đồng thời không là hướng về phía trong tay hắn quyền trở mà giờ khác này hát nha trong tầm mắt nhìn lấy cái k i a tóc rắn nữ yêu cái kia sau hót đầu đầy tiểu xa nhúc n í c h trong đó lại có năm cái vàng lóa mắt tóc rắn cái này màu vàng tóc rắn không sẽ chính là cái kia quyền t r ư ở n g a gia hỏa này đều tập hợp đủ năm cái tô h luân nhìn lấy mắt g ó c hơi hơi một rút lại nhìn một cái đối diện hệ lần thân thể cũng dần dần xuất hiện dị thường càng ngày càng nhiều màu vàng năng lượng bị rút lấy đi ra nàng cái kia song trong veo mà giống như là có hoàn mỹ thế giới trong mắt bên trong dần dần đục nổ mê mang lại rõ ràng sâu xa thay nhau lặp đi lặp lại giống như phong ân ký ức chính là đem thức tỉnh tô l â n nhìn một màn trước mắt, trong nào suy nghĩ xoay nhanh tóc rắn nữ yêu nội chiến cái này với hắn mà nói là đại lợi tốt ta một đầu hư hư thực thực cấp tám tóc rắn nữ yêu cùng một cái lịch kiếp bên trong mở đ ợ xạ cái này hai bên đều là tạp đạn đụng đều đụng không được bất quá nếu như cái này nữ yêu ở chỗ này nói cách khác trong vương thành liền không có tô luân trong não linh quang loay lên trong nháy mắt nghĩ tới cái gì lại nhìn một cái người liền đã tan biến lại tại chỗ bốn phía quan cảnh biến đổi tô luân đã về tới trong thành trì chiến đấu như cũ kịch liệt lúc trước bởi vì hắn phá hư rơi cấm h ồ đăng cư dân trong thành cũng không bị giam cầm hiện tại có năng lực chạy trốn đa số chạy ra khỏi thành đi tô lân nhìn lấy nội thành không có người nào cho cũng lặp lại lần nữa triệu hoán ra một cỗ thổ nguyên tố h o ặ c thi tự sát những thứ kia thiên thần vi diện người đại khái cũng không ngờ tới tô lân còn sẽ dám đến lần thứ hai nguyên bản có đầu kia tóc rắn nữ yêu quả thực không có sơ hở nào nhưng tức là tô lân vừa vặn h i ể u do nó hiện tại đang bên ngoài thành bận bịu rút không ra tay hiện tại nội thành cho dù là còn có mặt khác tóc rắn nữ yêu uy hiếp cũng giảm mạnh vì cẩn thận để đạt được mục đích tô lân còn lấy ra họ dép băng nhân quấn vải liệm quấn tại trên thân ngăn cách tất cả khí t ứ c như vậy cho dù là nguyên tố t ư ợ n g sát bị khóa định hắn cũng có càng nhiều cơ hội trốn đi t h ổ nguyên tố không ổn định c u â n quận tô l â n lần nữa tiềm nhập xuống lần này hắn lặn đến càng sâu càng chú ý bởi vì trong thành t r i đã không có người nào đặc biệt là cái kia chín tòa ma pháp tháp phụ cận ngay cả công trình kiến trúc gần như đều bị cho cùng rất dầu ngân l o n g lòng tức đốt hết sức tô l â n cũng không còn lo lắng lần này hắn lựa chọn lại khoảng một ngàn mét chiều sâu liền ngừng lại rất thuận lợi lần này lặn xuống quá trình không có bị bất luận kẻ nào phát hiện trong lòng hắn một vui thả ở đã chính xác tính toán tốt thu nổ định hướng bạo phá quy năng có thể trực tiếp đem ngay phía trên cái k i a tòa mà pháp tháp nổ bay vậy mà chính là dừng lại thêm cái này một trong nháy mắt giống như lại bị phát hiện bất quá lần này không là tóc rắn n ữ yêu mà là thiên thần vi diện mà pháp sư cái k i a thổ nguyên tố tượng sáp bị một cỗ thần bí hệ pháp thuật đánh trúng linh hồn trong nháy mắt liền sụp đổ mở đến nhưng là giờ phút này cho dù phát hiện cũng đã chậm cái này mấy hơi thời gian thuốc nổ đã lắp đặt xong trang bị nổ phát động thiên thần vi diện những ma pháp sư kia căn bản không năng lực phá hư tô l â n có cuốn bài liệm không bị phát hiện tượng sáp tử vong một trong nháy mắt hắn đã t u ấ n gì ra khỏi thành cùng một thời gian ầm ầm một tiếng vang thật lớn cả tòa thành t h ì đi theo kịch liệt rung động một cái mặt đất dạn g nước cổ động giống như là cái gì quái vật khủng bố muốn từ lòng đất toát ra đến đồng dạng lại nhìn một cái tựa như núi lửa phun trào đồng dạng một cỗ quái gì ánh lửa ngút trời mà lên cái này ánh lửa bùng nổ vị trí vừa v ậ n là thành thị phía nam cái k i a tòa ma pháp tháp xuống bởi vì thuốc nổ dùng đầy đủ nhiều chính là cái này sắp vỡ cả tòa ma pháp tháp đều bị kịch liệt sóng trùng kích cho vọt ra khỏi mặt đất vương đô ạ cờ giòn xạ bên trên bầu trời lại một lần nổ tung sáng lạng quang hỏa chuyện nội dung q ố c chuyện ổn đại en, mọi người có thể c h u y ê n kỳ mệnh cách anh hùng có ghi chép thuốc nổ khởi nguyên là cổ xưa gỗ lìn văn minh nghiên cứu luyện kim phối phương hiện nay cũng là xuất hiện thay mặt cơ giới luyện kim lĩnh vực bên trong trọng yếu nhất một cái chi nhánh một cái nhưng loại vật này đối với thiên thần vi diện những ma pháp sư kia mà nói quả thực có chút khó khăn bọn họ thiên thần vi diện thần minh bọn họ vì tín ngưỡng thuần túy hoàn toàn ngăn chặn bất luận cái gì dị loại văn minh văn hóa tồn tại không có ma pháp không ổn định không có năng lượng hội tụ quá trình lắp đặt những gọn thuốc bột một khi dẫn hỏa bắt đầu phản ứng hóa học phóng thích năng lượng quá trình căn bản không đảo ngược với lại tốc độ phản ứng còn vô cùng cấp tốc so sánh cùng cấp tốc trợ vi năng ma pháp p h ó n g thích nhanh gấp m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần đối phó trận địa chiến thuốc nổ quả thật có không có gì sánh kịp ưu thế l u y ệ n kim thuật sĩ trí tuệ cũng không kém tín ngưỡng thần minh có được siêu phàm lực lượng quanh một tiếng vang thật lớn một tòa ma pháp tháp lại bị kịch liệt sóng trùng kích cho súng nát trong thành cực lớn ma pháp cấm chế trong nháy mắt thiếu một góc lúc trước bị nổ nát một tòa còn có một tòa dự phòng hiện tại lại nổ hư một tòa chỉ còn lại xuống tám tòa mấu chốt nhất là hiện tại chính cùng đầu kia ngân long ác chiến bên trong nguyên bản hoàn trình quân đoàn ma pháp trận đột nhiên ít đi tr hoàn mỹ phòng ngự kết cấu lập tức liền phá vỡ lần này bạo tạc làm cho đầu kia vốn đã bị tiêu hao đến mọi mệnh không chịu nổi ngân long cũng cuối cùng nhìn thấy cầu sinh hy vọng đột nhiên liền lại sinh m á n h lên nó so với nhân loại cao hơn trí tuệ nhạy bén phát hiện ma pháp trận sơ hở tìm đúng cơ hội hướng về phía cái đó chỗ hổng vọt bay qua đi các loại long tức phun ra gọi từng chút một đưa cái này chỗ hổng sẽ rách ra đến các ma pháp sư muốn không cứu đã có chút ít lực bất tòng tâm ít đi quân đoàn ma pháp thuẫn bảo hộ không có bất kỳ người nào có thể ngăn được cự long hung y ngân long một đường mạnh mẽ đâm tới cái này một bộ đỏ sức mạng cất đánh rất nhanh liền lại đem khắc một tòa ma pháp tháp phá hủy hơn phân nửa thời điểm này một cái mi tâm bốc lên chùm sáng lao ma pháp sư đứng đi ra thình lình là quân đoàn trưởng ngày ổ chủ tù mà kẻ đầu têu thói xấu tô lân u đã ở ngoài thành cách đến thật xa xem náo nhiệt tạm t h i ê n hai lần phá hoại hắn chỗ nào không biết thiên thần vi diện những người kia tất nhiên chằm chằm được hắn không chạy xa một điểm những thứ kia gọi ngân long thủ đoạn mời đến hắn trên thân cũng không như vậy dễ chịu tô lân u nhìn lấy lao đầu kia ổ chuột giống như lại triệu hắn thần minh ý trí giáng lâm hùng hổ một nhóm mi tâm thụ đồng quang mang cũng có thể tan g ã bộ phận phân thánh qu l ã o nhân này dẫn một đám người ngạnh sinh sinh chặn lại ngân long phản kích hai bên đánh đến càng ngày càng náo nhiệt tô luân trong mắt chiếu ngược trận kia k ị c h chiến cũng đối với địch nhân đỉnh cấp chiến lược có rõ ràng khái niệm thầm thì trong m i ệ n g đạo vạn vật chân giải thiên phú này còn thật là trời sinh liền vì chiến đấu mà tồn hắn càng là xác định tuyệt đối không thể làm cho bọn người kia tìm tới m ỉ m ỉ chi tuyển thật muốn là như hắn đoán g i n g kia cái kia nước suối cùng toàn chi chi nhãn khởi nguyên có liên quan như vậy lại phối lên vạn vật chân giải một cái biết hết một cái toàn bộ giải căn bản liền vô địch trong thành chiến đấu trong nháy mắt tiến nhập thảm thiết vật lộn nhưng nhịn tôi luôn không còn dám thử nghiệm vào thành phá hoại có thể làm đến b ư ớ c này đã là cơ duyên xảo hợp xuống mức cực hạn đến nỗi đầu kia ngân long phải chăng có thể cùng thiên thần vi diện người lưỡng bại câu thương hiện tại còn khó nói nhưng ít ra làm cho những ma pháp sư kia kế hoạch không thuận lợi như vậy tôi luôn không nhiều con chiến so sánh bên dưới hắn càng hiếu kỳ ngoại ô trận kia hai vị tóc rắn nữ yêu nội chiến như thế nào một cái thuần di hắn xuất hiện lần nữa ở tây bắc ngoại ô trong núi rừng như cũng là q u ạ đại gia pháp đằng cánh đến gần tìm hiểu tình huống đã bay qua lại bị hóa đá một lần mới tìm được con rắn kia phát nữ yêu hóa đá để mù vẫn là tình huống trước đầu kia tóc rắn nữ yêu đang hấp thụ hệ lần trong cơ thể màu vàng năng lượng tô luân nhìn lấy đối lập bên trong hai bên nào hải bên trong cũng phân tích lấy một ít khả năng sở dĩ xà này phát nữ yêu là thiên thần vi diện minh h i ế u nhưng lại không là đặc biệt chặt chẽ loại kia bằng không mà nói có rắn phát nữ yêu trực tiếp tham dự chiến đấu s ă n giết một đầu cấp tám cự long cũng không phức tạp như vậy tóc rắn nữ yêu đối với con người mà nói là thuộc về tà ác trận doanh sinh vật với lại đây là b á n thần huyết mạch chủng tộc huyết mạch bên trong chạy xuôi lấy tà ác cao ngạo mà quái vỡ căn bản không có sống trung hòa bình khả năng mà hiện tại cục diện này xem đến tôi h ế lần n tất n chính luôn suy nghĩ lại không giống với lúc trước nếu có gián phát nữ yêu trợ giúp hắn cảm giác đến thiên thần vi diện những người kia thậm chí có thể vô cùng thuận lợi vượt qua phía tây cái kia một lớn phiến nguy hiểm hải vực tới cổ long tri quốc di tích sau đó tìm tới mỹ mỹ chi tuyển sát xuất liền gia tăng thật lớn cái này cũng không là tôi luôn muốn thấy với lại lần này hắn cũng cẩn thận quan sát một ít tỉ mỉ cũng phát hiện đầu này tóc rắn nữ yêu hẳn không là cấp tám đại khái tỷ số là cấp bảy tột cùng r á n g vẻ chỉ là bởi vì có cái kia năm cái m ỡ đ ở xạ hoàng kim tóc rắn q u y ề n t r ư ợ n g sở dĩ chiến lược mới có vượt qua trước mặt giai vị tiêu chuẩn nhưng mắt xuống hấp thu hệ lần huyết mạch năng lượng về sau cái kia liền không nói được rồi cũng liền có nghĩa là nếu như làm cho đầu này tóc rắn nữ yêu hút khô hệ lần bọn họ bình minh đoàn ngày sau nếu như muốn ngăn cản thiên thần vi diện người liền gặp mặt đối với một cái mạnh mẽ đến quá mức tóc rắn nữ yêu đ ư nhân t ô luôn nghĩ tới đây lập tức liền quyết định muốn làm hắn có thể nghĩ đến lựa chọn tốt nhất chính là g i ế t rơi hệ lần muốn ở một cái chừng một cái thì sẽ chết đỉnh d a i tóc rắn n ữ yêu mỹ mắt đấy xuống cứu người rất khó nhưng muốn g i ế t rơi nàng có thể thì đơn giản hơn nhiều nhưng tô lân u cũng có chút do dự nói trong lòng thế nhưng nếu như g i ế t rơi hệ lần nàng liền có thể lại biến thành mở đỡ x a đây cũng là một vấn đề à. nếu như ngăn cản địch nhân phương pháp là sáng tạo ra một cái canh kinh khủng tóc rắn n ữ yêu đi ra cái này sau này kết quả khả năng là thai nạn tính hoa phúc khó liệu nghĩ tới cái gì tô lân vẫn là quyết định thử một lần mà liền tại tô lân lần thứ hai lúc đến đầu kia tóc rắn n ữ yêu trực rác nhạy bén phát hiện cái gì. nhưng cha xét nửa này g cũng không phát hiện gì thường trái lại lục lục tục tục có một ít phi điệu tẩu thú loại hình sinh vật xâm nhập nàng hóa đá nguyền r u a lĩnh vực cũng đều tận số hóa đá rơi s a này phát nữ yêu cũng không rất coi là gì càng húng chi h ệ lần đã cởi ra hơn phân nửa s á t phàm huyết mạch lực lượng cho cảm giác của nó rất tốt hiện tại nó rất tự tin cho dù đến mạnh đi n ữ a người cũng không thể ngăn trở nó một bên lấy ra lực lượng một bên thức tỉnh hệ lần ký ức trong miệng phát ra người thắng niệm mai ý cười ha ha ha ta thân yêu tỉ, tỉ mắt thấy cự ly lịch kiếp liền muốn thành công bị cướp đoạt huyết mạch chi lực có phải hay không cảm thấy rất tiếc nuôi a ngươi cũng chớ vọng tưởng hiện tại cho dù là có bị ngươi mê người ở loại muốn tới cứu ngươi cũng không khả năng làm cho ngươi lịch k i ế p thành công dù sao ngoại trừ mệnh cách là truyền thuyết cấp anh hùng không người có thể giết rơi ngươi cái này cũng là ngươi đã định trước vận mệnh đối diện hệ lần sắc mặt càng ngày càng yếu ớt huyết mạch lực lượng từ trong thân thể bị lấy ra rời cảm giác giống như làm cho nàng bị phủ đầy bụi linh hồn muốn thất tỉnh phía sau nàng một cái đầu đầy tóc rắn linh hồn hư ảnh cũng lóe lên lúc gần lúc hiện hư ảnh kia trong ánh mắt đã ẩn ẩn có dấu một cốp nghễ ngày ra đời linh bá đạo nhưng hư ảnh còn chưa đủ l ư n g thực giống như thời khắc muốn tán loạn. Mà lúc này, cái này, giờ phút này, hát n h a là tại tóc rắn nữ yêu sau gót tầm nhìn để i mù m nữ yêu xem không đến nó nhưng hệ lần vừa vặn có thể nhìn thấy chính là thời điểm này qua đại gia đột nhiên hai h ư ớ n g hóa thân thể biến thành một đầu đầu đường nét hội tụ thành một đoạn long c h i quốc thông dụng văn tự hệ lần các hạng ta hiểu rõ ngươi tại lịch kiếp thời ra s á t p h ạ m ta có thể thử nghiệm giúp ngươi nhưng ngươi phải phát h ệ n g à y sau không sẽ gây họa tới nhân loại ngươi ta có bình đẳng cái đó hẹn cũng không thể qua lại tổn thương hệ lần nhìn thấy cái này hành văn chữ cái kêu tinh khiết chòng mắt bên trong một phiến mê man nhưng là đổi làm một người khắc văn lệ ánh mắt lúc lại nhẹ gật đầu đáp ứng Tô l xin xin đây là t ệ luôn ầ n có thể nghĩ đến duy nhất trói buộc thủ đoạn hệ lần nghe lấy là một trong nháy mắt mê mang về sau ánh mắt đột nhiên thay đổi đến sắc bén lạnh lên một tiếng thử cho dù là tại tình cảnh như thế cao ngạo b á n thần mỹ nàng cũng không sẽ chịu một cái nhỏ tiểu nhân loại uy hiếp cái này hư lệnh một tiếng làm cho đối diện người nữ kia yêu trên mặt cũng nghi ngờ t ô luôn nhìn đến đây không chút nào n u ô n g chịu cái này ngạo mạn ra hỏa quả quyết biến đổi văn tự cái kia thật đáng tiếc cáo tử biểu hiện ra xong hát nga liền một bộ thay đổi trở về điệu hình thái chuẩn bị bay đi ra thế ngược lại cũng không là dục cầm c ố túng mà là hắn thật cảm giác đến một cái đỉnh cấp tóc rắn nữ yêu địch nhân uy hiếp là lớn nhưng một cái không chịu bất luận cái gì không chế mở đỡ xả nữ hoàng thai hỏa ngầm càng lớn nếu như không đáp ứng tuyệt đối không hết lần nhìn lấy cái kia một nhóm chữ bị phản bội phẫn nộ cùng mạch máu trong người lực lượng bị rút lấy đã làm cho nàng khôi phục một ít nguyên bản ý thức bản năng gấp rút khiến nàng cuối cùng thỏa hiệp vẫn là tại hát nha bay đi một khắc cuối cùng mở miệng đạo ta dùng đại địa mẫu thần phát h ệ n h ư ngươi nhất định lời này vừa ra đối diện đầu kia tóc rắn nữ yêu sắc mặt mánh liệt thay đổi nó lúc này mới ý thức được có phe thứ ba tại tràng nó giống như là hiểu rõ địch nhân ở đâu đầu lâu cấp tốc lệnh ra hát nha còn chưa kịp bay đi phút chốc liền bị huy ánh sáng b a phủ biến thành tượng đá nhìn lấy rất xuống đất bên trên rơi bể hát nha t r o mày đào mắt hát nha mới vừa ngưng tụ thành hình còn chưa kịp bay đi lại bị hóa đá cái này loại hóa đá nguyên rủa lĩnh vực một khi rơi vào chính là duy trì lâu dài hóa đá trạng thái căn bản không sẽ cho chạy trốn cơ hội cho dù là sẽ phục sinh đều trốn không rơi vậy mà quả đại gia không chỉ có không chết vẫn là tô luân thông linh thú tại chỗ sống lại không được trực tiếp liền thông linh biến mất tóc rắn nữ yêu nhìn lấy trong mắt ấm hàn loại lên trực giác nói cho nó biết người đến rất quen thuộc giống như là lúc trước trong thành gặp được ra hỏa kia nó đầu đầy tóc rắn tìm kiếm trong rừng rậm các nơi to mập thân rắn chạm đến mặt đất đậm đà đại địa chi lực ngoại phóng thẩm thấu sâu dưới lòng đất cũng lan tràn đến ngoài mấy dặm nó gần như lập tức liền cảm giác được trong rừng rậm lại mấy chục người loại lén lút lại gần đến chính là bị phát hiện một trong nháy mắt cái kia mấy chục người loại cũng mánh liệt sông mà tới có người cầm đao có người mở súng đùng đùng một trận súng văng lên cái k i a mấy chục cái mới vừa lộ diện nhân loại đã xuất xuất hiện cho dù bị mắt thân thể của bọn hắn bị hào quang màu xám soi sáng về sau thân thể đột nhiên liền cứng ngắt lại tiếp cận đến càng gần tốc độ càng ngày càng chậm không chỉ là người cái k i a cho dù là luyện kim đạn cũng giống như thế đầu đạn bay đến tóc rắn nữ yêu phụ cận thì hoàn toàn giống như là xuyên thấu cái gì mật độ cao vật chất t ầ n g động năng mất hết cách hơn một mươi m liền rơi vào trên đất tóc rắn nữ yêu nhìn lấy những người đó trên thân trần lộ ra ngoài luyện kim phụ văn cũng lộ ra cảnh giác biểu tình rõ ràng cái này không là nhân loại bình thường con mắt của nó ánh sáng hướng lấy bốn phía tìm kiếm nhưng không thu được gì. m hát nha trong tầm mắt nhóm kia xông tới hoạt thi ở gần tóc rắn nữ yếu ba trong phạm vi trăm thức đã bị triệt không động đậy tô lân cũng bởi vậy phân tích ra một ít tình báo nói trong lòng cho dù không ngay mặt nhìn thấy con mắt của nó ánh sáng tại hóa đá lĩnh vực bên trong vật thể sẽ bị giảm tốc độ tê liệt ba trăm l i m ở bên trong cho dù là không nhìn thấy con mắt của nó cũng có thể bị hóa đá tô lân trong lòng đã có kế hoạch nhưng cũng không dám lơ là hắn lần nữa điều khiển hoạt thi cùng con dối hướng về phía tóc rắn nữ yêu mà đi tóc rắn nữ yêu dù sao là bán thần huyết mạch nhận biết cũng cực kỳ nhạy bén lần thứ nhất g i ế t rơi những thứ kêu hoạt thi về sau nó lập tức liền đã nhận ra phía sau có người không chế tuy rằng sợi tơ năng lượng hóa xem không thấy nhưng tại hóa đá lĩnh vực bên trong cũng rất rõ ràng nó cũng cho nên làm không biết nhìn lấy đệ nhị sóng con dối lại tới tự do tóc rắn nữ yêu trong lòng cười lạnh một tiếng nó chỗ nào không phát hiện tất cả khôi lỗi sợi tơ đều tụ tập ở trong đó là một loại phương hướng ngọn nguồn vậy liền là người không chế chỗ ở gần như là trong một cái c h ư ớ c mắt này tóc rắn nưa yêu thân thể tan ra trên đất cùng lúc này tám trăm l i m ở bên ngoài mặt đất bên trên đồng thời ngưng tụ thành hình nó vừa xuất hiện cái đó trốn tại người không chế bên trên chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào rơi vào cho ánh sáng lĩnh vực trong nháy mắt thì trở thành tượng đá vậy mà khi thấy tượng đ á làn ra bên trên phủ văn trong nháy mắt tóc rắn nưa yêu trong nháy mắt ý thức được bên trên làm cái này rõ ràng không phải thật người không chế mà là một con mồi vậy mà cho dù là phát hiện cái này đơn nàng cũng không có chút nào hoang mang trong mắt trái lại lộ ra cửa gắn nó làm sao không hiểu rõ đối phương là hướng về phía hệ lần đi hiện tại đem nó dẫn đến bên kia tất nhiên cũng đã độc thủ quả nhiên chính là tóc rắn nữ yêu xuất hiện trong rừng rậm trong nháy mắt lúc trước cái kia một nhóm con dối một người trong thu hút tồn tại cầm lấy một thanh hắc liêm liền vọt đi lên muốn một đao liền giải quyết hệ lần vậy mà gần như đồng thời cái kia tóc rắn nữ yêu lại sử dụng đại địa chi l ư ợ c chuẩn bị trở lại nó cười lạnh đầu đầy tóc rắn trong mắt quang mang đại thịnh trên trán năm cái màu vàng tóc rắn càng là soi s lại nhìn một cái hắc liêm chém ra vết nứt không gian cũng tại cái kêu huy ánh sáng lĩnh vực bên trong tiêu diệt không chỉ là tiêu diệt vết nứt tóc rắn nữ yêu lần nữa mượn dùng đại đ ị a chi lực như t h i ể m điện chuyển vị xuất hiện ở cái đó cầm lấy hắc liêm mặt người trước trong nháy mắt đem nó hoa đá nó ánh mắt cũng là b ô n g lỏng giết chết người này khí tức cùng lúc trước trong thành chạy trốn cái đó như lúc đ ồ n g dạng nhưng làm cho tóc rắn nữ yêu tuyệt đối không nghĩ tới là cái này như cũng là mùi nhử giờ này khắc này giữa bầu trời nơi nào đó một thấu do bóng người thấy cảnh này trong lòng lại cuối cùng xác định cái gì đạo quả nhiên không ngoài sởi i ệ u của ta nó còn có thể thông qua tiếp xúc mặt đất có gần như thuấn di thần tốc năng lực di chuyển với lại nó màu vàng tóc rắn phát ra hóa đá pháp tắt tầng diện cao hơn gần như hết thể cấp tám t h u ậ t thức thủ đoạn thông thường căn bản giết không nó cũng ít không nó bảo vệ hệ lần ngắn ngủn hai lần thăm dò hắn đã nắm giữ tóc rắn nữ yêu tuyệt đại bộ phân thủ đoạn công kích chính là tóc rắn nữ yêu giết rơi cái đó có thân thể của mình tổ chức bồi dục hoạt thi trong náy mắt tôi luôn tự mình động tóc rắn nữ yêu đã hiểu rõ thị giác của mình điểm mù bị người phát hiện sở dĩ vẫn luôn rất cẩn thận đầu đầy tóc rắn tuần hoàn liếp nhìn không cho phép nó thị nhưng hiện tại nó rét rơi hắc liêm mồi n h ử trong n g á y mắt nó tầm mắt tất nhiên sẽ tại mồi n h ử bên trên mà sau hót tầm mắt điểm mù phương hướng cũng tất nhiên xác định đây là tô luân lúc trước suy tính đi ra duy nhất có thể an toàn đến gần điểm mù cơ hội tuy rằng cái này điểm mù con sẽ duy trì lâu dài ngay lập tức thời gian nhưng cũng đủ rồi sở dĩ hắn căn bản không có chút gì do dự thuấn di qua hắn xuất hiện ở tóc rắn nữ yêu sau hót hình múi khoan quang hoàn điểm mù bên trong trong tay giỏ nợt h ờ i gian nguyền rủa chi cũng đã kéo đẩy ngưng tụ ra một đường thời gian chi tiễn hóa đá lĩnh vực gần như có thể hóa đá hết thảy bao quát các loại tho nhưng chỉ riêng duy nhất thời gian pháp tắc lại ít chịu bất luận cái gì pháp tắc khắc chế quang t i ễ n như phi toa bán ra thẳng bên trong hệ lần mi tâm mặc kệ thành không thành công tô lân u cũng không hề chậm trễ chút nào lần nữa phát động thuấn di trốn ở ngoài ngàn thước loại kia kế hoạch cũng chỉ có thể dùng một lần mà rõ ràng kế hoạch thành công tóc rắn n ữ yêu không thấy tầm nhìn điểm mù xảy ra chuyện gì nhưng cũng lần lần lòng sinh không hay nó quay đầu nhìn một cái hệ lần làn ra trong nháy mắt giả tôi khô héo cái viên kia quang tiến đã mang đi nó sinh mệnh làm sao có thể tóc rắn n ư yêu tự lẩm bẩm mặt đầy không thể tưởng tượng nổi không chỉ thủ đoạn giết người vấn đề còn có người xuất thủ lịch kiếp bên trong m ở đ ở xả không phải ai đều có thể giết chết chỉ có cấp truyền thuyết mệnh cách anh hùng mới có thể giết rơi nàng nếu không nàng đẹp như vậy mạo tại bẩn thiệu thế giới loài người căn bản không sống đến hiện tại nếu như không là anh hùng mệnh cách cho dù cầm lấy thần khí đến đều không thể giết được nàng có thể vì sao nhưng mảnh vỡ tùy tiện gặp được một cái nhân loại liền giết rơi nàng không chờ nó muốn rõ ràng cái k i a túi d a đã hoàn toàn khô héo hệ lần thi thể bên trong một khoả đầu rán giống như là phá vỡ vỏ trứng chui đi ra ngay sau đó làm ấy đầu lại càng ngày càng nhiều sau đó là hệ lần tấm kia mặt tuyệt mỹ khuôn mặt từ thi thể bên trong túa ra đến rồi sau đó là không lấy phiến nhiều lần nhân loại nửa người trên nàng giống như là từ trong đất bùn mọc ra cấp tốc cao ra một đầu có màu vàng đường vân vẩy rắn nửa người dưới cũng hoàn toàn hiện lộ đi ra dáng điệu vẫn là cái đó hệ lần dáng vẻ nhưng nàng khí thế đã hoàn toàn bất đ ộ n g đâu đây tóc rắn cùng cái kia tuyệt thế mỹ nhan hình thành m á n h liệt tư ơ n g phản giống như thế gian tốt đẹp cùng t à ác đều tập trung ở nàng trên thân trọng yếu nhất là trước mặt lòng này sống tóc rắn nữ yêu trong mắt có loại vương cái đó mệt ị đây là một cái hoàn toàn thoát đi phạm thai mợ xã nữ hoàng nàng nhìn trước mặt lúc trước kém chút rút khô bản thân huyết mạch tóc rắn n ữ yêu ánh mắt mạc bên trong c h ỉ có nhận hết t h ế gian cực khổ lạnh lùng nàng biểu tình không chút nào tình cảm không ổn định đ ầ u đ ầ y tóc rắn lại dử tật lên cái kia một song song t h ụ đồng trung kim huy sắc quan g mang đại thịnh trước mặt con rắn kia phát n ữ yêu tại tuyệt vọng bên trong thân thể liền bị hút khô thành một câu tượng đá nhìn lấy ngày xưa tỉ m ộ i không cam lòng ánh mắt m ở đờ xa nhẹ giọng nói một câu ta còn phải đa tạ ngươi hờ tốt sự phản bội của ngươi để cho ta bù đắp sau cùng phản bội chi tiết mà chính là sàn này phát nữ yêu đã chết giống như là cái gì khế ước lực lượng biến mất tô luân thông qua chỉ rỗ truyền tin biết được vương đô ạ cờ dọn xạ chiến đấu cũng đột nhiên có đảo ngược trong vương đô đại địa chi lực giải tán không ít đầu kia ngân long đột nhiên tránh thoát cứ nẩy ấp tệ nỉ ở kẻ dây dưa chói buộc nó không có ý nghĩ chiến bay mất tô luân hiểu rõ ngân long bay đi cũng thở phào nhẹ nhõm tuy rằng một đầu trọng thương cấp tám ngân long cứ như vậy đã bay khá là đáng tiếc nhưng vốn liền đến không đến nghị nghị cũng liền mà thôi mà một đầu còn sống ngân long ngày sau mới sẽ là thiên thần vi diện những người kia ác mộng lúc đầu liền m a n thù t r e o chọc bên trên như thế một đầu cấp tám cự lòng ngày sau bọn họ muốn tại vùng biển này hoạt động bị trả thù là tất nhiên với lại muốn tại vương đô hạ c ờ dọn xạ thành lập tín ngưỡng vương quốc cũng không khả năng cục diện này đối với bình minh đoàn mà nói tuyệt đối là đại lợi tốt bất quá những thứ kia đều là chuyện về sau tỉnh mắt xuống quan trọng hơn nơi xa tô luân thông qua hát nha tầm nhìn nhìn thấy vị kia giành lấy cuộc sống mới mở đỡ s ạ nữ hoàng trong lòng ẩn ẩn tim đập nhanh bất kể đây là một cái cấp tám vẫn là cấp chín tóc rắn nữ yêu đều là luyện kim vi diện hiện nay sinh vật nguy hiểm nhất một trong với lại hấp thu con rắn kia phát nữ yêu về sau trên đầu nó màu vàng tóc rắn không là năm cái mà là tám cái nàng hiện tại đến cùng đến mạnh cỡ nào a vẹn vẹn là nhìn lấy tôi luôn liền có một loại cảm giác ra đầu tê dại hắn cũng không xác định trợ giúp vị này lịch tiếp hoàn thành là phúc là h o ạ nhưng n hiện nay cũng không khỏi không là cái đó nếu như lúc trước con rắn kia phát nữ yêu không chết đối với luyện kim vi diện mang tới hậu hoạn đồng dạng vô số mà lúc này m ở đ ờ xạ cũng hấp thu s o n g tỷ m ộ i tốt của mình đem ánh mắt nhìn về phía trên nhánh cây hát nha thân kỳ là hát nha lần này không bị hoa đá hát nha trong đôi mắt tinh tường phản chiếu tấm kia tuyệt đẹp mà lại t ạ ác khuôn mặt m ở đờ xạ c ư ờ i lạnh hỏi nhân loại như thế nào có dũng khí làm cho bản tọa thể không làm khó dễ ngươi cũng không dám đến trước mặt nói một chút không tô lân chỗ nào không biết vị này còn có lúc trước bị người thừa dịp người gặp nguy hoàng khí cho dù là có lời thề h ắ n tự nhiên là không dám đi qua mượn hát nha cái đó miệng đáp trở lại m ở đờ xạ nữ hoàng các hạ gặp mặt thì không cần ngay sau nếu có duyên lại ở giữa còn xin các hạ không là địch liền tốt loại cấp bậc này tồn tại muốn muốn được voi đòi tiên uy hiếp nàng làm điểm cái gì căn bản chính là tự tìm cái chết có thể không là địch nhân liền tốt mợ xạ nghe nói như thế mà không biểu tình nhưng rõ ràng cũng ngầm cho phép cái này c á c h nói càng là cao dai tồn tại càng là đối với lời hứa xem trọng này nhân loại rất thông minh không có sử dụng lúc trước ước định làm ra cái gì quyết định ngu xuẩn nàng cũng không có muốn tốn nhiều chút khí lực khó xử suy nghĩ nàng không lại hiểu tô lân u lạnh lùng trong nháy mắt rời đi tô lân u nhìn cũng thở phào nhẹ nhõm cứ thế mà đi trái lại cũng tốt chí ít nàng thầm chấp nhận ước định vương đồ ạ cờ giòn xạ chiến đấu cũng kết thúc thiên thần vi diện những pháp sư kia bọn họ cũng bắt đầu rút lưu rời nguyên bản kế hoạch là rét rơi ngân long bọn họ liền có thể dùng long tri quốc làm gốc nền bóng thành lập thần quốc n hiện ư n g h tại Ngân l o vật liệu đầy đủ hắn muốn điều chế giải dược giải trừ thàn nghỉ mẫu thân hóa đá muốn giải quyết triệt để thiên thần vi diện mang tới phiến phức liên đến từ ngọn nguồn bên trên giải quyết chỉ có phong ấn đảo cầu vòng bên trên cầu vòng tri tỉnh mới có thể triệt để chấm dứt thiên thần vi diện xa khoảng cách truyền thống trận c h u y ệ n nội dung cốt c h u y ệ n ổn đã en mọi người có thể nhập hố chương năm trăm bốn mươi sáu giải trừ hòa đá tờ s tạ văn chương này hơi thủy nội dung như đề xanh lam trời quang gió biển chầm chậm sóng nhẹ dập dờn trên mặt biển một chiếc to lớn b u ồ n đen thuyền b u ồ n không vội không chậm đi tới trên b o n g thuyền bình minh đoàn mọi người đang bận rộn khắp nơi đều chuyển đến sao sao đà đà thanh â m thợ đóng thuyền bọn họ đang tu bù chiến hạm địa phương hư hại cơ giới sư bọn họ đang chạy thử tu lý bị tổn thương hòa pháo ngày hôm qua đại chiến bọn họ đánh tan một con ngân lòng quốc vạn người phi long kỵ sĩ thân tàu hơi có chút tổ giờ phút này trên b o n g thuyền liền có rất nhiều người đang xử lý những thứ kia bị giết chết phi long r a thịt xương tách ra đến một ít xem như đồ ăn một ít là luyện kim vật liệu phân loại chứa được lên phi long thịt là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn hôn khói dùng lửa đốt m ù i vị đều thật tốt còn r a u có gần như bất luận cái gì mà thú đều không có cách gì coi như nhau siêu cao dinh dưỡng giá trị với thân thể người tăng thêm vô cùng tốt đây là chỗ khác có thể hưởng không thể chịu được đến hy hữu mỹ vị thủy thủ đoàn đắm chìm tại một phiến thu hoạch vui sướng bên trong mà khoang tàu trong phòng thí nghiệm mấy người cũng tụ tập ở chỗ này t ô luôn lúc trước tách ra cái tia áo bào trắ thành công phối trí gia hóa đá nguyền rùa giải dược giờ phút này hắn đang muốn thử giải trừ thàn nhỉ mẫu thân phở y hóa đá nguyền rùa bác tiến sĩ cũng ở một bên phụ trợ đem các loại thiết bị dụng cụ đều kết nối ở tượng đá bên trên không chỉ là hỗ trợ hắn cũng muốn dùng sinh vật học tầng diện chi thức nhớ thận trọng lục xuống cái này hóa đá nghịch chuyển quá trình có lẽ có thể triệt để phá giải hóa đá nguyền rùa bí mật dù sao con luyện chế được một phần giải dược nếu như gặp lại vấn đề giống như trước cũng có thể có một ít khoa học trị liệu thủ đoạn một bên thàn nhỉ chính vội vã cuốn cùng nhìn xem mẹ của mình giống như hô hấp cũng sắp dừng lại đồng dạng. Chuẩn bị tốt hết tô luân đem thản nghỉ mẫu thân bỏ vào vật chứa bên trong thả chậm c h ư n g cất thủy sau đó lại đem cái kia chi luyện chế ra hóa đá giải dược n g ã vào ẩn chứa mạnh mẽ ma lực dược tề tại trong nước tan ra một màn thần kỳ lập tức liền xuất hiện phởi hóa làm tượng đá ở trong nước đột nhiên liền toát ra vô số bọc khí giống như là dịch a c i d ngược lại hụ thực đ ồ n g dạng những thứ kia ra s ả m tráng hóa đá tầng chậm rãi tan ra lên thủy cũng dần dần đục ngầu lên thay đổi đến thấy không rõ lắm người ở bên trong ảnh tất cả mọi người khẩn trương dạy rồi dù sao phởi đã hóa đá nhiều năm cũng không ai hiểu rõ sẽ có hay không có những biến cố gì khác cho dù là tô luân nhìn lấy ánh mắt cũng hơi có chút ngưng trọng dù sao cho dù là vu sư nhất mạch truyền thừa bên trong cũng không ghi chép có người giải trừ qua đá này hóa lâu như vậy người bất quá tuy rằng thấy không rõ lắm trong nước tình huống nhưng hắn lại có thể nhận biết đến sóng linh hồn như cũ rất bình ổn hóa đá nguyền r ù a cũng không thể hóa đá linh hồn nhưng lại sẽ đem linh hồn phong ấn tại hóa đá trong t h c thể giống như là băng phong ngủ say theo lấy giải dược dần dần lên hiệu cái kia linh hồn cũng giống là từ băng phong bên trong làm tan chậm rãi có sức sống mà số liệu càng là trực quan đột nhiên một bên bằng tiến sĩ nhìn lấy nghiên cứu dụng cụ hét nhẹ một câu có dấu hiệu sinh mạng nghe nói như thế trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người trên mặt đều là một vui thà nghỉ càng kích động trong tay đều nặn ra mồ hôi đến theo lấy thời gian dài rằng giặc chờ đợi về sau trong nước đã thay đổi đến triệt để đục ngầu nhưng dụng cụ bên trên đã có thể nhìn thấy sinh mệnh ba động càng ngày càng m n h liệt tô luôn trong cảm giác cái kia sóng linh hồn cũng cùng người sống không khác cuối cùng sau hơn nửa giờ đục ngầu d ư ợ c t ề bên trong bóng người kia đậu cái kia đôi u cá hơi hơi một khoái động một cái đầu người liền toát ra mặt nước cái kia là một tấm củng thà nghỉ giống nhau đến bậy phần mũ quan tinh xảo thuần huyết nạ gạ tộc nhân khuôn mặt thà nghỉ kích động kêu một tiếng mẫu thân thà n g h mới vừa từ hóa đá trạng thái bên trong giải trừ giống như ký ức mới vừa tỉnh lại cái k i a đôi chút hiện ra mê mang hai mắt nhìn lấy thà nghỉ cương trực một trong nháy mắt lúc này mới nhận ra đến ngay sau đó mặt đầy k i n h hỉ thà nghỉ thà nghỉ kích động cách trậu thủy tinh nhìn lấy mẹ của mình vui đến phát khóc giữ vững được nhiều năm như vậy cuối cùng chờ đến cái này một ngày vô số cô độc này g ngày đêm đêm hắn đều làm bạn tại hóa thành tượng đá bên người mẫu thân kỳ vọng có một ngày có thể nhìn thấy mẫu thân có thể tiếp xúc nguyền rụa giành lấy cuộc sống mới t ô l u n nhìn lấy trước mặt cái này mẹ con gặp nhau cảm động một m trong lòng cũng có phần là vui mừng nguyên rủa giải trừ nhìn lên cũng không lưu xuống cái gì gì chứng về sau hắn cũng thở phào nhẹ nhõm dù sao phờ ý ức không mặc q u ầ n á o vật hắn cũng không rất nhiều lưu tránh hiểm nghi đạo ta trước ra ngoài ta t h u a n g ư ơ i hỗ trợ thạ nghỉ nhìn nàng một cái mâu thân cần một ít cái gì ta t h u a gật gật đầu ừ tôi luôn rời đi khoang thuyền đi tới trên bông thuyền đầu thuyền một đám người chính tụ tập ở nơi đó nghe lấy một cái toàn thân c u ố n vòng quanh băng vải lão đầu đang giảng giải kiếm đạo lão đầu tự nhiên là đã sống đến liệp long nhân bắt tổ lộ phi g ạ rộ bởi vì kịp thời đưa vào tiểu hư không giới có bằng tiến sĩ cứu chữa c ũ bát h n tổ lộ vừa ra đến liền bị mọi người tụ tập ở trên bong thuyền các loại thỉnh giáo cho dù là trí rỗ cũng nghe đến có chút hăng hái bát tổ lộ cũng vui vẻ tại trong đó rất nhiều năm hắn đều không cảm giác được náo nhiệt như vậy những thứ này đến từ cố hương bằng hữu cho hắn một loại cảm giác rất thân thiết hắn cũng rất vui ý tại phần cuối của sinh mệnh đem mình kiếm đạo chuyển thừa đi xuống tô luân cũng đi qua không cay dậy dự tính một hồi cho dù hắn không phải chức nghiệp kiếm khách rất cảnh giới bao cao đ ổ vật cũng là suy luận cảm xúc có phần sâu bắt tố lộ tiền bối cảm nộ g kiếm y có bí quyết gì ư không khác duy chiến kiếm khách vốn chính là là sát phạt mà thành chức nghiệp bất kể thật hoa lệ từ tảo đi phủ lên ngươi hành vi kiếm khách đều là tại giết chóc cũng chỉ có tại giết chóc trung thành dài thủ trụ bản tâm người mới càng dễ lĩnh nộ ra của mình kiếm ý tô luân lặng yên nghe một trận không có quấy g i à y chờ lấy bạt tố lộ giảng xong mọi người tán đi về sau hắn lúc này mới đi qua lõ lộ t ạ i trước nhìn thấy hắn nhiệt tình hô một tiếng tô luân tiên sinh tô luân cười gật gật đầu nha đầu này giống như cảm nộ có phần nhiều không ngừng lại nâng lấy của mình kiếm mặt đầy vội vàng đạo ta đi kiếm quán luyện kiếm rồi sư phụ tô luân tiên sinh bạt tố lộ tiền bối gặp lại bạt tố lộ nhìn lấy lõ lộ ta nhảy rời đi bóng lưng nét mặt dán u a đầy là ý cười tán dương một câu là cái kiếm đạo hạt giống tốt. nói lấy trong mắt của hắn hiện lên sâu cảm giác sâu sắc xúc động nhìn thấy bây giờ bình minh đoàn làm cho hắn giống như nhìn thấy năm đó hạ sàm đoàn chiều khí phun thịnh tất cả mọi người hướng lấy mộng tưởng viễn hành tô luân cười ân cần thăm hỏi đạo tiền bối có thể còn quen thuộc trên thuyền sinh hoạt bắt tố lộ trên mặt thủy trung treo lấy ý cười đạo tuy rằng mấy chục năm không đón chân chính thuyền biển nhưng cũng không cái gì không thói quen không chỉ không có không quen trái lại làm cho hắn cảm giác đến tìm về trẻ tuổi cảm giác tô luân cũng cảm giác đến vị này lao kiếm thần thích đứng l i n tốt có vị này định cấp kiếm khách tại trên thuyền bình minh đoàn thực lực có thể lại lần nữa tăng vọ hắn lại nhìn lấy bạt tổ lộ cánh tay trái quấn quanh băng vải hỏi tiền bối thương thế như thế nào bạt tổ lộ nhấc lên tay tỏ ý không có gì đáng ngại một chút vết thương nhỏ mà thôi nói lấy hắn cảm khái một câu thời đại thật bất đồng a không nghĩ đến vật biến dạng khác thường hậu kỳ đều có thể bị ức chế vốn cho là hắn kết cục sau cùng sẽ mất khống chế vật biến dạng khác thường mà chết không nghĩ đến trong bình minh đoàn thế mà còn có có thể thành công ức chế vật biến dạng khác thường phòng thí nghiệm sinh vật tại vĩnh dạ hào bên trên bạt tổ lộ cảm khái vẫn luôn không ngừng lại qua thuyền hỏa pháo nhân viên kỹ thuật hết thể tất cả đều cùng ba mươi năm trước rất bất、đồng. hắn nhìn lấy tô luôn ánh mắt cũng có chút cho phép phức tạp ngày hôm qua kiến thức cái kia làm người ta không thể tưởng tượng nổi con dối quân đoàn vốn cho rằng cái này đã là một cái như kỳ tích người trẻ tuổi gặp lại biết tiểu hư không giới hắn thật không biết đạo như thế nào miêu tả khiếp sợ của mình cái này bình minh đoàn thật sự giống như là đêm đen bên trong cho văn minh mang đi hy vọng trong chớp mắt ấy cái kia ánh sáng mấy chục năm đến lần thứ nhất có mãnh liệt như thế ý nguyện hắn cảm giác được bản thân bộ xương giả này giống như thật cái kia sống lâu mấy năm cũng là văn minh chiến tranh ra một điểm bản thân sức n ọ n hắn hiểu rõ tô l u n lúc trước là tại điều chế hóa đá d Phở t h ứ tiểu thư tình huống thế nào t ô l u â n đạo nguyên rủa thành công như chuyện tình huống rất tốt bắt tố lầu nghe lấy cũng sắc mặt một vui mới vừa nói lấy không bao lâu mấy người liền đi trên b o n g thuyền than y đỡ mẹ của hắn bên cạnh còn đi theo tạc t h ừ a nhìn thấy t ô l u â n mấy người than y kích động đi đến đi đại lễ t ô l u â n tiên sinh cảm tạ ngươi đã cứu ta mẫu thân t ô l u â n lơ đến cười đạo không cần khách khí như vậy chúng ta là đồng bạn a hương chi cũng không là ta một người công lao có thể tới nơi này là ngươi và mọi người cùng một chỗ mạo hiểm cùng nỗ lực kết quả đây là lúc trước tại thành hải tặc hạ s k é o lỉnh chiêu mộ thạn nhi lên thuyền thời điểm hắn liền hứa hẹn qua thạn nhi hiện tại làm được cũng xem như hiểu rõ một cái tâm nguyện trên b o n g thuyền mọi người thấy đi ra thạn nhi mấy người đi ra cũng dối rít tụ tập đến thạn nhi trong mắt giờ phút này chỉ còn lại có nước mắt hoa hắn cũng hướng lấy mọi người đi đại lễ c ả m tạo các vị đồng bạn mọi người dối rít lộ ra nụ cười thân thiện bọn họ đều biết hóa đá nguyền rủa sự t ì n h bây giờ nhìn còn sống phởi cũng rất cao hứng nhưng nhiều hơn nữa là kinh diễm phởi tuổi tác tại nhân loại bên trong đã xem như là trung niên nhưng mảy may không nhìn ra g i ả mua g i á vẻ n ạ g ạ tộc nhân huyết mạch làm cho nàng có thiếu nữ tinh tế tỉ mỉ ra thịt trong mắt vừa có thích hợp nữ tính tài trí đẹp mọi người n h ẫ n không được tán t h ư ờ n g đạo phờ y e t phu nhân thật x i n h đẹp a phờ y e t h cũng trả lời nụ cười ôn u tuy rằng nàng còn không rõ lắm bản thân hóa đá những năm nay đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng cũng hiểu rõ đây là trước mặt mọi người cứu mình đặc biệt là cái đó con trai của chính mình t ừ trong miệng liên tục nhắc tới tô luân tiên sinh nàng cúi người hành lễ hướng lấy mọi người mặt đầy chân thành đạo cảm ơn mọi người tô luân nào dám chịu đại lễ như vậy vội vàng đem người đỡ lên thời điểm này một bên mặt tố lục cũng ngự khí mười phần cảm khái mở miệng、đạo. Thơ y e t t i ể u thư rất lâu không thấy thơ y e t nhìn lấy cái này tóc hoa dâm l ã o giả, suy nghĩ một trong ngày m ắ t lại nhìn hắn một cái bên h ô n g bội đ à o lúc này mới muốn lên cái gì sợ hai tháng phụ c đạo t r a i đăng tiến sinh bắt t ô l ộ đăng chất đạo đúng à hai người đều không nghĩ đến có thể nhìn thấy sắp xỉ ba mươi năm trước c ố nhân nhìn thấy mất tích c ố nhân thơ y e t đ ầ y có lòng mong đợi hỏi mấy câu năm đó hạ sâm đoàn s ự t ì n h nhưng lấy được làm cho nàng thất vọng đà á n cuối cùng là sau cùng cái kêu một cái hi vọng cùng không con bất quá nhìn lấy con của mình đã trưởng thành thơ yết trong mắt cũng tòa mãn tôi luôn hỏi thơ y、eth. xác nhận đ ả o cầu vòng bên trên cầu vòng c h i tỉnh nàng quả thật có thể phong ấn trong lòng cũng là một vui nhưng nàng mới từ trong hóa thạch khôi phục thân thể còn rất yếu yếu còn cần thời gian khôi phục tô luân cũng không gấp xuất phát thuyền b i ể n liền một đường hướng nam đi thuyền mục đích là thiên thần vi diện pháp sư chỗ ở đ ả o cầu vòng lúc chạm vào tối vĩnh dạ hào bên trên triển khai một trận thịnh đại chào mừng tiệc tối chúc mừng hôm qua đại chiến thắng lợi hoan nên kiếm thần bạt tô lộ chúc mừng thạ nghỉ mẫu thân phở ỉ từ nguyền rủa giải trừ gần đây đều là về vui đáng chúc mừng sau khi cơm nước no nê tô luân về tới trong k h n g hôm qua sau đại chi bản thân tuy rằng phá hủy thiên thần vi diện tại ngân long quốc kế hoạch nhưng vẫn có cực kỳ nhiều thai họa ngầm không có tiêu trừ. t ỷ như ngân long quốc những thứ kiên lúc đầu liền có thiên thần vi diện tín ngưỡng thế lực giết một cái gác s i a còn còn thiếu rất nhiều hắn hiểu rõ còn có không ít không chỉ có ngân long quốc còn có b ạ n ý a cùng a kẹt nói sát hai cái trong vương quốc thiên thần tín đồ cũng không thiếu tuy rằng hiện nay những thiên thần này tín đồ còn không là chủ lưu nhưng theo lấy vi diện thông đạo ổn định thiên thần vi diện thần minh ý chí có thể giáng lâm về sau tín ngưỡng sẽ giống như là ôn dịch đồng dạng cấp tốc lan tràn tín đồ q u n thể càng ngày sẽ càng to lớn đến lúc long c h i quốc tam đại vương quốc sớm muộn đều sẽ xa vào là một ít thần linh thần quốc nói không chừng hiện tại đã lan tràn ra đến long c h i quốc hải vực mọi người vốn liền vô số năm thần minh tín ngưỡng tập t ụ mọi người tín ngưỡng các loại bàn thần vẫn là c h i thần cực kỳ nhiều tô lân cũng không khả năng cải biến cái này loại thâm căn cố đế tập t ụ khiến mọi người đến nghiên cứu luyện kim thuật nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn lấy những người này trở thành thiên thần tín đồ trở thành đ ị n h nhân sở dĩ hắn nghĩ tới rồi một cái phương pháp chỉ có ma pháp có thể đánh bại ma pháp cũng chỉ có tín ngưỡng có thể chống lại tín ngưỡng tô lân nghĩ tới một cái có thể giải quyết cái vấn đề này người vậy l i ề n l à c vẹn đỏ dạ đối với đánh cắp tín ngưỡng loại việc này vị kia lại không quá thích hợp nghĩ tới đây tô luân lập tức tại trong phòng thuyền trưởng bố trí ra triệu h o á n trợ ậ pháp dùng máy truyền tin hỏi một cái vị kia xa tại bắc châu tứ quốc vẹn đỏ dạ nàng cũng rất vui ý đến giúp chuyện này tín ngưỡng đối với nàng mà nói cũng là không thể thiếu lực lượng khởi nguồn c ự c ra cự ly triệu hoán cần tiêu hao không nhỏ năng lượng may mà tô luân hiện tại trong tay các loại tinh hạch cũng không thiếu không bao lâu hắn liền bố trí ra một cái loại cực lớn triệu hoàn trợ pháp vẹn đỏ dạ ký thân vật liền tại tô luân tiểu hư không giới bên trong thả đang triệu hoán trung ương trận pháp tấn thuật sĩ vừa bấm trận pháp quan g mang sáng lên liên tiếp thành lập sau đó không lâu một bóng người liền chậm rãi tại luyện kim trận bên trong n g ư n g thực triệu hoán ý chí không cần phiền toái như vậy lần này hắn triệu hoán là vẹn đỏ dạ bản thể mấy phút đồng hồ sau đợi luyện kim trận quan g mang t ắ n đi vẹn đỏ dạ liền đã xuất hiện dùng sủ c ỏ mị đại thần tư thế giáng lâm luyện kim trận bên trong nàng người mặc ánh trăng ngưng tụ pháp bảo tóc không gió phiêu giật ánh mắt linh quan rằng rỡ có loại một loại miệt thị ngày ra đời linh lạnh lùng và n g n g lễ nàng đi chân trần trôi nổi tại giữa không trung toàn thân bên trên xuống làm cho người cảm giác không thể chịu được đến nhận chức gì phạm trần khí tức hoàn toàn chính là một cái cao cao tại thượng thần minh tô luân nhìn lấy ánh mắt hơi hơi run lên hắn gặp qua cực kỳ nhiều thứ thần do ý chí giáng lâm tình cảnh bây giờ nhìn vẹn đỏ dạ giáng lâm thật sự càng ngày càng tiếp cận tô luân trong lòng n h ỉ non một câu nó biến thành rất mạnh mẽ a lần trước linh đôn thai biến về sau vẹn đỏ dạ hấp thu quá nhiều tín ngưỡng lực hiện tại nhìn lên là hoàn toàn tiêu hóa hiện tại thực lực của nàng đã đạt đến một loại làm cho người nhìn không tấu cảnh giới vậy mà vẹn đỏ dạ trong lúc biểu lộ lạnh lùng con kéo dài ngay lập tức nàng bắt được tô luân hơi hơi khiếp sợ ánh mắt khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên đường cong như thế nào không nhận ra lông mày g ó c định bợ cười cỗ này từ chối người ngoài ngàn dặm cảm giác trong nháy mắt liền biến mất thành minh hữu về sau tô luân cũng hiểu rõ vẹn đỏ dạ tính cách là rất dễ chung sống loại người như vậy hắn nhìn lấy cũng gọi đạo rất lâu không thấy vẹn đỏ dạ tiểu thư nói lấy lại chỉ ghế xô pha đạo xin ngồi vẹn đỏ dạ rơi vào trên đất trên thân cỗ này hư vô mở mịt h ầ n lực cũng hoàn toàn thu liếm lên nàng cũng không khắc khí đi chân trần r ngồi ở trên ghế sofa không biết là gì tô luân trung quy cảm giác cho nàng trên thân thần lực giống như là đối với ánh mắt có một loại quỷ dị lực hấp dẫn nhìn lấy tô luân ánh mắt tại chính mình pháp bảo bên trên nhìn thêm một cái vẹn đỏ ra lại giải thích thêm một câu vừa rồi tại sơn lẩn đã thu phục được vài đầu quỷ vương mặc pháp bảo còn chưa kịp đổi xuống tô luân nghe lấy hơi hơi cười một tiếng cũng không nói cái gì nhìn nhiều chỉ là bởi vì y phục này quả thực rất đặc biệt bởi vì phía trên lẩn chứa đậm đà thần quỷ lực lượng không nhìn lầm cái này vẫn là lúc trước hắn tặng những thứ kêu hoàng kim lông dây b ệ n vừa thấy mặt hai người tùy tiện hàn huyên mấy câu đột nhiên vẹn đỏ giả nghĩ tới cái gì lại hơi mang hài hước ngự khí nói ra ô hát mấy ngày trước còn gặp được lão bằng hữu của ngươi vị tiết ca mỹ phủ c ủ mỹ cổ tiểu thư là tranh giành một tòa cổ xưa thần xã nàng và ta một cái thuộc hạ có điểm ma sắt nhỏ đánh một trận tôi luôn nghe lấy cái này quen thuộc danh tự trong đầu lập tức vang lên cái đó ăn mặc đỏ trắng vu nữ phục cô nương đã từng cùng trung hoạn nặng qua tự nhiên là không nguyện ý nhìn thấy bằng hữu bị thương tổn không chờ hắn hỏi vẹn đỏ giả hơi mang treo chọc ngự khí nói ra yên tâm đi nàng hiện tại rất tốt không có quỷ quái sẽ sát thương chuẩn đại t h ầ nàng tôi luôn n g h trực tiếp tiến nhập chính đề đi thẳng vào vấn đề nói ra vừa rồi cho ngươi nói đơn giản một cái cần ngươi hỗ trợ đánh cắp tín ngưỡng hiện tại long chi quốc tam đại quốc vương tình huống là như thế này lúc trước tại trong thông tin nói không rõ ràng hiện tại ngay trước mặt hắn liền đem lấy được tình báo đều cặn kẽ nói đi ra đặc biệt là liên quan tới thiên thần vi diện có những tin tình báo này vẹn đỏ dạ liền có thể càng tốt mà nắm giữ vùng biển này mọi người tín ngưỡng những thứ kia thần minh tình huống cũng có thể làm cho nàng mau sớm bố cục đánh cắp tín ngưỡng giải quyết triệt đề vấn đề vẹn đỏ dạ trong lòng mặc dù cũng rất coi trọng tình huống lần này nhưng biểu tình lại là lời biến nàng l i ê n nằm ngửa tại trên ghế sofa mặt đầy bồn u bực ngán n mở nghe ngẫu nhiên sẽ đổi một thoải mái tư thế thế nửa nằm nửa ngồi tô luân liền ngồi tại nàng phía đối diện s ơ n ẩn loại kia rộng lớn quần áo che lấp vốn liền không quá tốt vẹn đỏ rạt sủ cọ mỹ pháp bảo càng lớn nàng không có mặc áo lót túi người thời điểm một màn kia sâu xa cũng luôn có thể lướp về áo choàng rất rộng rãi nhấc chân dao nhau đổi chân thời điểm cũng luôn có thể làm cho người xem lớn phiến trắng lòi đùi đại khái là cảm giác đến lần cái gì đều xem qua nàng giống như hoàn toàn không ngại dáng vẻ nhận biết đến cỗ này như có như không thần nhìn không chớp mắt không quá lâu tình báo nói xong hắn mở ra tay sau cùng lại nói tình huống đại khái chính là như vậy nếu như cần rút ngươi tùy thời đều có thể cho ta biết ta sẽ mau chóng chạy qua đi b ẹ n đ già nghe lấy cũng gật gật đầu đã nói rất kỹ càng không cái gì tốt hỏi nàng đôi mắt đẹp chuyển một cái chỉ là hỏi ta muốn hiện tại xuất phát h ư nghe đến đó vấn đề tôi luôn tự nhiên lễ tiết tính chất trả lời chuyện này không nóng n ả y ngươi có thể tại trên thuyền nhiều được mấy ngày nghỉ khỏe lại phát động người ta thật xa đến giúp đỡ tự nhiên không thể đổi nàng đi làm việc chúng chi đánh cắp tín ngưỡng cũng không phải chuyện một ngày hai ngày tình gấp cũng gấp không được bẹn đ ỏ già nghe lấy lời này trong ánh mắt linh quang chuyển một cái nàng bắt khuôn mặt nhìn lấy tô luân lại hỏi vậy ta ở chỗ nào tô luân chỉ lấy cửa đạo s ắ t vách liền có trống không khoan thuyền nếu như trong phòng thiếu cái gì có thể nói cho ta ta sẽ cho người cho người đưa qua đi nha bẹn đ ỏ già nghe lấy lông mày góc hơi hơi một chọc đứng lên nàng đi chân trần đạp tại mặt đất bên trên đi về phía cửa phòng quay đầu thắng nhìn lại nói nếu như còn có gì cần ta hỗ trợ trực tiếp nói liền tốt bằng không thì ta liền muốn đi nghỉ ngơi tôi luôn nghe lấy rất nghiêm túc suy nghĩ thật là có luyện kim người nhân tạo là khôi lỗi thuật điểm cuối cùng cái tiên là sư phụ sẽ lủy cùng ý xa áp tức sĩ trí tuệ kết tinh mấy ngày nay tôi luôn đối với khôi lỗi nghiên cứu lại thâm nhập cực kỳ nhiều lúc trước một ít không có cách gì lý giải thiết kế hắn cũng có một ít mới dòng suy nghĩ nghĩ lấy nếu như có thể lại nhìn thấy hiện vật nghiên cứu một cái tất nhiên có rất thu hoạch lớn lúc đầu còn cảm giác không quá có ý tốt mở miệng không muốn mắt xuống vẹn đỏ dạ lại chủ động nói tới hắn cũng không thăm dò nói đạo cái đó nếu như vẹn đỏ dạ tiểu thư không ngại ta muốn nghiên cứu lại một cái l u y n kim th b ẹ n đọ dạ hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ chỉ là hỏi hiện tại tô luân cũng không muốn nàng bất ngờ dễ nói chuyện vội vàng đạo không đ ổ i trái lại chính không có chuyện vậy liền hiện tại a b ẹ n đọ dạ ngừng xuống bước chân ngữ khí lời ư biếng lại hỏi vẫn là phải cởi quần áo ư tô luân nếu như có thể b ẹ n đọ dạ lơ đ ế n đôi mi thanh tú một t r ọ n g không nói chuyện nàng liền đi tới cạnh ghế salon giống như là lần trước như thế rất tự nhiên liền cởi bỏ pháp bảo áo b à o rơi xuống đất một cô hào không tì vết tuyệt đẹp thân thể liền bại lộ ở trong không khí chuyện nội dung cốt chuyện ổn đã en mọi người có thể nhờ hố chương năm trăm bốn mươi bảy suối cầu vòng cùng m a pháp phi thuyền vài ngày sau t ô l u â n đem vẹn đỏ dạ đưa đi ngân long quốc vương đô hạ cờ dọn xạ bên tiêu đang trải qua chiến loạn sau đó hỗn loạn cực khổ bên trong cư dân bình thường càng ngày càng có tín ngưỡng ký thác nhu cầu các loại bán thần đều hiện lộ thần tích mở rộng tuyển nhận tín đồ thiên thần vi diện truyền giáo sĩ bọn họ cũng đang nỗ lực khống chế tín đồ thành lập thần quốc tình huống này t ô l u â n cái này loại luyện kim thuật sĩ là mảy may đều cải biến không may mà vẹn đỏ dạ là cái rất đặc biệt tồn tại tín ngưỡng của nàng đánh cấp năng lực am hiểu nhất sở trường lý chính là các loại bán th c đối phó thiên thần vi diện những thứ kia chân thần ý chí giáng lâm còn khó nói phần thắng như thế nào nhưng đối phó với long tri quốc hải vực những thứ kia bán thần liền tuyệt đối không khó khăn gì với lại vẽn đỏ giả cái này loại luyện kim người tạo bán thần tồn tại rất đặc thù không đơn giản là năng lực chiến đấu nàng còn có một ít chuyên môn khắc chế thần linh năng lực Tô tin trước tức tạo Luân lúc loại lực, là đây cũng càng ngày càng nàng đến ban cho các loại năng lực, giống như chính chắc, chế cho các ra xa áp sĩ vì một đ o ạ ngày thời khắc đ a n cùng chiến được cơ. thần minh chiến đấu lấy được đến tiên n g một ít tiên cơ. Một đấu lấy này giữa bầu trời mờ mờ tí tách tí tách mưa rơi lác đác ngân long quốc nam bộ đến gần vĩnh dạ chi hải trên mặt biển hai bóng người đứng ở nơi đó tô lân nhìn phía xa đảo cầu vòng bên trên ma pháp của sáng trong miệng lẩm bẩm một câu thiên thần vi diện bọn người kia hiệu suất còn thật cao à, cái này sợ là truyền tống đến sắp có bảy tám vạn người đi trong tầm mắt tòa kia có cầu vồng hào quang hòn đảo bên trên giờ này khắp này đã là các loại chiều cao ma pháp tô n dựng lên vụ v ậ t lẻ tẻ trường trên trăm tòa tháp ma pháp hợp thành một phiến các loại phòng ngự ma pháp cấm chế mắt thường có thể thấy được dày trọng ma pháp bấy giờ hoàn h o à n lẫn nhau trừ giống như là tổ kiến đồng dạng đen ngòm khắp nơi đều là bên trên bên trên xuống xuống hoạt động bóng người l i ê n mức độ này phòng ngự sợ là cấp chín sang xem đều đến lắc đầu rời đi tô h luân nhìn lấy cũng cảm giác đến đau đầu loại trình độ này doanh địa căn bản liền không muốn đi phá hoại tại tuyệt đối nghiền ép thực lực trước mắt bất luận cái gì âm mưu đều là không công cũng may mắn nghĩ tới biện pháp giải quyết vấn đề thật không nữa thật muốn làm cho thiên thần vi diện bọn người kia tiếp tục sử dụng cực xa khoảng cách truyền tống trận truyền từng đưa người tới liền căn bản không là bọn hắn bình minh đoàn có thể chống đỡ không không chỉ là bình minh đoàn đến lúc cái này long chi quốc hải vực đều sẽ trở thành thiên thần vi diện mạo hiểm hậu hoa viên chỉ cần nhân số đầy đủ nhiều giống như là tới cái mấy chục cái vạn người phát đoàn vùng biển này lại hung hiểm đều có thể trực tiếp q u ắ t ngang bên cạnh mẫu thân của than n h ỉ phờ ie t nhìn lấy bản thân nạ gạ tộc thánh địa người bị một nhóm người ngoài chiếm đi sắc mặt cũng không quá tốt xem Nàng mở miệng đạo. cầu vồng chi tỉnh thời khắc hội tụ cùng tràn ra ngoài khổng lồ nguyên tố năng lượng quả thực là ma pháp sư bọn họ tốt tiếp viện cũng có thể trèo c h ố n g truyền tống trận những người đó trái lại sẽ chọn địa phương tô h luôn nghe lấy nún n ú n v a i nhìn lấy giữa bầu trời tí tách tí tách mưa phờ i e giống như là cảm giác được cái gì nhà nhận n đạo chúng ta nên bị phát hiện ta nhận biết đến những thứ này mưa thủy cùng những cái khác mưa hình thức không giống nhau tô h luôn nghe lấy ồ nguyên bản cho rằng đầy đủ cẩn thận không nghĩ đến vẫn là bị phát hiện nhưng càng kinh ngạc là phờ i sẽ phát hiện vị này nạ g ạ tộc tế t i thân thực lực không yếu đánh giá lấy có cấp bảy tả hưu thực lực bất quá năng lực của nàng cũng không thể chỉ dùng sức chiến đấu đến so sánh nạ g ạ tộc định vị liền không là chiến đấu tiên phong mà là phụ trợ nàng có siêu cường biển cùng phong nguyên tố năng lực thao túng còn có nhận biết tựa như là thán nghĩ có thể lắng nghe cá biển tiếng năng lực phởi m ặ t đ ầ y không thèm để ý dáng vẻ lại nói bất quá bị phát hiện cũng không có quan hệ gì chỉ cần lại trong biển bọn họ tìm không đến ta xoay mặt nàng nhìn xem tô lân đạo ngươi cẩn thận một điểm ta đi lấy cầu vồng giếng trước thu lên cẩn thận tôi luôn nghe lấy lời này đấy lòng hơi có chút c ổ quái lại cũng không nhiều lời gật gật đầu hắn có thuận di an nguy của mình trái lại không cần lo lắng trái lại hắn lo lắng hơn vị này an nguy nơi xa mấy cái vạn người đoàn trí ít đều tương đương với mấy cái cấp chín một khi bị phát hiện cũng không là đỡ dỡn bất quá chính là tiếng nói này vừa dứt trong nháy mắt bên người phởi tư thân thể đột nhiên thì trở thành nửa chất lòng trong suốt hình thái lại nhìn một cái đảo mắt liền biện thủy hòa làm một thể tôi luôn thấy cảnh này trong lòng cũng ám tử lấy làm kỳ nếu như không là linh hồn nhận biết hắn còn mảy may phát hiện không phởi tư thế mà liền tại bên cạnh mình Ta tôi r ư ớ c qua. Ừ. k h n hắn nghĩ n g chờ h ề u cái đó sóng luôn i liền n hồn trong nháy h mắt x ấ mấy t trăm mét bên ngoài, sau đó thoát biết Tốc hiện khỏi nhận phạm nhanh, h ngoài, vi. với lại bên còn ở ra sau đó độ k cực g có cứ bất ba đ ộ nhìn Luân lấy tùy tiện một tiếng trong lòng thầm đủ đạo tốt năng lực đặc biệt à ẩn nấp lại mau lẹ không hổ là gió bão cùng đại dương con cưng năng lực này quả thực là không dễ dàng bị phát hiện hắn lại nhìn xem nơi xa đảo cầu vòng bên trên một quần ma pháp sư từ doanh địa trong cấm chế đã bay đi ra tựa hồ là bởi vì phát hiện có người xông vào mưa thủy trong phạm vi cảm nhận có người đi ra cha xét t ô luân cũng không tại chỗ dừng lại một cái thuấn di xuất hiện càng xa xôi một tòa trên hoa n g đảo trên hoa n g đảo nơi này vừa vặn tránh đi đoàn kia mây mưa t ô luân chính cầm lấy k í n h với i vọng nhìn lấy tầm nhìn cuối cùng một cái tiểu hắc điểm đảo cầu vòng chỉ mong có thể thành công a hắn vừa nhìn trong miệng một bên nỉ non một câu từ trong ống dòm xem không đến nhận thức gì đặc biệt đảo cầu vòng hơn mấy chục ngàn mà pháp sư như cũng một phiến bận rộn cảnh tượng hắn hiện tại đối với thiên thần vi diện pháp sư đoàn hiểu rõ vô cùng nhiều gần như một cái liền xem hiểu những thứ kia doanh địa công phòng bố trí làm chính là bởi vì hiểu rõ thấu triệt cho nên mới sẽ lo lắng Cái này loại siêu cao cách loại siêu này thứ c đại b ả nhất d o a n suy tính hết thẻ thông thường xâm l n h không ủ đoạn, căn bản không có bất là u thiếu ậ n lượng đạt tới vạn người cái Với lại tới gì sót. đạt số đ o n còn tất nhiên trang bị siêu cường quân đoàn ma đạo khí. Nhận biết thủ đoạn gần như hàm cái bất kỳ phương diện nào, đến gần nhất định sẽ bị phát hiện.、Thựa、như về sau, siêu sẽ ma Thựa cái tất biết thủ bất phát khí. hàm bị bị đạo kỳ lúc à l trước mưa thủy đồng dạng t ô luôn bản thân cũng muốn không đến bản thân có bất luận cái gì có thể lặng yên không một tiếng động đến gần khả năng Húng chi, Phở .E、Phu Nhân vẫn là đi Y S là tôi luôn、so、Tô Tô ánh liền mắt một chấn động cũng lớn cảm thấy ngoài ý muốn thành công trong n é y mắt hắn lại toát ra vô số nghi hoặc nàng lại như thế nào làm được như thế nào tại mấy chục ngàn người mỹ mắt đáy xuống đem nước s u ố i p h n g ấ n nhìn lấy hải đảo bên trên cái kia đột nhiên liền vỡ tổ các ma pháp sư tô lân u lúc này mới xác định thờ ít tư phu nhân thật hoàn thành cái kia làm cho người không thể tưởng tượng nổi nhiệm vụ cầu vòng vòng là cực xa khoảng cách truyền t ố n g trận căn cơ một khi mất cái này địa lợi thiên thần vi diện những ma pháp sư này tại vùng biển này sẽ thay đổi đến tứ cố vô thân đây đối với bình minh đoàn mà nói là siêu cấp lợi tốt đối với vi diện xâm lấn cũng là một cái đại lợi tốt tô lân vội vàng thông qua kính viễn vọng nhìn qua hắn nhìn thấy vô số ma pháp sư tại doanh địa phụ cận bay đến bay đi nhìn lên là đang tìm kiếm xâm lấn giả. còn đang tìm người cũng liền là người không bị bắt được tô luân ánh mắt lại đưa hướng tại mặt biển bốn phía tới lui muốn trước thời hạn phát hiện phở ý tứ phu nhân thân ảnh sau đó đem nàng an toàn mang rời có thể làm cho người làm cho người tuyệt đối không nghĩ tới là người không tìm được x u ố n g một trong nháy mắt mấy trăm mét bên ngoài liền xuất hiện một cái sóng linh hồn trở lại tô luân xem đến cũng rất rất không thể tưởng tượng nổi xa như vậy cự ly nhanh như vậy lại tới cái này so với không gian thuấn gì cũng chậm không có bao nhiêu lại nhìn một cái hoang đạo bãi cắt trong nước biển ngưng tụ ra hình người dáng người huyện chuyển phở ý tứ p u nhân đi, đi lên bởi vì mới vừa biến thân nàng đồng thời không có mặc có quần áo cứ như vậy trần như n ộ n g đi ở bãi cắt bên trên thức tha tư thái nhìn một cái không xót gì trong tay nàng còn nâng lấy một cái ốc biển cái kia là nạ gạ tộc thánh vật thất t h ả i ốc biển t ô luôn nhìn không trước mắt vội vàng đi qua ân cần thăm hỏi đạo phu nhân người không có chuyện gì chứ phu S p h nhân rất tự nhiên cười cười hoàn toàn không có bởi vì là thân thể trần t r u ồ n g mà có bất kỳ khác thường gì đáp trở lại đương nhiên c ầ u vong giếng chỉ có chúng ta nạ gạ tộc người có thể khống chế những ma pháp sư kia cũng chỉ biết lấy dùng nguyên tố năng lượng mà thôi sở dĩ thu lấy cũng không có phiền p á i ề nói lấy nàng phô bày một cái trong tay ốc biển bên trong thịnh trang một vũng linh khí mười phần màu sắc rực rỡ nước suối t ô luôn d á m định nhìn một cái cũng biểu hiện chính là cầu vồng nước giếng hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi một cái giếng còn có thể như vậy thu lên liền kinh ngạc đạo người đem cầu vồng giếng thu lại nước suối không nên thủy mạnh nha thế mà có thể sử dụng dụng cụ thịnh trang lên Ừ, Phở Phu Nhân hơi hơi cười một tiếng, thất thải thịnh Yến nguyên tiếng, biển bản là, là dùng đến thịnh trang nước suối, cười ốc một là là cầu vồng giếng vốn chính là một tiêu chí cao p h á p tắc hiện vật cụ hiện chúng ta nhìn thấy là nước suối nhưng tại thần minh trong mắt nó nên là một sợi chân quý địa vị cao p h á p tắc quanh năm tại nước giếng bên cạnh cảm nộ g còn có thể lấy được đến nguyên tố p h á p tắc cảm nộ g gia trì cái này cũng là ta bọn họ nạ g ạ tộc sinh tồn căn cơ tô lân nghe lấy lộ ra giật mình thì ra là vậy vậy đại khái là nạ g ạ tộc việc cơ mật tự nhiên không cho người ngoài biết không nhớ nàng cũng không cấm kỵ cứ nói như vậy cho mình nghe Phở phu nhân nói lấy lại từ ốc biển bên trong đổ ra một sợi cầu vồng cái đó thủy cầu á cái i sợi nước suối tại tiểu kêu không khí bên trong hình thành một cái màu một một trong thành thủy sắc sạc sỡ nước bên hình c nàng nhìn luân nếm luân nhưng cũng hỏi ngược là cười câu, có thể chứ? hiểu hỏi Bởi thử. thể lấy tô Tô tạo, một đạo, rõ quả vồng ì dám đ nước giếng tinh túy tương giải không làm loãng cầu vồng pháp t ắ c tinh túy nguyên dịch thiên địa trí bảo m ộ i trăm năm ngưng tụ trăm giam sau khi phục d ụ n g lấy được đến phong thủy hỏa ánh sáng ám vàng một siêu di bảy nguyên tố pháp tắc lực tương tác 30, lấy được đến siêu cao nguyên tố pháp tắc cảm ngộ tăng thêm trạng thái cái trạng thái này sẽ tại tương lai trong vòng ba tháng duy trì lâu dài suy giảm bình thường thô bạo tương giải vốn không kém nhiều có thể làm cho chức nghiệp giả lấy được đến một phần năm cái cấp h a nguyên tố thiên phú với lại vẫn là siêu di bảy nguyên tố lực tương tác tăng cường gần như bất luận kẻ nào đều có thể hữu ích chỗ cái này đối với người khác mà nói hệ k h á c nguyên tố sự hòa hợp gia tăng có lẽ còn có chút lãng phí nhưng đối với tô luân mà nói vừa vặn tử vong của hắn pháp tắc liền cần các loại nguyên tố cảm giác hòa hợp hiểu ra càng nhiều càng tốt bất quá giếng này thủy có thể rất khó đến trăm năm ngưng tụ trăm giam cái này một hơi đại khái là hơn mấy chục năm ngưng tụ số lượng phần lễ vật này cũng không nhẹ thơ e phu nhân rất ôn nhu cười cười đáp trở lại đương nhiên ngươi là ta bọn họ nạ gạ t ổ c â n nhân đâu mấy ngày này nàng than nghỉ nói nàng hóa đá sau đó những năm này sự t ì n h chỗ nào không biết tô luân cùng là mẹ con các nàng đại ân nhân không có tô luân than nghỉ hiện tại có lẽ đều tại thành hải tặc khi cái đó chúng quy sẽ gặp phải gió bao quỷ xui xẻo bản thân cũng không sẽ giải trừ hóa đá người rùa mà một cái không có đại tế ti không có suối cầu vòng nạ tộc trong lai nét g ì lâu dài suy yếu đi xuống, dài đi t h mắt chí là i vong. tôi luôn biểu tình hiện ra lên bởi vì mùi vị thật tốt suối cầu vòng mùi vị giống như là bọt khí thủy chui vào trong miệng có vô cùng phức tạp có thứ tự cảm giác trước là rất mát lạnh sau đó chất lỏng trong thân thể tan ra lại biến thành các loại các dạng thủy quả nước trái cây mùi vị giống như là thế gian tốt đẹp chính là mùi vị hội tụ tại cùng một chỗ vị g i á c cùng thân thể đều là một loại thần kỳ trải nghiệm không chỉ dễ uống cái t i a t r o n g nước năng lượng trong thân thể tan ra về sau t ô l u â n rõ ràng cảm giác được bốn phía nguyên tố giống như là đối với hắn rất gần gũi một mạng lớn chính hắn nguyên tố sự hòa hợp lúc đầu liền cao cái này để thăng giống như toàn bộ thế giới đều rõ ràng xem sơn hải không còn chỉ là biểu tượng nhìn chăm chú nhìn lên ẩn ẩn có thể nhìn thấy pháp tắc không ổn định t ô luôn cảm giác thật tốt hướng về phía phở đa tạ phu nhân trọng thưởng phở y e t lôn nhu cười một tiếng lơ đến l á c đầu tô luân cũng không nghĩ đến thuận lợi như vậy liền giải quyết hết đảo cầu vòng vấn đề hiện tại cầu v ò n g c h i tỉnh đã bị rút đi căn bản không biện pháp khôi phục cái kia hòn đảo thì trở thành một tòa phổ thông hoang đảo không thể lại duy trì truyền thống trận còn có rất nhiều hải yêu nhìn chằm chằm những thứ kia thiên thần vi diện các ma pháp sư lại đợi ở chỗ này cũng hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì tô luân muốn xem bọn hắn b ư ớ c kế tiếp sẽ làm thế nào hắn liền làm cho phở y est p u nhân về trước vĩnh dạ hào bên trên bản thân một người lưu tại trên hoang đảo quan sát đ ị tình không muốn cũng không lâu lắm. u những ì n vòng bên trên chậm vọt lên từng cái to lớn phủ văn n lấy đảo to cầu chậm cái cầu. vọt rãi phủ khí h thứ kia vẽ ma pháp phủ kia ma vẽ v ă người đại khí h cầu t n không kia về sau, cái kia lúc t r ớ c hòn đảo bên trên một tòa tòa ma pháp tháp tòa tòa bên trên lên đến đảo đều treo treo bầu một t r ma giữa ở Ma pháp phi h t u y ề này Tô tình chút Luân lấy biểu nhìn Những người n hơi khoái. có cổ ra thế đại khái là muốn đem cả hòn đảo nhỏ bên trên phòng ngự bố trí làm đều dùng phụ không phi thuyền treo lên đến mang đi dán v ẽ cũng đừng hy vọng thiên thần vi diện có cái gì khoa học kỹ thuật sản phẩm trước mắt ma pháp phi thuyền chính là nguyên thủy nhất phi thuyền một cái khí cầu kéo d ầ treo lại có một ít phụ không thuật phản trọng lực thuật loại hình ma pháp phủ văn gia trì cơ hội không có bất luận cái gì kỹ thuật hàm lượng cái này cùng phi thuyền hơi nước căn bản chính là hai việc khác nhau phi hành độ cao thấp tốc độ chậm phản ứng vụng về khuyết điểm một đ ồ n g lớn đối với tuyệt đại đa số thế lực mà nói tại vùng biển này lựa chọn dùng cái này loại công cụ giao thông gần như có thể nói là chịu chết dù sao giống như là cự long dạng tia bá chủ sinh vật tuyệt đối không vui đỉnh đầu của mình có đồ vật gì bay vùng biển này mặt khác gần như tất cả cao dai ma thu đều là như vậy thuyền buồn trôi nổi tại trên mặt biển tôi luôn còn, còn có thể phi h quan sát một trận nhìn lấy cái kia lần lượt phi thuyền bơm phường bay lên đến nghĩ cẩn thận về sau cũng đoán được cái này cùng thiên thần vi diện những người kia thiếu khuyết thuyền biển có trực tiếp ảnh hưởng lựa chọn phi thuyền cái này cũng là hành động bất đắc dĩ tôi luôn cũng vui mừng trước đây quyết sách quả quyết trước đây địch nhân mới vừa đến long c h i quốc hải vực căn cơ bất ổn doanh địa phòng ngự bố trí làm gì gì đó đều còn không làm tốt mới làm cho bình minh đoàn đánh trở tay không kịp hủy diệt đại bộ phân chiến hạo nếu không hiện tại đến đánh cho dù địch nhân đứng hỏa pháo cũng khỏi phải muốn cho loại kia quân đoàn c ô m chế tạo thành quá nhiều tổn thất thậm chí còn sẽ bị người men theo dấu vết các loại phản kích với lại người bình thường dùng cái này mà pháp phi thuyền đại khái tỷ số là chịu chết nhưng thiên thần vi diện những người đó hình thức không giống nhau a bảy tám cái vạn người pháp đoàn tụ tập cái này thì tương đương với mười cái trở lên cấp chín chức nghiệp giả tụ tại cùng một chỗ cái này chiến lực liền không nói bao kính cùng chỉ cần không gặp được đặc biệt tình huống đại khái tỷ số là có thể tại lòng c h i quốc di tích bên ngoài quét ngang đi qua gấp gáp như vậy xuất phát ngoại trừ đoạn c h u y ể n tống trận không có lựa chọn nào khác càng quan trọng hơn là thiên thần vi diện thần chỉ gấp tìm tới mỉ mỉ chi tuyển tô luân đã đại khái đoán được những người này suy nghĩ quả nhiên sự thật cùng hắn dự liệu không kém nhiều ngắn ngủi thời gian một ngày một đêm tô luân liền nhìn lấy cái k i ê u đảo cầu vòng bên trên phi thuyền hơi nước từng cái ghép lại tại cùng một chỗ biến thành một cái siêu cấp cự vô phách vô số khí cầu treo không kéo một tòa ma pháp tháp tích tụ thành siêu cấp ma pháp tòa thành trùng chung điệp điệp bắt đầu tung bay. tôi luôn tại hải đảo bên trên toàn bộ hành trình nhìn lấy tòa kia ma pháp tòa thành xây thành cùng tung bay tâm tình cũng hết sức cổ quái nguyên bản lấy đi cầu vồng giếng về sau hắn làm u ố n xem xem bọn người kia sẽ như gì ứng đối xem phải chăng sẽ có cơ hội lại thao tác một cái từng cái đánh bại cho đối phương tạo thành một điểm tốt h ấ t nhưng bây giờ nhìn cái đó bay này g cự vô phép ma pháp tòa thành hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này cái đồ chơi này tồn tuy chính là không g i ả n g đạo lý bảy tám cái vạn người pháp đoàn tụ tập tại cùng một chỗ ai đến gần người đó chết tôi luôn cảm giác đến cho dù là vĩnh giảo cực xa cự ly pháo kích Đại k hãng á i t cũng không phân phân trùng, trùng sẽ tại sẽ cấp quên n trong biến thành còn h h o bụi. Bất quá, công trốn trốn p có một đầu bị các pháp sư đánh đau giờ phút này tất nhiên hung dữ muốn báo thủ ngân long cự long cũng không là con sẽ đơn đả độc đấu bọn chúng thế nhưng sinh vật cấp bá chủ mà sinh vật cấp bá chủ còn có một cái ẩn tàng năng lực vậy liền là có thể thúc giục phạm vi bên trong ma thú hải yêu giúp chúng nó chiến đấu cấp tám thuần huyết ngân long có thể thúc đẩy hải quái số lượng tuyệt đối sẽ không thiếu t h i ê n thần vi diện người lựa chọn quét ngang mở đường cũng tiết kiệm tô luân bọn họ cực kỳ nhiều phiền phức cái kêu ma pháp phi thuyền mục tiêu quá lớn những nơi đi qua phương tròn mấy trong biển ma thú động vật biển đều sẽ bị quái nhiễu cương đại quái vật sẽ đi thử một lần sau đó bị vạn người pháp đoàn quét ngang biến thành thi thể yếu nhỏ liền tránh ra thật xa trung quy cái đó vĩnh dạ hào giống như tại những người đó phía sau một đường đều không gặp được cái gì có uy hiếp quái vật thoáng qua mấy ngày vĩnh dạ hào không đội không chậm tại trên mặt biển đi tới theo dõi căn bản không khó khăn gì nhưng cũng không tìm được bất kỳ tấn công nào cơ hội bình minh đoàn mọi người cũng qua mấy ngày cuộc sống nhưng tất cả mọi người không có phớt lờ bởi vì bọn hắn hiểu do ác chiến tất nhiên sẽ đi tới một ngày này chạm b ạ n thời tiết không quá tốt trên mặt biển phiêu lấy càng ngày càng đậm sương mù loại khí trời này tầm nhìn không cao rất thích hợp các loại sở trường tiềm hành thợ săn ăn thịt vĩnh dạ hào trên b o n g thuyền mọi người cũng từng người bận rộn đ ồ giả đang chỉ huy cơ giới sư bọn họ đem một ít mới trang bị cơ giới lắp đặt tại trên thuyền những thứ này hắc hoa kỹ cơ giới linh kiện tương lai là phải dùng tại bầu trời chiến bảo bên trên hiện tại làm tại vĩnh dạ tốt đi lên thực chiến bảo bên trên hiện tại làm tại vĩnh dạ tốt đi lên thực chiến h ả nghiệm một cái người treo thuy Chỉ dô cùng một đám kiếm khách bọn họ cũng vội vàng lượt kiếm trên thuyền một phiến nhiệt hỏa chỉ lên trời cảnh tượng tô luân nghe được đưa tin liền đi tới trên bông thuyền than n h ĩ nhìn một cái nhìn thấy hắn liền tại trên cột buồm chiêu vẫy tay hô to tô luân tiên sinh nơi này tô luân n g m n g đầu nhìn một cái nhảy một cái bên trên cột buồm trên cột buồm không chỉ là than n h ĩ còn có bà dẹt cùng mấy cái chiến hạm t h ă n g mưu nhìn lấy tô luân đến cũng đều rối rít mở miệng chào hỏi bọn họ đều mặt đầy ngưng trọng nhìn lấy bốn phía s ư n g ủ nguyên bản viễn hành gặp được vụ khu rất thường gặp nhưng nơi này rõ ràng có chuyện ẩn ở bên trong than nhi trực tiếp nói ra, sương mù này là cao giai h ả i thận thú phun ra nuốt vào phế khí có đặc thù từ trường sẽ làm cho biển tàu kim đồng hồ chỉ hướng sai lầm phương hướng lúc đầu không cái gì kỳ quái nhưng có một điểm dị thường là trong biển con cá nhận quái nhiễu phụ cận là chắc có đặc biệt cường đại tồn tại mẫu thân của ta cũng nói trong gió hôn tạc có ma pháp khí t ứ c ừ cực khổ tô h luân nghe nói như thế nhẹ gật đầu hắn nhìn phía xa mê vụ ánh mắt sâu xa có thản h ỉ cùng mẫu thân hắn tại trên thuyền vĩnh dạ hào đi thuyền giống như thần trợ mẹ con hai đều có vô cùng hiếm có năng lực nhận biết tại trên biển nhận biết phạm vi rộng vô cùng cực kỳ nhiều có thể lừa gạt được nhân loại cảm giác thủ đoạn nhưng nhưng không giấu giếm được tự nhiên động vật than h y lắng nghe động vật biện thanh nhâm năng lực nhận biết liền hiện ra đến phá lệ đặc biệt còn có trong gió ma lực không ổn định đây là thủ đoạn khác căn bản không có cách gì cảm giác không ổn định nhưng thở y lại có thể tinh chuẩn bắt được cho dù các ma pháp sư đã hết sức cần nút nữa nhưng trừ phi không sử dụng bất luận cái gì ma pháp nếu không những sơ hở này là bất kể như thế nào đều không có cách gì ẩn nút hải chiến bên trong than y mẹ con tồn tại làm cho bình minh đoàn có không có gì sánh kịp tình báo quyền ưu tiên đây là cực kỳ trọng yếu t ô luân trầm ngâm một trong ngáy mắt n g ự a khí cũng không ngoài suy đoán nhìn dáng dấp là thiên thần vi diện những người đó đang chuẩn bị phục kích một bên b à d ẹ t cùng mấy cái tham như nghe nói như thế cũng gật gật đầu cái này cùng bọn họ phán đoán đồng dạng nghe nói như thế b à dẹt hỏi chúng ta muốn dọc theo cái này đầu đường b i ể n tiếp tục đi thuyền lư t ô luân trầm ngâm một trong ngáy mắt hỏi trở lại mọi người cảm giác đến đâu cái này hỏi một chút mọi người biểu tình hơi hơi k h á c thường bình minh đoàn muốn tính toán những thứ kia thiên thần vi diện vạn người pháp đoàn địch nhân quá k ô n g là muốn giải quyết triệt để bọn họ cái phiền p h i này cổ long chi quốc hải vượt tuy rằng nguy hiểm nhưng sự th bình minh đoàn uy hiếp càng lớn mấy lần xung đột nhỏ nhỏ bình minh đoàn đều làm cho thiên thần vi diện người tổn thất thảm trọng tôi luôn cảm thấy như thế nào là mình cũng tuyệt đối sẽ lựa chọn trước tiên đem cái phiền phái này giải quyết rơi đ ị c h nhân ma pháp phi thuyền mục tiêu rất lớn không dễ ẩn tàng bọn họ nếu như muốn chặn giết chúng ta tất nhiên sẽ lựa chọn phục kích nếu như ta đoán không lầm đang trước ít nhất chắc có một cái vạn người pháp đoàn với lại đối phương chiến thuật nhất định là nhằm vào chúng ta hiện tại đã bại lộ năng lực bọn họ đại khái tỷ số sẽ dùng cái kia quân đoàn ma pháp băng phong mặt biển trực tiếp hạn chế chúng ta thời biển nếu như vượt qua hai cái vạn người đoàn khả năng liền muốn dùng bê kế hoạch tô luân đối với thiên thần vi diện quân đoàn chiến thuật gần như rõ như lòng bàn tay gặp được loại tình huống này hắn gần như có thể liệu định đối phương tất cả mưu đồ nhưng cũng có một ít đang tính kế bên ngoài sự t ì n h t ỷ như tiên đoán lại hoặc là thần minh lực lượng những thứ kia không phải sức người có thể tính kế đồ vật những thứ này không xác định chính là phong hiểm chỗ bởi vì hiểu rõ đối phương sẽ bố trí mai phục sở dĩ lúc trước bình minh đoàn cao tầng sớm đã có qua nhớ lại kỹ càng nghiên cứu qua như thế nào ưng chiến trong đó phong hiểm tự nhiên cũng sớm có kỹ càng suy tính đồng ý nghe nói như vậy bà dẹt mấy cái tham mưu nhất trí gật đầu Cảm giác đến có đến t húng ể thử một l Đến n l o chi bình minh đoàn tình huống bây giờ cho dù là chính diện đối đầu vạn người pháp đoàn cũng không là không có lực đánh một trận trên thuyền còn có liệp long nhân bạn tố lộ vị này kiếm thần huyết công thức ở tập cũng thành công tiến giai cấp tám còn có số mười chín có đỉnh cấp chiến lược tại cũng không sợ bị người chém đầu còn dư lại chiến lược giống như là trên thuyền đ ỉ n h cấp hỏa pháo cũng tuyệt đối là quân đoàn cát tinh chỉ cần không tiếp đạn dược đơn luận phát ra có thể mảy may không kém quân đoàn m a pháp huống chi tô luân còn có dự phòng thủ đoạn tham l ư u đoàn làm ra quyết định mệnh lệnh một cái đạn bình minh đoàn mọi người lập tức liền hiệu suất cao thi hành lên vừa nghe nói chuẩn bị chiến đấu thủy thủ đoàn bắt đầu các loại tàu mẹ trang bị kiểm tra lắp đạn một khi phát động chiến đấu bọn họ liền có thể ngay đầu tiên làm ra chiến đấu phản ứng không quá lâu vĩnh dạ hào bốn phía mê vụ càng ngày càng đậm Tô Luân chúng ù n n g một đám b i ta hệ c đến về sau phía sau cũng có người ngăn chặn đường rút lui chúng ta cũng đã tiến nhập địch nhân vòng đây tô luân vừa nghe lấy một bên mặt không thay đổi tính toán những thứ này rất nhỏ tình báo đối với người khác nghe lên có lẽ còn nghe không ra cái gì nhưng tại hắn trong lỗ thai chính là một bộ bộ tiêu chuẩn mô bản an bài chiến thuật t h i ê nhưng t lập tức liền hiểu rõ cũng cơ hội không có sơ hở có thể đón bởi vì cái này đã là dùng vô số lần sau đó hoàn thiện chiến phương pháp trừ phi trước thời hạn tránh đi nếu không một khi rơi vào vây quanh cũng chỉ có thể ứng chiến tôi luôn nghe lấy càng ngày càng nhiều tình báo còn không thấy định nhân hắn liền đã đã đoán được cực kỳ nhiều tin tức trọng yếu nói thầm đạo nhìn rằng dốc, đây là đến ba cái vạn người pháp đoàn a chật chật còn thật là đủ xem đến khởi t a đám bọn chúng hắn quả quyết dùng bình minh đoàn bên trong máy truyền tin hạ lệnh đạo tất cả mọi người chuẩn bị chấp hành b ê kế hoạch trong máy bộ đàm lập tức truyền đến trả lời một đám nhân viên chỉ huy cùng nhau đáp vâng tôi luôn trong đầu giờ phút này giống như là một cái ba dê sa bàn thông qua số liệu đem địch nhân phục kích địa điểm đã hoàn toàn tiêu chú lên kỹ càng tính toán ra tọa độ sau đó hắn lại hạ lệnh đạo độ ra hỏa pháo đoàn chuẩn bị phong tỏa mục tiêu tọa độ tây l ệ c h bắc một ư ơ i hai ba độ năm ba trăm linh h o ả n g trường bắc l ệ c h đông một ư ơ i bảy bốn độ bốn bảy trăm l i n phía chính bắc sáu năm trăm l i n ba khu cố định tọa độ hỏa lực nặng bao trùm tranh thủ vòng thứ nhất hỏa pháo đánh vỡ địch nhân doanh địa độ dạ lập tức đáp trở lại vâng mấy hơi thở sau đó dụng cụ thông tin bên trong lần nữa truyền đến chỉ huy phản hồi hỏa pháo góc độ điều chỉnh xong tọa độ đã khóa chặt đạn dược bổ sung xong tùy thời có thể phát xạ lời này vừa ra trong máy bộ đảm hoàn toàn tính mịch trên thuyền lặng ngắt như tờ tất cả mọi người tại chờ đợi tô luân mệnh lệnh mê vụ bao phủ lên thân tàu b ố n phía to lớn b u ồ n đen thuyền giống như là lái về phía một đầu thôn vân thổ vụ quái vật trong miệng sơ sát tiêu đ i ề u bầu không khí dần dần tràn ngập ra đến trên b o n g thuyền một ít cấp thấp thủy thủ đoàn đã khẩn trương nắm binh khí trong tay đều nặn ra mồ hôi đến hiện tại đã tiến n h ậ p địch nhân vòng đây tất cả mọi người không còn bất luận cái gì may mắn chỉ có một chiến l i ê n lúc này t ô l u â n nghe lấy ánh mắt nghiêm túc lói lên trực tiếp thét ra lãnh đạo khai hỏa chỉ một thoáng vĩnh dạ hào thân tàu hai bên mấy trăm ổ hỏa pháo trên bông mấy môn đường kính lớn diện thần pháo cùng nhau phun ra ng hòa pháo âm thanh kết nối một phiến đinh hai nhức góc thiên thần vi diện những người kia nhìn lấy bình minh đoàn ngốc núc ních một đầu đụng vào vòng lây tự nhiên cho là bọn họ thủ đoạn ẩn giấu không bị phát hiện vì ẩn tàng khí thức bọn họ thậm chí không bắt đầu dùng cái gì quá cao cấp ma pháp bình t h ư ớ n g mà cái này là sơ hở lớn nhất đủ để làm cho vạn người pháp đoàn bị thương nặng sơ hở tôi luôn tin tưởng cái này ba đoàn vây một chiến thuật hết thảy bao quát binh lực phương vị thích hợp nhất tiến công thời cơ sở dĩ tại bình minh đoàn vừa tiến vào vòng lây lại còn chưa kịp đi sâu vào thời điểm hắn liền hạ lệnh phát lên công kích cái này cự ly là ma pháp sư bọn họ tay đủ không đến nhưng hỏa pháo tầm bắn lại hoàn toàn có thể đánh lấy được cự ly tô luân cũng hiểu rõ chỉ có vòng thứ nhất hỏa pháo sát thương hiệu quả tốt nhất sở dĩ hoàn toàn không keo kiệt đạn dược các loại giá trị một triệu cao cấp đạn luyện kim không mất tiền đổ xuống mà ra đã trải qua nhiều như thế giải chiến đấu hắn đã sớm tổng kết ra kinh nghiệm chỉ cần có thể đánh thắng thu hoạch tuyệt đối so với trả muốn nhiều vòng thứ nhất vòng thứ hai vòng thứ ba trong thời gian ngắn hỏa pháo liền đối với trong phạm vi mục tiêu tiến hành hỏa lực đổ xuống xem không đến mục tiêu hoàn toàn chính là đồ ra tinh chuẩn tính toán hỏa pháo đạn đ vậy mà những thứ k i a đạn pháo lại giống như là mọc mắt đồng dạng tinh chuẩn trung đích c u n g tô luân suy tính không kém chút nào ba cái hỏa pháo mục tiêu trong đó hai tòa hoang đ ả o cùng một tòa mặt biển lâm thời xây dựng doanh đ g h i ệ p nguyên bản đều có vô cùng cao minh quân đoàn ẩ n thân ma đạo khí che giấu cho dù cao giai chức nghiệp giả tiếp cận cực kỳ gần cũng nhận ra không cũng không m u ố n chính là thiên thần vi diện các ma pháp sư t ử cho rằng hoàn mỹ ẩn ấp lại bị một vòng này hỏa pháo đánh trở tay không kịp đông đông đông vĩnh dạ hào thượng hỏa tiếng pháo đông đúc như dân tố vẹn vẹn là đạn pháo ra khỏi nòng chấn động sóng liền tại phụ cận mặt biển chấn mà đạn pháo rơi xuống đất ba cái tọa độ phụ cận nổ lên quái dị ánh lửa bên trên ngàn viên đạn luyện kim rơi xuống đất không thua kém một chút nào đồng thời thả ra bên trên ngàn cấp bảy cấp tám t h u ậ t thức ầm ầm long nổ thành một phiến lần trước là xa cự ly nổ thuyền đám ma pháp sư kia khả năng vẫn không cảm giác được đến như thế nào lần này là cự ly rời hành tạc hào phòng bị doanh đ ị a các ma pháp sư tức khắc bị nổ đến hôi đầu thổ kiểm tử thương thảm trọng vẹn vẹn là một vòng này h ỏ a pháo c h ỉ ít nổ chết một hai thành ma pháp sư tổn thương giả vô số nhưng dù sao là kinh nghiệm tác chiến phong phú vạn người pháp đoàn bọn họ phản ứng cũng c khi lửa pháo vang lên trong nháy mắt quan chỉ huy kia cũng hiểu rõ bị phát hiện các loại ma pháp cấm chế cũng trong nháy mắt t u ô n r a đáng chết như thế nào sẽ bị phát hiện mặc kệ theo nguyên lực kế hoạch chấp hành gây rết hàn băng đoàn lập tức đóng băng mặt biển vâng các loại quân đoàn ma đạo khí phòng ngự ma pháp t h u ấ n phát tại vòng thứ nhất h ỏ a pháo về sau thì hoàn toàn che đậy ba cái doanh địa tạm thời phía sau đạn pháo lại rơi xuống tạo thành thương vong liền xuống nhỏ cực kỳ nhiều nhưng dù vậy cái này cũng làm ấ y cái vạn người pháp đoàn từ trước đến nay chưa từng gặp qua tôn thất bọn họ tại nhiệm gì dĩ vãng bất luận cái gì một trận chiến dịch đều chưa từng ngay cả địch nhân mặt cũng không gặp được liền tổn thất hai phần m ộ ư ơ i binh lực đột ngột đến làm cho người cảm giác đến quỷ dị như thế nào sẽ bị phát hiện với lại nếu như nói địch nhân trước thời hạn phát hiện phúc kích vì sao còn đi vào mấy cái phụ trách chỉ huy cấp tám ma pháp sư tức g i ậ n đến x a n h mặt nhưng việc đã đến nước này căn bản không có lựa chọn khác chỉ có theo kế hoạch tác chiến đợi đến quân đoàn tháp ma pháp sáng lên từng cái quân đoàn ma pháp cũng thả ra trên biển mê vụ đối với bình minh đoàn là trở ngại đối với các ma pháp sư đồng dạng là trở ngại l i ê n tại hỏa pháo vang lên một lát sau một cơn gió lớn thổi đến đưa trong nháy mắt liền xua tán đi sương mù bởi vì đã là chạm vạng tia sáng còn chưa đủ các ma pháp sư các loại tia chấp thuật cũng chiếu sáng bầu trời trong lúc nhất thời tầm nhìn rộng mở trong sáng trên mặt biển vĩnh dạ hào bên trên mọi người thấy đạn pháo rơi xuống đất tọa độ sáng lên quân đoàn ma pháp thuận ấm tia sáng màu vàng liền biết bọn họ đã trúng mục tiêu từng cái nhảy cấm hoan hô không có quân đoàn phòng ngự ma pháp sư tại hỏa pháo xuống nhục thể mỏng manh đến giống như giấy đồng dạng cái kêu một lượng hỏa pháo tất nhiên nổ chết không ít bệnh nhân chí mọi người bên thai đột nhiên vang lên răng rắc răng rắc băng phong âm thanh cột b u ồ n g đỉnh hơn mấy cái tháp quan sát bên trên quan sát viên đồng thời phát ra cảnh cáo tất cả mọi người chú ý mặt biển đóng băng t ô l u â n cùng b ạ d ẹ t mấy cái đã sớm tại trên cột b u ồ n g đứng nhìn lấy xa xa chỗ trắng b ệ c h mặt biển giống như là như thủy triều lan tràn đến từng cái biểu tình n g ư n g trọng lại cũng không ngoài suy đoán c h ỉ dỗ lười biếng dựa tại trên cột b u ồ n g xúc tích kiếm khí lại ẩn ẩn tràn ra ngoài đẻ xuống nhanh không ngừng được nàng nhìn băng phong mặt biển chẳng những không sợ trái lại mặt đầy chiến ý g ạ t rào lầm bầm một câu nhà t ô luôn còn thật, à, còn thật lựa ch tôi luôn nghe lấy khóc cười không được trong lòng đ ầ u đen ra muống bảo ngươi đến mở sẽ ngươi ngủ gà ngủ gật hiện tại tất cả mọi người hiểu rõ chỉ một mình ngươi không biết nhưng hắn cũng đáp trở lại bởi vì không khống chế chúng ta thuyền biển đại bộ đội của bọn họ căn bản đổi u không lên tới a vĩnh dạ hào cái này loại hải hoàng cấp chiến hạm tốc độ là bất luận cái gì thuyền biển số một thiên thần vi diện những người kia muốn đại bộ đội đổi u đến là tuyệt đối không khả năng sở dĩ chỉ có hạn chế thuyền rời đi mới có thể một lưới h ú t hết với lại quân đoàn ma pháp băng phong mặt biển cũng phí không cái gì thời gian sử dụng sát xuất gần như trăm phần trăm tôi luôn đối với những thứ kia chiến thuật rõ như lòng bàn tay. có thể đoán được cũng rất bình thường chính là mấy người lúc tán g ấ u tầm nhìn nơi xa trên mặt biển trắng dây đã lan tràn đến băng phong từ bốn phương tám hướng tập kích đến vĩnh dạ hào căn bản không chỗ có thể trốn đột nhiên đương sắt một tiếng chấn động vĩnh dạ hào trong nháy mắt liền bị băng phong lên xương trắng từ mặt biển liên tục lan tràn lên thuyền thể giống như là cho chiếc này buồn đen thuyền mặc bên trên toàn thân l ụ i trắng áo bốn phía không khí nhiệt độ trợt hạ xuống hơn mười độ ấm áp gió biển trong nháy mắt liền thay đổi để nâm lãnh t a bớt mọi người hướng xuống nhìn xem t ầ n băng còn càng ngày càng dày căn bản không có phá vỡ khả năng Bất quá thuyền tuy rằng không động được. có thể hỏa pháo như cũ tại tiếp tục mở hỏa hai bên bắt đầu xa cự ly đấu nhưng cái này cự ly đối với bình minh đoàn mà nói thế nhưng siêu cấp địa lợi hỏa pháo có thể nhẹ nhõm tinh chuẩn tiến hành hỏa lực bao trùm nhưng đối với ma pháp sư mà nói đã là thi pháp mức cực hạn cho dù là có quân đoàn ma đạo khí g i a trì ma pháp u y năng cũng giảm giá lớn trừ với lại ma pháp quân đoàn tuy rằng lợi hại nhưng muốn nói xa cự ly đấu không biết mệnh mọi hỏa pháo cùng đạn lợi kim có thể so sánh các ma pháp sư thịt người tay trà sát ma pháp hiệu suất cao hơn bởi vì có hỏa lực dày đặc áp chế ba người kia vạn người ma pháp đoàn cũng phải thời khắc giáng chống đỡ ma pháp thuẫn căn bản không có cách gì thần tốc tiến mạnh mà tới cái này làm cho bình minh đoàn mọi người cũng có đầy đủ ứng đối thời gian địch nhân tuy rằng nhiều nhưng nhất thời bán hội cũng không chiếm t ư n g phong ba cái vạn người pháp đoàn tương đương với ba cái cấp chín chiến l ự c cái này đối với trước mắt bình minh đoàn mà nói căn bản không là có thể chính diện lực kháng địch nhân nhưng trên b o n g thuyền mọi người lại mảy may không hoảng hốt bởi vị trí ít đến hiện tại phát sinh hết thệ đều lúc trước trong dự liệu tô l u n nhìn lấy địch nhân đã bắt đầu vây quanh liền hướng lấy trên bom thuyền mọi người đạo đưa lên n g i nhử kích hoạt luyện kim trợ